Trước Triệu、Hải、Thanh,、hắn、tới Trước Triệu、Hải、Thanh,、hắn、tới làm cái Hải Hải cái hắn hắn làm làm gì? gì? đưa triệu quan tượng đi kinh châu cái này vốn là triệu kỳ an hy vọng dù là triệu quan tượng mười chín tuổi nhập thiên nhân dù là tuần tra giám trọng thị nữ a hắn muốn cấp tốc tăng lên tại tuần tra giám địa vị đều không phải là một kiện sự tình đơn giản mà hiện nay kinh châu là nhất có cơ hội tích lũy công vân địa phương triệu kỳ an trên tay có cung tâm hình đưa tới tình báo đầy đủ để triệu quan tượng đi kinh châu về sau mở ra cục diện cấp tốc đạt được thủ tướng lăng phóng thưởng thức cũng có thể trọng dụng về phần triệu q sau này triệu kỳ an nhiều nhất có thể làm cũng chỉ là giống như trước một dạng dành cho triệu quan tượng một chút trên tình báo trợ giúp bất quá cái này cũng đủ mình cái này thứ tư tử năng lực làm việc vẫn là đáng giá để cho người ta yên tâm thật làm hư hại cùng lắm thì để triệu quan tượng từ đó mai danh nhận tích thay cái thân phận đi đông hải một lần nữa thay hắn xử lý những sản n g h i ệ p khác chính là tám triệu quan tượng đi không lâu sau lại có từ t i ê u vệ bên kia đưa tới mật tín đưa vào triệu kỳ an trong thư phòng chủ tử trước đó vài ngày ngài để t i ê u vệ đi thăm dò cùng chu gia cấu kết người môi giới người mua đã tra ra chút đại khách tới a loan một mực cung kính đem mật tín hiện lên cho triệu kỳ an sau đó canh g i ở trong thư phòng chờ phân phó triệu kỳ an nhìn qua tin về sau khép a o mày nói nô ra cũng ở trong đó a loan trong lòng sớm có nghĩ săn trong đầu trôi chạy đến hồi đáp từ châu ngô ra vốn là ngàn năm m ô n thiệt chính là từ châu lớn nhất địa chủ lúc đoạn hải diêm sinh ý những năm này theo ngô tương càng phát ra thế từ châu ngô ra cũng một mực tại hướng ra phía ngoài khuyết t r ư ờ n g cần nhất nhân thủ từ châu nhân khẩu ít nguyện ý bán mình làm nô cũng ít chỉ có thể thông qua người m u a giới mua nơi khác có nô n t ừ nô sẽ cùng chu gia liên hệ cũng hợp tình hợp lý triệu kỳ an liếc qua a loan mà a loan thì cúi đầu ngoan ngoãn vô cùng hiền lành l i nhưng đợi đến Triệu kỳ An Kỳ ỏ i giống thăm. không h Mặc dù nàng n là cầu t ư ơ Tây tốt vậy như trí đ a m yêu, có được thể tại gặp được vấn đề vấn loan ú c tức c lập h r đề g Cũng không giống h ị là t rất i việc phải ệ u đều Nghe thường cỡ như vậy, sự vụ đều làm đến việc gì cũng gì tự cỡ vậy vụ sự làm làm l y chỉ có không h ể nào giải mau tìm chuẩn mình tại triệu kỳ an bên người định vị đó chính là giúp triệu kỳ an xử lý hết thệ không cần thiết v i ệ c vặt tốt nhất triệu kỳ an ống loa triệu kỳ an đem hai phần văn thư bảy ở bàn đọc sách bàn bên trên một phần là triệu quan tượng đưa tới nghĩa phong hoàng trang tân khách danh sách một phần khác là kiêu vệ cha được cùng chu gia có liên quan lớn nhỏ người m u a giới người mua danh sách hắn nhìn xem cái này hai phần văn thư c h ấ m ngâm hồi lâu sau đó đem hai phần văn thư đều cất kỹ cất vào trong tay áo đứng lên nói thay ta chuẩn bị một phần lễ mặt khác chuẩn bị xe ngựa ta muốn đi trong cung a loan trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhưng nàng không có cái gì hỏi nhiều ôn thuận đến túi đầu hành lễ là nô tỷ cái này phân phó người đi chuẩn bị bảy hoàng cung đại viện thừa bình cung bên trong đình viện bên trong chim hót hoa nở trên con đường nhỏ lát đá q u ộ i hai cung nữ ở hai bên cẩn thận đỡ nhị hoàng tử phi đang mang thai phía sau còn có một cung nữ khác đang che ô để chắn nắng tần m ô q i y ể n bây giờ đã nhanh có năm tháng mang thai cái khác phụ nữ có thai tháng này phần bụng vẫn chỉ là sơ hiện quy mô nhưng nàng dựng bụng sớm đã là cao cao nổi lên cùng bình thường tám chín tháng phần phụ nữ có thai đều không khác mấy nàng vẹn vẹn chỉ là tại bên ngoài đứng một hồi cũng đã là cái chán thấy mồ hôi nhẹ nhàng vớt bụng trên mặt toát ra nụ cười ôn nhu đến sau đó ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ thấy phía trước trên đồng cỏ dáng người rất là mập mạc cơ hạo vũ chính tự mình làm lấy ngày một bên cạnh có mấy cái nội quan thái giám tay thuận bận bịu i chân loạn đem vật liệu gô dọn đi cho tới chưa công phu một tòa xích đu hình thức ban đầu liền tại trên đồng cỏ này dựng tốt đ i ệ n hạ nghỉ một chút ta nghe được hoàng phi kêu gọi cơ hạ vũ lúc này mới ngừng công việc trong tay cầm trong tay cái búa d a o cho phụng dưỡng một bên thái giám mỉm cười vui vẻ tiến về phía tần mộc quyện hắn tiếp nhận tần mộc quyện bưng tới c á n h l ệ n h chỉ vào bên kia xích đu nói ra đợi cho tương lai hoàng nhi lớn lên mấy tuổi ái phi liền dẫn hoàng nhi tới chỗ này chơi đùa chỗ này thế nhưng là ta tự tay làm tần m ộ u y ệ n xuất ra sạch sẽ khăn cử chỉ ôn nhu đến cho cơ hạ vũ lau mồ hôi vẫn như cũ thanh nhâm ôn luyện có chút bất đắc dĩ điện hạ hải tử cũng không phải sinh ra tới liền có thể chạy có thể nhảy l i ê n hoàng nhi có thể chơi bên trên cái này cái còn tốt chút năm đâu ha ha tiếp qua chút năm ta sợ là làm không động này chút ít cao tuổi điện hạ có thể nào nói như vậy cơ hạ vũ mặc dù nhìn như không thèm để ý phải dùng nói đùa nói ra nhưng khỏe miệng tiếu dung có chút đ ắ n g chát kỳ thật nếu bàn về niên kỷ hắn vừa mãn năm mươi cũng coi như tráng n i ê n nhưng có lẽ là bởi vì mập m ạ n nguyên nhân hắn những năm này thân thể suy yếu đến k ị liệt tinh lực đã là không nhiều bằng lúc trước có đôi khi ngẫm lại mình cùng lao tam rằng có có gì hữu dụng đâu lao tam so với hắn thân thể còn kém căn bản chính là cái ma bệnh hai người bọn họ thật có thể sống được qua phụ hoàng a hắn nhẹ nhàng vớt ve tần m ộ a quyển bụng biểu hiện trên mặt cũng l ư u hòa xuống tới nên tranh bốn vẫn là đến tranh dù là mình không đảm đương nổi hai năm hoàng đế nhưng ít ra cũng nên là mình hoàng nhi tranh một cái thản nhiên tiền đồ đi ra a i u tần m ộ a quyển đột nhiên anh linh một tiếng ỗ bụng sắc mặt tái nhợt xuống tới cơ hạo vũ lúc này đại hoàng á i phi ngươi không sao chứ không có việc gì điện hạ tần một quyển tại trái phải cung tì nâng đỡ cái này mới miễn cưỡng đứng thẳng người g ạ t ra một cái tiếu d u n g đến hoàng nhi ở bên trong làm ở mỹ đâu cơ hạ vũ nhưng cũng không dám chủ quan phân phó cung tỷ nói các người đem hoàng phi đỡ xuống đi nghỉ ngơi đi đem dưỡng thai thuốc cho hoàng phi ăn b ả o là điện hạ cung tỷ đỡ lấy tần một q u y ể n rời đi cơ hạ vũ nhìn xem các nàng rời đi ánh mắt bên trong có chút lo lắng chỉ là cái kêu bạch vân q u a n cũng không biết liên lụy vào chuyện gì bên trong trong vòng một đêm đúng là cả nhà đều là chết q u á n chủ thương bách tử cảng là không biết tung tích bốn mặc dù bạch vân quân bên trong cầu được dưỡng thai thuốc hắn đã để thủ hạ người tại ba phân g i qua chỉ là một chút cường bổ huyết khí thuốc bổ cũng làm cho người một lần nữa để tần m ổ c huyện n a n bảo nhưng không phải từ bạch vân quan bên trong cầu được tóm lại là cảm thấy có chút không an toàn a i cơ hạ o vũ k h ẽ thở dài một hơi xoay người lại lại nhìn thấy mình đại thái giám phúc công công chính vội vàng hướng tự mình đi đến phúc công công đến tại cơ hạ o vũ trước người không người con xuống điện hạ hải thanh tử tức cầu kiến triệu hải thanh cơ hạ o vũ có chút ngoài ý mớn c h ậ t buồn cười nói ngày bình thường mời hắn đến cũng không mời được hôm nay ngược lại là tự mình vào cùng gặp ta cái kia điện hạ cần phải gặp để hắn vào đi đi thiền điện chờ ta một lát là c h ư n g một trăm sáu mươi hai đây chính là chứng cứ c h ư n g một trăm sáu mươi hai đây chính là chứng cứ hải thanh tử tước điện hạ xin ngài đi thiền điện chờ một chút thừa bình cung bên ngoài chờ một hồi triệu kỳ an rất nhanh liền bị đến đây tiếp dẫn thái giám đưa vào trong cung có lẽ là bởi vì hắn lần này bãi phòng mang theo rất nặng lễ lại có lẽ là nhị hoàng tử coi là thật coi trọng hắn đến đây dẫn đường thái giám không phải người khác mà là nhị hoàng tử bên người đại thái giám phúc công công phúc công công vẫn giữ dáng vẻ mập mạp như cũ trên khuôn mặt là nụ cười hiền lành như mọi khi triệu kỳ an thân là pho mã được bệ hạ ân chuẩn cho trong cung hành tàu lệnh bài cho nên là có thể tự nhiên xuất nhập hoàng cung cũng không cần sớm thông báo nhưng hắn cũng không có quyền lực mang tùy tùng đi vào cho nên là l ẻ loi một mình tới gặp nhị hoàng tử cơ hạ vũ hiện nay nhị hoàng tử ở tại trong hoàng cung thừa bình cung cái này đã từng là thái tổ hoàng đế thái bình hoàng đế tầm cung liền ngay cả cung điện tên đều là lấy thái bình làm tên lấy hiện nay lại là nhị hoàng tử trụ sở điều này h i ệ n nhiên là không quá hợp lễ chế nhưng đây cũng là không có biện pháp trước tiêu các hoàng tử trưởng thành trước đó đều là cùng diên phần mình mẫu phi cùng ở hậu cung nhưng hiện nay đại hoàng tử đều hơn năm mươi tuổi nhỏ nhất tứ hoàng tử cũng là ba mươi mấy số tuổi cái này tại ở tại trong hậu cung cùng, cùng mẫu phi cùng ăn cùng ở h i ệ n nhiên là không thích hợp nhưng thái tử chi vị một ngày không giải quyết được còn lại hoàng tử liền một ngày không cách nào phân đất phong hầu nguyên bản nội thành bên trong là có chút cựu vương phủ cũng không có bị phong vương hoàng tử ở tại trong vương phủ có phải hay không vượt qua l ệ chế trên triều đình bởi vì chuyện này xào tới xào lui cuối cùng cũng không đề xuất một cái biện pháp giải quyết đi ra đến cuối cùng dứt khoát liền không giải quyết bây giờ bốn vị hoàng tử vẫn như cũ ở tại trong hoàng cung chỉ là chuyển ra hậu cung thay cái khắc cung điện an trí nguyên bản những cái kêu cựu vương phủ sau cuộc thiên vũ tức phiên về sau bị san bằng trùng kiến trở thành vĩnh khang phường dùng để an trí triệu hồi kinh đô thành hoàng thất dòng họ nhóm triệu kỳ an vào cung số lần cũng không phải ít nhưng đại đa số thời điểm đều là đi phúc diên cung gặp trinh quý phi mấy vị hoàng tử trụ sở hắn cũng chỉ đi qua đại c ứ u ca cơ thanh không bình l ạ t điện nhị hoàng tử thừa bình cung ngược lại là lần đầu đến khi hắn đi theo phúc công công tiến vào đ ì n h viện đập vào mắt nhìn lại là bố trí có chút phong nhã đ ì n h viện c ầ u nhỏ nước chạy dừng trúc già s ơ bốn mặc dù định viện không lớn nhưng cũng nhìn ra được là bỏ ra một phiên công phu bố trí triệu kỳ an nhìn thấy một bãi cỏ bên trên xây một tòa siêu siêu vẹo vẹo xích đu lộ ra cùng chung quanh cảnh s á t không hợp nhau không khỏi hiếu kỳ hỏi phúc công công đó là người nào sợ kiến phúc công công thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại cười giải thích nói đó là điện hạ nhà ta tâm huyết dâng trào sợ kiến nhị điện hạ tốt ngày m đây cũng không phải chỉ là tâm huyết dâng trào bây giờ nhị hoàng phi mang thai sự tình còn chưa đối ngoại công khai cho nên phúc công Công trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao hướng triệu kỳ an giải thích chỉ có thể làm hợp mở suy đoán may mắn triệu kỳ an cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút không tiếp tục hỏi nhiều xu dưới phúc công công thở dài một hơi đưa tay hướng triệu kỳ an mời thủ thế nói đón khách điện ở chỗ này hải thanh tử tức mời theo nhà ta đến t ắ m đi vào thiền điện uống trà triệu kỳ an không đợi bao lâu rất nhanh liền gặp được cơ hạ vũ hắn đứng dậy hành lễ nhị điện hạ hải thanh không cần đa lễ đều là người một nhà ngồi cơ hạ vũ vẫn như cũng là như vậy nhiệt tình hào phóng dường như thật đem triệu kỳ an xem như người trong nhà hắn là cái cực giảng cứu lễ nghi người bởi vì mập m ạ p nguyên nhân thường xuyên có mồ hôi cho nên một ngày muốn tắm rửa mấy lần bảo đảm trên thân không có mùi vị khác thường bây giờ đến tại triệu kỳ an trước mặt cơ hạ vũ đã là tắm rửa thay quần áo một phiên cả người ngược lại là lộ ra tinh thần khí không ít cơ hạ vũ ngồi xuống về sau thở khẽ khẩu khí sau đó lộ ra cởi t n g t ì m bộ dáng nhìn về phía triệu kỳ an ngọc trân thân thể vừa vặn rất tốt chút ít những ngày gần đây đều không nghe thấy tin tức của nàng hắn cùng triệu kỳ an ở giữa cũng coi là lang cứu quan hệ lấy ngọc trân đến mở ra chủ đề cũng là bình thường lần trước triệu kỳ an dự t i ệ c thời điểm hắn liền có hỏi đến ngọc trân làm sao không có tới bị triệu kỳ an dùng ngọc trân bị bệnh lấy cớ này qua loa tắc chắc tới bây giờ lại lần nữa hỏi triệu k không thấy tốt hơn a bệnh đến nghiêm trọng như vậy ta biết chút danh y kể nhưng cần để cho bọn hắn đi trong phủ cho ngọc trân nhìn xem điện hạ có lòng bất quá ngọc trân đã vào cúng ngũ hầu thiên t u ế đang xuất thủ trị liệu như vậy nghiêm trọng vốn chỉ là hàn g u y ê n nhưng cơ hạ vũ nghe được ngọc trân được đưa vào cùng đến liền ngũ hầu thiên t u ế đều tỉnh h động trong lúc nhất thời trong đầu kinh nghi bất định chẳng lẽ ngọc trân coi thật hại cái gì trọng tật triệu kỳ an sắc mặt như thường đắp không cần lo lắng cho tính mạng điện hạ yên tâm chỉ là bệnh g ữ khó mà chị tận gốc cơ hạ vũ nửa tin nửa ngờ nhưng gặp triệu kỳ an nói như vậy cũng c hắn ỉ có thể gật gật đ khé ca ca thở dài một tiếng sau đó nhìn về phía triệu kỳ an bất quá ngươi cũng là vô sự không đăng tải thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng cơ hạ vũ tự xưng là đã thăm dò rõ ràng cùng triệu kỳ an ở chung phương thức cùng như vậy chân chất người làm những cái kia con con quấn quấn vô dụng vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tương đối tốt trong lòng của hắn đại khái cũng rõ ràng triệu kỳ an vì sao tới tìm hắn trước đó vài ngày tuần tra g i á m dò xét cao ra bên ngoài thành tòa nhà sự tình huyên á o xôn xao sôi s ụ p cái kêu cao ra lão nhị đều bị cầm vào trong đại lao mà chuyện này phía sau không chỉ có riêng có tuần tra g i á m xuất thủ còn có triệu gia thân ảnh cho nên cơ hạ vũ trực tiếp hỏi là vì cao ra sự tình tới triệu kỳ an gật đầu nói điện hạ quả nhiên mắt sáng như đ ú c cơ hạ vũ cởi mở cởi nói vậy nhưng tìm nhầm người ta nhưng n ú n g tay không được tuần tra dám sự tình thú chi lần này tuần tra dám là giúp đỡ chúng ta đối phó lao tam chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến chính là cao gia bị tuần tra dám để mắt tới không chết cũng phải l ộ t d a nếu là cao gia bị trừ vậy tương đương là lao tam bị chặt một đầu cánh tay hạ tự nhiên mừng rỡ nhìn lao tam kinh ngạc không may dưới mắt có người thay thế cực khổ quả thực là cầu còn không được triệu kỳ an lại là lắc đầu cao gia có tuần tra dám sửa trị nhưng trên triều đình không ít người cùng cao gia cấu kết thậm chí điện hạ ngài dưới trướng cũng có phản chiến người những người này xử trí như thế nào cơ hạ o vũ nhiễu lông m à y bất đắc di nói hải thanh ngươi không hiểu quan trường này sự tỉnh ta chẳng lẽ không biết hiểu những năm gần đây lao tam lôi kéo được ta bên này không ít người a nhưng vấn đề là chẳng lẽ lại ngươi chạy đến nhân g i a trước mặt đến hỏi nhân g i a liền sẽ trung thực nói cho ngươi hắn có hay không cùng cao già c ấ u k ế ta hắn buông b u ô n g thủ nói ra không có chứng cứ ngươi có thể làm sao và n g không suy đoán cho người ta định thành phần a nếu thật làm như vậy sẽ chỉ làm thuộc hạ thất vọng đau khổ có chứng cứ đúng không không có chứng cứ liền là ngươi nói cái gì cơ hạ vũ phản ứng chậm n ử a nhịp đợi kịp phản ứng về sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía triệu kỳ an mà triệu kỳ an cũng không nói nhảm từ đó lấy ra mấy tờ giấy nhẹ nhàng đặt lên trả án bên trên ngón tay nhẹ chụt đây chính là chứng、cứ. tác giả nhập viện chuyển nước hai ngày này có thể không có chương ba chương một trăm sáu mươi ba triệu kỳ an ngươi làm cơ công đầu chương một trăm sáu mươi ba triệu kỳ an ngươi làm cơ công đầu triệu kỳ an đem một quyển văn kiện để lên bàn triệu quan tượng giao cho hắn chỉ là vài tờ giấy viết nguyện n vọng hơn nữa trên đó vẫn là nét chữ của chính hắn vì vậy triệu kỳ an đã cẩn thận lưu tâm tự tay chép lại một bản rồi đóng thành quyển tỏ vẻ đặc biệt coi trọng nhưng hắn đem văn kiện đặt ở cơ hạ vũ giữa hai người b à n trà bên trên về sau lại là không còn đi xem chỉ là bưng lên mình chăn trả cơ hạ o vũ nhìn xem bàn trà bên trên văn kiện cưỡng chế lấy mấy phần kích động hỏi hải thanh nhưng biết mình tại nói cái gì triệu kỳ an tầm mắt vô xuống tay phải nâng nắp trà tinh tế xóa đi bắt trà vùng ven lá trà bọn thản nhiên nói điện hạ vì sao không tự mình nhìn một chút đâu cơ hạ o vũ bình tĩnh phải xem hắn một hồi lúc này mới chậm rãi cầm lấy văn kiện trên bàn hắn chỉ nhìn vài lần trên mặt che đậy kinh sợ cái này văn kiện bên trên viết đầy chức quan cùng tính danh trong đó không thiếu bây giờ còn quan tại nhị hoàng tử dưới chướng quan viên số lượng nhiều đủ để làm cho người ta ghẽ mắt cơ hạ vũ không có gấp hỏi thăm mà là nhịn dưới tính tình cẩn thận nhìn xuống c h ọ n vẹn nửa khắp đồng hồ thời gian trôi qua hắn lúc này mới ngẩng đầu lên do hỏi hải thanh phần danh sách này ngươi là từ đâu tới ngươi thế nào biết những người này âm thầm cùng lao tam cấu kết nhưng còn có cái khác chứng cứ hắn mặc dù cưỡng chế lấy nội tâm cảm xúc hỏi thăm về triệu kỳ an lúc ngự a khí cũng vẫn ôn hòa như cũ nhưng cái này một hơi hỏi ba cái vấn đề hiển nhiên nội tâm không hề giống là mặt ngoài chỗ biểu hiện được như vậy bình tĩnh triệu kỳ an chỉ hồi đáp đây là nghĩa phong hoàng trang những năm gần đây tiếp đãi qua tân khách danh sách trên đó những quan viên này có phải hay không cùng tam điện hạ âm thầm có liên hệ trong a k lòng của hắn rất là cao hứng nhìn về phía triệu kỳ an cũng là thuận mắt không ít một phương diện khác triệu gia nguyện ý đem cái này danh sách thông qua triệu kỳ an giao cho trong tay mình đây có phải hay không là mang ý nghĩa bốn triệu gia đang hướng về mình lấy lòng nghĩ đến đây trên mặt hắn tiêu dung liền càng thêm hơn mấy phần đối triệu kỳ an nói ra đêm nay liền lưu tại cái này thái bình c ù n g dùng cơm hải thanh cùng ta uống rượu m ấ y chén không dám q u ấ y g i à y điện hạ nhất định phải lưu cơ hạ vũ lần này lại là không được xế vào chật lại lộ ra cởi đến có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng tám cơ hạ vũ thịnh tình không thể chối t ừ không dung triệu kỳ an cự tuyệt rất nhanh liền phân phó cung nhân đi chuẩn bị bữa tối đ ợ i cho tiệc tối trong lúc đó triệu kỳ an cũng rốt cục biết được cơ hạ vũ vì sao đem hắn lưu lại dùng cơm hắn nhìn xem bị cơ hạ vũ tự mình nâng nhập điện nhị hoàng phi tần m ộ u y ệ n ánh mắt rất nhanh rơi vào tần m ộ u y ệ n cao cao nổi lên trên bụng thần sắc rất rõ ràng đến suy nghĩ xuất thần Thẳng đến cơ hạ vũ ho nói một tiếng qua đi liền dẫn tần mộ q u y ể n ngồi xuống chủ tọa bên trên triệu kỳ an ngồi xuống về sau ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng phía cơ hạ o vũ bên người tần mộc quyện nhìn xem một cái ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ngưng trọng hắn vừa mới ngây người cũng không phải là giả mạo là khi nhìn đến tần mộc quyện về sau thật kinh ngạc hắn là biết được tần mộc quyện có bầu chuyện nà o làm hắn kinh ngạc tự nhiên cũng không phải cái này mà là bởi vì tần mộc quyện bụng nếu là hắn tính được không sai tần mộc quyện hiện tại mang thai bất quá năm tháng nhưng bụng đã là cao cao nổi lên nhìn xem đều giống như sắp chuyển dạ sản phụ với lại hắn chú ý tới tần m ộ quyện thái dương có không ít tóc trắng giữa lông mày tràn đầy g i rời làn da phát vàng lên nhăn đây cũng không phải là phổ thông tinh lực lỗ sạch mà là trong cơ thể nàng tinh huyết trôi qua đã đến ảnh hưởng thọ nguyên tình trạng để triệu kỳ an không khỏi bắt đầu hoài nghi tần mộc q u y ể n coi là thật có thể còn sống sinh hạ trong bụng q u á i thai a nếu là tần mộc q u y ể n sớm lâm b u ồ n cũng hoặc là chưa tới lâm b u ồ n trước đó liền nhất thi hai mệnh đều sẽ để rất nhiều chuyện phát sinh sớm có lẽ sẽ để cục diện thoát ly triệu kỳ an trưởng khống nhưng dưới mắt bốn triệu kỳ an có thể làm cũng chỉ là yên lặng theo dõi kỷ biến cung tỳ nhóm bưng từng đạo món ngon ngư dược vào trong điện đem món ngon đặt ở riêng phần mình trước người thấp trên bản sau đó t ố i lui cơ hạ o vũ bưng chén rượu lên đối triệu kỳ an nói ra huyền nhi mang bầu chuyện này ngoại trừ cái này thái bình cùng cung nhân cùng ta mấy cái tâm phúc biết được bên ngoài cũng chỉ có hải thanh ngươi biết được ta thế nhưng là đưa ngươi xem như người một nhà triệu kỳ an đồng dạng bưng chén rượu lên đắp nhận được điện hạ coi trọng thần vô ý sợ hãi cơ hạ o vũ uống qua một chén rượu sau đó thở dài nhưng ngươi biết được ta vì sao muốn giấu d i ễ m huyền nhi mang bầu sự t ì n h thần không biết bởi vì ta thấy không rõ bên người ai là trung ai là gian cơ hạ vũ đem rượu tôn trùng điệp hướng trên bàn gỗ trầm giọng nói cũng bởi vì ta dưới gối không con b ọ nhưng bây giờ khác biệt huyện nhi mang thai phía sau hắn vuốt ve hướng bên cạnh tần một huyện bụng tần một huyện cũng thân mật đến đưa nàng để tay tại cơ hạ vũ ngu bàn tay bên trên cơ hạ vũ lộ ra tiểu dung đến nhìn về phía triệu kỳ an cũng chính bởi vì huyện nhi có bầu cho nên ta trọng chấn cờ trống cũng quyết tâm quét sạch đội ngũ giấu giếm huyện nhi mang thai sự tình chính là vì điều tra rõ bên cạnh ta người nào là người ở ta nơi này tâm lại hướng về lao tam bên kia nói thật đây không phải một kiện chuyện đơn giản mà ta một khi thu lưới chắc chắn sẽ có cá lọc lưới nếu là một ít cá tôm nhỏ thì cũng thôi đi liền sợ là cực kỳ trọng yếu nhân vật hắn lần nữa đem triệu kỳ an cho ra danh sách kia lấy ra nói ra phần danh sách này c h ỉ ít vì ta định nhân tuyển để cho ta biết được bên cạnh ta cái nào cá lớn cần h ả o hảo điều tra thêm hải thanh lần này ngươi làm cơ công đầu đây là cơ hạ vũ lần thứ hai nói lời nói này xem ra triệu kỳ an trình đi lên danh sách đúng là rất trọng yếu triệu kỳ an hỏi Điện hạ chương u ẩ n nào? bị làm thế hạ vũ c một cười nói đ trăm sáu mươi bốn bệ hạ thánh chỉ che chở cao gia chương một trăm sáu mươi bốn bệ hạ thánh chỉ che chở cao gia sáng sớm hôm sau tuần tra dám trong nhà giam triệu quan tượng mang theo hai vị huynh đệ t i ế n đến tiến nhà giam liền có ngục tốt bước nhanh về phía trước uy sổ hổ đại nhân nghe nói ngài bởi vì lập công tụ thương làm sao không ở nhà nhiều nghỉ hai ngày đâu vết thương nhỏ không có gì đáng ngại triệu quan tượng đối ngục tốt nói ra cao lân t ư ờ n g ở đâu ở giữa nhà tù dẫn ta đi gặp hắn đây vốn là thông lệ việc nhỏ nhưng thốt ra lời này xuất khẩu cái k i a ngục tốt sắc mặt lập tức thay đổi t i ế u dung đều trở nên không được tự nhiên mấy phần cái này không hợp thích làm a triệu quan tượng nhũ lông mày có cái gì không thích hợp ngục tốt tiếu dung ngượng ủng ấp a ấp ấp nói cao ra bản án không phải kỳ thiếu tướng quân tiếp nhận à. theo lý bốn ngài không thể thẩm vấn cùng ngài phụ trách bản án không quan hệ phạm nhân nha triệu quan tượng trong lòng sinh nghi không khỏi thăm dò hướng trong nhà giam đầu nhìn thoáng qua mà ngục tốt tranh thủ thời gian ngăn tại trước mặt hắn chặt lại hắn ánh mắt lúc này chương cư chính không vui nói triệu giáo h y còn chưa đem bản án trả lại giám bên trong về tình về lý hắn vẫn như cũng là án này chủ quan có quyền thẩm vấn phạm nhân ngục tốt buông b u ô n g thủ vậy ta không làm chủ được mấy vị nếu không về trước tổng ty nha môn tìm kỳ thiếu tướng quân phê duyệt lại đến hắc ngươi tên này cao giang tính tình nóng này đi lên lột lấy tay h áo liền muốn tiến lên lại bị triệu quan tượng đưa tay ngăn tại trước người triệu quan tượng gặp cái này ngục tốt ở trước mặt hắn chơi s ỏ lá nơi nào sẽ phát giác không ra ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong tại nhưng ở trước mặt hắn chơi s ỏ lá hắn hướng phía ngục tốt đi một bước đưa tay chỉ mình cười nói ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta tự tự nhiên đã sớm nhận biết ngục tốt còn tưởng rằng triệu quan tượng muốn kết giao t ì n h thư suy nghĩ nói nhưng một mã thì một mã giao t ì n h thì giao t ì n h cái này công sự bên trên ta ý là ngươi không phải ngày đầu tiên nhận biết ta chưa từng gặp ta từ thủ quy củ ngục tốt ý thức được không tốt l i ề n bị triệu quan tượng một cái vỏ đao đập vào cái hót triệu quan tượng thu đ a u xem ở ngã trên mặt đất ngục tốt hai lòng gật gật đầu hướng phía sau lưng hai cái huynh đệ đem nó i ra đi thôi cao giang cùng t r ư ơ n g cư chính nhao nhao trầm mặt một hồi nhưng ăn ý đến ai cũng không nói cái gì đi theo triệu kỳ an sau l ư n g tiến vào nhà giam chín tuần tra g i a m trong nhà giam tự nhiên là không ngừng một tên ngục tốt triệu quan tượng ba người tiến vào trong nhà giam bên trong lập tức vội vàng hấp tấp đứng lên mấy tên ngục tốt triệu giả ý các ngươi là thế nào t i ế đến a kim đâu a kim làm sao không có g ó cho ông triệu quan tượng gặp mấy người vội vàng hấp tấp bộ dáng thuận miệng nói dối nói à a kim đau bụng đi nhà xí đi vệ sinh đi ta liền mình tiến đến triệu gia úy cái này ít lại nhải dẫn ta đi gặp cao lân tưởng h i ệ n nhiên trước mắt cái này mấy tên ngục tốt so vừa mới vị kia giữ cửa ngục tốt muốn hiểu triệu quan tượng được nhiều biết được vị này sổ hổ giáo úy không đạt mục đích không bỏ qua thủ đoạn hai mắt nhìn nhau một cái về sau bất đắc di phái ra một người vì triệu quan tượng dẫn đường có ngục tốt dẫn đường triệu quan tượng bọn người vòng qua mấy đầu dũng đạo rất nhanh liền tại nhà giam chỗ sâu một gian trong phòng giam gặp được cao lân tưởng tuần tra g i a n phía ngoài nhà tù đều là âm lanh âm ứ p chảy chút đống c ỏ khô liền xem như phạm nhân giường chiếu nhưng trước mắt này ở giữa nhà tù lại là sạch sẽ gọn gàng hiển nhiên là lúc thường có người quét dọn bên trong không chỉ có một chương giường nhỏ thậm chí còn có cái b à n trên b à n trưng bày văn phòng tứ bảo mà cao lân t ư ờ n g giờ phút này ngồi tại nhà tù giường một bên ngày bình thường trên người lộng lấy áo bào mặc dù bị c ẩ y xuống đổi lại áo tù nhưng những phạm nhân khác đều muốn mang xiềng xích trên người hắn lại là không có mang không chỉ có như thế hắn giờ phút này trước mặt chính bày biện một chương bàn nhỏ trên bản rực rỡ muôn màu thức ăn xem xét đều là bên ngoài qu thậm chí còn có nhất bình nhỏ rượu triệu quan tượng cách song s á t nhìn thoáng qua không khỏi giận tí mặt một phát bắt được bên cạnh ngục tốt cổ áo để cho các ngươi trông coi phạm nhân các ngươi cứ như vậy trông coi đây là nhà giam vẫn là c n rượu các ngươi coi hắn là đại gia cung cấp không thành ngục tốt lúc này cầu xin tha thứ triệu giáo húy bất giận triệu giáo húy bất giận bốn ngay tại lúc này trong nhà giam cao lân tường ngược lại là cười một tiếng triệu giáo húy làm gì giận cho đánh mèo phía dưới người những này đều là ta chân kim bạch ngân mua được hắn cầm đũa chỉ chỉ cái này sạch sẽ nhà tù dường như dạng n à y nhà tù mười lượng bạc ở một ngày những n à y rau bên ngoài cũng liền nhất tiền bạc ta cho hai mươi lượng sau đó hắn lại không nhanh không chậm đến bưng rượu lên ấm rót cho mình một chén nhỏ rượu tự một cái cạn về sau cười cái này một ngụn, hai lượng hai bầu ạ c có. Cái không này một b rượu muốn năm mươi lượng bạc đâu sau khi nói xong hắn nghiêng đầu nhìn về phía nhà g i a m bên ngoài triệu quan tượng triệu gia ú ý, tiền này ngươi làm gì không cho bọn hắn lựa bọn hắn được chỗ tốt ta cũng ít chịu khổ một chút cái này không xong toàn hắn đẹp triệu quan tượng hư một tiếng bung ra cái kia ngục tốt nhìn về phía cao lân tưởng cười lạnh nói cũng là đều sắp chết đến nơi tiền giữ lại không tốn làm cái gì n g ư ơ i vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng ta không tranh với n g ư ơ i biện như này cao lân tưởng ba phen mới bận bị triệu quan tượng tức giận đến chảy máu não hiện tại học thông minh dứt khoát không cùng triệu quan tượng lên miệng lưới chi tranh triệu quan tượng nói ra n g ư ơ i nói không tranh luận liền không tranh luận n g ư ơ i tới đem nhà giam cửa mở ra ta muốn thẩm vấn này phạm đại nhân đại nhân không được vừa bị chửi qua ngục tốt này lại lại nhịn không được tới ngăn cản triệu quan tượng cả giận nói có gì không được ngục tốt mặt mũi tràn đầy đắng chát sau đó đưa tay cẩn thận từng ly từng tí chỉ chỉ cuối hành lang nhỏ giọng nói đại nhân người nhìn bên kia triệu quan tượng thuận hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại cái này xem xét suýt nữa không có dọa hắn nhảy một cái chỉ thấy trong góc kia bó đ u ố c phía dưới một bóng người ngồi tại ghế gỗ bên trên trên tay cầm lấy một quyển sách đang tại tâm vô bảng vụ nhìn xem người kia dường như phát giác được có ánh mắt q u ă n tới lúc này mới ngầm đầu lộ ra gương mặt trắng bệnh như ma phủ đ ầ y p h ấ n chỉ ánh l ử a chiếu lên khuôn mặt hắn khiến các đường nét sáng tối rõ ràng nụ cười trên mặt cũng càng thêm âm ủ rùng rợn triệu quan tượng bị giật nảy mình kinh nghi bất định phải xem lấy người này hắn ngũ rác so với thường nhân không biết nhẹ bén bao nhiêu đi vào thiên nhân chi cảnh sau càng là có tăng tr nhưng dù cho như thế hắn đúng là không có chú ý tới ngồi bên kia một người người là người phương nào vì sao xuất hiện tại tuần tra giám trong nhà giam người kia nghe được chất vấn không nhanh không chậm đến thả ra trong tay thư tịch đứng dậy hướng phía triệu quan tượng hành lễ the thé giọng nói đáp nhà ta chính là đông xưởng giám hình quan vệ trác đặc biệt phụng hoàng mệnh tới đ â y đất hình hai tay của hắn ô n quyền nhắm hướng đông bên cạnh q u á t tay ngữ liệu vẫn như cũng là không nhanh không chậm b ệ h ạ thân chỉ án này điểm đáng ngờ chủng n i ệ p cao ra chưa hẳn chính là vô cùng xác thực nghi phạm không phải đến cha ra manh mối trước đó không được tự dụng hình phạt sau đó dài nhỏ con mắt có chút nhau lại liếc qua triệu quan tượng nói ra sổ hổ giáo u y nếu muốn dùng hình thế nhưng là có bệ hạ ý chỉ đông s ư ở n g thái giám bệ hạ thánh chỉ triệu quan tượng trong lúc nhất thời đúng làm ngộ hồi lâu không để ý tới triều chính đương triệu bệ hạ đúng là sẽ vì một cái nho nhỏ cao r a tự mình hạ chỉ chương một trăm sáu mươi năm lộn xộn chương một trăm sáu mươi năm lộn xộn tuần tra giam tổng ty nha môn lầu năm công phòng bên trong khi triệu quan tượng mang theo một bụng tức giận từ nhà giam rời đi đi tới nơi này mà muốn đi gặp kỳ thiếu tướng quân thời điểm mới vừa lên lâu còn chưa gõ cửa liền nghe đến trong phòng truyền đến một tiếng tiếng mắng chửi không dũng thất phu khó mà thuyết phục lẽ nào lại như vậy đại môn phanh một tiếng mở ra một tên thân mang áo bảo tím túi kim ngư niên kỷ lão quan viên thợ phì phì đi ra ngoài triệu quan tượng tránh ra nhưng chưa từng nghĩ cái kia áo bảo tím quan viên hướng hắn nhìn hằm hằm một chút t r u n g điệp ư hử một tiếng phất tay á o rời đi t a đây là nhận hắn vẫn là chọc hắn triệu quan tượng kinh nghi bất định phải xem lấy người kia rời đi sau đó nhớ tới mình sự tỉnh thu hồi ánh mắt bước nhanh tiến vào công phòng bên trong công phòng bên trong kỳ liên chi đang ngồi ở công văn về sau nâng chán nhắm mắt một bộ đau đầu bộ dáng nghe được người t i ì n đến liền con mắt đều chưa từng mở ra nói ra lại tới làm cái gì bản tướng lời đã nói đến rất rõ ràng đại nhân là ta nghe được cái này thanh â m quen thuộc kỳ liên c h i lúc này mới mở mắt ra thấy được đứng tại trước người triệu quan tượng triệu quan tượng đến tại trước mặt hướng hắn hành lễ con mắt còn ra bên ngoài liếc d o hỏi đại nhân hình bộ càng thượng thư đến chúng ta chỗ này làm cái gì còn có thể làm cái gì cho cao gia cầu tình đ ấ y chứ kỳ liên c h i là đau đầu đến không được nói ra đây đã là mấy ngày nay đợt thứ sáu người không ngờ cái này cao ra sẽ ra chuyện ngược lại để nhiều người như vậy đi cầu tình hắn nhẹ phun ra một tiếng nói dù sao cũng là tam hoàng tử phụ tá đắc lực sẽ có quan lớn cầu tình cũng là bình thường không chỉ là trong kinh quan võ quan văn ở trong cũng không ít quan lớn tới nói rút cũng không tính biện hộ cho chỉ là hy vọng đem cao ra bản án chuyển cho tam ti nha môn những thứ cầu này là cảm thấy được chuyện muốn cấp một phần công lào không thành triệu quan tượng hỏi vậy ngài nói thế nào kỳ liên c h i không kiên nhận đến mắng một câu còn có thể nói thế nào để bọn hắn từ chỗ nào đến chạy trở về đi đâu nơi này là tuần tra g á m không phải có kẻ mặc cả chợ bán thức ăn miệng sau đó hắn nhìn về phía triệu quan tượng hỏi ngươi tới làm cái gì triệu quan tượng sắc mặt lập tức không dễ nhìn lắm khẽ hư một tiếng thi chức mới từ nhà giam đi ra đi gặp cao lân tưởng là cho nên mới ta cái này phàn nàn cái gì gọi là phàn nàn đại nhân không có làm như vậy á n triệu quan tượng vừa nghĩ tới cao lân tưởng tại tuần tra g i á m trong nhà giam cuộc sống tạm bỡ thoải mái bộ dáng trong lòng lập tức hỏa khí liền, liền dậy có rượu có thịt ăn ngon uống sướng cái này là thẩm vấn phạm nhân dạng này như thế nào này ra đến mở cái kia cao lân tưởng miệm đại nhân nếu là không sở trường tra hỏi ta biết đạo này cao thủ có thể mời đến hỗ trợ kỳ liên c h i tức giận đến t r ư ờ n g mắt liếc hắn một cái máng đi tuần tra g i á m sẽ không có thiện tra hỏi nhân t à i à. cần phải ngươi mời nhìn không thấy cái kia đông h á n thái g i á m tại chúng ta trong nhà giam trông coi đâu triệu quan tượng vô án nói người của đông cường lúc nào có thể nhúng tay tuần tra g i á m bản án kỳ liên c h i bất đắc gì nói nói cho cùng tuần tra giam cùng đông s ư ở n g đều là lệ thuộc trực tiếp hoàn mệnh lần này đông s ư ở n g phái người g i á m hình là có bệ hạ trong lưng hắn dừng lại một lát nói ra bắt cao lân tưởng cùng ngày tam hoàng tử liền ngay cả đêm vào cùng tại ngự tiền cầu tình bốn nho nhỏ một cái cao da không đáng bệ hạ chú ý nhưng tam điện hạ là hiến trọng bảo đem người bảo vệ tới trọng bảo nghe nói là một bộ bức tranh cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng kỳ liên c h i lắc đầu có vẻ hơi bất đắc dĩ nhưng bất luận như thế nào bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng vung tay lên liền đáp ứng tam hoàng tử thỉnh cầu triệu quan tượng tàng tại tay h à o dưới năm đấm lúc này nắm lên ánh mắt đều nhanh phun lửa kỳ liên c h i khoát tay nói ngươi cũng chớ quá mức sinh khí bệ hạ cũng không phải hoàn toàn tin vào tam hoàng tử mà bao che cao da chỉ là làm đông xưởng g á m hình quan n ư c hình Không không t từng cọc từng cọc, từng ba phen mới bận thẩm vấn hắn một hồi nói là vương bình cong hắn làm những việc này một hồi còn nói là thủ hạ một cái lâm vũ quản sự làm ngược lại hai người này đều là chết đến mức không thể chết thêm người chết cũng không có biện pháp phản bác triệu quan tượng cả giận nói cái kia chẳng lẽ lại thật đúng là thả hắn kỳ liên c h i bật cười một tiếng à nào có những cái kia tiện nghi sự tình hắn đứng dậy từ công văn sau c u ố n đi ra đến tại triệu quan tượng bên cạnh vô vô b ả vai hắn đẻ thấp giọng nói cao ra cướp giật bình dân buôn bán tư nô không chỉ có vẹn vẹn là nghĩa phong hoàng trang những nữ nhân kia người cứu ra những nữ nhân kia bên trong ta đã t r a ra có mấy người biết được các nàng đồng hương bị bán cho đi đâu đằng hết thẻ tìm hiểu rõ ràng dù không được cái kia cao lân tường rào biện triệu kỳ an cắm ở những nữ nhân kia bên trong á n tử vẫn là có đất g i võ cậu tương tây đôi kỳ liên tri nhắc nhở hắn nhìn g thấy triệu n quan tượng cái kêu bảy cái không phục tám cái không căm lòng bộ dáng dùng ngón tay chọc chọc đầu của hắn chuyện này ta tiếp nhận sau này liền không có ngươi chuyện gì ngươi những ngày này cho ta thành thành thật thật trở về tính dưỡng mấy ngày nghe thấy được không có lời này nghe đều giống như thuộc hạ làm gia công tích cấp trên đi ra đặc công bởi vì vụ án này bên ngoài khổ nhất mệnh nhất bộ phận đều là triệu quan tượng tại làm kỳ liên c h i chỉ cần đem cao ra người bắt định tội liền tốt nhưng trên thực tế chân chính khó khăn vẫn là cao lân t ư ở n g tiến vào nhà giam chuyện sau đó kỳ liên c h i muốn đính chủ áp lực rất lớn với lại những ngày này phái người đi thăm dò phía nam người môi giới cũng làm cho hắn mơ hồ cảm giác được cao ra phía sau còn có cá l ớ tại dưới loại tình huống này xô h ồ cái này gây chuyện t ì n h không thể lại liên lụy vào hiện nay triệu quan tượng đột phá thiên nhân tri cảnh tại kỳ liên tri trong mắt liền càng thêm bà bối sợ hắn chết yểu tại những sự tình này bên trên kỳ liên c h i lo lắng cho mình sớm muộn có một ngày bảo hộ không được triệu quan tượng trong lòng đáng tiếc quốc sư không có ý dư hắn lại b ố n đã triệu quan tượng không có cơ duyên kia lưu tại quốc sư bên người cái kia tuần tra giám bên trong có năng lực nhất phù hộ hắn trưởng thành cũng chính là lăng thượng tương quân tu chỉnh mấy ngày ngươi liền cho ta đi kinh châu đưa tin nghe thấy được không có kỳ liên c h i ngữ khí không được xế vào nước bọt đều nhanh bay đến triệu quan tượng trên mặt triệu quan tượng vốn là có tâm đi kinh châu này lại cũng không dám mạnh miệng ngoan ngoan chịu ấ n cũng liền ở thời điểm này bên ngoài tường tiếng chôn văng lớn có thuộc hạ bức nhanh tiến vào công phòng đánh g a y kỳ liên tri phát biểu nói ra kỳ thiếu tướng quân b ệ hạ có chỉ hình bộ thượng thư c à n g kiểm phương tham ô nhận hối lộ lấy tuần tra giám lập tức truy nã công phòng bên trong hai người không khỏi đều ngây ngẩn cả người triệu quan tượng run lên một hồi lâu hắn nhớ kỹ không sai vừa mới tại kỳ thiếu tướng quân trước mặt nhau nhau chính là hình bộ vị này đại nhân a chân trước vừa đi chân sau liền đến truy nã hắn thánh chỉ kỳ liên c h i càng là hồ đồ càng kiểm phương tham ô triều đình có người ngay trước ngô tương mặt cáo trạng hắn môn sinh đắc ý g ô n sinh đắc ý tham ô a như vậy dũng mãnh là người phương nào thuộc cấp thần thiên quan người a không không phải t tới báo tin thuộc hạ túi đầu chắp tay nói liền là ngô tương hôm nay triều hội lộn xộn n ô tương tại lấy chính mình người khai đao a chương một trăm sáu mươi sáu triệu kỳ an quyết định lại thêm một mùi lửa chương một trăm sáu mươi sáu triệu kỳ an quyết định lại thêm một mùi lửa có một số việc triệu kỳ an không cần tự mình hạ tràng tự nhiên sẽ có người thay hắn ra mặt liền giống với đối phó tam hoàng tử cơ vân duệ chuyện này cơ hạ vũ muốn so hắn rất hứng thú nhiều vào lúc ban đêm tại triệu kỳ an rời đi hoàng cung không lâu sau nhị hoàng tử liền lên đường g ọ o g à n g lặng lẽ sờ sờ từ trong hoàng cung chạy tới đi đến kinh đô nội thành thành ngô tương p h ụ đệ bên trên tự mình đi thấy ngô tương gặp mặt nói chuyện lần này gặp mặt nói chuyện kết quả ngoại trừ nhị hoàng tử cùng ngô tương bên ngoài không người biết được chỉ là hôm sau chiều hội bên trên ngô tương đột nhiên hướng ngô đảng nội bộ mấy tên quan lớn làm loạn trong lúc nhất thời kinh động triều chính mười một thời gian rất nhanh lại qua năm ngày một ngày này triệu kỳ an đang ngồi lấy xe ngựa từ thành tây phường thị chuẩn bị về nội thành phủ công chúa tại trên đường trở về xe ngựa đột nhiên ngừng lại hẳn hướng ra phía ngoài dò hỏi xảy ra chuyện gì chủ tử là tuần tra giám người chúng ta đến t r á n h tránh triệu kỳ an nghe được ở ngoài thùng xe a sĩu thanh â m vén rèm xe nhìn ra ngoài đi quả nhiên bên ngoài trên đại đạo một chi tuần tra giám đội ngũ chính vội vàng áp trước xe đi chiếm đường đi tại kinh đô thành bên trong ngoại trừ đương kim bệ hạ ngồi liễn bên ngoài cho dù là lại quá lớn lớn hơn nữa tước trên đường gặp được tuần tra giám đội ngũ cũng phải lui sang một bên tránh ra tới dù là triệu kỳ an cái này phò mã thân phận cũng là vô dụng đây là thiên võ hoàng cho tuần tra giám đặc quyền dù sao đại thiên tuần thú không phải chỉ là nói xuông va chạm tuần tra giám đội ngũ tương đương với va chạm thiên hoàng a s ỉ u chỉ vào tuần tra giám đội ngũ rời đi phương hướng nói ra chủ tử bọn hắn đây là làm gì đi ta vừa mới giống như nhìn thấy tứ thiếu gia thân ảnh triệu kỳ an cười cười nói lại là xét nhà a mấy ngày nay nô tương có thể nói là ổn định phát huy ngắn ngủi năm ngày thời gian đã có hai vị quan lớn tam phẩm cùng mấy vị của các bộ quan lớn rơi xuống ngựa đối phó kẻ thù chính trị chỉ sợ không dễ dàng như vậy nhưng thu thập mình đảng phái người lại là quá dễ dàng dù sao đã muốn bái tại nô tương giới trướng tự nhiên là phải một phần nhập đội mà những cái kia từng mở ra một đầu thanh vân đại đạo nhập đội giờ phút này cũng thành tại những người này trên cổ lấy mạng dây thừng chiều chính trong ngoài đều cảm thấy ngô tương là điên rồi cái này t r ọ i gà tể tướng đánh đến trên triều đ ỉ n h không có kẻ thù chính trị hiện tại bắt đầu đấu người mình đúng không nhưng chỉ có số ít người biết được ở trong đó nội tình mà triệu kỳ an chính là một trong số đó dù sao chuyện này dây dẫn nổ chính là hắn nắm lửa chỉ là đây hết thể nguyên nhân gây ra là hắn nhưng chính hắn bản thân lại cùng một người không có chuyện gì giống như chỉ để ý b ằ n g quan đám lửa này lại thế nào cũng đốt không đến trên người hắn đến lần này mặc dù là quan văn nội bộ tập đoàn quét sạch nhưng là cũng không gọi được là đại động đảng nô tương không có khả năng đem mình tự tay bồi dưỡng lên đảng phái cho thật phá đổ chỉ là giết gà dọa khỉ dựng lên mấy cái điển hình để nguyên bản có chút không an phận quan viên an phận một chút thậm chí triệu kỳ an còn ác ý phỏng đoán qua nói không chừng n ô đảng những quan viên này âm thầm tiếp xúc tam hoàng tử là n ô tương ngầm đồng ý không phải giải thích như thế nào quyền khuyên triều chính tể tướng nhiều năm như vậy không phát hiện được mình đảng phái nội bộ thành viên hài lòng vậy liền nhất định không thành được thái tử hắn là hoàng hậu thân sinh là trong hoàng tử trường tử cũng là vô dụng cả triều văn võ cũng sẽ không đáp ứng một cái không có kẻ nối roi trở thành một nước quân chủ liền ngay cả chính hắn thân ông ngoại cũng sẽ không lại ở trên người hắn đầu tư dù sao vậy cũng là vô dụng lãng phí bất quá ngô tương mình bản thân sẽ không dễ dàng giao động lập trường nhưng để dưới tay người t r ư ớ c nếm thử tiếp xúc dưới tam hoàng tử cơ vân duệ cũng là rất bình thường ngươi nhìn hiện tại nhị hoàng phi có bầu ngô tương liền có lượn vòng chỗ trống tổn thất cũng bất quá là thủ hạ một chút không quan trọng gì t h u hạ triệu kỳ an là biết được mấy ngày nay xuống ngựa quan viên đều có ai cái này không k h ó t r a quan lớn nhất cũng bất quá là hình bộ thượng thư hình bộ thượng thư chức quan là không nhỏ nếu là tiên hoàng tại v ị lúc cũng là lục bộ bên trong bài danh phía trên công sở nhưng ở tiên vũ bao năm qua ở giữa tuần tra g i á m xây thành về sau hình bộ liền càng lúc càng giống cái bài trí vụ án nhỏ có kinh triệu phủ quản lý vụ án lớn có tuần tra giám thị lý quanh năm suốt tháng cũng v ấ t không đến bao nhiêu bản án mà hình bộ nhà giam càng là không đến chỉ có thể chạy con chuộn cái này căn bản liền là một trận tiếng xâm đại hạt mưa tiểu nhân quét sạch hành động loại kết quả này ngô tương có thể hài lòng nhưng là nhị hoàng tử cơ hạ vũ sẽ không hài lòng hắn là thật tồn lấy một hơi muốn đem những này đã từng phản bội qua hắn người toàn bộ thanh lý mất triệu kỳ an hồi tưởng lại lúc trước mình bị thân thương thời điểm cơ hạ o vũ từng phái bên người đại thái giám phúc công công đích thân đến phủ công chúa bên trên mang theo một câu cho hắn một số thời khác ý của tể tướng chỉ là ý của tể tướng nhưng không phải nhị hoàng tử ý tứ còn xin phò mã ra phân rõ ràng mới là cũng chính là tại một lần kia hắn liền ẩn ẩn cảm giác được nhị hoàng tử cùng tể tướng n ô dung ở giữa tựa hồ cũng không phải là như vậy chặt chẽ tương liên giữa hai người quan hệ tựa hồ đã có vết nước tồn tại mà lần này quan văn nội bộ quét sạch sự tỉnh cũng bằng chứng hắn suy đoán này trong xe ngựa triệu kỳ an nhẹ nhàng sờ lên ngực tại v ạ táo của hắn bên trong còn cất giấu một phần văn kiện đó là có quan hệ với t ử chu gia k h ô n g chế người m u a giới bên trong đại quy mô mua sắm qua tư nâu người mua danh sách lần trước hắn gặp nhị hoàng tử cơ hạ o vũ thời điểm cũng không có đem phần này văn kiện giao cho hắn nhưng hiện tại theo triều đình ngô đảng nội đấu phân tranh dần dần có lắng lại xu thế chỉ sợ nhị hoàng tử đối ngô tương bất mãn đã áp chế đến một cái cực hạt bốn khiếm khuyết cũng chính là một mùi lửa nghĩ được như vậy triệu kỳ an xốc lên màn kiệu đối ngoại đầu a xỉu nói ra ngươi về trước trong phủ đi ta còn có việc muốn đi một chuyến hoàng cung a xỉ ngoại ý muốn nói, lúc này đi hoàng cung a cái kia còn trở về ăn cơm triệu a không trở lại a hắc hắc ta hôm nay khó được cầm một con gà mái nấu nhấc nổi lớn canh bồ đ ầ u người chủ nhân kia không có có lọc ăn ta liền không k h á c h k h í nghe a s ỉ u phàn nàn âm thanh triệu kỳ an cười một cái nói ngươi không phải trước đó một mực nói ngươi có cái đồng tộc cùng nhau bị b ắ n a ta thay ngươi t r a lần kinh đô thành cũng t r a không được tung tích nghĩ đến hẳn là tiến vào cung vừa vặn ta có nhiều thứ muốn đi đưa cho nhị hoàng tử thuận tiện cũng mời hắn hỗ trợ tìm một chút ngươi vị tia đồng tộc a sĩu vừa nghe đến cái này cảm xúc lúc này kích động coi là thật tự nhiên coi là thật chủ tử ngươi thật tốt vậy ngươi mau đi đi ta về nhà thay ngươi ấm lấy canh c h ờ ngươi trở về nàng đưa tay thể ngươi trước khi trở về ta tuyệt đối không uống trộn một ngụm triệu kỳ an gặp nàng cái này chăm chú bộ dáng nói ra chớ ôm hy vọng quá lớn ta chỉ có thể là tận lực hỏi một chút chương một trăm sáu mươi bảy triệu kỳ an không chút toàn tính chương một trăm sáu mươi bảy triệu kỳ an không chút toàn tính thừa bình cung nội đát đắt một gian g i a m cầm trong viện tiếng roi hô hô văng lên khuôn mặt tròn chính của cơ hạ vũ tay cầm cây roi đen không còn vẻ hiền hòa thường ngày mà thay vào đó là sự g ữ tận đát hắn r ơ i lên roi đen ra sức quật xuống dưới dùng sức chi máy liệt ngay tiếp theo trên mặt thịt mỡ run run mà tại trên đại điện một tên tuổi không lớn lắm tiểu hạ o quan cả người co lại thành một đoàn trên thân áo bảo vỡ ra mấy đạo lỗ hổng y phục kia lỗ hổng dưới lộ ra trên da là từng đạo vết roi theo roi rơi vào tiểu hạ o quan trên thân cái kia áo bảo lần nữa bị đánh nứt một đường vết rách làn da bị quất đến lưu lại một đạo vết máu hạ t châu máu thuận vết thương ra bên ngoài thấm điện hạ tha mạng điện hạ tha mạng cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên trong điện q u a n quần theo sát lây chính là kêu khóc cầu xin tha t h ứ thanh âm nhưng h Doi quất đ ế ngay c à n ngày càng hung ác, ngoài miệng cũng ác, đ n mắng, hoa của ta bị ngươi nuôi、chết. Ngươi g hoa chết. phải h của ta a có bị không lịch? lịch? chính như cùng ngươi con mẹ nó, vì cái gì đều muốn cùng con nó Ngay gì gạt Các cái ta ta Ta lửa đối đều đối mẹ mẹ vì vậy là à? dễ bình thường hắn chưa hề nói qua một câu thô bị trí nôn hắn đọc thuộc lòng kinh luân cùng người nói chuyện với nhau phần lớn là trích dẫn kinh đ i ể n gọi người tin phục chiều thần bên trong đều tán thưởng hắn có phong nhã chi phong có hiển quân chi tư nhưng bây giờ hắn lại là câu câu không rời thô bị áp độc chửi mắng ngay từ đầu chỉ là đang trách móc cái này tiểu hoạn quan bởi vì sơ sẩy mà nuôi chết hắn một chậu yêu thích hoa nhưng về sau chửi mắng nhưng dần dần từ chuyện này chạy hướng như thể mọi cảm xúc tiêu cực bị dồn nén dưới vẻ ngoài ôn hòa khiêm tốn bấy lâu nay đều buộc phát ra hết c ắ p xích c ắ p xích phát tiết qua đi cơ hạ o vũ thở hổn hển ánh mắt đầy hung ác nhìn về phía tiểu hoạn quan nằm trên mặt đất nhưng cái kia nguyên bản k ê u khóc cầu xin tha thứ không ngừng tiểu hoạn quan đã, đã bất tỉnh mềm ặ t ngã trên mặt đất hắn dùng mũi chân đá đá tiểu hoạn quan thân thể nhưng không có nửa điểm đáp lại cái này khiến cơ hạ vũ đông cảm giác hắn đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống đem v ạ t á o rộng mở lộ ra sáng t r a n g thịt đến trên người thịt mỡ từng tầng từng tầng xếp xuống tới phối hợp với cái kia thở hồn h n âm thanh bốn giống một đầu đại heo m ậ p nếu như chỉ luận thân hình b ê ngoài n cùng đương kim bị thế nhân gọi đùa vì chư long hoàng đế giống nhất như tử chính là nhị hoàng tử cơ hạ vũ chỉ là núi thịt đồng dạng thiên võ hoàng cho người ta mang tới là một cỗ trước nay chưa có cảm giác c áp bách cho dù là triệu kỳ an ở trước mặt hắn cũng tận lộ ra cẩn thận đem nội tâm một cây dây cung căng cứng cho dù là ngắn gọn vài câu giao lưu đều phải sau khi rời đi lặp đi lặ nhưng cơ hạ o vũ mập mạp chỉ là để cho người ta phát giác được suy yếu của hắn hắn không có v õ đạo cơ sở mập mạp thân thể làm hắn thân thể càng thêm yếu đuối cho dù là cầm roi của hạ nhân ngược lại là đem chính mình mệt mỏi đến không được phát ra chư bảo đồng dạng t h ở hồn hệ âm thanh hắn cầm lấy trên bàn bên trên đóng trà ngựa đầu cho mình rót mấy ngụm nước trà đưa tay tùy ý đến sắt đến cái cằm cũng liền ở thời điểm này thiên điện cửa bị mở ra phúc công công đi vào trong điện nhìn thấy trên mặt đất hấp hối bất tỉnh đi tiểu hòa quan cùng ngồi ở một bên trong thoáng hiện qua một tia kinh ngạc nhưng hắn không nói gì chỉ là đem đầu trôn đến chấm thấp n g n bước loạn trọn hướng phía cơ hạ vũ đi tới điện hạ phúc công công đến tại cơ hạ vũ trước người hạ thấp người hành lễ cơ hạ vũ đưa tay chỉ trên mặt đất tiểu hoa quan nói ra hắn đem hoa của ta nuôi chết rồi ta yêu nhất cái k i a bồn hoa lan cho dù là tại mình thân cận nhất tâm phúc trước mặt hắn cũng đều vì loại sự tình này tìm một cái lấy cớ giống như làm như vậy liền cho mình tàn bạo có lý do thích hợp hắn vẫn như cũng là vị k i a lấy nhân ái hiền lương chứ danh hoàng tử khi phúc công công nhớ kỹ cơ hạ vũ không yêu hoa lan thừa bình cung bên trong cũng chưa từng trồng qua hoa lan phúc công công đ u ô n g xuống tầm mắt cung kính nói là nô tài quản giáo không nghiêm nô tài liền đem hắn dẫn đi trách phạt được rồi ta đã trừng phạt qua chuyện này cứ như vậy đi qua đi cơ hạo vũ khoát tay náo đúng lúc đến biểu lộ ra mình rộng lượng hắn hỏi thăm phúc công công nói ngươi tới đây làm cái gì ta không phải nói ta muốn một người yên tinh a điện hạ có khách tới chơi thế nhưng là ngoại tổ phái tới người cái này cũng không phải vậy liền không thấy là cái k i a nô tài cái này đi thông báo hải thanh tử tức một tiếng để hắn về trước phủ đi Cơ hạ vũ sừng sốt một chút, chật Phúc Công Công, chờ một chút, hạ lại vũ sừng sốt gọi một một Triệu để khi ỳ An tiến đến. p ú c Công Công không h ỏ cơ hạ vũ vì sao triệu h chú như Khi a y đổi biết lời với cũ ý, vẫn như cũ là biết vâng ứng là là tám. t kỳ an lần nữa đi vào thừa bình cung nội vẫn như c ũ là tại đãi khách thiền điện chờ khi hắn nhìn thấy cơ hạ vũ lúc cơ hạ vũ vẫn như c ũ là đẩy mặt tiêu d u n g nhiệt tình đón lấy những ngày này đến ta chỗ này cầu tình quá nhiều người suýt nữa liền đem hải thanh ngươi cũng cho trận ở ngoài cửa ngồi hai người ngồi xuống về sau triệu kỳ an lúc này mới hỏi điện hạ cớ gì nói ra lời ấy cơ hạ vũ nói ra mấy ngày nay ngoại tổ quét sạch triều đình không phải liền là n g ư ờ i d â n lên danh sách đưa tới à. ngoại tổ muốn chỉnh trị dưới trướng hắn cùng lao tam tiếp xúc những người kia có ít người ngồi không yên có đi ngoại tổ trong phủ cầu t ì n h có cầu t ì n h cầu đến ta chỗ này nói đến chỗ này trên mặt hắn hiện ra một chút vẻ chán ghét bọn hắn còn dám tới tìm ta cầu t ì n h đã phản bội qua ta ta nơi nào còn dám dùng thật đến tương lai ta là muốn đi đánh cược lòng trung thành của bọn hắn à. triệu kỳ an an t ị n h đến nghe thẳng đến cơ hạ vũ phát xong bực tức mới đúng lúc đó nói một câu may mắn ngô tương là đứng tại điện hạ bên này có ngô tương tương trợ chắc hẳn điện hạ bên người rất nhanh liền đều là trung tâm có thể dùng chi thần hải thanh ngươi thật sự là chỉ nhìn bề ngoài quá cơ hạ o vũ nhìn về phía triệu kỳ an trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ hắn cùng triệu kỳ an tiếp xúc nói thật xem trọng không phải triệu kỳ an mà là triệu kỳ an phía sau triệu gia chỉ là nguyên bản triệu gia ở kinh thành thế lực đều là an thủ đạo an viện trưởng thay xử lý mà an viện trưởng đúng là khó lường đại nhân vật nhưng cái nào hoàng tử dám cùng bạch lộc thư viện an viện trưởng tiếp xúc lao tam g á m a kinh đô trong thành người nào không biết an viện trưởng cùng quốc sư từng có đại đạo chi tranh ai dám bước lên chờ mặt quốc sư phong hiểm đi an viện trưởng trước mặt xuống xoe liền ngay cả phụ hoàng đều tuyển trích tiên không có tuyển đến nho bọn hắn cái nào dám cùng tiên vũ hoàng không gặp nhau lựa chọn đến nhưng bọn hắn cũng không dám trở mặt an viện trưởng chí ít cơ hạ vũ không dám cho nên trước đó ai cũng biết được triệu g i a tại kinh đô thành sinh ý làm được rất lớn nhưng tất cả mọi người a n ý thỏa đáng làm ngờ không thấy mà bây giờ triệu g i a vậy mà để tự mình đại thiếu g i a vào q u a n trường với lại cũng tập trung nhất định tài nguyên tại triệu kỳ an trên thân liền đại danh đỉnh đỉnh linh cậu quan đều làm cho hắn phụ tá cái này tựa hồ là một cái tín hiệu đông hải triệu ra muốn đem triệu kỳ an đẩy lên trước sân khâu tới cơ hạ vũ cảm thấy giao hảo triệu kỳ an bao nhiêu có thể giao hảo đến đông hải triệu g i a cho dù đến cuối cùng không có mò được chỗ tốt gì cũng không cần g ấ p có được thì tốt không có thì cũng chẳng mất gì đây cũng là cơ hạ vũ đối triệu kỳ an một mực biểu hiện được như thế thân mật nguyên nhân bất quá đã trải qua bên người phen này ngươi lựa ta g ạ t cơ hạ vũ nhìn bên người ai cũng cảm thấy khả nghi những n à y luôn mồm đối với mình thuần phục g i a hỏa không chừng đều cưỡi tại trên đầu tưởng nhìn xem do hướng bên nào thổi bọn hắn liền muốn đồng loạt hướng bên nào ngược lại ngược lại là mới vào quan trường triệu kỳ an trong mắt hắn không có nhiều như vậy tâm nhãn tử cũng không có nhiều như vậy lòng dạ mặc dù nói chuyện ngay thẳng. khó nghe chút nhưng bây giờ nghe ngược lại để người ưa thích hắn phần này chân thành tha thiết hắn khé thở dài một tiếng tại triệu kỳ an trước mặt cũng không có nhiều như vậy con con q u o n quấn gọn gàng dứt khoát nói nếu theo ta ý nghĩ tự nhiên là muốn đem phản bội qua ta người tất cả đều áp đặt nhưng ngoại tổ chẳng phải nghĩ hắn chỉ muốn giết gà dọa khỉ ngươi chớ nhìn mấy ngày nay trên triều đình huyên náo lợi hại nhưng trên thực tế chỉ là giơ lên cao cao nhẹ nhàng đem thả xuống rút lui chút không đau không ngứa trước con thôi ta hôm qua đi ngô phủ đi gặp ngoại tổ vốn muốn cho hắn cho cái giải thích nhưng hắn liền cho hai chữ chính trị cậu thí chính trị nói trắng ra là dư hắn cảm thấy ta là muốn xếp vào chính ta người thượng vị là ta đúng là nghĩ như vậy nhưng ta cùng ngoại tổ ở giữa không nên có vinh cùng vinh có nhục cùng một ca ta nếu là có thể an bài chút người một nhà đi triều đình quan trọng vị trí không phải càng có thể đủ thu nạp lòng người dựng nên u y vọng à. nhưng ta cảm thấy hắn tại để phòng ta những lời này hầu ở cơ hạ vũ trong lòng đã lâu nhưng hắn tìm không thấy người thổ lộ hết cùng bên người thái g i á m thổ lộ hết ta những n à y thái g i á m đại đa số đời này cũng còn không đi đi ra thừa bình cung môn có thể nghe hiệu cái dám chó về phần hắn thủ hạ những cái kia còn lại hắn không dám nói bên cạnh hắn những quan viên này cái nào không phải ngô tương đưa đến bên cạnh hắn tới cái nào không có đánh lấy ngô đảng nhãn hiệu hắn sớm tại mấy năm trước liền phát giác được điểm này cũng thử mình nuôi dưỡng một số nhân tài nhưng hắn mình vất vả bồi dưỡng lên mấy tên nhân tài hiện nay cả đám đều chỉ có thể làm chút hạt vườn tiểu quan liền một cái có thể tham dự triều chính quan lại đều không có mình ngoại tổ đang vô tình hay cố ý chen ép hắn mình vun trồng thế lực cái này t r ọ i gà tể tướng là chính hắn thân ngoại tôn đều đấu thật đáng chết kết quả là những lời này hắn vậy mà chỉ có thể nói cho triệu kỳ an cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là hắn phái này ngoại nhân tới nghe chí ít triệu kỳ an là đã đắc tội lao tam cũng hoàn toàn tiếp xúc không đến n ô tương dù vậy cơ hạ vũ cũng chỉ dám cùng triệu kỳ an nói một nửa trong lòng bực tức lời nói triệu kỳ an yên lặng nghe xong ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc hắn đều không nghĩ đến cơ hạ vũ lại sẽ tìm hắn thổ lộ hết những này điểm ấy lòng dạ khiến người ta thất vọng triệu kỳ an có thể nói cái gì chỉ có thể nói hẳn là chỉ là hiểu lầm nhị điện hạ không cần suy nghĩ nhiều cơ hạ vũ cười khổ gật đầu là chỉ là ta suy nghĩ nhiều mà thôi hắn cũng không có trông cậy vào triệu kỳ an có thể cho hắn xuất cái gì ý kiến hay hôm nay cùng triệu kỳ an nói những này cũng chỉ là phát cầu nhau tìm người thổ lộ hết mà thôi cơ hạ vũ ngược lại hỏi nói đến nghe thấy ta nói chuyện hải thanh hôm nay tới tìm ta thế nhưng là có chuyện gì hắn biết triệu kỳ an là cái không thích giao t ế n g ư ờ i bình thường tìm tới cửa vậy khẳng định là có việc nếu không có sự thỉnh cũng khó khăn mời đến triệu kỳ an nói ra hôm nay đến là muốn mời điện hạ giúp cái chuyện nhỏ chuyện gì trước tiên nói tới n g h e một chút ta có một tên nô tỳ chính là an ô giặc quốc diện quốc sau bị bán đến kinh đô dị tổng nô ta từng hứa hẹn nàng vì nàng tìm kiếm thân quyến chỉ là cha hết kinh thành cũng chưa từng phát hiện nàng thân quyến tung tích về sau dò thằm trong hoàng cung mua một nhóm a nô giặc quốc nô lệ không biết đám kia nô lệ hiện tại ở đâu ta muốn cha một chút ta gần đây nô tì thân quyến có ở đó hay không trong đó triệu kỳ an không có gấp đem trong ngực đồ vật giao cho cơ hạ vũ mà là hỏi tới chuyện này hắn nói đến ngược lại đều là thật lúc trước mua x u ố n g a xịu về sau hắn liền đã đại khái cha được a xịu lai lịch lúc trước đại hoàng tử trinh viễn quân công phá a nô giặc quốc rất nhiều a nô giặc quốc chiến sĩ trở thành đại cản quốc nô lệ a xịu là a nô giặc quốc hoàng tộc vương nữ không biết sao đến lưu lạc đến phổ thông người môi giới ở trong. nàng muốn tìm cũng hẳn là a n ô g i ặ c quốc hoàng thất gia tộc người triệu kỳ an tự mình từng hỗ trợ tìm kiếm qua chỉ là t r a được a n ô g i ặ c quốc tù binh bên trong ngoại trừ một chút người bình thường bị xem như nô lệ c h ả y vào người môi giới bên ngoài trong đó chân chính tinh nhuệ lại là tung tích không rõ a n ô g i ặ c quốc cùng đại càn quốc khác biệt đó là cái toàn dân đều là võ tiểu quốc cho dù là người bình thường đều không kém còi bát cựu phẩm võ phu càng đừng đề cập những cái kia tu hành võ đạo dị tộc dù cho chỉ có chừng một ngàn người vậy cũng là ghê gớm c h i l ư c triệu kỳ an bên người giữ lại a xỉu chính là muốn cái này một tri dị tộc tinh nhuệ nhưng cha tới cha lui toàn bộ k i chuyện thành tra cùng chuyện này cũng chỉ có thể chậm trễ xuống tới mãi cho đến bây giờ cùng cơ hạ vũ quan hệ giao hảo một chút hắn mới nghĩ đến thông qua cơ hạ vũ t h a một chút cơ hạ vũ nghe triệu kỳ an lời nói nếu mày không hiểu chỉ là một cái tư nô về phần hải thanh ngươi như vậy để bụng triệu kỳ an lặng lẽ nói tiện tay mà làm nếu là điện hạ không tiện coi như xong cơ hạ vũ cười nói không có gì không tiện chỉ là chút tư nô thôi ta phái người hỏi một chút liền là bất quá trong cung dị tộc nô không ít người cái kia tư nô là một tộc kia bị trinh viễn quân d i ệ t quốc ca nô g ra quốc a nô g ra bốn cơ hạ vũ híp mắt nghĩ một lát nhưng đ ố i cái từ này rất xa lạ thế là cũng liền nhẹ gật đầu đi ta để a phúc trong cung nghe nóng nghe nóng có tin tức liền để người đi chỗ ở của người cao chi đa tạ điện hạ triệu kỳ an nói lời cảm tạ qua về sau thân thể dừng một lát lúc này mới sờ tay vào ngực lấy ra một bản văn thư sổ đặt ở giữa hai người trả án bên trên cơ hạo vũ cúi đầu nhìn về phía quyển kia văn thư ánh mắt đ ă m đ ă m lần trước triệu kỳ an cũng l à như vậy không nhanh không chậm đến móc ra một bản văn thư bay ở trước mặt hắn cùng hiện tại bản này giống như lúc hải thanh đây là cái gì triệu kỳ an ánh mắt rơi vào trả án bên trên tài liệu sổ bên trên đắp ta từng vì ta cái kia nô thì tìm kiếm thân quyến thời điểm tra xét chút người môi giới không ngờ tìm kiếm cái kia nô thì thân quyến tung tích sự tình không có gì thu hoạch phản ngược lại là cha được chút có chút khó giải quyết đồ vật ta trong lúc nhất thời cũng không biết xử trí như thế nào nếu không hắn n cầm đầu nhìn về phía cơ hạ vũ ánh mắt trở nên trở nên thâm thủy nói điện hạ thay t a già cái chủ ý cơ hoặc Trước hạ vũ nghe được là người môi giới tương quan sự tình gánh nặng trong lòng liền được giải khai lập tức lơ đ ế m hắn cũng không có liên tưởng đến cái này văn thư bên trên nội dung sẽ cùng hiện nay triều cục cùng một nhịp thở chỉ cho là là triệu kỳ an gặp chút địa phương bên trên trở ngại tới tìm kiếm trợ giúp của hắn hắn một bên cầm lấy văn thư vừa nói nếu là cái này kinh đô thành bên trong sự tình ta ngược lại thật ra khả năng giúp đỡ được bận điệu có thể ra kinh đô thành ta coi như lời nói đến một nửa nói không được nữa bởi vì hắn thấy được văn thư bên trên nội dung miệng có chút mở lớn không khép được đi cả người đều lâm vào ngốc trệ ở trong thiên v õ bốn ă m bảy năm chu gia lợi dụng người hồ thương đội từ ống châu vận nô ba vạn người trải qua tam đ ổ quan đi bắc quan đạo đến cuối cùng nam địa giới nhập lương châu tại lương châu kim chỉ quận phân bán tư nô tại cùng đựng t h ô n g nguyên khai p h ò n g trước khi tin tứ đại người môi g i i mua n â người lương châu giang dương võ dương nam an tam quận t i ế t đi ba mươi tư nô đều đ ư a về núi q u ả n sát thiên võ ngày một tháng năm chu gia vận nộ hai mươi mốt ngàn người mua nâu người từ châu nô ra mua ba ngàn tư nô tỷ đ ể n nô ung châu lã lương tuấn lân ra mua sáu ngàn nô lệ vì tự mình than đá khai thác than dự châu hùng sơn cùng nhà mua một nghìn hai trăm tên tư nô bốn thiền võ năm bốn năm cơ hạ vũ chỉ cảm thấy cái này trên giấy văn tự từng cái đều trở nên vật mẹo cả kinh hắn một tay đem văn thư từ trên tay bỏ qua trong lúc nhất thời hắn mổ hôi lạnh trên c h á n trong nháy mắt xuống cái này dĩ nhiên là cái này dĩ nhiên là bốn dĩ nhiên là tây mạc chu gia buôn bán tư nô khoản Cái này cấp mặc có minh sắc Chu được những này tư nô, nhưng còn cần Chu có pháp minh viết Gia nói Gia này trên không như nào những này nô, nhưng đến nhất là duy hợp thế đạt tư thể rõ rõ mua dù A. bốn á bán, n nô, chính là run dậy tù binh dị tộc. Nhưng hắn nhiêu thành Những người này là nơi nào tư tù tộc. tộc? một tới? có Chiếm có là là dậy dị dị bao b A. so năm những người khác không biết được cái số này h à n g nghĩa nhưng cơ hạ vũ thế nhưng là thời thời khắc khắc chuẩn bị khi thái tử đối toàn bộ đại cản hướng quốc sự đều là phi thường chú ý thời gian bốn năm chẳng phải vừa vặn là cái kia tóc đỏ quỹ cấp giật đại cản biên cảnh chu kỳ a cái này là cái gì tóc đỏ quỷ này chẳng phải rõ ràng liền là tây m ạ c quân dưới chướng dị nô doanh n a cơ hạ vũ trong nháy mắt nghĩ đến gần nhất tuần tra g i á m đang tra cao ra cái kia vụ án nghĩ thông s u ố t cao ra chỉ là buôn bán lương dân án trong đó một vòng cái này phía sau chân chính đứng đấy là chu gia chu gia lao tam phía sau chu gia mà bản này văn thư bên trên còn rõ ràng đến ghi chép chu gia là ở năm nào bán bao nhiêu t ư nô đều là thông qua nào người môi giới bán cho nào thế l ự c năm từng cọc từng cọc từng kiện bày ra đến dọn dọn giảng sở nhưng những tin tức này tại sao lại rơi vào triệu ra trên tay thậm chí liên chu gia chân chính vận hành địa phương là tại lương châu kim chỉ quận loại sự tỉnh này đều tra ra được cơ hạ vũ biết cái này văn thư bên trên nội dung nếu là một khi công khai sẽ khiến bao lớn phong ba sẽ để cho chu gia lâm vào loại nào khó chịu hoàn cảnh mà chu gia là lao tam phía sau chân chính trợ lực chu gia nếu là đồ lao tam cũng liền s o n g cơ hạ vũ vô số lần nằm mơ đều n ộ n g không đến c h ẳ n g cảnh mà bây giờ tựa hồ chỉ cần hắn túi người đem trên mặt đất sổ nhặt lên liền trở nên có thể đụng tay đến nhưng cơ hội như vậy vừa mới ngay tại trong tay của hắn lại bị hắn xem như khoai lang bọng tay một dạng ném ra ngoài vì sao liên lụy quá lớn những cái kêu mua nâu người mua có triều đình nội bộ thiết ti quan viên có từng cái địa phương môn p h i ệ t thế ra bốn liền ngay cả từ châu nô ra cũng ở tại bên trên nói cách khác nô t ư ơ n g bốn cũng ở trong đó cơ hạ vũ nghĩ đến đây sự tình bị triệt để để lộ sau hậu quả cả người đều kích linh thoáng một phát ngay tiếp theo trên mặt thịt mỡ đều run lên t ă n g run trong nháy mắt lo trước lo sau trần trở cũng liền tại lúc này trên mặt đất văn thư bị một cái tay nhặt nhặt lên cơ hạ vũ ánh mắt dần dần tập trung rơi vào chính xoay người đứng dậy triệu kỳ an trên thân nhìn xem hắn đưa tay vô vỗ sổ bên trên cho bụi sau đó lại nhìn xem triệu kỳ an đi đến trước mặt mình điện hạ triệu kỳ an đến ở trước mặt hắn đem văn thư một lần nữa phóng tới cơ hạ vũ trong tay bàn trà bên trên dường như tùy ý phải hỏi nói điện hạ không phải muốn làm hiền quân a cơ hạ vũ đ ố n g nhiên chừng tóm ắ t nhìn về phía triệu kỳ an hắn chưa hề che lấp qua mình muốn tranh vị ý nghĩ cũng không có nghĩ đến đúng là sẽ từ triệu kỳ an trong miệng nghe đến mấy câu này triệu kỳ an nhìn xem hắn mộng bức bộ dáng mỉm cười nói ta từng nghe an viện trưởng nghiên cứu học vấn viện trưởng từng nói muốn thành đại sự có tam pháp có thể đạt tới thận tâm n ị n h n ọ t dâng lên người đến một người tâm vì t â m thường văn đạt tại triều đình chư công trên triều đình một l ờ i suất bách quan đều là người đi theo vì trung thừa dân tâm sở hướng dân ý chỉ ngàn vạn bách tính trúng vọng sở uy bốn mới là thượng thừa ba cái tuy đều có thể thành đại sự nhưng thánh tâm k h ó giỏ kỷ nộ không do người triều đình chư công đứng được quá cao ngược lại lo lắng quá nhiều tuy tiện như thế nào tỏ thái độ chỉ có dân tâm dân tâm sở hướng thắng cho hướng đại sự có thể thành cơ hạ vũ tựa hầu nghe không hiểu triệu kỳ an ý tứ vẫn như cũng là kinh ngạc phải xem lấy hắn nửa ngày không n ú p đ í c h triệu kỳ an túi người tại l ô thai hắn đệ thấp giọng nói mặc dù lưỡng bại câu thương nhưng điện hạ trước mặt chẳng lẽ còn có trở ngại à? câu nói này phản phất ma quỷ thì t h ầ m xúc động cơ hạ vũ tiếng lòng đúng vậy à, mặc dù mình bởi vì mở ra cái này cái nắp cùng ngô tương ở giữa có kẽ nước thậm chí cùng bách quan trở mặt nhưng này thì thế nào mình chỉ là đạ thương nhưng lão tam chết c h ắ rồi chu ra nếu là bị bức phản cơ vân duệ đều phải đi theo chết chu ra nếu là không phản đã mất đi chu gia ủng hộ cơ vân vệ lấy cái gì cùng mình đấu cái kia thái tử chi vị trừ mình ra liên nhân tuyển cũng bị mất đại hoàng huynh a đại hoàng huynh là rất ưu tú nhưng hắn xuất thân liền nhất định vô duyên hoàng vị dù sao đại cản hướng sao có thể có thể làm cho có được một nửa dị tộc huyết thống người đến thống trị về phần lao tứ một bãi bùng não sách đều chẳng muốn sách vậy mình dù là cùng bách quan trở mặt cũng nhất định sẽ trở thành thái tử cứ như vậy dù là n h ữ n g cái kia bị mình nộ thương đến thế gia tại nhận rõ hiện thực về sau bọn hắn ngoại trừ giút đỡ chính mình còn có thể ủng hộ ai cơ hạ o vũ miệng bên trong không ngừng nghỉ non đại sự có thể thành đại sự có thể thành cái từ này ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng hắn đem trả án bên trên văn thư một thanh nhứt lên sau đó nhìn về phía triệu kỳ an nói ra những lời này ai bảo ngươi cùng ta nói như vậy triệu kỳ an khẽ n h ư mày đang muốn mở miệng nhưng cơ hạ o vũ lại là trước hắn một bước mở miệng chắc chắn nói có phải hay không là ngươi bên người cái kia linh cầu quan phân phó ngươi nói trước đó danh sách kia còn có lần này cái này đều là hắn để ngươi giao cho ta、à. điện hạ mắt sáng như đuốc cơ hạ vũ ánh mắt lộ ra quả nhiên tri sắc đối triệu kỳ an nói ra ngươi à g i u không được chuyện ta lừa người nói h t liền đương i ra. Mặt khác bên cạnh bên n g i c kim vị này nhị hoàng tử thật sự có nhân quân tri tướng a từ hoàng cung đi ra tại trên đường trở về triệu kỳ an ngồi ở trong xe ngựa hỏi lao nhiếp đang đánh xe nhiếp lao nhữ mày chặt lại thành một khối ánh mắt kỳ lạ liếp nhìn hắn một cái ánh mắt kia ngay tại nói chuyện này n g ư ờ i xác định hỏi ta cái này nhân quân bất nhân quân cùng hắn có quan hệ gì đời tiếp theo hoàng đế liền xem như cho chó làm vậy cũng không liên quan hắn chuyện gì nha hắn chẳng có tình cảm gì với đất nước cũng không có cái gì trung quân báo quốc ý nghĩ bình sinh đành phải ba chuyện uống rượu a n thịt giết người ai làm hoàng đế đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì trừ phi hoàng đế này có thể đến phiên triệu kỳ an đi ngồi vậy hắn ngược lại là nghĩ tới một thanh quốc sư hộ quốc nghiện thực sự không được lùi lại mà cầu việc khác khi một vị c h ấ n quốc quốc trụ cũng được n h ớ b i phong nhiếp lao bất do cười h ắ t h ắ t vài tiếng triệu kỳ an không có từ nhiếp lao trong miệng đạt được một đáp án nhưng cái này cũng rất bình thường hắn cũng không nghĩ tới từ trong miệng người khác hỏi ra một đáp án đến và không hắn như thế nào lại đến hỏi một cái câm n h ư đâu chính hắn trong lòng có đáp án triệu kỳ an rời đi thừa bình c u n g thời điểm cũng không có đạt được cơ hạ vũ trả lời chắc chắn nhưng là hắn biết cơ hạ vũ sẽ đem cái kia phần văn thư cầm đi cho ngô tương h á n quả thật nếu là tự mình chu ra phiến nô tấm màn tre sẽ để cho cơ hạ vũ t r e o đến ngô tương không thích sẽ cùng ủng hộ hắn ngô đảng quan văn địa phương thế g i a trở mặt có thể nói là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm n h ư n g nhị hoàng tử cuối cùng sẽ ý thức đến một khi chu ra rơi đài vậy hắn tranh vị con đường lại không trở ngại dù sao hắn chỉ là đả thương nhưng tam hoàng tử lại là chết chắc rồi tam hoàng tử xô đ ố ai còn có thể cùng hắn tranh đ o ạ t thái tử có được một nửa dị tộc huyết thống đại hoàng tử vẫn là bùn não đồng dạng tứ hoàng tử dù cho cơ hạ vũ không nhận ra điều này những người bên cạnh hắn cũng sẽ có người thông suốt đến lúc đó cơ hạ vũ sẽ buông tha cho cái này triệt để đẻ chết tam hoàng tử cơ vân duệ cơ hội a về phần văn thư rơi xuống ngô tương trong tay bốn mặc kệ ngô tương làm loại nào lựa chọn đều chính là triệu kỳ an hy vọng nhìn thấy nếu là ngô tương đem việc này ép xuống như vậy hắn cùng nhị hoàng tử ở giữa sẽ có một chút ngăn cách sẽ biến thành một vết dạn nứt khó lành cho đến lúc đó cơ hạ vũ sẽ vô cùng khao khát một cấu ngoại lực viện trợ một cố đủ để ngăn được ngô tương trợ lực còn nếu là ngô tương chân thực sự điều tra vụ buôn nô lệ của chu gia cái kia chính là đ ư ờ n g triệu tể tướng tự mình hạ tràng muốn cùng tây mặc chu gia đánh đối trọi đấu kê tể tướng ngô dung cùng bích nhãn hồ chu thiên thắng ở giữa giao phòng sẽ để cho toàn bộ đại cản quan trường nước cái đục mà vũng nước đục mới tốt m ò cá cho nên chỉ cần cái kia phần văn thư thông qua cơ hạ vũ tay đưa đến ngô dung trên tay cái kia triệu kỳ an mục đích cũng liền đ ặ t đến hữu tâm tính vô tâm ngô dung cũng là từ một nơi bí mật gần đó bị triệu kỳ an bày một đạo việc này qua đi chỉ sợ ngô dung sẽ chú ý tới đông hải triệu gia vào sân nhưng là cũng không sao tám vào lúc ban đêm tể tướng phủ để bên trong n g ô dung ngồi trong thư phòng trong tay liếc nhìn một bản văn thư sổ bàn bên trên ngọn nến ánh l ử a chiếu lên trên mặt hắn sáng tối rõ ràng lộ ra mấy phần đầm chầm hắn dáng người thẳng tắp trên mặt cũng không có quá nhiều nếp hốn mặc kệ lúc nào đều là tinh thần sáng láng bộ dáng cứ việc hắn đã sáu mươi có hai nhưng tóc nhưng vẫn là đ e n nhánh không tỉ mỉ m ạ n h t ì m đều nhìn không ra có bao nhiêu tóc trắng nhất làm cho người khó quên vẫn là ngô dung cặp mắt kia vĩnh viễn là sáng ngời có thần p h ả n phất chim ưng bình thường mặc dù trên triều đình không ít người ngầm đều nói đương kim tể tướng là đấu kê tể tướng nhưng trên thực tế hắn khí độ có chút bất p h ẳ m có cỗ không g i ậ n tự uy khí chất hiếm có người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn nhưng giờ khác này trên người hắn không còn là không g i ậ n tự uy mà là chân chính l ử a g i ậ n bốc lên、3. Hắn khép lại trên tay văn thư sổ, hung hăng một thanh thư cho hạ phần. thư phòng hắn hạ trên văn bàn bên trên.、Cái、này văn ràng an Ngay ngay này bên trong, hắn cùng kỳ kia đập lại là tại tại Cái triệu cái rồi, tay một một rõ đưa vừa vào vũ vũ sổ, sổ, cơ cơ nhưng là lệnh ngô dung chân chính tức giận không phải chu gia phạm vào tội ác cũng không phải bởi vì cơ hạ o vũ công nhân n g ẫ nghịch bốn mà là quyển sổ này bản thân thứ này đến cùng là ai giao cho nhị điện hạ có thể đem chu ra đấy đều cho chép đi ra cái này căn bản không phải bình thường thế lực có thể làm được nói cách khác có một cô không biết tên thế lực trong bóng tôi tiếp xúc nhị hoàng tử sẽ là ai mấy vị kia phân ly ở triều đình bên ngoài c h ấ n quốc quốc trụ dưới trướng thế lực quốc sư vẫn là vị nào tay cầm thực quyền quan võ hân quý mặc kệ là phương nào thế lực đây đối với ngô dung tới nói đều không phải là một tin tốt bây giờ nhị hoàng tử phía sau chỉ có mình tại ủng hộ mà một khi hắn có trừ mình ra lựa chọn như vậy nguyên bản đối với hắn nói gì nghe lấy nhị điện hạ sẽ trở nên không thể khống l i ê n giống với lần này n ô dung muốn đem tin tức này đẻ xuống nhưng cơ hạ o vũ lại nhất định phải cầu n ô dung nghiêm trà chu ra ai n ô dung xoa xoa chán hiện lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi cho đến lúc này người vốn luôn tinh anh sắc xảo như hắn cũng bắt đầu bộc lộ sự giàn mua đáng có ở độ tuổi này chu ra điểm này sự tình hắn có thể không biết được ra nhưng chu ra vì cái gì dám làm như thế bởi vì bọn họ đã tìm xong đường lui một khi đem cái này cái nắp để lộ chu r a ngay lập tức sẽ chiếm cư tam đồ quan trực tiếp đem tây mặc từ đại cản trên bản đồ chia ra đi cùng alana thái tây l ặ c và dị tộc vương quốc k ế t minh đến lúc đó đại cản biên cương lại không an bình ngày nhưng là đại cản hướng không thể loạn chí ít hiện tại không được thế nhân đều cảm thấy hắn là cái đấu kê tể tướng một mực trong t r i ề u đình bộ đấu đá đối với đại cản cựu châu sự tình lại là có thể lừa gạt lừa gạt có thể đẻ xuống liền đẻ xuống bốn nhưng hắn không làm như vậy có thể làm sao hiện nay đại cản hướng giống như là đứa trẻ xây dựng xếp gỗ tháp bình thường dù là n g ư ơ i biết do nó dạng này là bất ổn nó dạng này sớm muộn sẽ đổ sụt nhưng n g ư ơ i dám động a c h ỉ ít bất động nó có thể duy trì hiện trạng nhưng ngươi một khi muốn đi động có lẽ nó sẽ lập tức đổ sụt n ô dung cái này tể tướng muốn làm chính là để hết thể đều duy trì hiện hữu ổn định hắn muốn vì thiên võ hoàng tranh thủ thời gian n ô dung nhìn về phía bàn bên trên cái tia trồng chất như núi công văn lại túi đầu nhìn một chút mình trên thân còn chưa bỏ đi quan bảo hiện tại đã là đêm dài thời điểm nhưng hắn quan phục chưa dài còn có làm không xong công vụ đáng chờ những năm gần đây hắn một ngày chỉ có thể ngủ hai canh giờ hắn không khỏi cười khổ một tiếng nhẹ d ọ n g lẩm bẩm cũng làm ta cái này tể tướng phong quang có đôi khi thật n g h ị yêu ai làm ai làm không muốn làm a hắn mệt mỏi thật sự n ô dung nhắm mắt lại vò lấy mi tâm hồi lâu sau đó hắn lần nữa mở mắt ra ánh mắt bên trong đã khôi phục ngày xưa thần thái hắn đứng dậy đem bàn bên trên văn thư sổ thu hồi sau đó hướng bên ngoài thư phòng đi đến chuyện cho tới bây giờ chuyện này đã không phải là hắn có thể đẻ ép được hắn muốn vào cung xin chỉ thị v ệ hạ c h ư n g một trăm bảy mươi ta được cứu rồi c h ư n g một trăm bảy mươi ta được cứu rồi hoàng cung dưỡng tâm điện n ộ dung đứng tại ngoài điện làm lặp chờ sau một lát một tên cao lớn thái giám từ trong điện đi ra tiếng bước chân đưa tới n ô dung chú ý hắn nghiêng người nhìn lại sau đó chắp tay hành lễ ngũ hầu ra đương đương tể tướng quyền khuynh triều chính lại là đối một tên thái giám chủ động hành lễ thật sự là không thể tưởng tượng nhưng thái giám này nếu là ngũ hầu thiên thuế đây cũng là hợp lý ngũ hầu thiên thuế hướng n ô dung hoàn lễ nô t ư ớ n g quốc bệ hạ đã biết được nô tương quốc ý đổi đến n g dung chờ một lát nhưng ngũ hầu thiên t u ế vẫn như c ũ là ă n tại trước người ánh mắt lập tức toát ra một chút ngoài ý mới bệ hạ không nguyện gặp lao thần ngũ hầu thiên tuế tả hữu nhìn qua lúc này mới đẻ thấp giọng nói, thương thế của bệ hạ. mấy ngày nay đã trở nặng hơn n ô dung sắc mặt lập tức nghiêm túc hắn không còn cưỡng cầu gặp thiên vũ hoàng chỉ là hỏi cái kia bệ hạ cảm thấy việc này nên xử trí như thế nào bệ hạ chỉ nói bốn chữ cứ thế dừng lại đây hết thảy cũng không có vượt quá nội dung ngoài dự liệu hắn nói ra lão thần muốn từ tuần tra giám bên trong sách người ngũ hầu thiên tuế do hỏi nô tướng quốc là cảm thấy những tin tức này là từ cái kia cao ra cao lân tưởng trong miệng tiết lộ ra ngoài n ô dung lắc đầu cũng là không phải nếu là cao ra tiết lộ vậy hôm nay tới đây cầu kiến bệ hạ liền sẽ không là lão thần mà là tuần tra giám kỳ liên tri kỳ thiếu tướng quân cái kia ngô tuần tra giam trong nhà giam những ngày này náo nhiệt không ít nhưng cao lân tường mấy ngày nay lại là càng cảm thấy đau khổ bởi vì hắn nhìn thấy những cái kia được đưa vào tuần tra giam trong nhà giam cao ù tù cùng n hắn bạn không có chỗ nào mà không phải là gương mặt quen đều là những năm này, g chỗ phải làm là là mà mặt có c đều ra giao Cao gia tự mình giao hảo ngô đáng con văn. hảo lân tưởng nguyên bản cảm thấy mình bị giam mấy ngày liền sẽ bị thả ra bên trong một cái nguyên nhân liền là ỷ vào sẽ có đại quan hướng tuần tra dám tạo áp lực cầu tình nhưng hôm nay mình vốn cho rằng ỷ vào lại trở thành bạn tù bốn điều này có thể không cho trong lòng của hắn đầu b u ồ n trồn nhị ra ăn cơm đi nhà giam bên ngoài ngục tốt mở ra cửa nhà lao vì hắn đưa tới thịt rượu cao lân tưởng nhìn xem cái kia còn tính phong phú một bàn thịt rượu giờ phút này lại không k h u vị giữ chặt đang muốn đi ngục tốt hướng trong ngực hắn nhét tờ giấy vị này quang hắn ra những ngày này bên ngoài thế nhưng là có cái gì đại sự phát sinh hắn tiến vào nhà giam tự nhiên không mang vào ngân lượng nhưng là hắn có thể viết tờ giấy này dù sao cao ra nhị ra bên ngoài thành phủ đệ bị kê biên tài sản nhưng cao ra tại nội thành phủ đệ lại không có bị kê biên tài sản những ngục tốt dẫn tờ giấy này có thể đi nội thành cao phủ bên trên n ộ i tiền bạc những ngày này cao lân tường đều là làm như vậy những rượu này rau còn có căn này thoải mái dễ chịu nhà tù đều là như thế kết sổ sách cái kia bị hắn giữ chặt ngục tốt bất động thanh sắc đến đem cấm thu hồi sau đó cười lạnh trả lời một câu ta một cái ngục tốt Cả ngươi à y đợi tại địa tại p h n g quỷ q u á này, xuất đều ra không được, ta nào biết hiểu t r ê ngươi chiều đỉnh sự tỉnh. Hắc. đỉnh tỉnh. Lân n sự t Cao ư ờ lúc này giận dữ, cảm giác này giận n g dữ, bị ờ i đổ bỡn. n g ư không b i ế thu ngươi t tiền gì hắn đang muốn cùng đối phương lý luận nhưng cái kia ngục tốt sáng lên bên hông heo gậy lập tức để hắn đem lời cho nén trở về chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia l ừ a bịp tiền hắn ngục tốt rời đi ngươi ở dưới mái hiên sao có thể không túi đầu a cao lân tường không kịp cảm khái mình hộ lạc đồng bằng trong đầu bắt đầu không nỡ trước đó vài ngày những n à y ngục tốt đối với mình cũng còn rất là khắc khí hiện tại loại thái độ này có phải hay không mang ý nghĩa bốn đại ca tại bên ngoài vì hắn buôn tàu đến không thuận lợi cái này không có khả năng a điện hạm như thế nào lại để đó hắn mặc kệ cao lân tường nghĩ mãi mà không rõ cả ngày đều hoảng loạn mãi cho đến buổi chiều lại có người đi tới hắn trong phòng giam cao lân tường ra đi cao lân tường thành thành thật thật đứng người lên đi theo người kia ra khỏi nhà tù những ngày này tuần tra giám bên kia thường thường sẽ có người tới thẩm vấn hắn bất quá có đông xưởng giám hình quan đ ố c hình chí ít không ai đối với hắn vận dụng tư hình cho nên hắn ngược lại là cũng không sợ nhưng lúc này đây khi hắn rời đi mình nhà giám lúc lại phát hiện vị kia luôn luôn ngồi tại chân tường bó đuốc dưới đông xưởng giám hình quan giờ phút này lại đang cùng người bàn giao công văn đợi công văn giao xong cái kia tên là vệ chắc đông s ư ở n g hoạn quan đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đi qua cao lân tường bên cạnh lúc liền quay đầu nhìn một chút đều chưa từng vội vàng rời đi cao lân tường sưng sốt một lát theo sát lấy lông dựng lên cả người đều lâm vào trong khủng hoảng công công hắn thân thể hướng phía cái kia thái giam rời đi phương hướng ủ i đi lại bị bên cạnh người một thanh nữ lại nhưng cao lân tường một cái lảo đảo ngã xuống đất kinh hoàng hô to bọn hắn muốn dẫn ta đi thẩm vấn ngươi không thể đi à ngươi không nhìn bọn hắn đối ta dùng tư hình làm sao bây giờ công công bên cạnh dẫn hắn quan viên nhịn không được nói ra, ta không phải tuần tra g i á m người ta là muốn dẫn ngươi đi hình bộ đây là bệ hạ ý chỉ vào hình bộ cũng đã không cần vệ công công đốc hình hắn tự nhiên muốn trở về hướng ngũ hầu thiên t u ế phục mệnh hình hình bộ cao lân tưởng cảm thấy tâm trạng mình như từ vực sâu bỗng vươn lên trời cao toàn thân như bị bao phủ trong sương mù hoàn toàn không biết gì thằng đến hắn bị người dẫn ra tuần tra g i á m bị chùn vào bao bố che kín xe trở tù ở trong lúc hắn bắt đầu tỉnh táo lại mình muốn có phải hay không muốn t h á t tội trong lúc nhất thời cao lân tưởng trong lòng hiện lên vẻ mừng như điên mặc dù hình bộ là nhị hoàng tử địa bàn nhưng dù sao cũng là rời đi tuần tra giám chỉ cần rời đi tuần tra giám cái kia hết thệ cũng còn có thao tác chỗ chấm bảy xuống tới khi xe chở tù đến lúc đó về sau cao lân tường rất nhanh bị người thúc giục xuống xe hắn một đường bị mang vào hình bộ nhà giam ven đường gặp không ít người mỗi một người nhìn hắn ánh mắt đều băng lánh dị thường để trong lòng hắn cũng không khỏi lo lắng nhưng hắn nghĩ lại cái này hình bộ dù sao cũng là nhị hoàng tử địa bàn nơi này đứng đầu quan viên như thế nào lại đối với mình cái này tam hoàng tử thân tín có cái gì tốt sắc mặt đâu cao lân tường dần dần yên lỏng đi theo người hướng phía nhà giam chỗ sâu đi đến mãi cho đến bốn đi tới hình phòng bên ngoài đi vào dẫn đường hình bộ quan viên mở ra hình phòng đại môn l ạ n h giọng đối với hắn quắt to một tiếng cao lân tưởng vừa tới trước cửa liền nghe đến bên trong đầu mùi máu tươi cả người lông tơ đứng lên hắn nhịn không được dừng bước chu chứ không dám lên trước nhưng lại tại lúc này sau lưng lại là một cước đá tới ngạnh xinh xinh đem hắn đá tiến vào hình phòng bên trong đi vào cao lân tưởng bị vội vàng không kịp chuẩn bị đến đá đi vào quẳng xuống đất ngã c h o đ ớ p phân chật bò người lên nhìn về phía sau lưng đang luôn tất giận nhưng ngay lúc đó bên trong phòng cha hỏi vang lên một giọng nói quen thuộc cá nhị chương một trăm bảy mươi mốt cho bệ hạ một cái công đạo t r lại lại ca mặc dù cao lân tường hôm nay đã sớm từ đi quan thân chỉ là một giới bản thân nhưng hắn vì tam hoàng tử cơ vân duệ hiệu lực nhiều năm như vậy sớm đã đối cái này kinh đô trong ngoài hiểu biết như lòng bàn tay nơi nào sẽ nhận không gia vị này quyền nghiên triều chính đại tể h tướng mặc dù hắn cùng n ô dung lập trường khác biệt nhưng khi đối diện với nhân vật lớn như thế hắn cũng không dám làm cản thành thật đứng ở bên chỉ là trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ đại ca cùng n ô tướng quốc làm sao lại đi chung với nhau chẳng lẽ là vì đem mình từ tuần tra g i á m bên trong cứu gia tam điện hạ thậm chí sẽ mặt xuống đi cầu n ô tướng quốc còn nói là đại ca vì cứu mình âm thầm đầu phục n ô tướng quốc tại cao lân tường trong lòng phạm lên hồ đồ thời điểm n ô dung liếc mắt nhìn về phía bên cạnh cao kỳ thụy lãnh đạo nói sự tình bả tướng cũng đã cùng tam điện hạ nói qua rõ ràng tam điện hạ phái ngươi đến ngươi nhưng có biết nên làm như thế nào cao kỳ thụy hai mắt đỏ lên cắn chặt hàm răng hướng phía ngô dung âm quyền hạ quan minh bạch tốt bản tướng không quấy dày huynh đệ ngươi hai người ô u chuyện ngô dung nhẹ gật đầu sau đó nhìn không c h ư ớ c mắt hướng phía hình phòng đi ra ngoài tại trải qua cao lân tường bên cạnh lúc hắn vội vàng túi đầu hành lễ thẳng đến hình phòng đại môn mở ra hắn mới vụn trộm ngầm đầu nhìn xem ngô dung bóng lưng rời đi đợi đến hình phòng cửa lần nữa đóng lại cao lân tường mới thở dài nhẹ nhõm ngữ khí cũng bung lòng xuống hướng phía tự mình đại ca đi đến đại ca ngô tương làm sao ở chỗ này ta nghe hắn y tứ này là tam điện hạ ra mặt để ngô tương cứ điện hạ vì cứu ta chắc hẳn hy sinh rất nhiều ta thật sự là mặt m ò cũng không biết để nơi nào đại ca lần này ta nhận vua cùng lắm thì kinh đô thành những n à y ta cũng không cần ta về tây mạc đi đại ca hắn nói liên miên lại nhải phải nói rất nhiều nhưng chậm chạp không thấy tự mình huynh trưởng đáp lại không khỏi nghi hoặc nhìn lại nhưng đập vào mi mắt lại là tự mình đại ca hai mắt đỏ bừng thần t ì n h trên mặt tràn đầy đau buồn tuyệt vọng cao kỳ thụy rất nhanh túi đầu lao lao rồi thoáng một phát khỏe mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía tự mình đệ đệ lúc cường gạt ra vẻ tươi cởi đến a nhị đại ca có chuyện cầu ngươi cao lân tưởng trong lòng dâng lên một cỗ không tốt báo hiệu cắn răng nói có phải hay không điện hạ phải phạt ta lần này là ta không đúng điện hạ mặc kệ phạt ta cái gì ta đều nhận phạt ngươi đến tới chỗ này ngồi xuống tại cao kỳ thụy dẫn đầu dưới cao lân tưởng ngồi xuống một cái bàn án sau bàn bên trên một chương giấy tuyên mở ra dùng cái chặn giấy đè ép trên trang giấy xuôi theo một bên trong nghiên mực đã nghiên tốt mực cao kỳ thụy dẫn theo tay á o đưa tay cầm bút lên đặt bên trên bút lông dính một hồi trong nghiên mực nước sau đó đưa cho cao lân tưởng cao lân tưởng không rõ ràng cho lắm phải xem lấy hắn nhưng vẫn là vô ý thức đến nhận lấy bút lông ta nói. người viết một chữ cũng đ ừ n g rơi xuống một chữ cũng đ ừ n g sai cao kỳ thụy thanh âm tận khả năng bình tĩnh ôn hòa chỉ là bình tĩnh lời nói dưới lại giống như là tại đè nén một loại nào đó cảm xúc cao lân tường bén nhạy phát giác được có chút không đúng nhịn không được nói đại ca làm theo thẳng đến cao kỳ thụy cảm xúc bộ phát gầm nhẹ một tiếng cao lân tường lúc này mới không còn dám hỏi vội vàng nâng bút rơi vào bên trên viết cao kỳ thụy thật lâu không có thể nói suốt lời nói đến thẳng đến cái kia ngòi bút điểm đen tại trên tuyên trì tuyển mở hắn mới chậm rãi mở miệng thiên võ bốn bảy năm tây hán quân dị nô doanh giáo húy quan hữu ca thư h á n cùng thảo dân nhu đồ bí mật muốn dẫn năm ngàn dị nô quân tiểu trang xích phát quỷ xua binh tây cũ c h ế t đồng một vùng tám viết đến nơi này cao lân tưởng nắm bút lông tay bắt đầu không cầm được run r à y hắn khó có thể tin phải xem hướng cao kỳ thụy đại ca nhưng cao kỳ thụy trên mặt chỉ có lạnh lùng đưa tay để lại bờ vai của hắn lạnh lùng nói tiếp lấy viết cao lân tưởng đành phải kiên trì tiếp tục hướng xuống viết đây là một phong nhận tội sách viết hắn là như thế nào tại tây m c quân giới chướng dị nô doanh giáo uy hiếp giới để dị nô quân ngụy trang xâm lược đại cản lãnh thổ dị tộc đối ung châu biên cảnh cướp bóc đ ố giết thậm chí cướp giật ung châu lương dân b á c h tính lôi kéo tây mạc chu ra một vị dòng chính tiến hành buôn bán nô lệ sự tình h u ố n thảo dân tự biết nghiệp chướng nặng nề bây giờ duy lấy cái chết tạ tội nhìn b ệ hạ niệm tình thảo dân tố giác tri công chỉ giết thảo dân một người tha ta tam tộc tính mệnh tội nhân cao lân tưởng dập đầu để cầu đến lúc cuối cùng một chữ rơi vào trên giấy cao lân tường phản phất sức lực toàn thân đều bị móng một phát rơi xuống đến trên bàn. cả người hắn cũng bắt đầu run dày lên mồ hôi lạnh không ngừng không ngừng đến hướng bên ngoài bốc lên lấy cao kỳ thụy vây quanh phía sau hắn tay phải dựng lấy bờ vai của hắn ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ bi hay buôn bán lương ăn bốn ép không nổi nữa bệ hạ không nghĩ cha được nhưng hắn hiện tại muốn một bậc thang bốn tây mặc quân dị nô doanh là chủ mưu cao lân tường chu ra một vị g i ò n g chính đều là tòng phạm đây chính là ngô tương thay bệ hạ đòi hỏi bậc thang tam điện hạ nhận như vậy cao lân tường bốn cũng nên muốn nhận cao kỳ thụy từ trong tay áo móc ra một quyển lộ trắng chậm rãi cuốn lấy cao lân tường ít hầu, hai mắt nhắm nghiền, lệ chạy xuống a nhị cao kỳ thụy nước mắt tuân đời mặt nhưng trên tay l ự c đạo lại là càng thêm càng nặng hắn có thể cảm nhận được cao lân tường đang không ngừng dãy ruộng cho đến cái kia dãy ruộng cường độ càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ bốn khi cao lân tường hai tay bất lực rủ xuống cao kỳ thụy mới buông tay ra ôm đệ đệ hơi ấm vẫn còn tồn tại trên thi thể khóc lóc đau khổ lên tiếng chín n ô dung tại hình phòng bên ngoài chờ hồi lâu nghe bên trong chuyển đến khóc lóc đau khổ âm thanh hắn trên mặt bất vi sở động chỉ là lẳng lặng chờ đợi một lát sau cái kia hình phòng cửa mở ra cao kỳ thụy cầm một chương vết mực chưa khô giấy đi ra hắn thất hồn lạc phách phải đi đến n ô dung trước mặt đem cái kia vết mực chưa khô trang giấy đưa cho n ô dung đây là nhà ta điện hạ cho n ô tướng bàn giao n ô dung nhận lấy ánh mắt trên giấy nội dung quét qua vài lần cuối cùng rơi vào tờ giấy kia nơi hẻo lánh huyết thủ lớn bên trên hai long gật đầu thu nhập trong tay á o lúc này mới ngẩm đầu đối cao kỳ t h ụ nói ra đây không phải cho bản tướng bằng dao nói đi hắn đứng dậy liền muốn rời đi nhưng lại tại lúc này cao kỳ thụy lại là lên tiếng lưu lại hắn nô tướng cao kỳ thụy trên mặt nước mắt chưa khô chỉ là khuôn mặt không còn đau bờn ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận lửa chuyện cho tới bây giờ hạ quan chỉ có một việc muốn hỏi chuyện gì đến tột cùng là ai đem những tin tức kia cáo chi cho nô tướng cao kỳ thụy gắt gao nhìn chằm chằm nội dung chờ mong lấy từ trong miệng hắn có thể có được một đáp án nhưng nội dung sắc mặt không thay đổi gấp ngươi cảm thấy là từ chỗ nào câu trả lời này Cơ hồ liền là minh xác cáo chi cao kỳ thụy hắn không muốn trả lời nhưng kỳ thật vấn đề này tương tự k h ố n nhiều nội dung hắn không biết đến tột cùng là ai đem những này tin tức cáo chi cho nhị hoàng tử luôn cảm thấy mình bị người lợi dụng như một con dối loại cảm giác này thật không tốt nội dung trong lòng hơi c h ầ m xuống quyết tâm sau khi trở về h ả o h ả o cha một chút việc này bất quá trong lòng hắn những ý nghĩ này có cần gì phải cùng con chó của tam hoàng tử nói hắn chỉ cấp một cái lập lờ nước đôi trả lời về sau h a y người liền rời đi hình bộ đại lao tại n ô dung sau khi đi cao kỳ t h ụ hồi lâu không có nhúc ních sau một hồi lâu hắn mới chầm rãi ngồi dậy hắn cúi đầu nhìn một chút mình ống tay áo nhìn thấy ống tay áo bên trên dính lấy một chút vết máu hai tay không khỏi dần dần đến run dày lên hắn nhất định phải tìm tới một cái t i ể u g i a đến thay ai nhị cái chết phụ trách bằng không hắn nội tâm sẽ bị vô hạn cảm giác gáy náy mất mất nô tương không muốn nói những tin tức kia nơi phát ra là ai vậy hắn liền mình tra với lại ngoại trừ tiết lộ tin tức người bên ngoài còn có tuần tra dám tên tiểu tạp chủng kia nếu không phải bởi vì cái kia tiểu tạp chủng dẫn người dò xét nghĩa phong hoàng trang như thế nào lại liên lụy xuất được nhiều chuyện như vậy hết thầy đầu nguồn đều là h cao kỳ thụy ở trong lòng lặp đi lặp lại đọc lấy cái tên này trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ húng áp chín mấy ngày về sau kinh đô thành cửa thành đông một nhà tơ lụa trong trang triệu quan tượng chính mang theo a sửu ở chỗ này chọn lựa tơ lụa a sửu đối với mấy cái này xinh đẹp vải vóc rất là ưa thích đông nhìn tây sờ sờ một hồi nhìn xem màu sắc một hồi so chất vải cửa hàng bên trong thường thường có khách ra vào khi nhìn đến cái k i a dáng người lại cao lại tráng tóc vàng mắt đỏ dị tốc lúc cũng không khỏi nhao nhao ngừng chân g h é mắt không ngừng còn cùng bên người đồng bạn xì xào bàn tán vài câu A sự chú ý của hắn một mực tại cửa hàng bên ngoài ánh mắt chiếu tới là cái tia đông thành môn phương hướng a xỉu nghe ra hắn trong lời nói qua loa ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại phương hướng đối triệu kỳ an nói ra ra ngài thật không đi đưa tiễn tứ thiếu ra a Đông trong đó chúng t à y tụ k h n ít tuần tra g i á mưu n chính ô là tây mà quân dị nội doanh tiêu vệ ca thư hãn liên lụy thủ tục tây mà quân dị nội doanh toàn viên rơi vào nô thịt mà cao lân t ư ờ n g tự vận cao kỳ thụy bị bãi quan toàn bộ gia sản của cao gia bị tịch thu một kẻ đồng như khác chính là chu gia dòng chính chu văn hạo thuộc dòng roi chính thống của chu gia bị xử chạm vào mùa thu chu l á o thái gia chu thiên thắng vào kinh vân trách mà tất cả người mua không biết nội tình chỉ là bị giao trách nhiệm phóng thích mua được cung châu tư nô liền thôi kết quả này nhìn qua cũng đầy đủ để cho người ta hài lòng nhưng triệu kỳ an tâm bên trong lại là rõ ràng đây rõ ràng liền là dơ lên cao cao nhẹ nhàng đem thả xuống tây mạc quân một cái dị tộc gia úy có thể có một cái này miệng oan nước a chân chính phía sau chủ mưu chu gia tổn thất bất quá là một chút tiền tài cùng một tên bị đẩy ra gánh tội t h ầ y tộc nhân thôi về phần giao nộp đi lên bao nhiêu tiền m ố n nơi này đầu có thể thao tác không gian nhưng lớn lắm đồng l ý những cái kia bị giao trách nhiệm phóng thích dung châu tư nâu người mua cái này phóng bao nhiêu nô lệ cũng là có lượn vòng chỗ trống bất quá kết quả này cũng không có vượt quá triệu kỳ an đoạn trước hiện nay đại càng triều nếu là muốn khuynh quốc lực tiêu diệt chú ra thu hồi tây mạc lời nói không phải một kiện chuyện dễ đánh lên mười năm tám năm cũng là rất bình thường đường kim bệ hạ chỉ sợ không vui hoa nhiều bạc như vậy mà việc này kết quả xử lý đến xem cũng phù hợp bây giờ vị t i ê n ngô tướng quốc tắc phong trước sau như một toàn bộ trên triều đình duy nhất đối lần này kết quả xử lý bất mãn chỉ sợ vẫn là nhị hoàng tử cơ hạ vũ mặc dù nhị điện hạ sẽ không cùng ngô tương vạch mặt nhưng sinh lòng khoảng cách luôn luôn không thể tránh được bất kể nói thế nào cao lân tường một chết cái này buôn bán lương án cũng liền tạm thời h ạ m ản triệu quan tượng cũng mất đi tiếp tục lưu lại kinh đô thành lý do mang theo hai vị phó tướng chuẩn bị lao tới kinh châu tối hôm qua triệu quan tượng liền tới thấy qua triệu kỳ an mà triệu kỳ an cũng vì hắn chuẩn bị một ít gì đó để hắn mang đến kinh châu nên cho đồ vật cũng cho nên dặn dò lời nói cũng dặn dò qua cho nên đưa hay không đưa triệu quan tượng cũng không có gì húng chi hôm nay kỳ liên c h i tự mình tiễn hắn ra khỏi thành tuần tra dám đến đưa triệu quan tượng người cũng không ít lúc này triệu kỳ an cũng không thích hợp lộ diện a sửu nhìn xem triệu kỳ an lực chú ý đặt ở bộ này giá đỡ bên trên vải vóc trên thân không khỏi hướng phía đông thành môn bên kia nhìn thoáng qua lại nhìn xem triệu kỳ an nàng cảm thấy tự mình ra tính cách này cũng trách khó chịu nói xong không có gì tốt tặng nhưng đến cuối cùng không phải là tới đông thành môn bên này a luôn không khả năng thật sự là đến đổi nàng mua vải vóc làm quần áo a k h á i để cho người ta thẹt thùng chính đáng nàng muốn chế nhạo triệu kỳ an vài câu thời điểm lại nghe thấy triệu kỳ an đối trong tiệm tiểu nhị chỉ chỉ trên kệ vải vóc những này đều bọc lại a hắn nghĩ đến cũng nhanh ăn mặc theo mùa nên cho trong phủ người đều đổi thân y phục dứt khoát cũng liền đều ra mua a xỉu lúc này mở to hai mắt nhìn chế nhạo lời nói lập tức n u ố t xuống bụng bên trong thu hồi lời mở đầu nàng hiện tại đã nhanh yêu chết cùng triệu kỳ an đi ra mua đồ cảm giác bảy khi từ tơ l ụ a trong trang đi ra đã là chạm vào tối triệu kỳ an ngồi xe ngựa dẹp đường hồi phủ a xỉu vẫn tại ngoài xe ngựa đi theo xe đi trầm rãi Chủ triệu ớ h n g kỳ an hỏi nói đến ngươi muốn tìm cái kia thất quyến là gì của ngươi a sửu trầm mặc một hồi mới đáp mội mội ta mội mội của ngươi triệu kỳ an trong đầu dựa theo a sửu bộ dáng tưởng tượng dưới mội mội nàng như thế nào u ố n cái kia hẳn là rất an toàn mới không phải mội mội ta bốn rất nuôi nhược rất nhỏ một cái cùng ta không đồng dạng a nỗ、no、gia tộc ta nhớ được tướng mạo không đều cùng ngươi không sai biệt l ắ m a n a m a xỉu lập tức sinh khí quyết định hôm nay cũng sẽ không tiếp tục cùng triệu kỳ an nói chuyện năm triệu kỳ an không nghĩ tới chính là chờ hắn hồi phủ về sau phát hiện hôm nay nhị hoàng t ử bên kia phái người đến trong phủ cho hắn đưa một phong thư là có liên quan tại a xỉu thân quyến sự t ì n h chương một trăm bảy mươi ba chủ tớ ở giữa thẳng thắn gặp nhau chương một trăm bảy mươi ba chủ tớ ở giữa thẳng thắn gặp nhau năm ca chữ triệu kỳ an ngồi tại trong nội đường mượn trên bàn đ n h đến nhìn xem trong tay tin tức hắn nhìn xem trên thư nội dùng lông mày dần dần nhân lại trước đó vài ngày hắn xin mời nhị hoàng tử hỗ trợ cha xét năm đó đám kia anô giặc tộc hạ lạc hôm nay rốt cục có trả lời chắc chắn nhưng kết quả lại cũng không thật là tốt triệu kỳ an phóng bên d ư ớ i tin trầm ngâm hồi lâu vừa đúng lúc này a x ỉ u từ bên ngoài tiền đến bưng theo cái khay sau khi đi vào đối với triệu kỳ an vui vẻ nói ra hôm nay phòng bếp chuẩn bị canh lạnh ta cho ngươi bưng một phần tới ngày trước nghỉ ngơi một chút đi nàng cũng phục thị triệu kỳ an lâu như vậy đối với nhà mình chủ nhân một chút thói quen đã sớm hiểu rõ nếu là triệu kỳ an trong thư phòng vậy nàng là không dám cái dậy nhưng triệu kỳ an không tại thư phòng vậy nói do hắn hiện tại trong tay sự tình cũng không phải rất khẩn yếu đánh gãy một hồi cũng không có quan hệ gì nàng đi đến triệu kỳ an bên người đem trên khay một bát canh lạnh đặt ở bên tay hắn bàn bên trên nói là canh lạnh nhưng thật ra là theo mùa hoa quả pha thành nước ngọt bên trong có thêm những viên tròn nhỏ làm từ gạo nếp những viên nếp nhỏ này được nhồi nhân đường đỏ táo nhuyễn sau khi l u ộ c chín thì vớt ra để ngồi rồi thêm vào nước đường sau đó từ hầm băng lấy ra một ít đá thêm vào món này vào mùa hè mà ăn một bát như vậy cảm giác mát lạnh cực kỳ dễ chịu đây cũng là kinh đô thành bên trong nhà giàu sang ngày mùa hè yêu thích nhất quả vặt bây giờ tháng sáu vừa qua hơn nữa kinh đô thành bên trong còn không tính nóng bức phủ công chúa bên trên sớm như vậy sẽ có canh lạnh hay là nắm á x ỉ u cái này tham ăn nha đội phúc dù sao thì những viên nếp này là chính nàng làm hoa quả cũng là tự thân lên đường phố mua liền ngay cả khối băng đều là nàng không ngại cực khổ cầm nhỏ cái đục đi trong hầm ngầm từng khối từng khối tạc ra tới đâu kỳ thật những việc này á x ỉ u đều đã không cần chính mình ra sức bây giờ nàng thế nhưng là cái này trong phủ đại, nhà hoàng coi như đã thành trong phủ đại quản sự a loan gặp nàng đều cung cung kính kính đến kêu lên một tiếng á xịu tỉ tỉ đừng đề cập nhiều ý phong muốn ăn cái gì cùng phong bếp phân phó một tiếng liền tốt bất quá nàng hưởng thụ lấy mấy ngày cái gì cũng không cần làm thời gian về sau liên bắt đầu toàn thân không được tự nhiên chuyện gì đều có người thay thế thay nàng vì triệu kỳ an ra sức sao còn muốn nàng làm gì nàng cũng không phải là phu nhân giàu sang không cần làm gì suy cho cùng mình vẫn chỉ là một người hầu mà thôi a a xỉu tại nhạy bén gửi được chính mình nghỉ việc nguy cơ đằng sau kết quả là lại đem quét dọn sân nhỏ dành lại làm triệu kỳ an giặt quần áo nấu cơm việc cho đoạt trở về làm cái gì đều vẫn là chính mình tự thân đi làm chứ tiến công không có tăng lên a xỉu có thể nói là đối với hiện tại cuộc sống tạm bỡ hài lòng vô cùng so với nàng trước kia tại gia tộc thời điểm thời gian trải qua còn tốt hơn cho nên nàng cũng không dám để triệu kỳ an phát giác được có nàng hay không có nàng đều như thế vạn nhất bị bán làm sao bây giờ vậy thì những ngày tháng tốt đẹp của mình chẳng phải sẽ kết thúc sao a s ỉ u đem canh lạnh từ trong khay lấy ra phóng t ớ i trà trên b à n vui vẻ nói tại ta quê quán thời điểm quanh năm suốt tháng đều nóng nhưng không có loại này ăn ngon dài nóng thời điểm trước kia a s ỉ u đối với mình quá khứ k i ê n kỵ sẽ không tùy tiện đ ể cập đi qua nhưng kể từ cùng triệu kỳ an ở chung càng ngày càng hòa hợp đằng sau nàng dần dần cũng liền buông lòng xuống nói chuyện trời đất luôn luôn thỉnh thoảng đề cập quê quán bên kia phong tục loại hình sự tỉnh triệu kỳ an bưng qua canh lệnh cầm t h i a quay quay đáy chén khối băng cùng thành bắt và chạm ra đinh lãng tiến g vang hắn hỏi a n ô gia quốc là thế nào a s ỉ u có chút n g o à i ý muốn đây là triệu kỳ an lần thứ nhất chủ động hỏi đến nàng quê quán sự tình bất quá nàng cũng không có dấu diếm nghĩ nghĩ nói ra cũng rất nhỏ rất nhỏ quốc gia nhà cũng không có nhiều người chúng ta cũng không cùng c h u n g nguyên một dạng ở tại địa phương cố định còn có cao cao t ư ờ n g thành chúng ta đều là đi theo dòng nước đường sông kia mỗi ngày đều thay đổi đi theo dòng nước đều có thể đánh đến nhiều nhất còn m ộ i bốn nàng ngồi xuống triệu kỳ an bên cạnh bắt đầu nói đến nàng cố thổ triệu kỳ an l ặ n g lặng đến nghe ngẫu nhiên uống một ngụm canh lạnh nhưng đại đa số thời điểm đều đang chuyên tâm nghe thực ra những điều a s ỉ u nói nhắn phần lớn đã biết a nỗ giặc quốc là đại c à n nam bộ một cái tiểu quốc nói là quốc gia nhưng quốc dân tổng số không cao hơn mười vạn người lấy du mục mà sống mặc dù quốc thổ diện tích không nhỏ nhưng là tuyệt đại đa số thổ địa đều không thích hợp trồng trọt tổng thể tới nói là một cái quốc gia rất nghèo nhưng a nỗ giặc quốc mỗi một người dân đều là trời sinh chiến sĩ mặc kệ nam nữ chỉ cần đến trường thành chính là lực lớn vô cùng đau thương khó nhập dù là chưa từng tu hành cũng có trung nguyên võ giả bát phẩm tự phẩm thực lực mà trong đó a nỗ giặc tộc làm vương tộc nhân số càng thêm thưa thớt vẹn vẹn chỉ có một hai ngàn người triệu kỳ an nghe hồi lâu do hỏi ta nghe nói a nỗ giặc quốc vương tộc tự xưng là thiên thần đạt cống dòng dõi thể nội chạy xuôi hoàng kim thiên thần máu mỗi một cái a nỗ giặc tộc tộc nhân sinh ra chính là thể b ư ớ c lên kim quang da màu vàng kim cho nên được xưng là hoàng kim huyết tộc đây là sự thực a xỉu mãnh liệt gật đầu thật đây là thiên thần đạt cống đối t ử tôn trúc phúc mỗi một cái a nỗ giặc tộc tộc nhân đều cùng những người khác không giống mới rất đẹp triệu kỳ an gật gật đầu đem trên tay bưng canh lệnh phóng tới cạch bàn trên giới quét đo a x cũng không có ra như hoàng kim nha a s ỉ u biểu hiện trên mặt lúc này cứng đờ ánh mắt bắt đầu lơ lửng không cố định ra ngươi nói gì thế ta đương nhiên ta cũng không phải vương tộc thanh em dần dần nhỏ xuống lộ ra không có sức nàng cẩn thận từng ly từng tí đến liếc qua triệu kỳ an gặp triệu kỳ an sắc mặt bình tĩnh nhịn không được nhỏ giọng đ i ế u hát nói ra ngài lúc nào biết đến triệu kỳ an mỉm cười hỏi ta chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói rằng ta không bao giờ để những người ta không tin tưởng ở bên mình a xỉu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn mở to hai mắt nhìn cho nên ngài là từ vừa mới bắt đầu mua xuống ta thời điểm liền biết rồi triệu kỳ an không có dầu diếm gật đầu nói xác thực như vậy thế nhưng là ngài từ nơi nào nhìn ra được a xịu trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi túi đầu nhìn một chút chính mình ta rõ ràng cùng tộc nhân k h á c dáng dấp cũng không giống nhau triệu kỳ an tự nhiên không có khả năng nói với nàng là từ mặt nàng bảng thuộc tính nhìn ra cái này quá mức không thể tưởng tượng thường nhân lý giải không được hắn suy tư một lát nói ra đại khái là bởi vì nhìn ra ngơi ư khí lực không giờ khắp nào không tại tăng trưởng lúc nhìn ra được đi ngay từ đầu chỉ là đối với ngơi phương pháp tu hành cảm thấy hứng thú đưa ngơi ra mua giữ ở bên người lúc nào cũng quan sát Bất trang một chút nô giặc tộc sự tình, quá sau về sự Ano giặc đây ạ i khái cũng liền h đoán cũng ra t n phận của ngươi. Dựa vào một đôi mắt thường, nhìn ra được một người trăng tăng trưởng bốn. phải khí của được lực có Dựa ra đôi vào một mắt một đ â là người a a s u rất muốn đậu đen rau muốn một câu nhưng lúc này bầu không khí vi d i ệ u ngạnh xinh xinh nén trở về nàng nhẫn nhịn n ử a này g vẫn là không nhịn được nói ra n g ạ i cùng sở sư phó cái kia tiểu nhóc con đều có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy phải không triệu kỳ an s ừ n g sốt một chút tiểu nhóc con chính là sở sư phó cái kia khuyên nữ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được không cùng con sen giống nhau sao triệu kỳ an lúc này mới hiểu a sửu nói chính là sở vô tâm không khỏi mỉm cười khuyên bảo một câu rất xinh đẹp một vị t i ể u cô nương không cho phép cho người ta dạng này n g o ạ i hiệu sở vô tâm thân phụ tiên thiên thần thông linh thức nhãn có thể thấy rõ giữa thiên địa tất cả linh khí vận chuyển liền ngay cả triệu kỳ an tàng khí công phu mạnh như vậy ở trước mặt nàng cũng không chỗ che thân nếu nàng có thể bước vào ngũ phẩm tu vi bắt đầu đả thông khí hải đan điền luyện hóa thiên địa linh khí đằng sau nàng thiên phú này mới có thể chân chính bắt đầu hiện lộ y năng tu hành so với thường nhân nhất định là làm ít công to cũng coi là một cái nhân tài không tệ triệu kỳ an có lòng muốn đưa nàng thu làm môn đồ bây ấ t biết tại trước bắt t quá quá sau, đầu nguyện khách chẳng công chúa cho phó phủ như không lần đến đằng giống liền sao sở sư sở làm vô ý m gặp hắn, h c u ệ n này n c ũ giờ l ề n tạm t h i lại dưới. giờ gác xuống Bây a s ỉ u hỏi thăm hắn phải chăng cùng sở vô tâm có được một dạng thiên phú triệu kỳ an suy tư một lát gật đầu nói xem như thế đi a s ỉ u lộ ra quả là thế biểu lộ ưu oán phải xem lấy triệu kỳ an ngài nếu đã sớm biết thân phận của ta vậy ngài vì sao không nói sớm triệu kỳ an cười hỏi ngược một câu nói nói chẳng lẽ sẽ có cái gì cải biến a a xỉu tinh tế tưởng tượng giống như cũng là chẳng lẽ triệu kỳ an nhìn ra nàng là a nô gia quốc vương nữ nàng cũng không cần cho triệu kỳ an trải giường chiếu xếp chăn giặt quần áo nấu cơm sao chẳng lẽ sẽ chứa một đồng tiền tiền công a căn bản sẽ không nàng lập tức nổi giận xuống dưới triệu kỳ an hỏi ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi thân là vương tộc vì sao không có hoàng kim viết kỳ thật bốn là có chuyện cho tới bây giờ a x ỉ u đối với triệu kỳ an cũng không dám giấu giếm cái gì nàng luôn cảm thấy triệu kỳ an cái gì cũng biết sở dĩ hiện tại hỏi nàng cũng chỉ là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không thành thật trả lời cho nên nàng dứt khoát không giấu nữa toàn bộ đến độ b ằ n giao nếu như ta không có hoàng kim huyết mà nói ta liền tu hành không được thiên thần lưu cho a nỗ giặc tộc tu hành pháp nàng dừng lại một lát còn nói thêm kỳ thật thiên thần đạt cống nhục thân cũng giống như người bình thường cũng không phải là kim quang sáng chói cho nên trong tộc trưởng đ ố i nghiên cứu về sau đều nói là trong cơ thể ta hoàng kim huyết mạch quá đậm cùng thiên thần mở dạng đến phản phát quy chân tình trạng phản phát quy chân triệu kỳ an đột nhiên n í u lông mày nhìn về phía a s ỉ u ngươi gặp qua thiên thần nhục thân thiên thần đạt cống chân thực tồn tại không phải truyền thuyết thần thoại dĩ nhiên không phải a xỉu một mặt tự hào phải nói chúng ta a nỗ giặc tộc lịch s s o đại cản còn muốn lâu đâu thiên thần nhục thân một mực bị a n ô giặc tộc đời đời cung phụng đều có mấy ngàn năm lịch sử rồi hàng năm tế bái thời điểm ta đều có thể nhìn thấy đâu mấy ngàn năm mà bất hủ triệu kỳ an nhớ tới chính mình từng tại đông hải trong tiên phủ nhìn thấy vị kia nhất phẩm dương tiên hải q u ố t cũng là vài ngàn năm trước nhân vật nhưng vẫn như c ũ sinh động như thật như là còn sống bình thường thậm chí thi thể còn ấm xem ra vị này a n ô giặc tộc đời đời cung phụng thiên thần cũng là một vị từng đạo thành nhất phẩm tuyệt đỉnh đại năng a triệu kỳ an hỏi bây giờ a nỗ giặc quốc diệt quốc thiên thần nhục thân thế nhưng là đã rơi vào trinh xa quân trong tay vừa nhắc tới chuyện này a xịu biểu lộ tựa như là ăn con rồi một dạng khó chịu cắn răng hận nói không có sớm tại đại cản quân đội trước khi đến liền bị đám kia con lửa chọc cướp đi đám kia con lửa chọc thật đáng giận rõ ràng là chúng ta tiên h tổ bọn hắn không phải nói là bọn hắn kim thân minh vương nói gì đó năm cùng phật tổ hữu duyên quả thực là từ trong tay chúng ta cướp đi triệu kỳ an lúc này là thật có chút giật mình con lửa chọc chính là nam phật quốc những h ỏ a thượng kia a làm sao lại thành như vậy triệu kỳ an trên mặt toát ra khó hiểu chi sắc tin tức này quả thực là có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn năm đó thiên võ diệt phật đ Phật cản m dần dần bây, ẩn ẩn bây giờ phật cư lâm hổ mang theo diện phật quân vẫn như cũ tọa c r ấ n tây nam chính là vì đã kích trấn áp nam phật quốc chế trụ nam phật quốc dần dần lớn mạnh xu thế đại hoàng tử cơ võ sương quân viết trinh càng là rời đi đại cản biến cảnh xâm nhập di tộc nội địa quét sạch cùng nam phật quốc cấu kết di tộc thế lực a n ô g i c quốc chính là vì vậy mà vong có thể hiện nay nghe a s ỉ u mà nói lại là đang nói a n ô g i c quốc cùng nam phật quốc có thủ không đợi trời chung a s ỉ u hủy khuất nói ra chuyện cho tới bây giờ ta lừa ngươi làm gì nha triệu kỳ an cũng cảm thấy a s ỉ u sẽ không lừa hắn vậy sẽ là đại hoàng tử lừa gạt thế nhân có thể cứ như vậy đại hoàng tử vì sao muốn xuất t r i n h xa quân diệt a n ô g i c quốc hắn chẳng lẽ cũng là muốn cái k i a thiên thần nhục thân triệu kỳ an nghĩ đến n h ị hoàng tử cho hắn tìm hiểu tin tức trong lòng có khác suy đoán có lẽ đại hoàng tử cơ võ xương chân chính mục tiêu bốn là chạy xuôi hoàng kim huyết a nỗ gia tộc A xỉu có triệu kỳ an cũng ở bên nói ra năm đó đại hoàng tử áp giải an nỗ giặc quốc tù binh vào kinh thành đúng là tiến hiến một nhóm tù binh cho đương kim bệ hạ cái kia bị đưa vào trong cung cái đám kia tù binh bốn đều là an ô giặc quốc vương tộc nếu là sở liệu đúng vậy nội mội của ngươi cũng ở trong đó a s ỉ u đã đem trên thư nội dung xem hết chỉ vào cuối cùng một hàng chữ hỏi ra cái này loan trĩ sơn là địa phương nào bên trong hoàng cung còn có núi ngón tay nàng chỉ địa phương cấp trên viết cơ hạ vũ tự tay viết viết xuống một hàng chữ ta sống lâu thăm cung nhưng chưa từng thấy qua trong cung có dị tộc cung nô liền xin mời đại thái giám hướng trong cung nội quan hỏi t h ă m việc này vừa rồi biết được những dị tộc này tu binh bị đưa vào đến tu di sơn bên trong triệu kỳ an gật đầu nói có ngay tại hoàng thành trung ương bất quá núi này bên ngoài bị quốc sư bày ra màn trời bình thường thời điểm không nhìn thấy hắn dừng lại một lát sắc mặt hiện lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói đó là một tòa chân chính tiên sơn tiên sơn người có thể từng nghe tới trên phố có truyền thuyết như vậy to bằng một bàn tay trong tiểu hồ lô lại cất giấu một phương thần châu đại lục a có có có còn có trong tay áo có thể giấu tòa thành tiếp theo cái gì tu di sơn đã là như thế như từ bên ngoài nhìn núi này cao không tới trăm mét rộng bất quá hai dặm có thể nhập bên trong lại có động tiên khác m ê n mông năm ngàn g dặm ngọc dao là rừng tử hà là thạch như tiên môn biệt phủ a xỉu giống như là nghe cô sự một dạng chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng triệu kỳ an lại là rõ ràng chuyện này là thật cái này tu di sơn chính là quốc sư thủ bút không có người biết được nàng từ chỗ nào chuyển tới ngọn tiên sơn này liền như là thủy n g u y ệ t tiên bản thân mình lai lịch bình thường tràn đầy truyền thuyết nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được chứng thực triệu kỳ an chỉ biết được lúc trước chính là bởi vì thủy n g u y ệ t tiên thay thiên võ hoàng chuyển đến ngọn tiên sơn này để nàng cùng an u y ệ n t r ư ở n g ở giữa tranh giành mấy năm đại đạo chi tranh giải quyết dứt khoát hạ màn thiên võ hoàng tại trích tiên cùng trí nho ở giữa làm ra lựa chọn cuối cùng trở thành quốc sư cũng là thủy nguyện tiên hiện nay thiên võ hoàng đại đa số thời gian đều ở tại tu di tiên sơn bên trong q u ố c s ư c ũ n g q u a n h năm l à m b ạ n h ắ n tại tu di tiên sơn bên trong nội đạo để cầu tiên gia đại đạo toàn bộ đại càn quốc trên dưới tất cả mọi người đối với tu di tiên sơn nội bộ là cái d ạ n gì g đều không hiểu nhiều lắm triệu kỳ an cũng không ngoại lệ hắn so với những người khác hiểu rõ hơn một chút cũng chính là ngọn tiên sơn này bên trong trừ thiên võ hoàng cùng quốc sư bên ngoài còn chú đóng một chi quy mô không rõ cấm quân bây giờ tuần tra giám thượng tướng quân l a g phóng liền từng là chú đóng ở tu di tiên sơn bên trên cấm quân thống lĩnh nhưng là ai thay thế vị trí của hắn liền hiếm có người biết được chỉ là lưu truyền làm ộ t vị trấn quốc cốt trụ triệu kỳ an đem tự mình biết hiểu có quan hệ với tu di tiên sơn sự t ì n h đều cáo chi a s ỉ u a s ỉ u lúc này liền mặt để phát ra sầu khổ đến vậy cái này tu di tiên sơn có phải hay không rất khó tiến nha phải vào tu di tiên sơn chỉ sợ còn phải chờ thời gian một năm đợi thêm một năm chính là an viện trưởng đạo thành nhất phẩm tái nhập quan lộ thời điểm cho đến lúc đó hắn là có tư cách tiến tu di tiên sơn hỗ trợ tìm hiểu một chút những cái kia được đưa vào tu di tiên sơn a nô giặc tộc hạ lạc cũng là chuyện rất bình thường a xỉu rất nhanh liên lạc quan không quan hệ chí ít biết hạ lạc lâu như vậy cũng chờ chỉ là đợi thêm một năm thôi nhưng triệu kỳ an cũng không có lạc quan như vậy bởi vì hắn không rõ ràng đ ư ờ n g kim vị kia bệ hạ đem những cái kia an ỗ giặc tộc đưa vào tu di tiên sơn là muốn làm cái gì vị này chư long hoàng đế tâm tư xưa nay là khó mà phỏng đoán triệu kỳ an tất nhiên không biết vì sao chư long hoàng đế đã đến một bước này mà vẫn tu luyện theo con đường dễ nhập ma như vậy hắn mơ hồ đoán được những n à y an ỗ giặc tộc bị đưa vào loan trí tiên sơn có thể cùng chư long hoàng đế cầu tiên có quan hệ hoàng kim huyết triệu kỳ an tâm bên trong mặc niệm lấy cái từ này trong đầu cũng có chút không tốt phỏng đoán những cái kia an ố giặc tộc thật con sống a nam theo cao gia sự tình hết thể đều kết thúc đằng sau kinh đô thành lại bắt đầu bình tĩnh lại tam hoàng tử hiện nay triệt để co đầu rút cổ lên hoàng điền bên kia triệt để từ bỏ cao gia sản nghiệp bị tuần tra g i á m toàn bộ kê biên cũng là chẳng quan tâm trước kia làm phụ tá đắc lực cao gia huynh đệ một cái chết rồi một cái bị bãi quan lưu vong ra kinh đô thành hắn cũng không phản ứng chút nào phương châm chính một cái ẩn nhẫn hai chữ đây cũng là có chút vượt quá triệu kỳ an đoạn trước hắn còn tưởng rằng cơ vân duệ là cái tương đối nga n g n g người không nghĩ tới thế mà có thể chịu đến phân vượng này bất quá cơ vân duệ ẩn nhẫn đối với hắn là có chỗ tốt hoàng điền toàn bộ thu hồi tông chính tự c ậ u tương tây đang suy nghĩ biện pháp thông qua triệu thị thương hành cùng tông chính tự bàn bạc hy vọng có thể thuê hoàng đ i ể n dùng để khai phát đường bộ bên trên mới thương phưởng chuẩn bị đổi đầu thành đông hồ thương phương thị triệu thị thương hành sớm đã cùng nắm giữ ruộng đồng hoàng thất dòng họ bọn họ bàn bạc một mẫu đất mở ra niên k ỳ thuê so với làm ruộng cao hơn không chỉ một lần những cái kêu hoàng thất dòng họ bọn họ tự nhiên đều là chịu chỉ bất quá quốc công gia cơ lễ nguyên có chố lo lắng dù sao cao già thuê hoàng điện sự tỉnh còn rõ một một trước mắt hắn có chút lo lắng dưới mắt là đuổi đi hổ lại chạy tới sói không có cao già lại tới một cái triệu ra bất quá triệu ra không h thuyết phục quốc công gia cũng chính là chuyện sớm hay muộn điểm này triệu kỳ an cũng không lo lắng cậu tương tây càng là nhìn ra quốc công gia có ngay tại chỗ lên giá y tứ dứt khoát cũng không quen lấy hắn đem quốc công gia gạt tại một bên bắt đầu hết sức chuyên chú làm một chuyện khác chuyện gì viết đơn kiện thưa kiện hắn muốn cáo hộ bộ cùng tông chính tự cưỡng chiếm lương dân thổ đ ị a bạch vân q u a n những thổ đ ị a kia rõ ràng còn có người thừa kế làm sao lại muốn thu về quan phủ rồi cáo nhất định phải cáo trước từ kinh triệu phủ, bắt đầu cáo, kinh triệu phủ không thụ lý liền dần dần t h ư ợ cáo rất có một bộ không bẩm báo hoàng đế không bỏ qua bộ dáng chỉ là khổ triệu l a n g vân từ bàn đánh cờ trước bị nắm chặt đứng lên những ngày này một mực đi theo cầu tương tây bôn ba gián tiếp từng cái quan phủ nha môn nguyên bản liền cả ngày nghiêm mặt hiện tại tiến thêm một bước đội thành mỗi ngày giữ lại cái lông mày triệu kỳ an đối với cái này chỉ là chú ý nhưng cũng không tham dự hắn những ngày này đang chuyên tâm bế quan trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy thứ ba trăm năm mươi hai đạo tử văn rốt cục có thể nếm thử đột phá chương một trăm bảy mươi bốn triệu đông gia ngươi là, là người a khi sở hiên tiếp vào triệu kỳ an xuất quan tin tức lúc vội vàng chạy tới phủ công chúa bên trên đông gia hắn nhìn thấy triệu kỳ an thời điểm tiến lên đang muốn hành lễ nhưng chỉ là ngẩng đầu như vậy trong lúc vô tình nhìn thoáng qua triệu kỳ an cả người lại là ngu ngơ ở bởi vì giờ này khắp này triệu đông gia cùng thường ngày trở nên có chút không đồng dạng triệu kỳ an tàng khí công phu có thể xưng cử thế vô song cho dù là mạnh như ngũ hầu thiên thuế an thủ đạo an viện trưởng cường giả đỉnh cao cũng nhìn không ra trong cơ thể hắn linh lực ba động đối với người khác trong mắt triệu kỳ an chỉ là cái sống an nhàn sung sướng quý công tử không nhìn ra được hắn có nửa điểm tu vi võ đạo sở hiên cũng là như thế cũng chỉ có sở vô tâm như vậy có thể thấy do thế gian linh khí vận chuyển tiên tiên thần thông mới có thể nhìn ra được triệu kỳ an chỗ bất phàm nhưng bây giờ ngay tại sở hiên trước mặt triệu kỳ an lại là cùng thường ngày khác biệt hắn rõ ràng chỉ là ngồi ở đằng kia uống trà nhưng lại phảng phất một cái kinh khủng hung thú ẩn nút trước mắt mắt thường liền có thể cảm nhận được hắn dưới thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng linh áp từ trong thân thể của hắn t r à n ra làm cho cả bên trong căn phòng người đều cơ hồ khó mà đứng vững thân hình sở hiên cũng không khỏi trận nhìn mấy phần vô ý thức còn tưởng rằng mình có phải làm sai hay không chuyện gì mới khiến cho triệu kỳ an bày ra lần này tư thải đến là muốn đối với hắn tiến hành gõ nhưng rất nhanh hắn liền phát giác được triệu kỳ an cũng không phải là cố ý như thế phần này linh áp là triệu kỳ an áp chế không nổi tu vi của mình đây là triệu chứng đột phá sở hiên kịp phản ứng về sau lập tức không người nói chúc chúc mừng đ ô n g g i a võ đạo c h i lộ tiến thêm một bước triệu kỳ an cầm trong tay chén trà phóng tới một bên quán vỉa hè bên trên ánh mắt nhìn về phía sở hiên ngựa k h i ấm áp đến dò hỏi sở sư phó thân thể khôi phục được như thế nào sở dĩ có câu hỏi này là bởi vì triệu kỳ an vì nghiên cứu làm sao chữa sở hiên trong khí hải chiếm cư ma khí tạo một cái cuột thu lôi tại ngày mưa rông đem sở hiên c h ó i lại đi lên dẫn thiên lôi quán thể ý đổ xua tan khí h ả i ma khí chỉ là một lần kia thí nghiệm không công mà lui sở hiên không công bị xét đánh cái ngoài cháy trong mềm tại dưỡng sinh trong nội đường nằm trọn vẹn nửa tháng mới xuống giường hiện tại triệu kỳ an nhắc lên chuyện này hắn không khỏi mặt m ò co rúm bất đắc di nói nhận được đông ra quản niệm thân thể ta đại khái đã khỏe lại mặc dù bởi vì ma khí ăn mòn khí hải dẫn đến sở hiên cảnh giới rơi xuống nhưng hắn nhục thân vẫn là thực sự phá thai nhục thân như cũ có thần t h ô n g cảnh cái kia kinh khủng năng lực khôi phục lại thêm triệu kỳ an vì trị liệu hắn cũng là xuất thủ xa xỉ cho nên đã tốt cái b ả y t á m phần cũng không có rơi xuống mầm bệnh gì đến triệu kỳ an khẽ cười nói ta hôm nay chuẩn bị ra khỏi thành độ kiếp sở sư phó làm một chút chuẩn bị đi lời nói này để sở hiên l à như hòa thượng sở mãi không thấy tóc đông ra cái này ta có thể vì ngài làm cái gì chuẩn bị độ kiếp này sự tình mượn không được người bên ngoài tri thủ hắn bày ra lão tiền bồi ra đỡ đối triệu kỳ an khuyên n ủ nói cái này tứ phẩm n ô i kiếp chính là thiên địa trúc phúc mặc dù độ kiếp thời điểm thiên lôi nhập thể khó tránh khỏi mấy phần đau khổ nhưng không nhiễm quá s á t nhiệt tự thân huyết sắc không quá nặng phần lớn đều có thể thuận lợi độ kiếp nếu là bởi vì sợ h ã i thiên lôi nhập thể đau đớn mời đến những cường giả khác vì ngươi chống cự thiên lôi sẽ chỉ t r e o chọc đến cường đại hơn lôi kiếp lúc kia mới thật sự là nguy hiểm nguyên t hai chọn muốn thêm một đạo tử văn khó xử không ở chỗ lôi kiếp bản thân mà ở chỗ từ một đạo tử văn đến tiếp theo một đạo tử văn tích lũy đó là lớn mạnh nguyên thai quá trình cần kinh khủng tinh lực cùng linh lực cung cấp nuôi giữa nguyên thai muốn là tháng năm dài đẳng đang cùng lượng lớn tài nguyên thì thật đối với b nếu h thường tráng niên thiên nhân không hiểm tính. như thiên thưởng không phải một loại sinh tử ma luyện. Trừ phi là giống như h tráng tới một một tử Trừ t niên nói, cũng nguy càng giống ban luyện. giống giả gì Bởi loại loại đây võ vì có cứu mà ma đạo là là là giáo những cái kia t là u y ệ n t pháp không võ giả, không đi có h h í n đạo mới c thể treo trọc đ ế người n u quả Nếu y hiểm cho tính mệnh kinh khủng lôi kiếp. Bất quá bốn. Nếu là có Bất bốn. n g là ý đổ quấy nhiễu người bên ngoài độ kiếp vậy sẽ dẫn tới lôi k i ế p p h ả n vệ khi đó lôi k i ế p coi như không phải ban thưởng mà là không chết không thôi lôi p h ả n dù cho q u á i nhiễu lôi kiếp người tù vi cao t h ầ m đủ để thay đ ộ kiếp người xua tan lôi kiếp vậy cũng sẽ dẫn đến độ kiếp người nguyên thai không cách nào thuận lợi thêm vào một đạo tử văn có thể nói là hoàn toàn được không bù mất cũng chính bởi vậy sở hiên mở miệng khuyên bảo triệu kỳ an một phiên tránh cho hắn ngộ nhập lạc lối nhưng triệu kỳ an đều bị tử lôi bổ hơn ba trăm năm mươi lần hắn sẽ không hiểu những này trên đời này không có người so với hắn càng h i ể u độ kiếp triệu kỳ an gặp sở hiên trên mặt nghiêm túc h u y bảo biết được hắn là xuất phát từ hào tâm mị cười khoắt tay một cái nói sở sư phó hiểu lầm ta độ kiếp thời điểm sẽ cầm một đạo k i lôi rót vào trong cơ thể giúp ngươi nổ đi khí h ả i ma khí cầm cầm một đạo k ế p lôi s ở hiên biểu lộ trở nên đặc sắc cực kỳ ánh mắt hắn chừng giống như trung đồng mắt trợn tròn nhìn xem triệu kỳ an ánh mắt kia rõ ràng ngay tại nói triệu đông già ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì triệu kỳ an lại không chút nào phát giác trong lời nói của mình có gì không ổn ngự khí tự nhiên nói tiếp đi xuống nguyên hai cảnh k ế p lôi bên trong ngẩn chứa nồng đầm hồng nông c h i lực chính là ngươi trong khí hại ma khí khắc tinh cho nên ta sẽ chém tiếp theo đoạn kíp lôi đợi rót vào thân thể ngươi về sau ngươi lập tức vận chuyển công pháp dẫn vào khí hải bốn triệu đông、ra. sở hiên rốt cục nhịn không được đánh gãy hắn chứng mắt hỏi tiếp lôi chính là vô hình c h i vật như thế nào cầm được triệu kỳ an không có trả lời ngay mà là nâng lên tay phải của mình tại sở hiên ánh mắt nhìn soi mói tay phải của hắn dần dần biến thành bạch ngọc đồng dạng nhan sắc triệu kỳ an nói ra sở sư phó ngoại phóng chút linh lực sở hiên không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là thành thành thật thật đến đem tự thân linh lực ngoại phóng một chút đi ra hắn giơ tay lên từng sợi như sợi tơ linh lực từ lòng bàn tay rút ra mà ra sau một khắc triệu kỳ an dỗi ra cái kê hóa thành ngọc thạch chi sắt tay phải đưa tại thời khắc này lại giống như là vật hữu hình đúng là bị triệu kỳ an một mực t r ộ t vào tay trong nội tâm nửa điểm không thể động đậy s ở hiên chỉ cảm thấy mi tâm đau xót mắt lộ ngạc nhiên phải xem lấy bị triệu kỳ an cầm trong tay linh lực n g ẹ n họng nhìn chân chối cái này cái này võ giả ngoại phóng linh lực liền như là thêm ra cánh tay bình thường thu phóng tùy tâm nhưng tại giờ khắc này hắn đúng là cảm giác được tự thân ngoại phóng linh lực bị chém đứt liên hệ thu không trở về tới triệu kỳ an lúc này, mới buông tay ra, giải thích nói, này kỹ tên là đại ngọc thủ nhưng cầm phong cầm hỏa bắt lôi đọc khí chuyên khắc thế gian ngàn vạn thần thông pháp nếu là lần trước này này, hắn mồ hôi lạnh trên trán đều chạy xuống nếu là lần trước hắn cùng triệu kỳ an so tài thời điểm triệu kỳ an thi triển phương pháp này trực tiếp liền có thể chặt đứt hắn cùng phi kiếm ở giữa liên hệ nói cách khác triệu kỳ an môn võ ký này hoàn toàn liền là hắn tuyệt kỹ thành danh phi kiếm thuật khắc tinh hắn đối đầu triệu đông gia căn bản liền không có phần thắng triệu đông gia lần trước lại còn là lưu thủ a sở hiên c h ơ mắt nhìn xem triệu kỳ an tay từ bạch ngọc sắc khôi phục thành nguyên bản màu da lại là một môn dương tiên pháp sở hiên vốn cho là triệu kỳ an là trong truyền thuyết t r u y ề n thế kim đồng lần trước môn kia dương tiên kiếm pháp chỉ là trí nhớ kiếp trước sau khi giác tỉnh vừa rồi nắm giữ vậy bây giờ môn này hoàn toàn mới khác lạ dương tiên pháp lại là chuyện gì xảy ra triệu đông gia đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu dương tiên pháp mỗi lần hắn cảm thấy triệu đông gia trên thân mặc kệ xảy ra chuyện gì chính mình cũng sẽ không kinh ngạc thời điểm triệu đông gia kiểu gì cũng sẽ lại hiện lộ như vậy một chút đồ vật đổi mới mình tam quan sở hiên hiện tại chỉ cảm thấy mình nhìn thấy triệu kỳ an sợ yên lặng lẽ phải bắt bắp đùi của mình một thanh ở trong lòng yên lặng đến báo cho mình hắn nhưng là thiên hạ tam kiếm bên trong sở nhân vương a đường đường kiếm cốc tri chủ là gặp qua việc đời không thể tùy tiện trấn kinh cái này trấn kinh cái kia coi như sau một khắc triệu đông ra nói với chính mình kỳ thật hắn sớm đã là đạo thành nhất phẩm dương tiên mình cũng muốn mỉm cười bình tĩnh tự nhiên phải nói bên trên một câu thì ra là thế sở hiên yên lặng cho mình làm xong tâm lý kiến thiết về sau tận lực kéo căng lên mặt đến để cho mình biểu lộ thoạt nhìn nghiêm túc vô cùng triệu kỳ an tựa hồ không có phát giác sở hiên biến hóa trong lòng tiếp tục nói đại ngọc thủ có thể bắt k i ế p lôi ta đã thử qua rất nhiều lần thử thử qua rất nhiều lần ta từng ý đổ giữ lại k i ế p lôi tại thời khắc tất yếu dùng ra đi xem như một môn đối địch thủ đoạn nhưng là kíp lôi không dùng được biện pháp gì đều không thể bảo tồn ở một khi lôi vân tiêu tán nó cũng sẽ đi theo tiêu tán ta thậm chí thử qua đưa nó phong tồn ở trong cơ thể mình nhưng cũng là không công mà lui đem kiếp lôi phong ấn tại trong cơ thể mình đây là người a s ở hiên nguyên bản sắc mặt nghiêm túc giờ phút này kìm nén đến rất vất vả triệu kỳ an giống như là nhớ tới cái gì dặn dò đ ú n g sở sư phó chớ đi nếm thử luyện hóa kiếp lôi bên trong l ầ n chứa hồng mông c h i lực nhất định là không công mà lui độ kiếp thời gian ngắn ngủi nắm chặt thời gian mượn nhờ kiếp lôi hồng mông c h i lực đi nổ đi ma khí lãng phí không được thời gian hồng mông tri lực chỉ có thể lấy từ văn hình thức lưu tại nguyên thai phía trên điểm này triệu kỳ an có hơn ba trăm lần kinh nghiệm nghiệm chứng qua điểm này c nghĩ nghĩ là... duy chỉ í n h có vấn đề này triệu kỳ an cũng không có chính diện trả lời huyện chuyển nói ta cùng người thường không giống nhau lắm chỉ có câu nói này sở hiên vô cùng tán đồng thậm chí cảm thấy đến triệu kỳ an nói đến quá huyện chuyển bảo thủ một điểm dạng này yêu nghiệt từ xưa đến nay lại có mấy người chương một trăm bảy mươi lăm cái này đều có thể gặp cố nhân chương một trăm bảy mươi lăm cái này đều có thể gặp cố nhân triệu kỳ an muốn độ kiếp tự nhiên là không sẽ chọn tại kinh đô thành bên trong hắn còn không muốn cùng quốc sư so chiều một chút cũng không muốn kinh động trong hoàng cung vị tia chư long hoàng đế bất quá lần này thời gian còn dư dả cũng không cần giống như là lần trước như vậy nhảy giếng thuận sông ngầm dưới lòng đất vọt tới kinh đô thành bên ngoài kinh vận hà độ kiếp cho nên hắn từ phủ công chúa rời đi về sau mang theo sở hiên ngồi xe ngựa đi ngoại thành thành tây bến cảng thành tây bến cảng vẫn như cũ náo nhiệt bất phàm bến cảng chỗ đỗ lấy từng chiếc từng chiếc thuyền hàng những hàng này thuyền đại đa số đều là giống nhau tiểu dáng thân thuyền bên trên in hình chim ư n g b i ể n triệu ra ngoại trừ triệu ra thuyền bên ngoài còn có một số cái khác thương hội đội thuyền chỉ là số lượng cũng không nhiều với lại phần lớn cũng chỉ là tiểu thuyền hàng d ừ n g ở triệu thị thương hành bên cạnh t r ô n g có vẻ vô cùng bé nhỏ đáng yêu những người khuôn vác làm việc vất vả ai nấy đều để trần cổ lần lượt mang từng thùng hàng, xuống từ tàu, xếp thành hàng dài đi về kho hàng ở bến cảng cũng không ít thương nhân mang theo thật dày tối tiền đang cùng chủ thuyền thương thảo cái gì đó đều là những lái buôn muốn mua hàng hóa với giá thấp sau đó kiếm lợi từ việc mua đi bán lại triệu kỳ an lần này xuất hành cô ý tuyển không có bất kỳ cái gì triệu ra cùng phủ công chúa tiêu chí xe ngựa thế nhưng dù là vậy khi chiếc xe ngựa chở hắn lướt qua con đường trên bến cảng những người trên đường đều cảm thấy lạnh xuống lưng vô thức nhường đường cho chiếc xe cứ như t h ế không phải có người ngồi trong xe mà là một con manh t h ú đáng sợ đang bị nhốt bên trong mãi cho đến xe ngựa đến bến cảng phụ cận có người sớm đã chờ đợi ở đây tự thân lên chức nên đón ô n g ra thuyền đều đã chuẩn bị tốt ven đường cửa hải cũng đều chuẩn bị qua không có quan phủ tuần tra thuyền đi qua khi triệu kỳ an cùng sở hiên tuần tự xuống xe ngựa về sau một tên dáng người khôi ngô trung niên nam nhân rất nhanh tiến lên đón hướng phía triệu kỳ an ôm quyền nói ra sở hiên nhìn thoáng qua người này còn không có quá để ý chỉ là lược qua một chút nhưng cái nhìn này lại là để hắn nhẹ phun ra một tiếng bởi vì người này hắn nhìn q u a n mắt hắn lại nhìn kỹ lại không khỏi mở to hai mắt nhìn hùng s â n n g u y ệ t cái này tại triệu kỳ an trước mặt cung kính hành lễ miệng nói đông ra khôi ngô nam nhân hắn nhận ra người này là lương châu tám trăm dặm lãng dương hồ thủy phi đầu lĩnh lãng dương hồ ngay tại kiếm cốc cách đó không xa cũng bởi vậy sở hiên nhận ra cái này thủy phi nếu dựa theo trong giang hồ luận kiếm cốc chính là danh môn chính phái mà lãng dương hồ thủy phi tự nhiên không có gì tốt thanh danh kiếm cốc môn nhân cũng thường xuyên sẽ đi lãng dương hồ tiêu diệt thủy phi đã có thể ma luyện môn nhân lại có thể lĩnh một bút quan phủ tiền t h ư ợ n g sao lại không làm chỉ là về sau kiếm cốc diệt môn sở hiên liền mang theo sở vô tâm lưu lạc thiên a y không có lại trở lại lương châu tự nhiên cũng không biết lãng dương hồ x ả ra chuyện gì đã từng thủy phi đầu lĩnh làm sa tại sở hiên ngạc nhiên lên tiếng về sau hùng sơn n g u y ệ t cũng chú ý tới triệu kỳ an bên cạnh vị này kiếm khách tràn đầy dữ tợn trên mặt đều run lên mấy run sở nhân vương hắn v ộ i ý thức liền muốn bảo hộ ở triệu kỳ an trước người cũng không có nghĩ đến đối diện sở hiên nhanh hơn hắn một bước bảo hộ ở triệu kỳ an trước người thậm chí đối triệu kỳ an quát triệu đông ra người này là lãng dương hồ thủy phỉ hùng sơn n g u y ệ t sửng sốt đường này có chút thủy khuất phải xem một chút triệu kỳ an đông ra triệu kỳ an vũ vỗ sở hiên bạ vai nói ra ta biết sở hiên rất là h o a mang ngài biết hùng sơn nguyện v i môi nói ra đâu còn có cái gì lãng dương hồ thủy phỉ sớm đã bị đông ra người diệt hiện tại ta làm việc dưới trướng triệu đông ra sớm đã hoàn lương s ở hiên trên giới quét mắt nhìn hắn một cái ánh mắt bên trong tràn đầy không tin tưởng nói n g ư ơ i bốn hoàn lương hùng sơn n g u y ệ t đối với hắn ánh mắt bên trong chất vấn rất là t h ụ thường hét lên đau kể cổ rồi hoặc là phục vụ cho đông ra hoặc là chết không hoàn lương thì làm sao hắn lại có chút may mắn liếm m ô i một cái cười nói lại giả thuyết hoàn lương tốt cùng đông ra trước đó ta nhưng từ chưa nghĩ tới làm chính kinh mua bán kiếm được so cấp thuyền đều hơn rất nhiều có thể tuyển ai nguyện ý làm thủy phỉ sở hiên nửa tin nửa ngờ phải xem lấy hắn sau đó ánh mắt lại rơi xuống triệu kỳ an trên thân triệu kỳ an giải thích một câu hùng chấp sự bây giờ đúng là tại dưới trướng của ta hiệu lực lại là cái này thương hội bát đại chấp sự thứ nhất chủ quản thương hội đội tàu sự t ì n h một mực tại kinh đô thành cùng dương châu đi tới đi lui ngày bình thường cũng không thường trú kinh đô thành sở hiên nghe vậy là giật nảy cả mình thương hội bát đại chấp sự hắn chỉ tiếp sở qua cầu tương tây cùng triệu nghe t h ư ờ n g đó cũng đều là để lại cho hắn ấn tượng k h ắ sâu không có một cái nào là đèn đã cạn dầu không nghĩ tới cái này hùng sơn nguyệt đúng là đến đông gia coi trọng như thế có thể cùng hai vị này cung cấp triệu kỳ an cũng hướng hùng sơn nguyệt giới thiệu một chút sở hiên sở sư phó chính là thiết sư phó bạn cũ thiết sư phó rời đi về sau chính là sở sư phó tiếp nhận thiết sư phó vị trí bây giờ thay ta t ỏ a chấn dưỡng sinh đường hùng sơn nguyệt n é t miệng cười nói không hổ là thiên hạ tam kiếm bên trong kiếm vương đến một lần liền có thể đến đông gia coi trọng như thế bội phục bội phục nói là bội phục nhưng thái độ cực kỳ qua loa sở hiên khẽ hừ một tiếng hiển nhiên cũng nhìn không lớn hơn cái này đã từng t h ủ phỉ đầu lĩnh triệu kỳ an nhìn ra được hai người không quá hợp nhau bất quá cũng không có nói thêm cái gì nhà hắn đại nghiệp lớn dưới tay người cũng nhiều nếu muốn tất cả mọi người hòa khí một đoàn đó là không có khả năng sự t ì n h hắn cũng không lo lắng hai người tương lai cộng sự sẽ âm thầm cho đối phương chơi ngang chân dù sao dưỡng sinh đường cùng thương hội cái này hai bên căn bản liền là hai bộ hệ thống hai người chức trách cũng tám gậy c h e đánh không đến cùng một chỗ đi không có chuyện gì hắn nói ra ôn chuyện sự t ì n h một hồi lại nói trước bận điệu chính sự thuyền ở nơi nào hùng sơn nguyện tự nhiên không dám thất lễ chính sự vội và nói thuyền ngay tại bên này đông ra đi theo ta tại dưới sự hướng dẫn của hắn triệu kỳ an cùng sở hiên hai người tới bến tàu bên cạnh chỉ thấy hai chiếc chỉ có thể rung nạp xuống ba năm người cỡ nhỏ đội thuyền dừng s á t ở bến tàu một bên thân thuyền bên trên không có bất kỳ cái gì tiêu ký với lại mới tinh vô cùng giống như là vừa tạo thành không lâu triệu kỳ an cùng sở hiên bên trên chiếc thứ nhất thuyền mà hùng sơn n g u y ệ t một người lên thứ hai chiếc thuyền đợi mỏ neo thuyền bị thu hồi hai chiếc thuyền nhỏ một chiếc một sau cũng đã rất nhanh nhanh trong cách rời bến cả chín đội thuyền xuôi dòng mạ đi vòng qua mấy tầng sân quan dần dần cách xa kinh đô thành ước chừng qua sau một cách giờ tại trong khoang thuyền nhắm phân phó một câu phóng neo đầu thuyền đang tại chống thuyền người chèo thuyền nghe vậy lập tức thu hồi cây gậy trúc sau đó đem nặng nề g h mỏ neo thuyền ném vào trong sông làm xong đây hết thảy người chèo thuyền hướng rộng mở khoang thuyền phương hướng trịnh trọng hành lễ sau đó hướng phía giang hà thả người nhảy lên phù phù một tiếng rơi vào trong sông triệu kỳ an từ trong khoang thuyền đi ra ngầm đầu nhìn về phía bầu trời giờ phút này đã mây đen dày đặc bầu trời dần dần ảm đạm xuống dày đặc chân trời mây đặc c n t i e n hình thành một cái vòng xoáy vòng xoáy bên trong không ngừng có màu tím lôi quang nhảy lên bốn chân một trăm bảy mươi sáu Trước mây đen bên trong p một đạo vòng xoáy đem tầm mây quần c u ậ n vòng xoáy nội bộ ẩn ẩn có từ lôi chất động phát ra những tiếng nổ vang động lòng người điện quang nhảy múa lôi xà lò vũ hình như có n h ắ t ao lôi dịch giấu tại mây đen về sau đây là nguyên thai cảnh lôi kiếp sợ hiên mới từ trong khoang thuyền đi ra khi thấy trên bầu trời lôi kiếp thời điểm nhịn không được kinh hô ra tiếng nguyên thai cảnh lôi kiếp cũng không hưng mãnh chính là thiên đạo c h ú c phúc đây là tất cả trung nguyên võ giả chung nhận thức chỉ cần không phải khí huyết khô kiệt vừa rồi bước vào thiên nhân võ giả phần lớn đều không cần cái gì chuẩn bị liền có thể bình an vượt qua nhưng hiện nay trước mắt một màn này quả thực là lật đổ sở hiên nhận biết cái này lôi kiếp không thích hợp thanh thế chi to lớn tiếp lôi chi khủng bố đều là sở hiên bình sinh ít thấy sở sư phó triệu kỳ an chắp tay đứng ở đầu t h u y ề n ngựa đầu nhìn lên trên trời lôi kiếp mắt liếc thấy sau lưng sở hiên thản nhiên nói muốn bắt đầu phong bế ngũ ra ra theo hắn tiếng nói vừa dứt trên bầu trời đột nhiên một đạo kinh lôi rơi xuống anh tiếng s ấ m như sơn băng địa liệt hình như có thiên long gào t h é t kiểu châu để cho người ta trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi mất thông bên trong một đạo tráng kiện lôi trụ hướng phía dưới trên mặt sông đội thuyền mà đến tại sở hiên trong ánh mắt kinh ngạc không ngừng tới gần cái này đã không phải là nguyên thai cảnh võ giả có thể bình an vượt qua lôi k i ế p a hắn thậm chí hoài nghi liền xem như hắn toàn thịnh thời điểm tại cái này lôi k i ế p dưới cũng là không chết cũng bị thương kết quả triệu đông ra đến tội cùng giết bao nhiêu người mới có thể trêu chọc lạc như thế hung hắn lôi kép nhưng lại tại sở hiên trong ánh mắt kinh ngạc triệu kỳ an hướng phía cái kia từ hắn đỉnh đầu sông dốc mà đến màu tím lôi tay p hắn, hắn, giác, giác, giác, giác giác. Giác hắn đối với ngoại giới triệt để đã mất đi cảm giác ngay cả cảm giác về sự tồn tại của chính mình cũng trở nên mờ nhạt đây là một môn bí pháp mục đích đúng là để thiên kiếp mất đi đối với hắn cảm ứng nếu không hai người đồng thời đ ộ kiếp cái này lôi k i ế p uy lực còn biết lớn hơn mấy lần nói như vậy cho dù là triệu kỳ an đều chưa hẳn có thể chịu nổi khi sở hiên phong bế tự thân ngũ rác thời điểm triệu kỳ an cuối cùng cũng bắt đầu hành động tiếp theo hắn đem đại ngọc thủ toàn lực thi triển nguyên bản như là bạch ngọc bàn tay dần dần hướng phía lưu ly như thủy tinh nhan sắc chuyển biến bị bắt trong tay kiếp lôi trong nháy mắt giống như là bị đổ vật gì rút khô bình thường nguyên bản tráng kiện thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cắt xuống tới đối lập với nhau là toàn thân lôi quang chất động triệu kỳ an màu tím lôi h ồ tại thân thể của hắn mặt ngoài không ngừng nhảy vọt bên ngoài thân chỗ hiện ra đạo đạo tử văn phảng phất như ma thần cái kia du tẩu tại hắn quanh người ba trăm năm mươi mốt đạo tử văn theo hắn trong lúc phất tay đều hình như có một cỗ vĩ lực tại kích phát cùng lúc này đồng thời mi tâm của hắn chỗ đang tại nhàn nhạt ngưng tụ một viên mới tử văn cái này tân sinh tử văn vừa mới hiện hiện mười phần ảm đạm không rõ không ngừng hấp thu bị triệu kỳ an đặt vào trong cơ thể kiếp lôi chi lực đang tại một chút xíu trở lên rõ ràng khi triệu kỳ an tế g a nguyên thai về sau ẩn ẩn có thể cảm ứng được lôi vân về sau có một cỗ nồng đ ầ m hồng nông c h i lực đang cùng hắn nguyên thai t ử văn kêu gọi kết nối với nhau tâm ý của hắn k h é động dẫn động tới cái kia giấu ở lôi vân về sau thiên địa vĩ lực hạ số 4. Dầm, dầm dầm Triệu vi giận an hành vi dường như chọc cái này. lôi bốn n thường, h không kiếp đạo u g xuống xuống, xuống dưới. Màu tím lôi hải bao phủ giang phương mà mây là Màu lôi lôi linh này đen đem địa đều nhất như muốn đem thiên địa này sinh linh đều thành về sau ao bao dịch chút hải phủ hạ, tím t dưới. dưới chân hắn chiếc thuyền kia chỉ ở lôi đỉnh tẩy lễ bên trong lung lay sắp đổ cuối cùng sụp đổ g i ấ y lên hòa diễm cái kia phong bế ngũ rác sở hiên càng là thê thảm toàn thân trên dưới đều trở nên da chóc thịt bong thân thể cháy đen một mảnh máu tươi từ biến thành từng mảnh từng mảnh than cốc làn ra phía dưới chảy ra nhưng làm lôi hải trung tâm triệu kỳ an tại lôi kếp i tẩy lễ dưới thân thể lại trở nên càng phát ra sang chói thậm chí có t ử q u a n g quần tụt tại ra biểu phía trên cái này kinh khủng lôi kiếp triệu kỳ an lại có vẻ ung dung không đội thậm chí còn có thừa lực thay sở hiên trừ khử rơi một bộ ph so với lần trước khủng bố hơn quá nhiều xem ra muốn ngưng tụ cuối cùng này mười đạo tử văn độ khó so trước đó mặt phải lớn hơn không chỉ gấp đôi triệu kỳ an tâm bên trong l ạ g yên suy nghĩ nếu như nói người bình thường cựu văn nguyên thai đều là thiên địa c h ú c phúc là bị động tiếp nhận như vậy triệu kỳ an cái này hơn ba trăm đạo tử văn nguyên thai chính là đối vùng thế giới này cướp bóc là chủ động tác thủ muốn ứng đối lôi k i ế p tự nhiên cũng liền không thể đánh đồng nhưng may mắn triệu kỳ an còn có thể ứng đối hắn chẳng những có thể ứng đối hắn còn có thể độ kép đồng thời thuận tay bắt mấy đạo kiếp lôi xuống tới đi cho sở hiên nổ đi khí hải ma khí s ở hiên đã bị xét đánh đến cùng khối than đen giống như thân thể cũng bắt đầu phát cứng rắn bất quá cái này cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng thần thông cảnh võ g i ả nhục thân cũng không có dễ dàng chết như vậy triệu kỳ an nghĩ đến sở sư phó phong bế ngũ giác cảm giác không đến n g o ạ i giới cũng sẽ không cảm thấy thống khổ dứt khoát cũng liền đem kiếp lôi trực tiếp rót vào thân thể của hắn s ở hiên vốn chỉ là có chút phát cứng rắn thân thể trong nháy mắt bị kiếp lôi điện thẳng tắp một đạo hát vụ từ hắn dưới bụng ba tấc địa phương tiêu tán mà giai đoạn kia chiếm cứ lấy sợ hiên giới đang điền khí hải ma khí đúng là bị nảnh sinh bức khỏi khí hải bàng p vẹn vẹn trong nháy mắt đoàn kia hắc khí liền bị hắn cầm trong tay cái kia nguyên bản vô hình vô ảnh ma khí lại tại đại ngọc thủ năm ngón tay phía dưới có thực thể rốt thoát cuộc đáo khi ô khuôn n bên trong, ẩn ẩn n g g ra. Ma một mặt khí có ư ờ hiển hiện, h p á triệu a thảm t h ế kiếp. kiếp. t thét phong tiêu, ta không có ký sinh ngươi. Thả ta、đi. Thật Trước ta gào phong không ngươi. sống. 177. Đây cũng không phải là ta lôi kiếp. 177. Đây cũng không vào là là là sinh phải phải Khi đi. lôi lôi i ta ký có Trước đây đây 177, 177, kỳ an nghe được thanh em này từ trong tay cái này đoàn ma khí bên trong phát ra lúc ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia kinh ngạc chỉ bất quá bốn nó đây là đem mình nhận l ờ m người triệu kỳ an chi đạo phong tiêu cái tên này người này chính là sáng tạo ra đại ngọc thủ môn võ kỹ này tiền bối l ạ i năng cũng là hắn tại đông hải tìm ra chỗ kia tiên nhân trong động phủ c ố kia dương tiên thi hải khi còn sống danh hào n g ư ờ i là người phương nào triệu kỳ an ý đổ cùng nó câu thông nhưng đoàn kia ma khí bên trong sẽ chỉ tái diễn gào thét câu nói kia triệu kỳ an thử đi thử lại qua mấy lần về sau phát giác cái này một đoàn ma khí cũng không phải thật sự là vật sống nó chỉ có một ít cùng loại vật sống bản năng nó càng giống là võ giả sau khi chết lưu lại tới linh tính triệu kỳ an không lớn khẳng định dù sao linh tính thứ này đều là bám vào thánh hải bên trong cái này đoàn ma khí nếu là võ đạo đại năng sau khi chết lưu lại linh tính vì sao nó sẽ đơn độc tồn tại vì sao lại ký sinh ở những người khác trong khí hải triệu kỳ an không rõ ràng những việc này nhưng không trở ngại hắn đối cái này đoàn ma khí sinh ra mấy phần hào hứng hắn suy tư một lát sau đó rủ xuống tay trái một thanh kiếm ẩn giấu trượt ra từ trong tay hào hắn nằm gọn trong tay hắn triệu kỳ an k h ẽ nhắm mắt lại lại mở mắt lúc khí thế đột nhiên biến hóa hắn phảng phất một thanh lăng lệ kiếm kiếm thế từ trong cơ thể thốt nhiên buộc phát đoàn kêu ma khí bắt đầu co vào dường như đang phát run cái kêu nguyên bản gào thét thanh âm cũng trong nháy mắt thay đổi trở nên vô cùng sợ hãi huyền kiếm tiên tha tha mạng bốn t triệu kỳ an nhẹ tích một tiế ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc hắn hiện tại thi triển chính là triệu lăng vân kiếp trước truyền thừa kiếm pháp vốn chỉ là nghĩ đến cái này đoàn ma khí đã nhận được đại ngọc thủ chủ nhân ô n thử một lần thái độ muốn nhìn một chút tại trước mặt nó thi triển cái này dương tiên kiếm pháp hội như thế nào chỉ là không nghĩ tới cái này đoàn ma khí lại còn thật nhận ra nhưng để triệu kỳ an không có nghĩ tới là cùng là dương tiên đại năng cái này đoàn ma khí đối mặt phong tiêu thời điểm là tức giận chỉ trích nhưng đối mặt huyền kiếm tiến lúc lại là hoảng sợ cầu xin tha thứ từ lần này thái độ bên trong cũng có thể thấy được cùng là dương tiên đại năng phong tiêu cùng huyền kiếm tiên ở giữa tranh lệch lớn bao nhiêu mà cái này huyền kiếm tiên chính là tiểu đạo đồng kiếp trước a xem ra chính mình thật đúng là thu cái ghê gớm nghĩa tử triệu kỳ an vốn định lại dùng cái khác dương tiên pháp thử một chút cái này đoàn ma khí nhưng lại tại lúc này trên bầu trời lại có mấy đạo tử lôi đánh xuống nhưng lần này mục tiêu lại không phải hắn cái này người đ ộ kiếp mà là trước mặt hắn đoàn kia ma khí a bốn tiếng kêu thảm thiết thê lương từ ma khí bên trong phát ra mà nguyên bản như dưa hấu lớn như vậy hắc cầu một chút xíu thu nhỏ trở thành to như nắm tay đây hết thảy đều phát sinh ở triệu kỳ an không coi vào đâu điều này hiển nhiên không tại dự liệu của hắn bên trong làm hắn kinh ngạc không thôi lôi k i ế p không phải nên kết thúc ca giờ này khắc này hắn mi tâm cái k i a đạo tử văn đã ngưng tụ hoàn thành trong thân thể cũng lại thu nạp không ít g i ớ i k i ế p lôi bên trong ẩn chứa hồng mông chi lực theo lý mà nói lần này độ k i ế p đã đến kết thúc giai đoạn nhưng làm triệu kỳ a n ngẩng đầu lúc lại kinh ngạc phát hiện trên bầu trời mây đen đúng là so với mới vừa rồi còn muốn n ồ n g đậm từ nguyên bản mấy chục dặm phạm vi phạm vi làm lớn ra đến trăm dặm cái k i a mây đen vòng xoáy bên trong khiêu động lôi điện cũng từ lúc mới bắt đầu tử lôi dần dần trở nên đen kịt triệu kỳ an toàn thân lông tơ đứng lên trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. nhưng mà hắn đã không cảm giác được tự thân cùng mảnh này kiếp vân ở giữa cảm ứ n g triệu kỳ an đột nhiên ý thức được cái gì lại không trước đó ung dung không đội lập tức trên đường chạy tóm lấy toàn thân như là than cốc một dạng sở hiên k h i ế n hắn liền hướng ra ngoài chạy tới đây cũng không phải là hắn lôi tiếp nam tại khoảng cách triệu kỳ an chọn chúng độ kiếp chi địa bên ngoài t r ư ờ n g trăm dặm khúc sông hùng sơn n g u y ệ t đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn phương xa mây đen hắn xuất ra cái còi ngậm trong miệng thổi lên hiu hiu hiu ba tiếng còi dựa theo một cái kỳ dị quy luật tại mảnh này trên mặt nước hướng bốn phía truyền bá chuyển ra cực xa cực xa một lát sau nơi xa lại có đồng dạng tiếng còi dường như hồi âm hùng sơn nguyệt lúc này mới yên lòng lại nói lầm bầm đông ra độ kiếp này động tĩnh một lần so một lần lớn tiếp tục như vậy nữa sớm m u ộ n muốn kinh động kinh đô thành những đại nhân vật kia hắn vừa mới liền là phát giác được triệu kỳ an lần này đột phá động tĩnh lại lớn rất nhiều lo lắng quét sạch đường sông phạm vi còn chưa đủ lúc này mới hướng đồng bạn xác nhận bất quá đồng bạn đáp lại bảo đảm trong ba trăm dặm không có đội thuyền đi qua cái này cũng liền gọi người yên tâm không b t hùng sơn nguyệt tiên lòng về sau liền trở lại trong con thuyền nằm xuống nghỉ n ơ i hắn biết đông ra không thể nhanh như vậy kết thúc hơi trộm sẽ lười cũng không có gì nhưng chính đang hắn ngủ chính hương thời điểm đột nhiên một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang cả kinh hắn một cái cá chép nhảy đến nhảy dựng lên động t i n h gì hùng sơn nguyệt kinh nghi bất định đến hướng ngoài khoang thuyền đi đến vừa ra khoang thuyền ngẩm đầu một cái cả người liền l â y dại mây đen bốn làm sao lan tràn đến hắn đầu này đi lên ngay tại hắn n g ử a đầu nhìn xem thiên không ngẩn người thời điểm đột nhiên thân tàu chậm xuống nửa đoạn trước thân thuyền đều thật sâu ép tiến vào nước sông ở trong đợi thật vất vả bình ổn xuống tới hùng sơn n g u y ệ t bên người đúng là thêm một người đông đông ra hắn hồn đều kém chút bị dọa đi ra thật lâu nhận ra cái kia toàn thân làm hắn khiếp sợ hơn kinh ngạc là triệu kỳ an gánh tại đầu vai một bộ đen xì xì đồ chơi cẩn thận phân biệt mới hiểu cái này đoàn than quốc đúng là cá nhân mới vừa cùng triệu đông ra cùng rời đi không phải liền là sở nhân vương a trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh kiếm vương làm sao biến thành dạng này hùng sơn nguyệt mặc dù cùng sở hiên không hợp nhau nhưng nhìn đến đối phương biến thành bây giờ cái bộ dáng này trong lúc nhất thời trong lòng cũng chưa phát giác có cái gì vui sướng mậu bức mà nói đều nói không ra triệu kỳ an này lại cũng không tâm tư giải thích quắp đi mau về kinh đô thành đi a a a hùng sơn nguyệt lúc này mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh đến lấy lại tinh thần liên tục không ngừng phải đi kéo mỏ neo thuyền đợi mỏ neo thuyền thu hồi trên thuyền về sau lại nhanh đi lên bờm u cái này nguyên bản về kinh đô thành cúc sông là ngược dòng mà đi hiện tại trên mặt sông xuất hiện một cơn gió mạnh ngược chiều dù không dương bờm u thì chiếc thuyền nhỏ vẫn bị đẩy về hướng kinh đô mà lúc này khi đã dương bờm u tốc độ lại càng nhanh hơn nhiều triệu kỳ an đem sở sư phó đem thả xuống trước tiên cũng không có thay hắn giải khai phong bế ngũ rác mà là sắc mặt ngừng trọng phải xem hướng cái kia không ngừng mở rộng mây đen hắn nguyên bản còn muốn đem chiếm cứ tại sở hiên trong khí hải ma khí nổ đi sau khi đi ra liền thu lại nghiên cứu một phiên cũng tốt từ đó tìm ra diệt kiếm cốc cả nhà cái kia thế lực thần bí lai lịch nhưng bất thình lình lôi tiếp để hắn triệt để bỏ đi ý nghĩ này cái này lôi tiếp khủng bố như thế bốn chỉ sợ muốn không cho kinh đô thành bên trong một ít người phát giác được cũng không lớn khả năng triệu kỳ an tâm bên trong hơi trầm xuống chuyện hôm nay đúng là có chút vượt q u á dự liệu của hắn bên ngoài bất quá nếu như đã phát sinh nói lại nhiều cũng là vô dụng vẫn là ngẫm lại việc này mang đến hậu quả mới lạ chương một trăm bảy mươi tám gọi ta một tiếng ân chủ có biết ý vị như thế nào chương một trăm bảy mươi tám gọi ta một tiếng ân chủ có biết ý vị như thế nào trong hoàng cung trong dưỡng tâm điện cái kia hình thể vô cùng to lớn thiên võ hoàng đế vẫn như cũng ồ i ở kêu bảy đẩy thức ăn ngon bản dài về sau ăn như gió quấn đến ăn từ lúc thiên võ hoàng từ tu di sơn đi ra trở lại điện dưỡng tâm ở lại về sau cái này ngự thiện phòng nhà bếp liền không có ngừng qua một ngày mười hai canh giờ đều lúc lúc bận rộn không ngừng đến vì thiên võ hoàng bưng lên những món ăn tương đương với đại dược thiên võ hoàng mỗi một ngày tại ăn bên trên tri tiêu là một cái nghe rợn cả người thiên văn sổ tự ngũ hầu thiên tuế vẫn tại một bên bồi bàn hắn đứng tại thiên võ hoàng sau l ư n g phảng phất một pho tượng bình thường không n ú c đ í c h chính đ á n g thiên võ hoàng hai cánh tay nắm lấy một cái không biết loại nào thú loại thân thể chuẩn bị một ngụm cắn xe xuống một miếng thịt theo lúc động tác lại đột nhiên ở giữa dừng lại hắn n g n g đầu ánh mắt kinh nghi bất định phải xem hướng phía trên cung điện thằng đến lúc này cái tiết như pho tượng ngũ hầu thiên tuế mới có động tác tiến lên một bước hỏi b ệ hạ vết thương lại đạo à thiên võ hoàng lắc đầu ánh mắt bên trong có chút hoang cái này kinh đô thành bên ngoài là ai tới ngũ hầu thiên tuế ánh mắt bên trong có chút kinh ngạc hắn nhưng không có cái gì cảm ứng được kim thân như lai vẫn là an an thiên võ hoàng túi đầu lẩm bẩm mấy cái danh tự nhưng đến cuối cùng đều lắc đầu hắn không nghĩ ra được là ai bởi vì không có hắn cho phép mấy người kia ai dám đến kinh đô thành chẳng lẽ lại là đưa cho hắn chúc thọ thiên võ hoàng dứt khoát không nghĩ tiếp tục can động tác chỉ là đối bên cạnh ngũ hầu thiên tuế nói ra đi thành tây hà bên trên nhìn một chút là ai tới vâng ngũ hầu thiên tuế không người linh mệnh hắn không người chờ đợi một hồi không thấy thiên võ hoàng nói tiếp liền hỏi b ậ hạ nhìn thấy người tới về sau đâu để hắn vào kinh thành cho chấm chúc thọ nhìn xem mang cái gì hạ lẽ tới nếu là đối phương không chịu đến ta chỉ sợ mời không đến ngũ hầu thiên tuế tuy là thái giám cũng không cùng cái khác thái giám một dạng tự xưng nhà ta cũng sẽ không miệng hô nô tài hắn cho dù là đối mặt thiên võ hoàng vẫn như cũng là tự xưng là ta đây là thiên võ hoàng cho hắn đặc cách nhưng thiên võ hoàng mình lại là cười mắng người nô tài kia tự nhiên không có cái kia mặt mời người vào kinh thành đi đem châm kiếm mang lên ngũ hầu thiên tuế nghe vậy trên mặt lập tức bung lỏng tựa hồ liền chính hắn đều nhận định chỉ cần mang lên thiên tử kiếm liền có đầy đủ mặt mà đem thiên võ hoàng trong miệng những người kia mời vào kinh đô thành đến dù là đạo thành nhất phẩm đại năng cũng là không ngoại lệ bảy kinh đô thành hạ một trận mưa mưa này tới đột nhiên rõ rệt trước một giây vẫn là sáng s ủ a bầu trời một giây sau liền xuống lên mưa to khí thế hung hung nhưng trận mưa này cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý dù sao tháng sáu kinh đô thành vốn là vào mùa mưa thời tiết thay đổi thất t h ư ờ n g tuần tra giam tổng ty nha môn tầng cao nhất trong phòng này mặt hướng lấy hoàng cung phương hướng g á c h tường vẫn như c ũ là trống rỗng từ khi cái kia mặt tường bị đạp đổ về sau liền rốt cuộc không có tu bỏ qua thùy nguyện tiên an vị ở lầu cao biên giới hai cái chân đưa tới bên ngoài liền phảng phất như ngồi ở bên vách núi tùy thời đều có thể té xuống khả năng cái này đối với người khác trong ấn tượng giống như thiên thượng tiên trên trời không thể bị xúc phạm quốc sư khi không có ai bên cạnh lại giống như một cô gái nhỏ đang đung đưa chân miệng â m nga một giai điệu không biết nhưng lại rất dễ nghe con mắt của nàng vẫn như c ũ bị tầng kia lấp vải che chắn rõ rệt cái gì đều nhìn không thấy nhưng mặt hướng lấy hoàng cung phương hướng giống như là đang nhìn cái gì nước mưa từ bầu trời rất xuống thế nhưng là không dính đến trên người nàng thậm chí liền ngay cả nàng chung quanh một vùng đều là sạch xé oanh đột nhiên kinh đô thành biên giới tây nam chân trời một đạo kinh lôi chiếu sáng nửa bên bầu trời Thùy nguyễn tiên g tối n g đầu mặt hướng hướng trên mặt đất cái kia mấy cái tiền đồng vị trí chỗ qua một hồi lâu nàng như có điều suy nghĩ thấp giọng thì thảo tiềm lòng xuất h i y ế t á sẽ là ai tròn mép sợ hiên không biết mình phong bế ngũ giác bao lâu phong bế ngũ rắc về sau cảm giác giống như đặt mình vào tại một mảnh hư vô trong bóng tối không cảm giác được thời gian trôi qua khi hắn từ cái kia hư vô trong bóng tối lần nữa khôi phục tới cảm giác lúc chỉ cảm thấy chung quanh thanh â m từ chỗ rất xa chậm rãi biến gần dần dần đến ra cũng có thể cảm giác được cảnh vật chung quanh nhiệt độ sở sư phó tỉnh hắn nghe được triệu đông gia ở bên thai mình nói chuyện cũng nghe đến nữ nhi của mình rụt rè đến hô cha thanh â m kỳ quái triệu đông gia như thế nào cùng vô tâm tại nhất khối mình không phải đi cùng triệu đông gia ra, ra kinh đô thành rồi sao s ở hiên vô ý thức đến ngồi dậy nhưng khẽ động thân liền nghe đến rắc rắc cầm thanh thanh âm kia giống như là một loại nào đó động vật bị nướng đến vàng và giòn da bị đập nát thanh âm mà thanh âm này bốn là từ trên người chính mình chuyển tới hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt ra túi đầu xem xét mình chỉ thấy trên người mình mạng lớn mạng lớn da đen khét đạo đạo dạn nước hắn sửng sốt một hồi lâu vô ý thức đến đưa tay cào đi liền đem tầng kia bị xét đánh đến da đen không tốn sức chút nào đến lay xuống dưới lộ ra bên trong t ầ n sinh làn da mà tại lúc này triệu kỳ an thanh âm lần nữa tại phía sau hắn văng lên xem ra ma khí bị nổ đi về sau sở sư phó đã khôi phục thần thông cảnh tự lành năng lực lần này bị đánh đến so với lần trước còn nghiêm trọng nhanh như vậy liền khôi phục thân thể ma khí bị nổ đi s ở hiên nghe tiếng vội vàng nhắm mắt nội thị vội vàng xem xét mình khi hắn mở mắt ra trên mặt đã tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng không có thật không có không nhiều hắn nhiều năm như vậy ma khí vậy mà trong vòng một ngày bị nổ đi đến sạch sẽ ha ha ha s ở hiên cất tiếng cười to vài tiếng ngực cười qua về sau hốc mắt lại là đỏ lên nước mắt đều tại trong mắt đỏ quanh hắn lúc đầu đã không ốm hy vọng sợ hiên túi đầu lau một cái khỏe mắt sau đó xoay đ ầ u lại hướng triệu kỳ an nhìn lại hắn hít vào một hơi thật sâu sau đó trịnh trọng việc chắp tay con xuống sở hiên gặp qua ân chủ triệu kỳ an nao nao bởi vì sở hiên giờ phút này không còn gọi hắn là đông gia mà là gọi hắn là ân chủ cái gọi là ân chủ nơi này đầu chiếm một cái chủ chữ ở trong đó hà nghĩa không cần nói cũng biết hắn đang muốn mở miệng lại n g h e được hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến ngài thành công giải quyết môn khách sở hiên trong cơ thể ma khí môn khách sở hiên độ tiện cảm tăng lên trên diện rộng ngài môn khách sở hiên hy vọng có thể trở thành ngài nô bục có tiếp nhận hay không triệu kỳ an bất động thanh sắc đến mở ra bảng nhìn tho Chỉ tính h hiên thành nhảy chưa trình thành, ấ y nguyên tuyệt sở tiếp tới tới triệu phi trung đúng bản còn ngu trung độ độ từ trực trung là bội phản Mặc chạm mang dù nhưng toán thời gian sở hiên c h a con đầu nhập vào tại hắn muốn hạ tính gộp cả hai phía cũng không cao hơn một tháng trong thời gian ngắn như vậy sở hiên trung thành liền đạt đến tám mươi lăm ngoại trừ triệu kỳ an có ân với hắn bên ngoài càng quan trọng hơn là chính hắn phẩm chất cho ăn không quen bạch nhãn lan g cho ăn lại nhiều cũng sẽ không đối với ném đồ ăn người có nửa điểm cảm ơn tri tâm nó sẽ chỉ chằm chằm vào trong tay ngươi còn chưa cho nó thịt mà sở sư phó mặc dù tốt thể diện cũng ưa thích bày ra võ lâm tiền b ố i giá đỡ nhưng trên bản chất vẫn là cái trung nghĩa làm đầu người triệu kỳ ăn cũng không sốt ruột tỏ thái độ ánh mắt rơi vào bên tay chính mình ngón tay điểm nhẹ cái ghế lan g can dường như chấm âm sau một lát hắn chậm rãi mở miệng nói gọi ta ân chủ người đông đảo nhưng một tiếng này ân chủ ý vị như thế nào sở sư phó thế nhưng là thật nghĩ rõ ràng sở hiên thật đúng là chăm chú suy tư một chút sau đó hỏi nếu có hướng một ngày ta tìm được cựu gia đông ra nhưng nguyện giúp ta một chút sức lực sở sư phó chỉ coi cung phụng đủ khả năng phía dưới ta tự sẽ tương trợ triệu kỳ an hồi đắp nhưng nếu chuyện không thể làm cho dù sở sư phó phụng ta làm chủ ta cũng sẽ không dùng hết tất cả đi báo thủ cho ngươi lần này trả lời rõ ràng nói cho sở hiên mặc kệ hắn phụng không phụng triệu kỳ an làm chủ đều là giống nhau nhưng sở hiên nghe được đáp án này lại là lộ ra tiểu dung có cái này liền cũng đủ rồi hắn lần nữa hướng phía triệu kỳ an thật sâu túi đầu sở hiên gặp qua ân chủ triệu kỳ an gật gật đầu nói ra sau này sở sư phó tạm thời vẫn là t r ư ớ c chú ý tốt thiện đường bên kia lời này cũng liền tương đương với đáp ứng bảy sau một lát triệu kỳ an rời đi sở hiên nơi ở tại dưỡng sinh trong nội đường g dò xét một phiên sở hiên vừa mới thức tỉnh trên người còn mang ra cháy có thể cùng triệu kỳ an đ à m nhiều chuyện như vậy là bởi vì tâm tình kích động d u y ê n cớ nhưng hắn cũng không thể nằm trên giường toàn thân đầy da đen cháy mà nói chuyện với triệu kỳ an mãi được à. sở sư phó là người để ý thể diện tuy là vo phu nhưng so bình thường nho sinh còn giảng cứu lễ thế là liền chức đem triệu kỳ an mời ra ngoài mình đi trước tắm rửa thay quần áo một p h i ê n t r i ệ u kỳ an vốn còn muốn liền hắn khí h ả i ma k h í sự tình cùng sở hiên hào hào nói chuyện cái này ma k h í cũng không giống như là cái k i a cường g i ả bí ẩn lưu lại lực lượng càng giống là c ố ý t r ồ n g tại sở hiên khí h ả i bên trong nhưng sở sư phó đã nói như vậy hắn cũng liền không vội mà nói chuyện này vừa vặn đi ra đi đi thuận tiện cũng nhìn một chút hệ thống nhắc nhở tin tức môn khách sở hiên thân phận đã thay đổi vì cái n ô b u ộ c tu hành phản hồi đạt được tăng lên trên diện rộng môn khách tu vì đạt được tinh tiến phản hồi cho chịu kỳ an tu vì là ít nhất mà no book không ít p h ụ công chúa bên trên tôi tớ đều xem như hắn nô bục bao quát á xỉu ở bên trong cũng không có một cái là thần thông cảnh định phong nô bục một tên thần thông cảnh định phong nô bục mỗi ngày có thể phản hồi tu vi là không thể đo lường dù là đối với triệu kỳ an tớ i nói đều coi là một cái kinh h ỉ với lại sở hiên đã nửa bước đạp đến vào nhị phẩm tạo hóa đợi một thời gian khi hắn tấn thăng nhị phẩm thời điểm phản hồi tới tu vi triệu kỳ an liền đủ hắn một hơi độ hai ba lần kiếp đáng nhắc tới chính là n h i ế lao cũng không tính là hắn nô bục mà là thuộc về môn khách triệu kỳ an cũng không biết vì cái gì cái này câm n i ế p lao bục thở nhỏ ngay tại chiếu cô hắn làm sao lại không tính nô bục đâu hắn càng nghĩ cũng liền suy nghĩ ra hai chữ nhận biết cái khác nô bục tại chủ quan ý nguyện bên trên chính là phụng triệu kỳ an làm chủ nhưng n h ế p lao bốn tuy là tôi tớ nhưng xác suất lớn hắn ở trong lòng cũng không có đem triệu kỳ an làm chủ nhân càng giống là tôn nhi đồng dạng hậu bối vãn sinh a triệu kỳ an đối với cái này cũng không biết là nên khóc hay nên cười tốt nhưng hắn cũng không có muốn đi qua cả i biến liên bảo t r ì dạng này cũng rất tốt chương một trăm bảy mươi chín đem cái này thiệt đường làm lớn là mạnh chương một trăm bảy mươi chín đem cái này thiệt đường làm lớn là mạnh bây giờ sở hiên tu vi tạm thời còn chưa khôi phục nhưng hắn trong khí hải ma khí đã bị n ổ đi sạch sẽ khôi phục đến thần t h ô n g cảnh đ ỉ n h phong cũng chỉ là vấn đề thời gian đồng thời đã trải qua những năm này thay đổi sở hiên tâm cảnh đã so với năm đó có một cái biến hóa nghiêng trời l ệ n đất nghĩ đến rất nhanh cũng sẽ hướng phía nhị phẩm tạo hóa khởi s ư ớ n g đột phá muốn đột phá nhị phẩm tạo hóa c h i cảnh trọng yếu nhất là tâm cảnh chỉ có tâm cảnh t về biến ngưng tụ ra tự thân tâm tương mới có thể đột phá nhục thân công c ù n xiên xích bước vào tạo hóa tri cảnh nếu là sở hiên có thể đột phá đến nhị phẩm tạo hóa tri cảnh cái kiệu kỳ an trong tay liền nhiều một vị đối với hắn nghe lời g i a bây giờ đại càn nội địa nguyện ý vì hắn xuất thủ tạo hóa cảnh cường giả chỉ có an viện trường cùng nhiếp tu viện hai người nhưng an viện trường là khách khanh cung phụng cùng triệu kỳ an là cùng cấp quan hệ hắn thường xuyên mời an viện trường rút một tay vẫn phải bỏ ra một cái nhân tình mà nhiếp lão là cái lười nhác tính tình lại phải thiếp thân bảo hộ lấy mình tùy tiện điều động không được nếu là sở sư phó có thể bước vào nhị phẩm tạo hóa cái kia rất nhiều chuyện làm cũng liền thuận tiện rất nhiều mặt khác hiện nay sở sư phó đã triệt để thoát khỏi ma khí ảnh hưởng như vậy xem ra triệu kỳ an phương pháp không có vấn đề kế tiếp nên nhiếp lão bất quá triệu kỳ an vừa mới đột phá lần tiếp chỉ e là trước đó có lẽ là trong lòng tích tụ chấp nghiệm chưa dài sở hiên luôn là một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng trên thân mang theo vài phần đổi phế hữu dũ nhưng ở hôm nay phần này sa sút tinh thần chi khí quét qua mạng không khí chất cũng liền hoàn toàn khác biệt khi hắn tìm được triệu kỳ an thời điểm p hai á t Triệu hiện Kỳ n đang t ạ tháng ư v i này đến nay hắn vì lập phá dốc hết tài nguyên trợ giúp rất nhiều kẹt tại bình cảnh môn đồ lập phá dẫn đến cái này thiện đường bên trong số lớn hải tử đều xuất đường làm việc dưỡng sinh đường đúng là so với trước đó còn quặng cụ vẽ hơn rất nhiều sở hiên nghe vậy cười cười đắp đây không phải chuyện tốt ta chẳng phải phía dưới có nhiều người hơn có thể dùng hắn chỉ mới đảm nhiệm trường khống dưỡng sinh đường đối trong nội đường hải tử muốn nói sâu bao nhiêu dày bao nhiêu tình cảm cái kia đơn thuần là vô nghĩa cho nên hắn đối với trong nội đường hải tử xuất đường vì triệu kỳ an hiệu lực chuyện này cũng không có quá nhiều cảm giác ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt triệu kỳ an lắc đầu vẫn là náo nhiệt tốt hơn hắn đưa tay ra hiệu sở hiên cùng hắn đi đi sở hiên tử không gì không thể đi theo triệu kỳ an sau lưng chủ tớ hai người đi tại thiện đường trong đình viện dẫm lên bàn đá xanh hướng diễn võ trưởng phương hướng đi đến triệu kỳ an nói ra qua một thời gian ngắn k i ngược h a kia ta, Bạch chỗ Vân Sơn chỗ kia sẽ về chúng ta đến lúc đó lúc chuẩn bị mang d ỡ n sinh đường rời đến bên kia đi. Pimo cũng sẽ、so、hiện tại lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, đến bốn. n g gấp g sẽ so sở sư、phó、sẽ rời kia đi, Pimo tại chỉ phó chút. đó ư một lúc vất Vất vả một chút. Vất vả bốn. Ngược lại cũng không đến mức chỉ là ân chủ vì sao đột nhiên muốn mở rộng thiện đường quy mô sở hiên có chút không hiểu nhưng đầu nhìn về phía diễn võ trường phương hướng xa xa nhìn xem trên diễn võ trường bọn nhỏ đang l u y ệ n võ nói ra cái này trong nội đường h ả i tử mỗi một cái đều là thiên tiêu nghe nói mỗi một người đều là ân chủ tự mình tuyển nhập trong nội đường cái này nếu là mở rộng quy mô từ chỗ nào làm nhiều ngày như vậy phú dị bẩm hải tử đến gần đây trong kinh nhưng không thấy mấy nhà người môi giới bởi vì buôn bán lương án sự t ì n h không ít người môi giới đều hứng chịu tới liên lụy bị tuần tra g i á m cha cha chép chép tất cả người môi giới là thần hồn nát thần tính cho dù là cùng chu ra không có quan hệ gì người môi giới cũng bắt đầu co đầu rút cổ lên thông qua người môi giới đường dây này đến vì thiện đường thêm người là có chút khó khăn triệu kỳ an giải thích nói cái này thiện đường hải tử từ người môi giới đặt mua kỳ thật chỉ là số ít phần lớn là từ mặt khắc con đường bị ta thu dưỡng tại thiện đường bên trong cái gì con đường chiến tranh gì cô? chuyện cho tới bây giờ triệu kỳ an đối sở hiên cũng không có gì d i u diếm những sự tình này sở sư phó cũng sớm muộn sẽ biết được hắn đối sở hiên nói ra ta từng đáp ứng ký châu uy vũ hầu dưới trướng hắn thiết lang vệ lao binh thương binh ta đều là sẽ tiếp nhận mà dưới trướng hắn quân sĩ chiến tử về sau lưu lại di cô ta cũng sẽ thích đáng an trí những n à y chiến tranh di cô nếu không có thiên phú ta liền dạy bọn họ tay nghề dạy bọn họ biết chữ để bọn hắn có thể tại thế đạo này không đến mức chết đói nếu có thiên phú liền đưa đến các nơi thiện đường b ồ dưỡng vì ta triệu thị sử dụng như thiên phú thượng giai liền đưa đến kinh đô thành đến từ ta tự mình chăm sợ、so、hiên rất là không hiểu những mày hỏi tất yếu làm đến bước này a hắn biết triệu kỳ an mở thiện đường không đơn thuần là làm từ thiện cũng là muốn bồi dưỡng mình thành viên tổ chức nhưng có tất yếu làm đến bước này a dù là hắn không hiểu tài chính bên trên sự tình hắn g biết Triệu cũng chỉ có thể cười cười nói sở sư phó coi như ta yêu làm việc thiện a sợ hiên là người chật sắc mặt nghiêm túc đến chắp tay một cái ân chủ quả nhiên là đại thiện nhân nhưng rất nhanh hắn suy tư một hồi nghi hoặc hỏi nhưng nếu là thiện đường quy mô mở rộng cái tiết trong đường văn võ sư phó khẳng định số lượng không đủ ân chủ nhưng có nghĩ tới giải quyết như thế nào triệu kỳ ăn đáp ta sẽ từ h ả i thanh thành bên trong điệu một số người đến kinh đô thành vấn đề không lớn hắn giống như là nhớ ra cái gì đó đối sở hiên nói ra bất quá sở sư phó nếu là có bạn cũ nguyện ý tìm nơi nương tựa cũng là vô cùng tốt sự tình lương tổng phương diện không cần phải lo lắng sở hiên cười khổ nói ân chủ xuất thủ tự nhiên là hào phóng chỉ là từ kiếm cốc bị diệt ta chỉ lo chạy trốn đến tận đâu đâu rất nhiều bằng hữu cũng đều là hồi lâu không liên lạc với lại cũng không biết bọn họ có phải hay không cùng nhau gặp mặt những năm này cái này trên giang hồ cũng cho tới bây giờ không chút nghe nói qua những cái kia cùng ta cùng một thời đại lao nhân tin tức p h ả n phất đột nhiên đều mai danh nhận tích bình thường triệu kỳ an nhạy bén đến đã nhận ra thứ gì lặp lại một câu đều mai danh nhận tích s ở hiên sơ lúc còn chưa kịp phản ứng nhưng theo sát lây sắc mặt có chút biến hóa chỉ n g h e sau một khắc triệu kỳ an hỏi sở sư phó ngươi cùng nhiếp lão là cùng lúc người nhưng hai người các ngươi đều tao n g ộ cái kia thế lực thần bí tập kích tại cái này trên giang hồ mai danh nhận tích cái kia những người khác đâu c h ư một trăm tám mươi người bị hại số lượng còn đang tăng thêm c h ư một trăm tám mươi người bị hại số lượng còn đang tăng thêm từ sợ hiên thay đổi sắc mặt bên trong không khó để nhận ra hắn đã hiểu được gần để đã được ra ý từ r ra, o n nói của ân chủ nhà mình. người thân bí, gần là đối với hắn cùng nhiếp tu viễn hạ thủ. Hiện tại xem ra, sợ cũng chưa hẳn g lời là là Kiếm diệt, kia đối với tại của chủ cốc chỉ chưa thủ. A. hạ thấy. Đám xem bị bí, dụ tu t ví sợ kiếm cốc cả nhà bị diệt về sau hắn một mực tại đau khổ truy tìm cựu da tung tích những năm gần đây đại đa số thời điểm đều tại đại c à n g ngoại cảnh tìm kiếm cái k i a cùng trung nguyên võ đạo khác biệt quá nhiều phương pháp tu hành thẳng đến năm nay mới trở lại đại c à n g cảnh nội chỉ là trên giang hồ cũng đã nghe không được đã từng những cái tia bạn cũ tin tức triệu kỳ an cũng tại lúc này vừa rồi đề cập sở hiên trong cơ thể đoàn kia ma khí dị thường mặt khác tại ta vì sở sư phó nhổ đi ma khí thời điểm phát hiện một sự kiện chuyện gì cái kia ma khí cũng không phải là cường giả lực lượng lưu lại càng giống là cái kia tàn sát kiếm cốc người thần bí cố ý trồng tại trong cơ thể ngươi triệu kỳ an dừng lại một lát sau đó lại nói về đoàn kia ma khí rời đi sở hiên khí hải bị hắn bắt về sau c h ẳ n g cảnh sở hiên thời gian dần trôi qua mở to hai mắt nhìn những việc này quả thực là ngoài tưởng tượng của hắn mình có thể sống sót thế mà còn là đối phương cố ý lưu lại hắn một cái mạng kết quả hắn há to miệng vốn định phản bác thứ gì có thể nghĩ đến năm đó kiếm cốc bị diệt môn đêm hôm ấy m sợ hiên mặc không t ế c t h i đối với cái này có chỗ suy đoán tạo hóa cảnh cứng giả bỏ nhục thân vẫn như cũ có thể sống dù cho nhục thân vẫn lạc vẫn như cũ có thiên hình vạn t r ạ n g phục sinh thủ đoạn đoàn kiếm ma khí nói chung cũng là một vị nào đó tạo hóa cảnh cường giả lưu lại thủ đoạn a không sát xuất lớn không chỉ là tạo hóa cảnh chỉ ít nó tại đối mặt phong tiêu vị này dương tiên lúc biểu hiện được không hề sợ hãi cho nên sáng tạo ra cái này đoàn ma khí chủ nhân cũng là một vị dương tiên cường giả những suy đoán này triệu kỳ an cũng không có cùng sở h i ê n nói dù sao chưa từng từng chiếm được chứng thực bây giờ nói ra đến cũng chỉ là đ ả kích sở sư phó báo thủ tín n i ệ m sở hiến đối triệu kỳ an chắp tay nói ta những ngày này sẽ thử liên lạc một chút bạn cũ hắn dừng lại một lát trên mặt lộ ra một chút vẻ trần trừ thật lâu mới không được tốt ý tứ đến mở miệng nói chỉ là nếu là bọn họ cũng bị ma khí sở k h ô n g nhiêu ân chủ phải chăn g bốn có thể xuất thủ tương trợ mặc dù bây giờ hắn đã tự nguyện phụng triệu kỳ an làm chủ nhưng trong lòng g i ấ u trong lòng lại là báo đáp triệu kỳ an ân tình hiện nay còn chưa thay triệu kỳ an làm qua cái gì hiện thực liền xin ân chủ ra tay giúp đỡ quả thực là để thích sĩ diện sở hiền có chút thẻm thùng triệu kỳ an nhìn ra hắn cục xúc bất an cười nói nếu là sở sư phó bằng hữu của ngươi dù là không nguyện lưu tại dưới trướng của ta làm việc ta cũng sẽ cân nhắc vì bọn họ xuất thủ nhổ đi ma khí chỉ bất quá tới kinh đô thành về sau cần chờ đợi mấy ngày cái này thời gian sợ rằng sẽ thật lâu hắn cũng không có đem lời nói đến quá v ậ n toàn dù sao tại hắn đột phá tam phẩm thần t h ô n g cảnh trước đó muốn vì người khác n ổ đi trong cơ thể ma khí cần mượn nhờ độ tiếp tiếp lôi vừa rồi đi sợ hiên ngầm hiểu gật đầu nói ta minh bạch triệu kỳ an hỏi sở sư phó nếu muốn khôi phục đỉnh phong thời điểm cần bao lâu sợ hiên trầm ngâm một hồi nói ra ba tháng thời gian đủ để khôi phục lại ba tháng bốn cũng không tính lâu triệu kỳ an gật đầu nói như cần gì thiên tài địa bảo sở sư phó một mực cùng thương hội bên kia sách ta sẽ cùng với bên kia dặn dò một tiếng đà tạ ân chủ bảy từ dưỡng sinh đường đi ra xe ngựa đã tại bên ngoài chờ đã lâu triệu kỳ an đi qua nhẹ nhàng gõ gõ xe tấm cái kia nằm tại xe trên bảng nằm ngáy h ó h ó c ầ m g nhức lão buộc mới đưa c h e ở trên mặt mũ d ơ m lấy xuống ngồi dậy hướng phía triệu kỳ an ngượng ngùng cười hắn hướng bên cạnh ngồi ngồi thuận tiện triệu kỳ an lên xe ngựa nhưng triệu kỳ an cũng không sốt ruột lên xe ngựa mà là đứng ở trước mặt hắn nói ra nhức lão sở sư phó ma khí ta đã đều nổ đi c ô n nhức lão buộc nghi hoặc phải xem lấy hắn không minh bạch triệu kỳ an cùng hắn nói chuyện này để làm gì triệu kỳ an nói ra kế tiếp ta chuẩn bị thay ngươi nổ đi m à khí c ầ m n i ế c lão buộc nghiêng đầu suy tư một hồi nghĩ đến sở hiên bị khiêng lên xe ngựa lúc cái kia toàn thân than cốc bộ dàn bốn nghe đều một cỗ mùi thịt hắn giật mình một cái vội vàng lắc đầu thể hiện rõ sự phản kháng mạnh mẽ bất quá hắn gặp triệu kỳ an lộ ra không vui t h ầ n sắc liên tục không ngừng đến vân tay chỉ, chỉ dưỡng sinh đường phương hướng vừa chỉ chỉ mình sau đó khoát tay náo sau đó hắn lại là dùng ngón tay điểm cổ họ mình lại là chỉ mình úc nhi địa phương vẽ vỏng một hồi lâu khoa tay giống như là tại cùng triệu kỳ an giải thích cái gì gặp triệu kỳ an vẫn là mặt lộ không hiểu hắn dứt khoát nắm lấy triệu kỳ an tay hướng cổ họng của h ắ n phóng triệu kỳ an lập tức minh bạch hắn ý tứ ngoại phóng một sợi linh lực rót vào trong cơ thể của hắn đi qua một phiên linh lực nội thị triệu kỳ an sắc mặt dần dần hiện ra một chút kinh ngạc ngươi tại luyện hóa cái này bàn ma khí câm nhức lao buộc cười hh hai tiếng lộ ra mấy phần đắc ý biểu lộ hắn cùng sở hiên khác biệt sở sư phó thủ ma khí sở không nhiễu khí hải bị chứng cứ tu vi rơi xuống nếu như không phải triệu kỳ an xuất thủ tướng trợ chờ hắn tinh lực khô kiệ xâm chiếm thân thể của hắn nhưng n h ế p l a o lại căn bản không phải như vậy hắn mặc dù đồng dạng không cách nào đem cái này đoàn ma khí bước ra bên ngoài cơ thể nhưng lại cũng không phải là không có chút nào phòng thủ chi lực đem cái này đoàn ma khí phong bế tại mình hai nơi đại khiếu bên trong dựa vào lâu dài mãi nước công phu tại luyện hóa cái này đoàn ma khí lực lượng cho mình sử dụng mặc dù quá trình này dài đằng đắng lại tổn thất tính giác cùng nói chuyện năng lực nhưng là trong cơ thể hắn ma khí kỳ thật lượng đã rất thưa tớt cho dù để đó mặc kệ cũng sẽ không nguy hiểm cho đến chính hắn triệu kỳ an khẩn đi theo hỏi ngươi biết cái này đoàn ma khí lai lịch câm nhức lão buộc lắc đầu triệu kỳ an hỏi ngoại trừ sở sư phó cùng ngươi bên ngoài ngươi còn biết những người khác trong cơ thể bị r i e o xuống ma khi a câm n i ế c lao b ụ n g tiếp tục lắc lắc đầu cái này hỏi gì cũng không biết triệu kỳ an có chút bất đắc dĩ nhưng bất kể nói thế nào nhiếp lao thân thể không ngại chuyện này vẫn là để trong lòng của hắn dễ dàng không ít bẩy tại hồi phủ trên đường triệu kỳ an ngồi ở trong xe ngựa trong lòng còn đang suy nghĩ lấy ma khí cùng tập kích kiếm cốc cùng nhiếp lao thế lực thần bí bên trên hai mươi năm đầu cuộc đời trọng tâm của triệu kỳ an đều tại kinh doanh đông hải bên trên ở trước khi thiên vũ hoàng đích thân tới đông hải trước đó hắn thậm chí đều không nghĩ tới muốn đi vào trung nguy mặc dù thiên vũ hoàng đích thân tới đông hải về sau hắn cải biến chủ ý chủ động đi vào đại cản vương triều cái này bãi nước bùn bên trong cũng dựa vào t r i ề u thị thương hành xây dựng mạng lưới tình báo đối đại cản c ử u châu rất nhiều chuyện đều đã như lòng bàn tay nhưng đây là đối hiện nay đại cản triều mà không phải hai mươi năm trước đại cản, hướng. Từng tại đại cản trong Giang hướng Quát Tháo phong vân nhân vân vật, giờ mai này, nguyên rằng Thiên Hoàng kiến lập Thiên là Thư các nguyên một số người bởi vậy mai danh nhận tích cái này rất bình thường nhưng bây giờ triệu kỳ an xem ra những người này mai danh nhận tích có lẽ cũng chưa hẳn là bởi vì thiên võ hoàng nguyên nhân cái k i a c ổ thần bí thế lực có thể là mượn đại c ả n triều đ ỉ n h c h ấ n áp giang hồ thời điểm ở sau lưng đục nước béo cỏ đối đã từng giang hồ danh túc nhóm hạ thủ triệu kỳ an có một loại trực giác bị gieo xuống ma khí tiền bối đại năng chắc chắn không chỉ có sở sư phó cùng nhiếp lao hai người nhưng cụ thể có bao nhiêu người cái này không được biết rồi chỉ tiếc sở sư phó cùng nhiếp lao hai vị này người trong cuộc đối với mấy cái này sự tỉnh đều là hỏi gì cũng không biết triệu kỳ an muốn cha bốn c h ngày hai đi thiên t mươi lăm tháng sáu ngày, ngày, ngày này chính là linh hữu tiết nghe đồn tiên hoàng thánh đức thiên từ đại nạn sắp tới tại trong mộng đến tiên linh chỉ điểm tìm được thất lạc dân gian thiên võ hoàng t h sáng sớm phủ công chúa bên trong liền phía trước đình bái tế đản đốt hương b á i thần làm thịt nguyên một đầu heo dùng để tế tự cũng coi là cho trong phủ người thêm đồ ăn triệu kỳ an mặc dù không tin những n à y thần thần quỷ quỷ sự tình nhưng cũng không thèm để ý để trong phủ người hưởng thụ một phiên ngày lễ vui mừng phân phó trong phủ phòng thu chi cho tôi tớ tì n ữ nhóm đều cho một phần tiền thưởng cũng cho phép trời tối về sau trong phủ người có thể rời phủ tham gia tết hoa đăng chợ đêm tại trong phủ tất cả mọi người đắm chìm trong ngày lễ vui s ư ớ n g lúc triệu kỳ an mình cũng không có tham dự tiến phần này vui mừng bên trong sân a sĩu sáng sớm liền ra ngoài thắp hương bãi thần triệu kỳ an cũng không biết nàng một cái thờ phụng thiên thần đạt cống dị tộc đi trong đạo quán bái cái gì thần trời còn chưa sáng liền tràn đầy phấn khởi đến đi ra ngoài không biết rõ tình hình còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu thành kính bất quá còn chưa tới giữa trưa nàng liền giàu dĩ không vui trở về triệu kỳ an có chút hiếu kỳ phải hỏi nàng một câu nàng lập tức tức giận nói mấy tên đạo sĩ đó toàn bị tiền làm mở mắt rồi đi bình thường nhập bên trong quan b á i bái cũng không cần tiền hôm nay thế mà đem thùng công đức bày tại cửa chính không bỏ tiền hương khói thì không cho vào hôm nay đi trong đạo quán thắp hương b á i thần hương hỏa khách có thể nói là đem đạo quan cánh cửa đều đập h á vừa xa khỏi bình thường đạo quan tiếp đãi năng lực hành động như vậy cũng chẳng có gì lạ triệu kỳ an ngược lại không cảm thấy kỳ quái nhưng a s ỉ u cái này người thường ngày keo kiệt đến mức một đồng cũng muốn chia đôi để tiêu thì chuyện này đương nhiên khó mà chấp nhận nàng trong phòng tự mình giận dỗi một hồi lâu nột ngạt về sau đạt được một cái kết luận đến đòi tiền mới bằng lòng hiện linh t h ầ n tiên đều không phải là hảo t h ầ n tiên lời này ngược lại là câu lời lẽ c h í ly tám sau khi ăn trưa triệu kỳ an ngồi tại tiền đường nghỉ ngơi a s ỉ u đem cửa sổ mở ra nhìn một chút bên ngoài mưa r ầ m không ngừng sát trời nhị không được lại nói nhỏ đến đoán trách vài câu mưa gì mà cứ dai dẳng thế này quần áo giặt xong không k h ớ được sắp bút mùi ẩm mốc rồi các loại lời nói nàng hôm nay o á n khí có chút lớn buổi sáng trở về là hận không thể chém hết thiên hạ đạo sĩ đầu chó cái này điệu bộ làm triệu kỳ an đều cảm thấy nếu là cho nàng một thanh kiếm nàng muốn để cái này đẩy trời mây đen không che được mắt của nàng bất quá những ngày này kinh đô thành bên trong nước mưa đúng là nhiều một chút từ khi ngày đó triệu kỳ an độ kiếp về sau mưa này liền không có ngừng qua mặc dù hai ngày này mưa nhỏ lại một chút vẫn như trước là mưa dầm liên tục liên tiếp vài ngày cũng không thấy qua suốt mặt trời kinh vận hà bên trên nước lên rất nhiều thuyền hàng đều ngừng chở hàng triệu thị thương hành đội tàu cũng không ngoại lệ may mắn tồn kho nguồn cung cấp coi như sung túc tạm thời còn sẽ không ảnh hưởng đến kinh đô thương hành sinh ý nhưng còn lại châu p h ụ triệu hành chi nhánh hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới ảnh hưởng những ngày này không ít tin tức được đưa đến kinh đô thành bên trong đều là từng cái chi nhánh thương hội đại trưởng quỹ hướng kinh đô tổng hành xin lỗi hoặc cầu viện thưa triệu kỳ an cũng không thèm để ý những n à y nhất thời được mất đường thủy không thể đi liền đi đường bộ dù là chi phí lớn hơn một chút tóm lại cũng là có thể kiếm tiền hắn chân chính để ý là đông hải triệu ra vận cương đội ngũ vì sao còn chưa tới kinh đô thành hôm nay đã là hai mươi lăm tháng sáu khoảng cách mùng tám tháng tám vạn h ọ yến chỉ còn lại có nửa tháng không đến thời gian dựa theo nguyên bản kế hoạch đông hải triệu ra sinh thần cương sớm nên tại nửa tháng trước liền đến kinh đô thành mới là lại liên tưởng đến triệu vạn kim không có thông báo hắn một tiếng một mình đem vận cương lĩnh đội đ ổ i n g ư ờ i bốn đây là muốn thăm dò hắn rời đi đông hải m ư ờ i năm này đối đông hải còn có bao nhiêu lực k h ô n g chế à. triệu kỳ an ngồi tại đại đường trên ghế bành thân thể hướng về sau nghiêng d ự a lưng vào cái ghế có chút hai mắt nhắm nghiền hắn ngón trò không ngừng nhẹ nhàng gõ la n g can trong đầu không ngừng hiện ra một ít chuyện thiết sư phó trước khi đi căn dặn hắn phải cẩn p h ả n vận cương vào kinh thành lĩnh đội đối phương chỉ sợ kẻ đến không thiện nhưng kỳ thật triệu kỳ an cũng không thèm để ý bị triệu vạn kim phái tới kinh đô thành người là ai hắn để ý là triệu vạn kim làm như vậy ôm một cái như thế nào ý nghĩ khi triệu kỳ an tâm tư càng phát ra nặng ngay lúc bên hai bên cạnh giường như vang lên nghe nhầm kỳ an đáp ứng mẹ vĩnh viễn không muốn đi đến một bước kia chín trong trí nhớ có một cái tiều tụy tay chăm chú nắm chặt cổ tay của hắn bây giờ nghĩ lại cái k i u trên giường bệnh phu nhân hắn đã nhận ra sát ý trong ánh mắt hắn khi đó ngay lúc hình bóng người phụ nữ đã lâu không nhớ đến hiện lên trong tâm trí đột nhiên triệu kỳ an cảm thấy có ai đó chạm vào cổ tay mình hắn đông l i ê n thấy a xỉu cái kia khôi ngô thân thể chính đang túi lưng lại như mèo đứng tại trước mặt nàng bị hắn cái nhìn này nhìn lại a xỉu lập tức thân thể run lên một phát lập tức ngồi dậy hai cánh tay giơ cao qua đầu làm ra đầu hàng bộ dàn g đến lắp bắp nói ra ta ta ta nàng là thật bị triệu kỳ an cái này mở mắt lúc sát khí do sợ nếu như nói ngày thường triệu kỳ an đều là một bộ tính tình tốt ôn hòa bộ dáng như vậy vừa mới hắn phảng phất như là bị chọc giận hung thú thực sự rất đáng sợ a xỉu gặp qua triệu kỳ an giết người thậm chí tận mắt nhìn đến triệu kỳ an đem cái kia huyết bồ tát đầu cắt bỏ lúc hắn đều là một bộ bình tĩnh ung dung bộ dung bộ ố n lúc nào gặp qua hắn bộ dáng này a s ỉ u bị dọa đến duy trì đầu hàng tư thế động cũng không dám động triệu kỳ an luốt vớt mi tâm thân sắc vừa rồi hòa h o a lại hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay của mình nhìn thấy trên cổ tay bị trói một cây từ năm loại màu sắc dây pha trộn thành dây thừng dây thừng phía dưới còn mang theo một viên tiểu đồng tiền hắn giơ tay lên hỏi n a m tuyến tiền đây là linh hữu tiết truyền thống một ngày này kinh đô thành bách tính cũng sẽ ở trên cổ tay đeo cái này n g ũ tuyến tiền để cầu thần linh phù hộ bình an a xỉu lập tức nói ra ta ta tự tay bệnh nàng có chút bị khuất nhọn giọng thầm thì nói liền cho ngài bệnh cái này ngủ tuyến、tiền. là dùng phù thủy khai q u a n rồi đấy ta bỏ ra năm cái tiền đồng mới mua về rõ ràng là một viên tiền đồng lại bỏ ra năm hai tiền đồng mới mua về đối với a s ỉ u cái này không có kiếm được liền là thua l ô thần dữ của tớ nói đã là cực chuyện khó khăn không phải là hạ thật lớn quyết tâm không thể triệu kỳ an túi đầu s ờ lên trên cổ tay sợi dây kia hạ xuống lấy tiền đồng hồi lâu không có mở miệng không biết suy nghĩ cái gì một lát sau hắn mới lên tiếng còn là lần đầu tiên có người đưa ta cái này tạ ơn a s ỉ u dần dần mở to hai mắt nhìn nàng còn là lần đầu tiên nghe được triệu kỳ an nói với nàng tạ ơn đâu cái này khiến trong nội tâm nàng có chút ngượng ngùng bắt đầu nguyên bản d ơ tay cũng bừng ra sờ lấy cái hót thẹn thùng cười cũng cũng không phải đáng giá nói lời cảm tạ đồ vật à làm cái này rất đơn giản bất quá triệu kỳ an rất nhanh cho nàng rót một chậu nước lạnh bất quá trong đạo quán làm khai q u a n pháp sự không đều là buổi triệu a ngươi buổi sáng làm sao mua được những n à y khai quang đồng tiền hắn mặc dù không thích lẫn vào những n à y nhưng dù sao tại kinh đô thành sinh sống nhiều năm như vậy đối với một ngày này trong đạo quán quá trình đều vẫn là tương đối rõ ràng nhưng a xịu không rõ ràng nha l ầ nàng trước linh tiết thời cái linh điểm n hữu y phủ c ô c đưa tay liền à ngọc muốn đi lấy triệu kỳ an trên tay ngũ tuyến tiền nói ra cái kia ra n g à i trước đưa ta ta đi tìm tên vương bắt đ ả n kia trả lại tiền nhưng nàng cái này khe vô tay lại là nhỏ không triệu kỳ an tránh khỏi tay áo rơi xuống đem cổ tay bên trên cái viên kia ngũ tuyến tiền tiến vào trong tay áo không cho hắn nhìn về phía a sỉu giữa lông mày mang theo vài p h ầ n ý c ư ờ i nhật nhạt giơ tay lên lại lộ ra trên cổ tay ngũ tuyến tiền ở trước mặt nàng nhẹ nhàng lung lay cái này đưa ra ngoài đồ vật nào có thu trở về đạo lý cái này cho đùa một câu lại là để a sỉu kinh ngạc đến cứ thế ngay tại chỗ một hồi lâu mới cúi đầu giống như là đang tự hỏi qua một hồi lâu nàng mới n h a n h n h ă n nhăn, nhăn nhó, nhó phải nói cái kia tiền này có thể thanh lý sao triệu kỳ an đúng là có chút không phản bắt được cái này thần g ữ của chín lúc triệu, triệu kỳ a náo náo nơi r này cũng là toàn bộ kinh đô thành nội thành địa phương náo nhiệt nhất mỗi ngày đều có đến từ cựu châu các nơi võ giả muốn đi vào thiên thư các ngựa đ n c nhưng thiên thư c á t một ngày tiếp nhận người đều là có hạn chế cho nên nếu không phải là võ giả đứng hàng mấy tháng mới có thể tiến nhập thiên thư các đều là chuyện thường xảy ra triệu kỳ an xe ngựa đi vào hoàng thành phía tây lúc cổng đã xếp đầy cựu châu các nơi v õ giả hoàng thành lối vào một đội mặc giáp đao binh chính phụ trách thủ vệ cùng duy trì trật tự đại môn bên cạnh còn dựng một cái lều nhỏ bên trong có một tên quan văn phụ trách đăng ký khách đến thăm mặc dù tới đây đều là v õ giả nhưng là không người nào dám ỉ vào tự thân võ nghệ ở chỗ này đùa nghịp hành dù sao phụ trách trông coi thiên thư các chính là kinh đô lục vệ bên trong vũ lâm vệ là phụ trách hoàng cung an toàn cấm vệ cũng là lục vệ bên trong thực lực khá mạnh một chi quân đ duy chỉ có triệu kỳ an xe ngựa trực tiếp từ đội ngũ một bên xuyên qua vũ lâm vệ bên trong có người tự mình cho mở một cái ngày bình thường không ra đại môn xe ngựa đứng tại trước cửa hoàng cung đám người nhìn tận mắt một tên quý công tử xuống xe ngựa bị cái kia vũ lâm vệ khách khách khí khí mời đi vào dựa vào cái gì người kia không cần xếp hàng có thể trực tiếp đi vào một kẻ non nớt k h ô n g phục chỉ tay về phía chiếc xe ngựa mà chất vấn một tên duy trì trật tự vũ lâm vệ liếc qua bên kia c ư ờ i nhạo nói ngươi một năm tại thiên thư các tốn hơn vạn lượng bạc ngươi cũng có thể không cần xếp hàng với lại ngoại trừ bên trên ba tầng bên ngoài địa phương còn lại tùy ngươi đi nguyên bản còn có mấy cái không phục đau đầu đang nghe cái kia vũ lâm vệ lời nói về sau lập tức đều không lên tiếng về tới trong đội ngũ Trước mặc ư thư Trước Mượn thư ợ n thiên thiên sách sách cắt. cắt. m dù thiên thư c ắ t chỗ bộ phận này khu vực đối ngoại mở ra với lại cùng hoàng cung một lần nữa xây tường vây đã cách trở ra nhưng nó vẫn là thuộc về hoàng cung một bộ phận cho nên không phải đặc cách xe ngựa là không thể đi vào đừng nói là phò mã ra liền xem như hoàng tử cũng phải thủ phần này q u ý củ triệu kỳ an tiến vào hoàng thành phía sau cửa một đầu cẩm thạch trải tạo con đường đang nằm trước mắt kết nối lấy vân thủy tiều vân thủy kiều bờ bên kia là một tòa tinh xảo tòa nhà hình tháp tổng cộng có chín tầng tòa nhà hình tháp cửa vào tả hữu đứng thẳng hai cây cây cột đá màu trắng trên thân cột khắp hai con rồng lốn lượn quanh thân đầu rồng ngậm lấy tấm biển tấm biển ấy giống bay phượng múa ba chữ lớn nhẹ rõ thiên thư các á c triệu kỳ an đến thiên thư các trước ngầm đầu nhìn cái kia sinh động như thật hai đầu thạch lòng cùng cái kia đại khí bàng bạc ba chữ nghe đồn thiên thư các tấm biển là thiên võ hoàng thân mất viết nhưng độ chính xác của lời đồn này thì hắn cũng không dám chắc ngẫm lại thiên võ hoàng cái kia núi thịt đồng d thiên thư các tầng r i phải u An cũng không một tầng dây giá sách san sát nối tiếp nhau phía trên bảy đ ầ y các loại thư tịch rực rỡ môn màu nhiều vô số kể t h u nhất đánh giá chỉ là vẹn vẹn tầng này liền chỉ ít có hơn vạn quyển tàng thư cái này tầng dưới chốt nhất cũng có không ít người ở đây m ư ợ n đọc thường thường có bóng người đi lại nhưng là toàn bộ phòng đều yên tĩnh không có một người nói chuyện chỉ có vụ vụ lật sách tấm thanh triệu kỳ an vừa bước vào lầu một đại môn liền có người tiến lên đón đó là một tên họa quan chính là ti lễ giam thái giám cùng đ ô n g xưởng một dạng đều là lệ thuộc vào ngũ hầu thiên tuế dưới trướng hoạn quan niên kỷ khá lớn mặt được phân trắng phủ lên cả người toát ra vẻ âm u lạnh lẽo bất quá hắn đối mặt triệu kỳ an lúc thái độ lại là có chút k h á c h khí phò mã gia mời theo nô tài đến triệu kỳ an đi theo cái kia hoạn quan đi vào một t r ư ơ n g án thư bên cạnh trên bàn bày ra một bản sổ ghi chép phía trên viết đầy tên người hắn cũng tại phía trên viết xuống tên của mình sau đó cái kia hoạn quan nói ra phò mã gia cũng không phải lần đầu tiến tới quy củ cũng đều là hiểu nhà ta cũng liền không lắm lời cái gọi là quy củ kỳ thật cũng chính là không cần lớn tiếng ồn ào không thể hư hao thư tịch không cho phép một mình đem thư tịch mang ra chờ một chút đều là chút không quan trọng gì sự tỉnh cái kia hoạn quan giao phó xong về sau dừng lại một lát lúc này mới dường như cố ý dường như vô tình lại đ ề một câu m à khác nhắc nhở một câu p h ỏ mã ra hôm nay tốt nhất là đ ừ n g đi hơn mấy tầng triệu kỳ an đưa tay tiến vào trong tay á o sau đó móc ra một cái h ầ bao để lên bàn cái kia lão hoạn quan bất động thanh sắc đưa tay vung lên tay á o lướt qua mặt bàn trên bàn cái kia nhất h ầ bao bạc cũng liền biến mất lao h ạ n quan h í ế mắt tả hữu quan sát một trận xác nhận không ai chú ý bên này mới đ ệ thấp giọng nói quốc sư tới quốc sư đã đến thiên thư các rồi sao như thế có chút không đúng dịp triệu kỳ an có chút nhăn đầu lông mày tâm tư nặng nề mấy phần mặc dù lao h ạ n quan nhắc nhở hắn câu này là lo lắng có người va chạm thiên thư các nửa cái chủ nhân nhưng triệu kỳ an bản thân cũng là không tình nguyện lắm tại quốc sư thủy n g u y ệ t tiên trước mặt lộ diện hắn tàng khí công phu tuy tốt cho dù là ở thiên vũ hoàng cùng ngũ hầu thiên tuế trước mặt cũng sẽ không lộ ra sơ hở gì nhưng lại chưa hẳn tại thủy n g u y ệ t tiên trước mặt giấu được đây là an viện t r ư ở n g chính miệng cùng hắn nói để hắn ngàn vạn cẩn thận thủy n g u y ệ t tiên nữ nhân này nàng này có thể nghe thế gian thật âm cũng có vọng khí chi thuật triệu kỳ an hoài nghi nàng có cùng loại mình nhìn thấy người khác mệnh cách thủ đoạn bất quá hắn dựa vào là hệ thống mà thủy n g u y ệ t tiên nắm giữ sát s u ấ t lớn là một môn thần thông thuật người khác tại kinh đô thành cùng quốc sư đụng tới là chuyện sớm hay muộn vì thế hắn học được mấy môn chuyên môn ứng đối quốc sư thủ đoạn nhỏ chính là vì ngày nào thật đối đầu thủy nguyện tiên có thể không bạo lộ trước đó mấy lần ở trên trời vũ hoàng trên yến tiệc hắn từng gặp quốc sư cũng không có gây nên đối phương chú ý chỉ bất quá đương thời hai người còn cách từ xa quốc sư cũng chưa chắc chú ý tới hắn nếu là hai người mặt đối mặt đứng đấy cái kia có thể hay không bị quốc sư khám phá liền không nói được rồi may mắn triệu kỳ an hôm nay tới thiên thư cát không có ý định đi hơn mấy tầng chỉ tính toán tại tầng này đợi mà quốc sư tại thiên thư cát sát xuất lớn là ở trên ba tầng hai người đụng cái đối mặt loại sự tình này sát xuất nhỏ đến cơ h ồ không đáng kể nghĩ được như vậy triệu kỳ an triều lao hạn quan chấp tay một cái nói ra đa tạ công công nhắc nhở bất quá ta hôm nay ngay tại tầng này mượt đ ọ lao hạn quan yên lỏng lại cười nói vậy thì tốt rồi không biết phò mã ra là muốn mượn đọc sách gì triệu kỳ a n đáp giang hồ tạp đàm tốt nhất là có quan hệ với thiên võ hai mươi năm đến bốn mươi năm ở giữa lao hạn o quan nghe vậy có chút kỳ quái xem triệu kỳ a n một chút dường như nghi hoặc triệu kỳ a n bưng bưng mượn những thứ vô dụng này sách cho rằng cái gì bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì tinh tế suy tư một lát nói ra nên là tại đinh nhị lục cái k i a một khối địa phương nô tài mang phò mã ra cụ ạ t h m xem đ à tạ công công bảy không thể không nói triệu kỳ ăn số tiền kia tiêu đến là đáng i á tầng này tàng thư thật sự là nhiều lắm ngoại trừ thu nhận sử dụng các môn các phái cựu phẩm luyện cốt phương pháp tu hành đủ loại nhập môn v õ kỹ bên ngoài còn có dược thạch đan học kỳ môn tạp học địa phương trí sách thuốc sách thủ công loại hình thư tịch toàn sách là sách chỉ cần cùng v õ đạo tu hành có dù là một chút xíu quan hệ như vậy ở chỗ này liền đều có theo vì hắn dẫn đường lão hạn còn nói chỉ là thiên thư này các tầng thứ nhất liền có hơn một vạn sáu ngàn bộ tàng thư là bộ không phải cuốn số lượng này đã là một cái nghe rợn cả người con số nếu để cho triệu kỳ an mình đi tìm vậy thì thật là không biết phải tìm đến lúc nào đi Cũng c h ỉ c ó những này hơn n ma đời n gia đi không thiên võ lịch về sau giang hồ tạp đàm liền đều tại nơi này bất quá ngài muốn tìm thiên võ hai mươi năm đến bốn mươi năm ở giữa bộ phận liền phải vất vả chính ngài lại cẩn thận tìm xem lao hạng o quan hỗ trợ đem trọn vẹn trọn vẹn mười mấy bản sách hộp từ trên giá sách chuyển xuống đến sau đó đối triệu kỳ an nói ra triệu kỳ an chiều hướng hắn chắp tay một cái gặp hắn đi về sau lúc này mới ánh mắt rơi vào bộ kia sách hộp bên trên hắn nhẹ nhàng phủi phủi sách hộp bên ngoài lập tức b ư ớ c lên một trận cho bụi nhìn ra được những n à y tạm đàm loại thư tịch đặt ở chỗ này một mực cũng không có cái gì người chú ý đều tích h bụi triệu kỳ an mở ra sách hộp từ đó lấy ra một bản đến lật nhìn mà thông qua đối với mấy cái này giang hồ lời đồn qua trong lòng của hắn cũng dần dần hình dung ra vòng quanh đại cản võ l triệu kỳ an cùng quốc sư lần đầu giao phong chương một trăm tám mươi ba triệu kỳ an cùng quốc sư lần đầu giao phong cái gọi là giang hồ đối với người khác xem ra là cái tiêu tiên y n ộ mã khoai y ân cựu địa phương nhưng ở triệu kỳ an xem thế tục trong mắt giang hồ là một đám võ giả cầu sinh tồn địa phương võ giả cũng phải ăn cơm một đám người ở tại cái nào đó đỉnh núi tự lập cái gì muốn phái liền có thể không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng tu luyện nào có chuyện tốt như vậy tu hành võ đạo là muốn cầm kim sơn ngân hải hướng xuống n ệ mới được cũng tỉ như sở hiên chính là kiếm cốc tri chủ nhưng kiếm cốc là dựa vào lấy hộ vệ áp tiêu kiếm một chút sinh ý đến nuôi sống chính mình tông môn về sau tuần tra g i á m thành lập kiếm cốc hơn phân nửa tông môn đều là tuần tra g i á m thành viên và ngoài dựa vào tuần tra g i á m treo thưởng nhiệm vụ đến nuôi sống chính mình đây là danh môn chính phái kiếm tiền đều dựa vào sức lao động cực nhọc còn có càng nhiều tông môn g i á o phái hoặc là vũ lực lũng đoạn cái nào đó thành trị một ít sinh ý hoặc đơn giản là tham gia buôn lậu mối sắt thậm chí là cướp bóc để thu lợi mà không cần vốn đều là mục tiêu bị quan phủ chấn áp trừ cái đó ra chính là từng cái thế gia xuất thân võ giả Những thế gia này nhiều đời có được dụng đồng làm lên mua bán phú giác một phương chẳng những sẽ bồi dưỡng mình thị tộc xuất thân tộc nhân tu hành võ đạo còn biết trọng kim thuê tới một chút võ đạo cung phụng vì tự mình mua bán hộ giá hộ tống cái này mới là giang hồ giang hồ cho tới bây giờ đều không có tốt đẹp như vậy cái kia nhìn như tinh phong huyết vũ chém chém g i ế t g i ế t phía sau không phải là vì khoái ý ân cựu nói cho cùng cũng là chút lợi ích liên lụy thôi bất quá đây đều là thiên thư các kiến lập về sau rất nhiều tông môn đều đã bị hủy diệt triệu kỳ an vẫn cảm thấy thiên võ hoàng kiến lập thiên thư các mục đích chủ yếu cũng không phải là vì thu thập thiên hạ võ đạo phương pháp tu hành nhưng thật ra là vì dọn sạch đại c ả n c ử u châu những này vốn dĩ rửa vào võ lực để vi phạm pháp luật thậm chí đại c ả n c ử u châu các nơi kiến lập tuần tra giám phân bộ cũng đều là vì giám thị những này không thuộc về triều đình đám võ giả lấy được hiệu quả có thể nói là mười phần nổi bật chí ít hiện nay hành thương đụng phải đạo tặc c ớ p đội xe tình huống muốn so hai mươi năm trước tốt hơn nhiều triệu kỳ an nhớ tới trước đó vài ngày triệu quan tượng cứu ra cái kia khương liễu nhi không phải liền là bị triệu an ký châu mã phỉ khương lâm nhị nữ nhi a hắn sở dĩ biết chuyện này là bởi vì t r i ê u an hoàng sa trại cái nhóm này mã phỉ người chính là c h ấ n thủ ký châu biên cảnh uy vũ h ậ u l i ê n ngay cả mã phỉ bị t r i ê u an về sau cũng phần lớn đều xung nhập thiết lang vệ bên trong mà khương lâm cùng hắn phía sau hoàng phong trại bị t r i ê u an cũng không phải là ví dụ năm đó đại cản triều đình thế nhưng là hợp nhất không ít võ giả thế lực trong đó nổi tiếng nhất chính là huyền đạo tông huyền đạo tông tông chủ quan vân tử chính là hiện nay đại cản trấn quốc quốc chủ thứ nhất cũng là đại cản cựu châu số ít minh sắc đã biết dương tiên cường giả thọ qua hai trăm từ cao tổ hoàng đế thời kỳ đã đắc đạo thành danh trải qua bốn triều đại hoàng đế t cũng chính bởi vậy quan vân tử được thiên võ hoàng tự mình được phong làm đạo môn khôi thủ ban thưởng quan võ nhất phẩm phong trấn quốc quốc chủ hứa hắn nghe điều không nghe tuyên nếu như nói đại càn võ lâm muốn chọn ra một vị võ lâm minh chủ lời nói như vậy quan vân tử chính là hoàn toàn xứng đáng nhân tuyển triệu kỳ an chưa thấy qua quan vân tử đạo nhân này xưa nay đều đợi tại lương châu phía nam thiên giáp phong phía trên thiên vũ diện phật về sau liền rốt cuộc không có xuống núi cũng chính bởi vậy hắn không cách nào cân nhắc quan văn tử thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào tại đại càn mấy vị trấn quốc quốc trụ bên trong có thể đứng hàng thứ thứ mấy bất quá có quan hệ với đạo huyền tông cùng quan văn tử sự tích thiên thư các thu nhận sử dụng giang hồ tạp đ à m bên trong cũng chỉ có giải rác mấy bút triệu kỳ an cũng chỉ là nhìn lướt qua liền lật trang đi qua hắn cũng không cảm thấy cái kia tập kích kiếm cốc thế lực thần bí sẽ đi t r e o chọc trấn quốc quốc trụ quan văn tử không phải bùn nặn mà huyền đạo tông thực lực tổng hợp cũng không phải kiếm cốc có thể so sánh được đến cuối cùng triệu kỳ an khoa chặt mấy cái đã hủy diện thật lâu tông môn thế gia thế lực lương châu trừ nhà tr hắn chọn lựa mấy cái này tông môn thế g i a đều là minh sắc có thần t h ô n g cảnh cường già toa c h ấ n lại tại bốn mươi năm trước đến hai mươi năm trước ở giữa rất có danh vọng đồng thời tại những năm gần đây trên giang hồ đã mai danh nhận tích thế lực triệu kỳ an yên lặng ghi lại cái này sẽ gần mười cái tông môn thế lực danh tự chuẩn bị đi trở về về sau để t i ê u vệ hảo hảo cha một chút những tông môn này thế g i a đều là làm sao biến mất hiện nay còn có hay không người sống sót t ạ i ngay tại hắn chuẩn bị cầm trong tay thư tịch thả lại sách h ộ lấy ra tiếp theo một quyển sách lớp bốn đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện triệu kỳ an chỉ cảm thấy trái tim bị một cái bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt cả người lồng tơ đứng lên. một c ố khó nói lên lời cảm giác nguy cơ bao phủ tại trong lòng của hắn đạp đạp toàn bộ thiên thư các lầu một tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh trở lại chỉ có một cái tiếng bước chân vang lên một bóng hình duyên dáng lướt qua những người đang mãi m ế t đọc sách ở tầng một nhưng dường như không một ai phát hiện tất cả đều tập trung vào việc của mình cuối cùng bóng người xinh xắn kia đến tại triệu kỳ an trước mặt hai cánh tay tại sau lưng u ố t vé b á y ngồi sổm xuống trắng bạc sợi tóc như thác nước t h n ra như thiếu nữ gương mặt bên trên một cái rộng bằng hai đốt ngón tay hẹp tơ lụa tre khuất hai mắt nàng cứ như vậy đi chân đất ngồi sổm ở ngồi trên mặt đất trước triệu kỳ an, hai cánh tay nâng cầm lên. Rõ rệt c o nàng mắt bị tơ bị lụa che c h t câu a nói lại c này cũng không phải là dùng nghi vấn mà là dùng giọng khẳng định nhưng triệu kỳ an mảnh mặt làm ngơ tiếp tục liếc nhìn trên tay trang sách mà cái tia linh hoạt kỳ hảo thanh â m dễ nghe lại lần nữa vang lên Tiếm lòng Nguyên sau khi nói xong nàng lúc này g mới đứng dậy đi ra ngoài thằng đến một màn kia ngân quang biến mất trước mắt chung quanh thanh nhâm mới dần dần lần nữa tuân ra đi qua ba triệu kỳ an thu hồi thư tịch từ vô tưởng trạng thái dần dần lui đi ra chậm một hồi lâu mới dần dần khôi phục năng lực suy tính ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia bóng hình xinh đẹp rời đi phương hướng sắc mặt trở nên khó coi chương một trăm tám mươi bốn rốt cuộc đã tới chương một trăm tám mươi bốn rốt cuộc đã tới người thấy quốc sư là nàng tìm tới ta chân bảo các tầng cao nhất triệu kỳ an tới gặp an viện trưởng an thủ đạo hôm nay cũng không có trông coi bàn cờ của hắn mà là tại sân thượng cho vài cọn cỏ, cỏ b ồ n hoa tới nước lộ ra có chút rảnh rỗi nhã trí bộ dáng khi hắn nghe xong triệu kỳ an tại thiên thư các nhìn thấy thủy nguyện tiên toàn bộ quá trình về sau không khỏi mỉm cười triệu đông ra người đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hạ nhà triệu kỳ an khẽ nhũ mày lời này giải thích thế nào an thủ đạo đem vòi hoa sen phóng tới một bên cười nói thủy n g u y ệ t tiên có thể lắng nghe thế gian thật â m và có khả năng nghe được tiếng lòng của mọi người ngươi mặc dù từ lão hủ chỗ này học được tính tự quyết có thể làm được vô tưởng vô niệm linh đại thanh minh nhưng cái kia trong thiên thư các nhiều người như vậy duy chỉ có nghe không được tiếng tim đập của ngươi ngươi không cảm thấy chính mình rất nổi bật ta vấn đề này triệu kỳ an nghĩ tới nhưng lại khó giải triệu kỳ an diện lộ một chút bất đắc dĩ nếu không dùng tĩnh tự quyết mặc cho thủy nguyện tiên trộm ta suy nghĩ chẳng phải là càng hồng bét a nhưng t ủ đạo c ờ i đ triệu kỳ an lông mày vẫn như cũng nhữ lại có chút không hiểu ta chỉ là không minh bạch hôm nay thiên thư các bên trong nhiều người như vậy nàng tại sao lại tìm tới ta hắn ngay từ đầu cũng không có vận dụng tính tự quyết cùng người bên ngoài không khác chỉ là đang mượn việc thư tịch cũng không có làm cái gì dễ thấy cử động theo lý mà nói cho dù thủy n g u y ệ t tiên đi qua thiên thư các một tầng cũng sẽ không đột nhiên chú ý đến hắn hắn lại cùng thủy n g u y ệ t tiên cũng không phải lần thứ nhất đánh đối mặt nếu là thủy n g u y ệ t tiên chú ý tới hắn sớm tại trước đó liền nên thăm dò hắn làm gì đợi đến hôm nay an thủ đạo xoay người lại đối mặt với triệu kỳ an từ trên xuống dưới tốt một phiên quan sát sau đó dội ra ngón tay hướng phía triệu kỳ an hoàng đình địa một cái triệu kỳ an ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng an viện trường đây là ý gì nhưng hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì sắc mặt đống nhiên biến hóa sau một khắc hắn vươn tay lòng bàn tay hướng lên trên rất nhanh có một đầu màu vàng quang mang bị hắn bứt ra bên ngoài cơ thể tại nơi lòng bàn tay huyền không trôi nổi đó là một đạo linh tính là triệu quan tượng vì tu bộ đạo cơ tổn thương thu nạp vô vọng c h i chủ thánh hải linh tính về sau hệ thống trả lại cho triệu kỳ an một đạo vô vọng c h i chủ linh tính triệu kỳ an đạt được cái này một sợi linh tính về sau cũng không có tự tiện đem đạo này linh tính luyện hóa vào trong cơ thể mà là c h ấ n áp tại mình hoàng đình bên trong nghĩ đến tương lai có một ngày có lẽ có thể phát huy được tác dụng thật không nghĩ đến còn không đợi cái đồ chơi này phát huy được tác dụng mình ngược lại là trước bị hố một tay triệu quan tượng đạo cơ tổn thương là quốc sư xuất thủ tu b ổ cái kia vô vọng c h i chủ thánh hải nguyên bản liền nắm giữ tại quốc sư trong tay triệu kỳ an bây giờ nghĩ lại thủy n g u y ệ t tiên là đã nhận ra trong cơ thể hắn đạo này quen thuộc linh tính lúc này mới tới hắn nghĩ thông suốt những sự tình này về sau sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi ngược lại là an viện t r ư ờ n g vẫn như c ũ là cười ha hả bộ dáng triệu đông gia thông thạo bách ra chi thuật làm sao đối cái này cao dai võ giả tri thức như thế nông cạn đây là ăn ít đọc sách thua thật nha triệu kỳ an diện sắc mặt ngưng trọng đến hướng ăn thủ đạo chắc tay việc đã đến nước này an huyện thủ r ư n g có t đạo gật h ế nào n ứ gật đầu nói ra nữ nhân kia nói với ngươi những lời kia tám mươi chín phần m t mươi là đang lừa ngươi nàng chưa hẳn nhìn ra ngươi tù vi sâu cạn đại khái cũng chỉ là đã nhận ra ngươi trên thân đạo này vô vọng tri chủ linh tính nhưng thế ra bên trong lấy cường giả còn sót lại linh tính bồi dưỡng hậu bối vãn sinh bí pháp không phải số ít càng là cổ lao thế g i a càng là ưa thích làm những vật này ngươi cũng là thế gia xuất thân trên người có đạo linh tính rất bình thường nàng sẽ chú ý tới ngươi cũng chỉ là bởi vì trên người ngươi đạo này linh tính là vô vọng c h i chủ mà thôi quá mức trùng hợp lại giả thuyết coi như t h ủ y n g u y ệ t tiên thật nhìn ra đông gia có tu vi mang theo cái t i ê p lại có thể thế nào tu hành võ đạo lại không phạm pháp coi như nàng nhìn ra triệu đông gia đã đạt đến thiên nhân chi cảnh nhưng nguyên thai tử văn nếu không hiện hiện trên đời không người có thể nhìn ra được đối phương đến tuột cùng có bao nhiêu đạo tử văn thùy nguyện tiên nhiều lắm là cảm thấy đông gia ba mươi tuổi trước đó đạp nhập thiên nhân là cái rất có thiên phú võ đạo thiên tài nhưng tuần tra g i á m bên trong còn không có cái mười chín tuổi thiên nhân triệu quan tượng a không hiếm lạ không hiếm lạ an thủ đạo đã tính trước dáng vẻ ngược lại để triệu kỳ an cũng yên tâm không ít cũng không biết vì sao trong lòng của hắn ẩ n ẩn vẫn là có một cỗ cảm giác bất an trọng yếu nhất chính là thủy nguyệt tiên có một câu rất đáng được nghiền ngẫm tiềm long nguyên lai nói không phải triệu và kim mà là người a lời này là có ý gì nam mặt khác đem lão hủ cái tia cờ đồng trả lại thật vất vả an tâm học hai ngày cờ lại bị ngươi sai xử đi làm cái này làm cái kia tâm tư nếu là tản cái này h không ư ư tiến tốt bộ đ rất để an viện trường bất mãn thậm chí nói nếu lại có chuyện như vậy liền mang theo tiểu đạo đồng về bạch lộc thư viện bây giờ cái này kinh đô c r i ệ u hành nhưng không thể rời bỏ an viện trường tọa trấn triệu kỳ an cũng chỉ có thể là nhận tội vài câu h ạ o nôn an ủi Hứa Chờ hắn chuẩn phủ. mai an nặc ngày liền đồng này lắng viện trường mãn. an viện trường, liền chuẩn bị trở về phủ. Nhưng lúc cáo đem mới tiểu lại, lại biệt về đạo trả bất trở bị khi triệu kỳ an vừa p h ó nghe ra c â n môn, rất nhanh liền có người vội vàng chạy đến, lên tiếng gọi hắn đông ra, đông ra dừng an n bảo bước. các có chạy đại vội gọi Khi triệu rất ra, h ra g kỳ an nghe được sau l ư n g gọi thanh em của hắn lúc này mới ở lại bước chân quay đầu lại nghi hoặc nhìn lại người đến là chân bảo các lầu bốn một vị phụ tá hiển nhiên là tới vội vàng khi đều t h ở không đều đạn màn à y liêu thợ đều đạn k h về sau lúc này mới hướng phía triệu kỳ an chắc tay sắc mặt nghiêm túc nói bản gia bên kia vận sinh nhật cương đội ngũ có tin tức đã tiến vào dự châu cảnh n ộ i ba ngày sau liền đem đến kinh đô thành hắn đem một phong mật tín giao cho triệu kỳ an sau đó lần nữa không mình hành lễ lúc này mới lui ra triệu kỳ an nắm v ú t trong tay mật tín mặt trầm như nước từ biên giới dự châu đến kinh đô nếu đi theo tuyến kinh vận hà bằng đường thủy chỉ cần một ngày là đến nơi vận cương đội phải dùng ba ngày còn có cái này trọn vẹn trễ gần hai mươi ngày mới đến bốn triệu kỳ an ngược lại là muốn nghe xem cái kia vận cương lĩnh đội sẽ đối với hắn làm ra như thế nào một phen giải thích chương một trăm tám mươi năm triệu kỳ an vì sao không tới gặp t a r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm triệu kỳ an vì sao không tới gặp t a dự châu thanh t h ạ c h quận rộng lớn trên mặt sông một mảnh bóng đen dần dần hiện hiện theo khoảng cách rút ngắn một chi khổng lồ đội tàu chậm rãi lai tới từng chiếc từng chiếc thuyền hàng đầu đồi tương liên tựa như một đầu cự long phá lãng tiến lên vùng phình lên tại gió lớn quét dưới bay phất phới mỗi một con thuyền đều chở đầy hàng hóa khoang chứa hàng bị nhét tràn đầy có đội thuyền chuyên chở từng dương tớ lụa dưới ánh mặt trời lõe ra hoa mỹ rực rỡ có thuyền thì chất đầy chân quý hương liệu từng, từng t mỹ mỹ sử dụng vật phẩm không gì không tinh xảo không gì không đẹp hoàn toàn tỏa ra vẻ quý phái mà bản thân hắn thì là ước chừng hơn ba mươi tuổi trên mặt không có râu một đôi n ế t lên mắt áo để cái kia tuấn mỹ tướng mạo thêm mấy phần thư hùng khó phân biệt giới tính nguyễn tiên sinh một tên đen kịt hắn từ từ trong khoang thuyền đi ra hướng phía cái k i a quý công tử chắp tay một cái trong lời nói ẩn ẩn có chút bất mãn nói bây giờ rời kinh đô thành đã rất gần nguyễn tiên sinh còn muốn tại thanh thạch quận lưu lại à nguyễn ngọc quạt xếp hợp lại khẽ cười nói không nội không nội nói đến cái này thanh sơn quận có ta một vị sư huynh ở đây làm quan đã tới nào có sư huynh đệ không h ọ p gặp đạo lý nhưng đông ra bên kia đông ra nguyễn ngọc nghiêng người sang nhìn về phía bên cạnh làn da ngăm đen hát tử quyến rũ con mắt có chút meo lại ngươi nói đông ra là đông hải vị kia vẫn là kinh đô thành vị kia đen k ị h á tử lập tức trầm ặ c nguyễn ngọc cầm tượng nha phiến nhẹ nhàng vỗ vỗ b nụ cười trên mặt không giảm chỉ là ngự a khí trở nên nghiền ngẫm lần sau chớ nói chi sai lời nói đông ra là đông ra thiếu đông ra là thiếu đông ra hai người nói chuyện công phu đội thuyền đã lại gần bờ thuyền viên đoàn rất quen đến bỏ xuống n e o l i ê n phát ra rầm rầm tiếng vang sau đó đem thuyền tam bản đem thả xuống đem đội thuyền cùng bến cảng kết nối ở cùng nhau nguyễn ngọc trực tiếp từ cái k i a đen kịp hán t ừ bên cạnh đi qua hướng phía thuyền tam bản đi đến ngự a khí l ờ i biếng triệu q u ả sự ta xuống dưới đi đi ngươi nếu không ngự đến vậy liền trên thuyền chờ ta trở lại chính là đen kịp hán tử nhìn về phía bóng lưng hắn rời đi ánh mắt bên trong hung quang nhưng này ánh mắt cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà qua hắn cúi đầu xuống bước nhanh hơn đi theo nguyễn ngọc bảy đi theo nguyễn ngọc xuống thuyền không chỉ vẹn vẹn có cái k i a đen kịt hán tử một người còn có hơn hai mươi tên võ giả ăn mặc võ phu m ộ mươi bảy ma sáu nữ những người này đều là nguyễn ngọc đồng môn cũng là hộ tống đội tàu vì đông hải triệu gia hộ tống sinh thần cương hộ vệ duy chỉ có cái k i a đen kịt hán tử cũng không phải là nguyễn ngọc người hắn họ triệu đông hải triệu gia bây giờ đông hải triệu gia bản ra dòng chính ngoại trừ triệu vạn kim bên ngoài cũng chỉ có triệu kỳ an một người có thể nói là nhân khẩu mầm anh nhưng chi thứ chi nhánh n h h â n n số lại là k ô g ít, Thanh t chỉ là Đông Hải Hải h là à Đông n u b ê n trong triệu gia tộc người, triệu tộc phả bản trong lần i này đen hán tử liền là tiên vũ hoàng trúc i ệ u ra một t thọ vận sinh thần cương sự tỉnh là từ hắn phụ trách xuất lo nguyên vệ tinh nhuệ đến vận chuyển nhưng chuẩn bị lên đường triệu gia gia chủ đông hải đại công triệu vạn kim lại đột nhiên đ ổ i chủ ý an bài cái này nguyễn ngọc thay thế vị trí của hắn để hắn đảm nhiệm nguyễn ngọc phụ tá đem cái này sinh thần cương từ đông hải vận chuyển kinh đô thành lần này tự động thật sự là có chút ra ngoài ý định triệu lâm viễn ngay từ đầu chỉ cho là, là lao à l gia chủ cảm thấy hắn đến lĩnh đội không một thỏa dù sao lần này đông hải triệu gia chuẩn bị sinh thần cương có thể nói là giá trị liên thành trên đường khó đảm bảo sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n cho nên mới mời một vị trong nhà cùng phụng đến đây trợn nhưng mà chân chính xuất phát về sau hắn lại phát hiện căn bản không phải chuyện như thế đầu tiên là nguyễn ngọc đái lấy hắn những n à y cái gọi là đồng môn đổi đi cơ hồ một nửa lòng h u y ề n vệ tinh nhuệ sau đó tại vận cương trên đường hắn ngồi đến một chỗ lớn hơn một chút của thành liền muốn ngừng thuyền cập bờ tại trên bờ cùng những n à y quận thành bên trong quan viên kết giao đưa ra một phần phần hậu lễ lần này thời gian cũng liền chậm trễ xuống tới triệu lâm v i ễ n trong lòng là nhẫn nhịn không ít hỏa khí nhưng hết lần này tới lần khác nguyễn ngọc hắn không động được nguyễn ngọc thân phận không phải bình thường hắn chính là linh huỳnh đạo đệ tử sư tôn của hắn càng là đại c à n định ba hậu bốn nguyễn thần tú định ba hậu đệ t triệu lâm v i ễ n không rõ ràng chỉ biết là đại khái là tại bốn năm năm trước lão gia chủ cùng linh huỳnh đạo liền đi rất thân cận qua không lâu liền từ linh huỳnh đạo mời không ít võ đạo cường giả đến triệu giá khi cung p h ụ n cái này nguyễn ngọc chính là một trong số đó cho dù là triệt hồi định ba hậu thân truyền đệ t ử thân phận không nói nguyễn ngọc bản thân cũng là lấy bảy văn nguyên thai tấn thăng thần thông tam phẩm cao thủ lần này ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài cùng nhau vận chuyển sinh thần cưng ơ những n à y đồng môn bên trong còn có sáu tên thiên nhân võ giả phần này vũ lực đủ để trong nháy mắt chấn áp triệu lâm viên này là nguyện vệ tinh vệ. nguyễn ngọc đái lấy nhiều cao thủ như vậy vào kinh thành lại nhìn hắn đối triệu kỳ an thái độ bốn cái này khiến triệu lâm viễn trong lòng ẩ n ẩ n dâng lên một tia dự cảm không tốt nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không làm được cái gì thậm chí liên phái người đi kinh đô thành cho đông gia đưa tin đều làm không được bởi vì nguyễn ngọc người đem hắn người xem gắt gao may mắn là bây giờ cách kinh đô thành đã rất gần chắc hẳn đông gia đã biết được nguyễn ngọc sự t ì n h chỉ là không biết được đông gia sẽ như thế nào ứng đối năm đông hải triệu ra đội tàu tại thanh thạch quận dừng lại trọn vẹn hai ngày hai ngày này ở giữa nguyễn ngọc quá bận rộn xa o mỗi ngày đều tại cùng cái này thanh thạch quận lớn nhỏ đám quan chức nâng ly càn chén cười nói liên t hắn tự a hồ mặc kệ đi chỗ nào đều có quen biết bằng hữu c ũ tại làm quan điểm này để một mực đi cùng triệu lâm viễn thấy mí mắt chực ngày từ đó cũng nhìn ra được định đợt đợi tại triều đình này bên trong địa vị cùng phía sau sai bên trong phức tạp giao thiệp quan hệ hắn chỉ có thể yên lặng ghi lại những n à y chờ mong lấy sớm một ngày có thể đến kinh đô thành hắn tốt đem những tin tức này đều thực sự hồi báo cho triệu kỳ an may mắn là đến ngày thứ hai trạng vào tối nguyễn ngọc rốt cục dẫn người rời đi thanh t h ạ c h quận tiếp tục vận chuyển lấy sinh thần cương hướng phía kinh đô thành phương hướng chạy mà đi thẳng đến hôm sau giữa trưa cái này một chi đội tàu rốt cục khoan thai tới chậm đã tới kinh đô thành, thành Tây Bến tàu khi đội tàu dừng s á t ở thành tây mã đầu nguyễn ngọc đai xuống thuyền về sau nhìn chung quanh một chút lập tức nhíu mày bất mãn triệu kỳ an vì sao không tới gặp thương cương gian ta. Trước thuẫn. Trước thuẫn. Kinh Đô thành Triệu thị biết tàu Thành, trước thời gian đem thành Tây、Bến、tàu ra nay cho Nội Nội Kinh hành liền bản vận đến Kinh nên Bến bộ bộ đội mâu mâu sớm hôm đem Đô Đô sẽ qatar u é t sạch, hôm n y có h nhập càng đội thuyền cũng chỉ ể càng cũng có đội Triệu ra thuyền. tàu từng từng t Khi chiếc chiếc h u vận cương đội tàu đến, từng chiếc từng chiếc đội triệu thị thương hành mấy tên quản sự sớm đã mang theo bến tàu khuân vác chờ sẵn kho hàng mới cũng đã được dọn trống liền đợi đến đem cái này từng chiếc từng chiếc trên thuyền hàng thao xuống cầm đầu chiếc thuyền kia đứng đầu bung ô xuống nguyễn ngọc đái dẫn theo mọi người từ trên thuyền xuống tiến đến bến cảng kinh đô triệu hành quản sự vội vàng dẫn người đi lên nên đón đến t ạ i nguyễn ngọc trước người chắp tay hành lễ khách khí nói thế nhưng là bản gia cung phụng nhưng nguyễn ngọc giống như là không nghe thấy bình thường trong tay n g ả voi cây quạt kéo một phát hợp lại ánh mắt bốn phía nhìn xem giống như là đang tìm kiếm cái gì ba đột nhiên cái kia ngà voi phiến bị dùng sức hợp lại ở b nguyễn ngọc c a o mày nói triệu kỳ an vì sao không có tự mình đến hắn cái này một mực hô triệu kỳ an danh tự lập tức để người t r u n g quanh cũng thay đổi sắp mặt cái kia nguyên bản còn khách khách khí khí quản sự nghe vậy thân thể dần dần thẳng mấy phần ngoài cười nhưng trong không cười phải nói đông g i a bận rộn t r ă m công nghìn việc như vậy một chút việc nhỏ chúng ta những n à y hạ nhân tới làm liền tốt một câu nói kia lập tức để nguyễn ngọc trừng mắt nhìn triệu lâm viện trong lòng có chút cảm k h á i đông g i a không hổ là đông ra cho dù là tới kinh đô thành dưới tay t h y tiện lôi ra một tên quản sự đều là trung dũng người hắn ho nhẹ một tiếng nguyễn tiên sinh nên chúng ta đi tiếp thiếu đông ra mới là nguyễn ngọc nguyên bản ánh mắt có mấy phần bất tiện có thể nghe nói lại là cười khẽ một tiếng nắm quạt xếp nhẹ nhàng gó gó trong lòng bàn tay không vội không vội mọi người đoạn đường này tàu xe mệt nhọc sao tốt như vậy phong trần mệt mỏi đi gặp thiếu đông ra đợi nghỉ ngơi qua đi lại đi gặp thiếu đông ra cũng không v ộ n bất quá cái này kinh đô thành chúng ta thế nhưng là m ớ i đến thiếu đông ra không đến nổi ngay cả cái chỗ đặt chân đều không cho chúng ta an bài à. cái kia quản sự lời nói khéo đưa đ ẩ y nói ra tự nhiên là an bài sân nhỏ bản ra cung phục mời đi theo tiểu nhân nguyễn ngọc vung tây q u ạ t chỉ chỉ phía sau mình đồng môn người dẫn bọn hắn đi ta tùy tiện dạo chơi nghe nói triệu ra tại kinh đô thành xây cái quy mô khá lớn thương phưởng ta vừa vặn đi dạo đi dạo triệu lâm viễn không khỏi nhìn thoáng qua cái kia quản sự quản sự hướng hắn l ắ c đ ầ u bảy chân bảo các tầng cao nhất an thủ đạo đang tại chỉnh lý trên giá sách sách cái này cấp trên sách phần lớn đều là những năm này triệu thị thương hành vì hắn thu thập bản độc nhất sách quý đều là trên thị trường khó gặp an thủ đạo yêu thích ngoại trừ đánh cờ bên ngoài cũng chính là đi học triệu ra đây cũng là hợp ý đang lúc hắn vì trên giá sách thư tịch hút đủy lúc có người vội vàng chạy đến tầng cao nhất có người muốn gặp ngài là bản ra một vị cung phụng bản ra cung phụng an thủ đạo hơi nghi hoặc một chút và ngón tay tính một cái thời gian giật mình nói là từ đông hải vận chuyển sinh nhật cương đến kinh đô là không đi gặp triệu đông gia gặp lão hủ làm cái gì cái này tiểu nhân không biết bất quá người đã đi chỉ là để chân bảo các quản sự đem một phần hậu lệ đưa cho an v i ệ t trưởng hậu lễ hắn còn chuẩn bị một phần danh mục quà tặng bốn cái kia quản sự cũng là đem một phần danh mục quà tặng dâng lên an thủ đạo tiếp nhận cái kia danh mục quà tặng xem xét dần dần n h ữ mày không thể không nói lễ này đơn bên trên bảo vật cho dù là đối với an thủ đạo tới nói cũng là có giá trị không nhỏ nhưng vấn đề là triệu g i a bản gia cung phụng cho hắn cái này kinh đô cung phụng tặc lễ là chuyện gì xảy ra phần này nghi hoặc thẳng đến an thủ đạo nhìn thấy danh mục quà tặng cuối cùng vừa rồi giải khai lễ này đơn cuối cùng viết hai câu nói cái này câu nói đầu tiên là cho thấy phần này lễ không phải hắn nguyễn ngọc tặng mà là đông hải đại công triệu vạn kim tặng cái này câu nói thứ hai thì là thái độ cúng khiêm biểu thị mặc kệ triệu ra xảy ra chuyện gì đều đem đối an viện trưởng ngài phụng làm t ư ợ n g khách hết thể cũng sẽ không biến hai câu này kết hợp với nhau bốn liền lộ ra có chút ý vị sâu xa an thủ đạo sau khi xem xong nhịn không được cười lên nán nuốt râu rịa cười nói xem ra triệu đông ra là có một chút phiền thoái nhỏ nha h ắ n cầm trong tay danh mục quà tặng giao trả lại vậy đến báo tin quản sự đối cái kia quản sự phân p h ó nói lễ chiếu nhận lấy bất quá phần này danh mục quà tặng bốn đưa đi cho triệu đông ra nhìn một chút cái kia quản sự lúc này ngầm h i ể u đem cái kia danh mục quà tặng thu nhập trong tay áo chắp tay nói là sáu tin tức tầng tầng báo cáo cuối cùng triệu nghe thường tự mình cầm cái kia phong danh mục quà tặng đi phủ công chúa g ặ n khi nàng nhìn thấy triệu kỳ an lúc triệu kỳ an đang tại trong thư phòng làm việc công nàng ba đến đem cái tia phần danh mục q u ả tặng vỗ lên bàn tức giận nói nghĩa phụ ngài nhìn xem triệu kỳ an nghe vậy ngồi bút dừng lại đem bút lông để ở một bên bút đặt bên trên lúc này mới cầm lấy cái tia phong danh mục q u ả tặng túi đầu nhìn lại triệu n g h e thường ngay tại một bên chờ lấy hắn xem hết trông mong chờ lấy triệu kỳ an ra lệnh nhưng triệu kỳ an sau khi xem sắc mặt không có chút nào biến hóa chỉ là đem cái tia danh mục quà tặng gãy lên một lần nữa thả lại trên bàn đi ta đã biết triệu nghê thường ngạc nhiên nói nghĩa phụ hắn cuối cùng này hai câu nói đây rõ ràng là bản gia bên kia muốn đối ngại bất lợi à. triệu kỳ an lắc đầu nói có chuyện gì để vạn thọ hiến về sau lại nói mình vị kia tại phía xa đông hải phụ thân tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này lên chút tâm tư điểm này triệu kỳ an đã có thể cảm thấy nhưng chính như hắn nói trước mắt việc cấp bách vẫn là thiên võ hoàng vạn thọ hiến hắn hiện tại người bên cạnh chỉ có một số ít là từ đông hải liền đi theo hắn tâm phúc mà cho dù là mấy vị kia tâm phúc cũng không có cách nào thay hắn về đông hải xử lý những này ra sự cũng chính bởi vậy triệu kỳ an phải giải quyết bản gia sự tỉnh nhất định phải hắn tự mình về một chuyến đông hải mới được mà vạn thọ yến sắp đến hắn thoát thân không ra lần này vạn thọ yến không chỉ có vẹn vẹn là vì thiên võ hoàng sinh thần đơn giản như vậy bốn triệu nghe thường vẫn như c ũ là lên cơn giận dữ oán hận nói bản nghĩa công phụng thật sự là không đem ngài để vào mắt ngài vì sao không tại trên đường trực tiếp giết hắn triệu kỳ an lường nàng một chút nói ra tam phẩm thần thông há lại nói g i ế t liền giết được triệu nghe thường có chút k h ô n g phục nhiếp lao tổng là có thể làm được đối triệu nghe thường lần này ý nghĩ triệu kỳ an bất đắc gì đến lắc đầu võ giả tam phẩm chính là đối hoàn mỹ nhục thân cực h ạ n khai phát đào móc nhân thể mật tảng hiện hóa rất nhiều thần thông Thần thông t cảnh võ giả, nhưng chi giả, gãy võ dù n g sao i cũng h là định ba hậu đệ tử trên thân khó đảm bảo không có thác vó bài bạo mệnh tri vật húng chi người còn chưa tới kinh đô thành lúc ai có thể biết được đối phương lại như thế nào thái độ vạn nhất chỉ là một trận hiểu lầm bất quá bây giờ xem ra cũng không có cái gì hiểu lầm hay không hiểu lầm Trước định ô không Đông không n g Hải Hải ai. ai. vua vua Trước đ ba hậu nguyễn thần tú chính là ba t r i ề u lao thần đã từng là đại cản hải quân thông soái thống linh ba trăm ngàn hải quân ở trên biển vì đại cản khai cương khuếch thổ đem đại cản bản đồ phát triển rất nhiều bất quá ở thiên vũ hoàng kế nhiệm về sau lại là đại quy mô xóa bỏ hải quân co vào binh lực tiến vào đất liền chỉ để lại giải giáp ba bốn vạn người hải quân biên chế thủ vệ trên biển cương thổ sở dĩ có dạng này quyết sách là bởi vì nuôi ba trăm ngàn hải quân chi phí quá lớn cái thế giới này hải dương so với triệu kỳ an kiếp trước còn bao la hơn nhiều mỗi một lần đi xa chi phí đều là một cái thiên văn sổ tự nuôi cái này ba trăm ngàn hải quân cơ h ộ i chiếm cứ hàng năm quốc khố thu nhập một phần ba nhưng đổi lấy là cái gì bất quá là hải ngoại một chút man di tiểu quốc túi đầu xưng ơ thần cống lên cũng chỉ là chút cổ quái kỳ lạ nhưng không có gì giá trị đồ chơi liên cái này đại c à n vẫn phải thường lại nỗ lực cùng thu hoạch hoàn toàn không thành tỷ lệ đã trở thành đại c à n quốc đôi to khó vây v ư ơ n hữu thái bình thái tổ cùng thánh đức tiên hoàng bao nhiêu là muốn cái này một phần khai cương k h o á thổ công tích hy vọng có thể lưu danh sử xanh nhưng thiên võ hoàng đế không quan tâm những này hắn vốn là dân gian xuất thân xin cơm đều làm qua chỗ đó quan tâm cái gì mặt mũi thanh danh thuần thâm hụt tiền mua bán y ê u ai làm ai làm cũng chính bởi vậy thiên võ hoàng tiền nhiệm sau không bao lâu liền bắt đầu xóa bỏ hải quân chỉ để lại ba bốn vạn người trông coi đ ạ i cản quốc đường ven biển để phòng ngừa trên biển đạo phỉ xâm lược đại cản cương thổ mà nguyên bản hải quân thống x o á định ba hậu nguyễn thần tú tại hải quân xóa bỏ về sau dứt k h á t cáo la hồi hương trở về tông môn của mình linh h u n h đạo chuyên tâm bồi dưỡng môn nhân đệ tử linh h u n h đạo là một tông môn cũng là hải ngoại một hòn đảo v nguyễn, nguyễn thần tú cả đời không có đón dâu dưới gối không con thân truyền đệ tử bên trong một cặp sinh đôi tỷ đệ là hắn thở nhỏ nuôi dưỡng cô nhi được ban cho họ nguyễn nguyễn ngọc liền là đôi kia xong tử bên trong đệ đệ nói cách khác hắn không chỉ là nguyễn thần tú đệ tử càng là vị này định ba hậu con ngôi cho nên muốn giết nguyễn ngọc không chỉ có muốn cân nhắc đến bản thân hắn còn muốn cân nhắc đến sau lưng của hắn định ba hậu nguyễn ngọc dễ giết nhưng định ba hậu bốn lại không phải dễ đối phó những suy nghĩ này triệu nghe thường không biết được toàn bộ cũng liền không có cách nào nghĩ ra được nhiều như vậy triệu kỳ an nhìn về phía triệu nghe thường hỏi nhưng có t r a được những năm gần đây bản gia cùng linh h ì n h đào từng có vãng lai、like、ghi chép triệu nghe thường lắc đầu những năm này hải thanh thành bên kia tin tức chuyển đến đ ề u tra xét mấy lần lại là không từng có nửa điểm ghi chép ngoại trừ năm năm trước lao ra chủ từng đi dương châu an hoài quận chờ đợi ba tháng chỗ ấy cách linh h ì n h đào không xa triệu kỳ an khẽ hừ một tiếng nói nguyễn ngọc tổng không có khả năng vô duyên vô cơ đến tìm nơi n ư ơ n g tựa triệu ra bây giờ đông hải triệu ra bên trong cung phụng đúng là có hơn m ộ ư ơ i người linh h ì n h đảo môn đ ổ việc này ta đúng là không biết được còn cần thiết sư phó đề điểm m ư ờ hai triệu nghe thường lúc này ngầm hiểu nghĩa p h ụ ý của ngài là bản gia bên kia cố ý giấu giếm những tin tức này không cho tin tức này để lộ đến kinh đô thành đến để ngài biết được triệu kỳ an từ chối cho ý kiến dù xuống tầm mắt dường như trầm tư chuyện này không biết là mình phụ thân thừa dịp mình không tại muốn thu hồi đối triệu ra trưởng cầm quyền cho nên tìm tới đỉnh ba hậu tìm kiếm hợp tác vẫn là định ba hậu là đã nhận ra đông hải triệu ra tại trên biển đông sở tác sở vi lên muốn chia một chén canh tâm tư mặc kệ là loại nào đông hải đại công cùng định ba hậu kết minh đều là chuyện chắc như đinh đ ằ n g cột mà mục đích lại là muốn đối phó hắn cái này thân nhi tử triệu nghe thường rất là không hiểu thế nhưng nghĩa phụ bốn vì cái gì a lao gia chủ không phải chỉ có ngài một cái người thừa kế a triệu ra hết t hệ vốn là nên ngài hắn vì sao còn muốn liên hợp ngoại nhân đối phó ngài a nàng tuy là cô nhi nhưng ở bị triệu kỳ an thu dưỡng về sau cảm nhận được ấm áp trong lòng so ai đều để ý lấy người nhà của mình không có huyết thống ràng buộc còn như vậy nghĩa phụ cùng lao ra chủ càng là huyết mạch tương liên phụ tử như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy triệu kỳ an thản như nói nếu là ta phụ thân gần đất xa trời thọ nguyên không nhiều hắn tự nhiên nguyện ý ta càng có bản lĩnh càng tốt nhưng nếu là hắn chính vào tráng nhiên hùng tâm tráng t r i bốn hắn đã ngừng lại lời nói ánh mắt trở nên có chút ý vị thâm trường hiện nay hai cha con thế cục chính là như thế một núi há lại có hai hổ chớ nói hổ g ữ không ăn thì con từ xưa quyền lực động nhân tâm triệu nghe thường chủ động xin đi dép g i ậ nói nghĩa phụ không bằng để cho ta dẫn người về đông hải triệu kỳ an lắc đầu ngươi không hiểu rõ đông hải thế cục ngươi đi không dùng triệu nghê thường là tại triệu kỳ an rời đi đông hải về sau mới theo hắn cũng bởi vậy đối hải thanh thành triệu thị bản gia cùng đông hải trên b i ể n thế cục không hiểu nhiều hiện nay triệu vạn kim cùng định ba hậu kết minh hải thanh thành cũng liền trở nên không thể khống nếu là triệu nghê thường gãy tại hải thanh thành gãy tại người một nhà trong tay bốn phần này hậu quả triệu kỳ an không nguyện suy nghĩ chuyện này chỉ có thể chính ta tự mình trở về một chuyến triệu kỳ an dừng lại một lát sau đó ung dung cười một tiếng bất quá bọn hắn chỉ sợ muốn trăm phương ngàn kế cản trở ta trở về vì sao bởi vì bọn họ không dám hắn lời nói bình tĩnh nhưng câu nói này phía dưới lại là tuyệt đối tự tin hải thanh thành nguy cơ kỳ thật tại triệu kỳ an xem ra cũng không tính là cái gì hải thanh thành là triệu kỳ an cho triệu vạn kim triệu vạn kim có khả năng t r ư ở n g không được nhưng có nhiều thứ triệu kỳ an không cho triệu vạn kim là vô luận như thế nào đều không lấy được thì như binh quyền từ xưa đến nay quyền lực đều đản sinh tại lực lượng vũ trang phía trên triệu g i a cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì hòa khí sinh tài thương nhân nhà năm đó vì sao thiên võ hoàng nguyện ý cho ra một cái đại công tri vị thậm chí cùng triệu gia kết làm quan hệ thông gia thật chẳng lẽ là bởi vì triệu gia khẳng khái rút tiền giải quốc khố khẩn cấp nếu thật là như thế cái kia triệu gia liền là đầu mặc người chém giết dây m é o đông hải triệu gia tại bị thiên võ hoàng để mắt tới một khắc này toàn bộ triệu gia đều sẽ bị cái này đại cản vương triệu thôn tính liền sương vụn đều không thừa nhưng hiện thực là triệu gia trở thành công tức nhà trở thành hoàng thân quốc thích đây là bởi vì triệu gia có thể cùng thiên võ hoàng ngồi xuống hảo hảo nói một chút tư bản đàm phán sau kết quả là triệu gia dốc hết gia tại là thiên vũ hoàng giải quốc khố khẩn cấp cùng đến tiếp sau hàng năm xung nhập quốc khố lượng lớn thu thuế đổi lại cũng rất nhiều thậm chí công tức chi vị cũng chỉ là trong đó một phần thêm đầu thiên võ hoàng chân chính cho triệu gia là đông hải trên b i ể n quyền kinh doanh p h à m là triệu gia khai thác đi ra hải vực đều là quy triệu nhà tất cả trừ cái đó ra chính là triệu thị thương hành tại đại cản quốc một đường đèn xanh nếu không triệu thị thương hành làm sao có thể làm được tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm tại đại cản cựu châu khai chi tán diệp về phần cái khác một chút hiệp nghị tạm thời không đáng sách triệu kỳ an đến kinh đô thành ở mức độ rất lớn là bởi vì thiên võ hoàng nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn triệt để đã mất đi đối đông hải trưởng khống chỉ cần long nguyên vệ còn tại trên tay của hắn khi hắn đặt chân đông hải ngày đó hắn vẫn như cũng là đông hải vua không ai chương một trăm tám mươi tám phụ tử tương tàn chân tướng chương một trăm tám mươi tám phụ tử tương tàn chân tướng long nguyên vệ triệu vạn kim là điều động không được dù là hắn hao tồn tâm cơ khiêu động long nguyên vệ bên trong cái nào đường tướng lĩnh tại phía xa kinh đô thành triệu kỳ an nhìn một chút long nguyên vệ các tướng l ĩ n h trung thành giá trị liền sẽ lập tức biết được tự sẽ phái ra người đi xử lý cũng chính bởi vậy hắn biết rõ cha mình tâm tư không yên ổn vẫn như cũng là vững vàng tọa c h ấ n kinh đô thành đối với mình hậu phương đại bản doanh cũng không phải là rất lo lắng bây giờ nhìn như hậu phương bốc cháy nhưng triệu kỳ an tự tin mình trở lại đông hải một khắc này hết thảy vấn đề đều có thể đạt được giải quyết Trừ Triệu tìm tại Thành, từ tự Thành, một tên thân truyền từ phi pháp phải định hậu hắn vĩnh Kinh không Hải. Nhưng định hậu chính mình không mình Kinh chỉ Kim biện viên Cái kia đệ lưu Nguyễn Ngọc, thấy, vậy, Vạn vị về đến này Đông、hải、cũng đến đến. Ngọc, năng để Đô đó được Đô là ba ba có có có l không vội ở cái này nhất thời triệu nê g h thường gặp triệu kỳ an cái này tính trước kỹ càng bộ dáng trong lòng lo lắng cũng bỏ đi không ít chỉ là nàng vừa nghĩ tới còn tại kinh đô thành bên trong nhảy nhót nguyễn ngọc mày liễu lập tức đều xoắn suýt đến cùng nhau đi lời tuy như thế nhưng cái kia nguyễn ngọc nên xử trí như thế nào triệu kỳ an c h ầ m n g â m một lát nói ra chứ không hề làm gì đợi thêm hai ngày triệu nê g h thường không hiểu chờ cái gì để sở sư phó tu vì khôi phục chứ c a triệu kỳ an nói lời này lúc cũng là có chút bất đắc dĩ hắn bây giờ dưới trướng có thể điều động cao đoan vũ lực đúng là ít một chút nguyễn ngọc dù sao cũng là tam phẩm thần thông cùng nhau mang tới đồng môn còn có sáu tên tứ phẩm nguyên thai cảnh thiên nhân võ giả p h ầ n này chiến l ự c tại cái này kinh đô thành bên trong có thể nói là có thể x n g pha triệu kỳ an cũng không có khả năng phái n h ế p lao đi c h ầ m chằm vào những người này chỉ có thể chờ đợi sở hiên mấy ngày nay trước đem tu vi khôi phục đến đ ỉ n h phong đừng nhìn sở hiên luôn luôn tại triệu kỳ an bên người một bộ chưa thấy qua việc đợi bộ dáng nhưng hắn là thật sự cựu vân nguyên thai tấn thăng thần thông cảnh đ ỉ n h phong thiên hạ tam kiếm bên trong kiếm vương sở nhân vương cũng không phải tùy tiện cái gì a miêu a cậu đều có thể đụng chỉ là sở hiên dù sao bị ma khí quấn thân nhiều năm. khí hải những năm này bị ma khí ăn mòn nghiêm trọng muốn khôi phục đỉnh phong tu vi cần tốn hao thời gian so trong dự đoán muốn càng nhiều hơn một chút triệu nghe thường nhìn ra triệu kỳ an trên mặt bất đắc dĩ nhịn không được xoa xoa nằm đ ấ m nàng cảm thấy mình càng ngày càng không thể giúp nghĩa p h ụ c h i ế u cố ngẫm lại liền quan tượng đều đã bước vào tiên nhân c h i cảnh mình còn tại ngũ phẩm đỉnh phong đạo quanh cái này khiến nàng rất là nhục trì đúng phái người thông báo cầu tương tây một tiếng để hắn trước đem thả xuống bạch vân quan chuyện bên kia đến trong phủ gặp ta triệu kỳ an phân phó một câu về sau phát giác triệu n g thường cảm xúc biến hóa h ắ n đứng dậy đi đến tại bên người nàng. vỗ vô, vô bờ vai của nàng chớ có nghĩ quá nhiều an tâm làm việc là triệu nghe thường không vui lên tiếng trong nội tâm nàng thầm hạ quyết tâm sau khi trở về dốc lòng tu hành tranh thủ sớm một chút bước vào thiên nhân chi c ả n h sáu đến ngày thứ hai nguyễn ngọc vẫn không có đến phủ công chúa bãi kiến triệu kỳ an ngược lại là triệu lâm viễn tới phủ công chúa vừa thấy được triệu kỳ an lúc này liền kích động c o n xuống đông ra hắn tuy là triệu kỳ an đường huynh nhưng là tại triệu kỳ an trước mặt lại là tuyệt đối không dám tự kiềm chế thân p ậ n cũng giống như những người khác gọi triệu kỳ an vì đông ra triệu kỳ an nhìn thấy đã lâu không gặp triệu lâm viễn mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười nói ra chuyến này vất vả lâm viễn đường h ì n h triệu lâm v i ễ n đốn cảm giác h ổ thẹn chắp tay nói không dám nói vất vả trên đường chậm trễ rất nhiều thời gian triệu kỳ an cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói ra đều nói nói nguyễn c u n g phụng đều đi đâu chút địa phương là triệu lâm v i ễ n không dám d ầ u diếm đem từ đông hải sau khi xuất phát sự tỉnh nói ra sau đó h ắ n t ừ trong ngực móc ra một bản văn thư cung kính đến đưa cho triệu kỳ an dọc theo con đường này đội tàu ở đâu chút quận thành lưu lại nguyễn công phụng thấy cái nào con em thế ra địa phương quan lớn bốn thuộc hạ đều có tốt dễ nhớ lấy mời đông ra xem qua hắn mặc dù nhìn như thô kệch nhưng tâm tư kỳ náo biết ngăn không được nguyễn ngọc liền đem nguyễn ngọc dọc theo con đường này sở tác sở vi tinh tế đều ghi chép lại liền đợi đến đến kinh đô thành gặp qua triệu kỳ an về sau giao cho hắn đến định đoạn triệu kỳ an sau khi nhận lấy chỉ là thoảng qua lường vài lần cười nhạo nói không nhìn ra định ba hậu rời đi t r i ệ u đ ỉ n h lâu như vậy nhân mạch vẫn là rộng như vậy hắn đem văn thư sổ thu về bỏ qua một bên sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía triệu lâm viễn hỏi những năm này ta không tại đông hải trong nhà thế nhưng là có thay đổi gì triệu lâm viễn nghe vậy ánh mắt bên trong lại là hiện lên một chút kinh ngạc t hắn u đều đều thu Triệu ộ một c có được, hạ hàng Kinh Thành, những hẳn phong không không khỏi những h này là năm người tin đến đông năm An mảy. đưa Đô bị ra Kỳ đúng là hướng à n năm g đều có đạt đ có ợ c tức, chưa Hải Thanh Thành tin tức, nhưng hắn chưa hề nhận qua triệu Lâm Viện đưa tới tin Triệu、Lâm、Viện t qua đưa Lâm i i t Triệu tự tiếu tiếu, ta Thanh Thành tin, rêu ra ra Viện hiểu Hải đều Lâm lúc lao xem đốn được, đưa chủ cho ra bị i lại. ữ Hắn hướng triệu kỳ an túi người cung k í n h nói không dám d i ấ u giếm đông ra những năm gần đây đông ra lưu tại hải thanh thành người phần lớn đều bị tiến đến trên biển số ít lưu tại hải thanh thành người giống ta như vậy bị ngại hủy bệnh vụ trách hải thanh thành thành phòng sự t ì n h lao gia chủ không động được ta nhưng cũng dần dần để hắn người thay thế ta người đem ta mất quyền lực triệu kỳ an gật gật đầu đối triệu lâm viễn tình cảnh đại khái có hiểu biết cái này cũng không chỉ là triệu lâm viễn tình cảnh bị triệu kỳ an lưu tại hải thanh thành bên trong bổ nhiệm tâm phúc chỉ sợ cũng đều là như thế cái tình cảnh hắn hỏi ta sau khi đi chính là như thế triệu lâm viễn lắc đầu không có lâu như vậy cũng chính là gần hai năm sự t ì n h là tại vị tiên nguyễn cung phụng tới triệu gia về sau nói như vậy đến đông hải đại công cùng định ba hậu hợp tác cũng chính là mấy năm này sự tỉnh về sau triệu kỳ an lại hỏi thăm vài câu bất quá cũng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng nhưng triệu lâm viên nói có một việc lại là đưa tới triệu kỳ an chú ý đúng nguyễn c u n g phụng đến hải thanh thành trước đó từng có một tên nữ nhân tiến vào triệu thị tổ trạch về sau triệu phủ trên dưới tôi tớ nô dịch đều bị thanh tẩy thay đổi một phiên ta cũng lại không cách nào dò tham chủ trạch tin tức năm ngoái ta từng lấy tế tự tổ tông bài vị danh nghĩa tiến vào tổ trạch từng tại hậu viện đã nghe qua hải nhi khóc n h ỉ non đ ô thanh muốn nhìn đến tập cùng thế nhưng là bị nguyễn công phụng dẫn người nổi giận đùng đùng đến chạy ra nữ nhân hải nhi khóc n h ỉ non đ ô thanh triệu kỳ an như có điều suy nghĩ tựa hồ có chút minh bạch mình phụ thân lần này vì sao có thể hạ quyết tâm tới đối phó chính mình cái này con một triệu lâm viễn cố ý đề cập những này h i ệ n nhiên hắn cũng là có c h ỗ đoán nói ra lời nói này về sau liền cẩn thận từng ly từng tí đến quan sát một phiên triệu kỳ an s á t mặt nhưng triệu kỳ an thần sắc chửi biến bình tĩnh đến làm cho người nhìn không thấu hắn tâm tư cũng liền tại lúc này có người vội vàng chạy đến đánh gây hai người nói chuyện đông ra vị tiêu bản ra cung phụng đi t h ă m viếng nhị hoàng tử nhị hoàng tử để ngài tốt nhất tự mình đi qua một chuyến chương một trăm tám mươi chín hồng môn yến chương một trăm tám mươi chín hồng môn yến vào lúc trăng vạng mặt trời lặn về phía tây giáng chiều đỏ rực khắp bầu trời kinh đô thành cuối tháng sáu ít khi có được một ngày trời nắng đẹp nội thành văn cư phường bên trong có một tòa đại viện trước cửa ngừng lại không ít xe ngựa lui tới không ít người từ trước cửa xuất nhập chỉ cần nhìn cách gan mặc của họ cũng đủ biết đều là những người giàu có hoặc quyền quý đây là lương nông tần thị phụ đệ bất quá kinh đô thành bên trong cũng biết n à y p h ụ chính là lương nông tần thị gà nữ lúc vì nhị hoàng phi tần một huyện chuẩn bị đồ cưới thứ nhất nói trắng ra là cũng chính là lương nông tần thị tặng cho nhị hoàng tử chỉ bất quá hiện nay tiên vũ hoàng dưới chướng bốn tên hoàng tử đều còn chưa phân đất phong hầu. không được xuất cung mở biệt phủ cũng bởi vậy tòa phủ đệ này còn mang theo tần ra bảng hiệu đương kim nhị hoàng tử cơ hạ vũ ưa thích kết giao bạn bè nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có trong cung hành tấu tư cách cái này tần phủ đại viện cũng đã thành nhị hoàng tử phe cánh một cái thường xuyên tụ hội giao tế địa phương giống như là hôm nay nhị hoàng tử ngay tại cái này tần phủ đại sắp xếp t i ế n hội mời không ít trong triều quan viên con cháu thế ra cùng một chút văn nhân tài tử đến đây tham gia trên đại sảnh tân khách ngồi đấy trong sàn n g à có hồ cơ hiên múa u y ệ n chuyển tư thái linh hoạt đến dãy r u ộ hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc nâng ly cạc ch không ngừng có người bàn luận b i ể n v ô n g dẫn tới đám người chung quanh tán thưởng tiếng nhạc ồn ào nói chuyện với nhau âm thanh hôn tạp ở cùng nhau cũng là lộ ra náo nhiệt nguyễn ngọc ngồi trong bữa tiệc không nhanh không chậm đến rót cho mình một chén l í n rượu thần sắc u n g d u n g thưởng thức hồ cơ mỹ s ắ c mà tại phía sau hắn cái kia hơn mười người quần áo kiểu dáng thống nhất võ giả chỉnh tề đứng đấy đ i ệ u bộ này gặt ra ngược lại là so cái này hiến hội chủ nhân còn muốn có khí thế mấy phần trong đó có một người tới đến nguyễn ngọc sau lưng túi người tại lỗ thai hắn nhẹ giọng nói ra sư huynh chúng ta thật muốn làm như vậy tuyệt dù sao triệu ra chủ bên kia nguyễn ngọc nghe vậy đặt chén rượu xuống. Lộ ra một, không sao không sao, một ra c hắn, hắn, hắn lần này tới i kinh đô thành không hề chỉ vẹn vẹn là đến thay đông hải triệu ngoại ra đưa sinh thật cương có chút dự định liền ngay cả p h ả i hắn đến kinh đô thành triệu vạn kim cũng không biết được nguyễn ngọc hỏi bên người đồng môn có chút hăng hái phải hỏi nói ngươi nói cái này triệu kỳ an đến tột cùng là một cái dạng gì người cái kia đồng môn do dự một chút nói ra ta chưa thấy qua hắn ta cũng chưa từng thấy qua bất quá ta đại khái đoán ra hắn là cái người thế nào nguyễn ngọc đập đi xuống miệng lắc đầu bất quá cũng không tốt nói như hắn thắng đến cuối cùng vậy hắn chính là quyết định kế sách nghĩ lại sau đó định hùng chủ như hắn bại hắn cũng bất quá chỉ là cái không quả quyết đồ hèn nhát thôi đang lúc nói chuyện ánh mắt của hắn rơi vào trong sàn nhảy tiếp tục xem hồ cơ khiêu vũ cảm khái mơ câu thật chờ mông nha sau lưng chúng đồng môn không hiểu ra sao lại là không biết được tự mình sư huynh đang chờ mong cái gì b ả y nguyễn ngọc lần này có thể tham gia nhị hoàng tử yến hội là có nhị hoàng tử dưới trướng quan viên hỗ trợ dẫn tiến nếu không cái này tần phủ đại môn hắn đều không thể tiến vào không thể không nói đỉnh ba hậu dù là từ quan nhiều năm cái này kinh đô thành vẫn là có người nhận lấy hắn tình nghĩa mà phần này nhân mạch quan hệ hiện nay liền có đất r ụ n g võ bữa tiệc này bên trên rất nhiều quan to quyền quý biết được nguyễn ngọc thân phận về sau liền chủ động tới kết giao bắt chuyện chỉ là lần này yến hội nhị hoàng tử đúng là đến muộn thật lâu không có tới mãi cho đến yến hội bắt đầu gần nửa canh giờ t người khách đều là, đã là qua lần này không phải người khác chính là triệu kỳ an nguyễn ngọc mặc dù không có thấy tận mắt triệu kỳ an nhưng triệu kỳ an chân dung hắn nhìn qua một lần đã sớm đối vị này hại thanh tử tức tướng mạo như lòng bàn tay làm sao lại nhận lầm đâu nhưng bốn triệu kỳ an không phải một mực tại trong kinh nhận một a liền hắn đối triệu kỳ an hiểu rõ đó là cái cực kỳ người cẩn thận bây giờ thái tử chi vị không giải quyết được dạng này người sao có thể có thể sẽ làm ra loại này công nhiên đứng đội sự tình mà tại nguyễn ngọc một mặt kinh ngạc nhìn xem cơ hạ o vũ bên người triệu kỳ an lúc triệu kỳ an cũng dường như đã nhận ra ánh mắt hướng hắn nhìn bên này đi qua nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là liếc qua một chút thân sắc không có chút nào biến hóa rất nhanh lại thu hồi ánh mắt cùng bên cạnh nhị hoàng tử bắt chuyện nhưng chính là cái nhìn này để nguyễn ngọc rõ ràng triệu kỳ an tuyệt đối là chú ý tới hắn nam triệu kỳ an đúng là chú ý tới nguyễn ngọc hắn mặc dù trước đây cũng không có gặp qua nguyễn ngọc bản thân nhưng cái này trong bữa tiệc trư a công phần lớn hắn đều biết thêm ra mấy chương gương mặt lạ đến liền lộ ra hết sức dễ thấy húng chi nguyễn ngọc đoàn người này đều là tu vi không tầm thường v õ giả tinh lực so với thường nhân thịnh vượng không gấp mười lần muốn cho triệu kỳ an không chú ý đến cũng khó khăn cơ hạ o vũ dường như đã nhận ra ánh mắt của hắn hướng nguyễn ngọc bên kia cũng triệt hồi một chút cười hỏi hải thanh ngươi không cùng ngươi bản gia cung phụng lên tiếng kêu gọi triệu kỳ an lúc này mới thu hồi ánh mắt lắc đầu nói không sao cơ hạ o vũ ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về một lần a cười một tiếng hắn nhìn ra hai bên không hòa thuận chỉ là này lại cũng không nói thêm triệu kỳ an vốn muốn tìm cái địa phương ngồi xuống nhưng lại bị cơ hạ o vũ ngăn lại hải thanh người đi theo ta hắn không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đi theo cơ hạ o vũ sau lưng hướng phía sau tấm bình phong đầu chủ tọa đi đến khi hai người vòng qua bình phong triệu kỳ an không khỏi khẽ giật mình chỉ thấy sau tấm bình phong bàn dài bày lên trên bàn bày biện món ngon mỹ vị nhưng bàn dài hai bên lại không người ngồi xuống trống g i n g cái này hiển nhiên là cơ hạ vũ đơn độc vì triệu kỳ an chuẩn bị triệu kỳ an ý thức được điểm này về sau không khỏi hơi n h í u lên lông mày hồng môn yến ba chữ này cơ hồ là lập tức dâng lên trong lòng nhưng từ khi hắn giúp cơ hạ o vũ loại bỏ kẻ phản bội tên khốn kiếp lại đà kích tam hoàng tử phía sau chu ra hai người quan hệ theo lý mà nói đang đứng ở mật ngọt thời kỳ mới l à có lần này biến hoa bốn không phải là cùng cái kia nguyễn ngọc có quan hệ cơ hạ o vũ thái độ tùy ý đến ngồi ở bàn dài chủ tọa bên trên ngồi xuống về sau đối triệu kỳ an đưa tay ra hiệu một cái bên cạnh mình vị trí nói ra hải thanh đừng đứng đây nữa ngồi đi triệu kỳ an lúc này mới ngồi xuống sau đó một bên qua h ạ n quan cầm bầu rượu tiến lên vì hai người rót rượu cơ hạ vũ cũng bất động đũa nhìn về phía triệu kỳ an mỉm cười hỏi hôm nay ngươi triệu gia vị t i ê u bản gia cung phụng thế nhưng là mang theo hậu lễ tới gặp ta ngươi nhưng có biết hắn đưa ta cái gì hắn cố ý tại hậu lễ hai chữ này càng thêm nặng n g ữ khí lộ ra hết sức ý vị t h o n g trường triệu kỳ an túi lầu xuống lắc đầu đâu ra đấy nói hạ quan không biết cơ hạ vũ nhẹ phun ra một tiếng nhìn về phía triệu kỳ an ánh mắt cũng dần dần có chút bất mãn hắn đưa tay tiến trong ngực rất nhanh lấy ra một cái gói nhỏ để lên bàn khi bao phục g a bị mở ra còn chưa lộ ra bên trong đồ vật một cỗ đặc biệt mùi thơ ngát liền phiêu giật đi ra lượn lờ tại hai người không gian t r u n g quanh khi triệu kỳ an ngửi thấy cỗ này mùi thơ ngát trong đầu cũng hình như có thanh lưu tuân ra toàn bộ linh đ à i đều trở nên sáng sửa lên nhưng cùng n à y đồng thời sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi mà cái kêu bao k h ỏ a cũng triệt để bị mở ra lộ ra bên trong nhất khối vật đen như mực đến đó là nhất khối trà bánh nhìn xem tối như mực giản dị tự nhiên trọng lượng ước chừng có nhất cân tả hữu đ â y là trang ngộ đạo chương một trăm chín mươi âm thầm giao phong chương một trăm chín mươi âm thầm giao phong cơ hạ vũ cầm lấy chả bánh đặt ở dưới mũ trên mặt hắn hiện ra có chút vẻ mê say nhưng rất nhanh sắc mặt liền chìm xuống dưới đem cái k i a trà bánh đập tầm ầm tại triệu kỳ an trước người trên mặt bàn thanh âm trầm giọng nói trước đó không lâu ta bỏ ra mười lăm n g h n hai mới mua được một hai cái này tràng ộ đạo hải thanh đây không phải một con số nhỏ nhưng ai có thể nghĩ đến ta coi như chân bảo tốn hao trọng kỳ mới mua được một lạng tràng ộ đạo hiện tại đúng là có người chuyển tay đưa trọn vẹn nhất cân cho ta nhất cân a cái này nếu là đổi thanh bạc chẳng lẽ nói giá trị mười lăm vạn lượng a triệu kỳ an ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên hắn đã nghe được cơ hạ vũ ngữ khí không tốt hôm nay nhị hoàng thử, là đến hương sư vẫn tội vật hiếm t h ì quý một hai trà ngộ n đạo có thể bán đi một mươi năm lượt bạc nhưng nếu là trà ngộ n đạo cũng không phải là vật chân quý như vậy đâu nếu là thứ này bị người tiện tay liền có thể đưa ra nhất c â n đến đâu cơ hạ vũ nhìn về phía triệu kỳ an lông mày là chăm chú nhăn lại rất lâu không nói t i ế nào g n hắn giống như là đang đợi triệu kỳ an cho hắn một cái trả lời nhưng triệu kỳ an chỉ là bất động thanh sắc đến đem khối kia ném ở trước mặt hắn trà bánh đ ầ y trở về hỏi nhị điện hạ lợi này ý gì cơ hạ vũ nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu chậm rãi mở miệng nói ta nghe nói lần này triệu ra đưa tới sinh nhật c có cả bụi trong n ngộ g đ ạ Cái à y Liên là n u y ễ n Ngọc gặp khoảng h thời n chính Tận mục đích. gian này cơ hạ o vũ nhận đến đâm lưng đã đủ nhiều cũng chính bởi vậy hắn mới có thể đối triệu kỳ an cái này người thành thật coi trọng mấy phần thậm chí thường xuyên ra hiến quảng đãi cũng dần dần có đem triệu kỳ an coi là người một nhà thế nhưng chính bởi vậy hắn thật sự là khó mà chịu đựng đến từ triệu kỳ an đâm lưng cái này nhìn như trung hậu đ à n g hoàng người đúng là bố trí như thế ác độc cục để hãm hại hắn cơ hạ vũ biết nguyễn ngọc đái tin tức lúc trước tiên là tức sủi bọt mép thậm chí muốn hướng triệu kỳ an làm loạn nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại vì sao bởi vì triệu kỳ an vì buôn bán lương hắn đem tam hoàng tử làm mất lòng hắn đã không có khả năng đứng tại lao t a m bên kia như vậy hắn liền không có lý do hố mình chiêu này hố mình triệu kỳ an nghĩ cái gì chuẩn bị ủng hộ hắn cái tia đại cứu ca cơ thanh không đi đoạn đích ca chính là nghĩ đến những này Cơ hạ việc ũ vừa r ồ này h táo lại, nghe nghe n g hắn g h đúng là không biết rõ tình hình hắn đã phái cầu tương tây tại triệu lâm viễn phối họp xuống đi kiểm kê sinh nhật cương đưa tới đồ vật bên trong cũng không có trả nộ đạo cây trà triệu gia có trả nộ đạo cây a sắp tức có lúc trước triệu kỳ an dông rồi đông hải thời điểm phát hiện qua một chỗ dương tiên độc p h cũng chính là vị tiêu phong tiêu sau khi chết độc p h tại cái kia dương tiên động phủ bên trong h ắ n đạt được không ít đồ vật ở trong đó liền có ngộ đạo t r à cây một lớn một nhỏ tổng cộng hai gốc trà ngộ đạo cây sinh t r ư ở n g gian nan cho dù là trưởng thành viên kia cũng chỉ có thể m ộ ư ơ i năm nhất hái mỗi lần ngắt lấy cũng bất quá trăm c â n lượng mà tại triệu kỳ an c ố ý không chế tình h ù n giới chạy vào thị trường trà ngộ đạo số lượng cực kỳ ít ỏi ngàn lượng hoàng kim một hai lạc t r à đúng là cái giá tiền này cơ hạ vũ mặc dù là hao tốn m ộ ư ơ i năm lượng bạc mới mua hàng cái kia một hai lạc lá trả dựa theo hoàng kim bạch ngân so sánh tám tỷ lệ đệ tính là hai ngàn lượng hoàng kim nhìn như đắt nhưng là tới gần vạn thọ yến giá tiền này kỳ thật cũng là hợp lý phạm vi nhưng điều kiện tiên quyết là triệu gia không có đem cả bụi trà nộ g đạo cây xem như lễ vật hiện lên cho thiên vũ hoàng nếu không nhị hoàng tử làm bảo bối một dạng dâng lên đi một hai lá trà quay đầu triệu gia đem cả bụi cây trà đều dâng lên đi cái kêu nhị hoàng tử mặt mũi liền triệt để bị ném trên mặt đất giấm triệu kỳ an bình phục dưới tâm tình của mình mặc dù không biết được nguyễn ngọc vì sao có thể lấy được mình lưu tại dương tiên động p h ủ nộ đạo trà cây nhưng việc cấp bách là bình phục cơ hạ vũ lựa giận hiện nay không phải cùng nhị hoàng tử lúc trở mặt nghĩ được như vậy h ắ n nhìn về phía cơ hạ vũ hỏi n h ữ n g việc này là nguyễn c u n g phụng cáo chi điện hạ cơ hạ o vũ hừ một tiếng nói không phải hắn còn có thể là ai triệu kỳ an hỏi nguyễn c u n g phụng nhưng còn có nói cái gì cơ hạ o vũ nhìn chằm chằm triệu kỳ an một chút sau một lúc mới có hơi không kiên nhân nói hắn cùng ta nói n g u y ễ n ý đem t r à n g ộ đạo cây tặng cho ta để cho ta tới tại vạn thọ bữa tiệc hiến cho phụ hoàng ngươi có biết điều này có ý vị gì nguyễn ngọc đây là muốn dựng vào nhị hoàng tử đường dây này a nguyên bản hắn làm triệu ra c u n g phụng đưa song sinh nhật cương về sau liền nên về đông hải hải thanh、thành. khả năng là từ hắn chiêu này đến xem liền có thể nhìn ra nguyễn ngọc căn bản liền không có rời đi kinh đô thành dự định chỉ là triệu kỳ an rất nhanh nở nụ cười hỏi điện hạng nhưng có nghĩ tới nguyễn ngọc vẹn vẹn chỉ là một cái cung phụng hắn có quyền lực gì đem trà nộ đạo cây dạng này tu hành trí bảo làm chủ tặng cho điện hạng cơ h ạ o vũ là người triệu kỳ an hình như có điều muốn nói ta sao không biết đông hải triệu ra đến phiên một cái họ khác cung phụng khoa tay mua chân húng chi hắn cái này mở miệng chẳng lẽ không biết là sẽ đối với ta cái này thiếu ra chủ bất lợi cơ h ạ o vũ như có điều suy nghĩ đông hải đại công cùng ngươi không hòa hợp điện h ạ triệu kỳ an luyện chuyển nhắc nhở cho dù lại là bất hòa cha ta chỉ có ta một đứa、bé. triệu gia cũng chỉ có ta một tên dòng chính có thể kế thừa gia nghiệp một câu nói kia ngược lại là đem cơ hạ vũ cho đề tình đúng vậy à, triệu gia một vị cung phụng cùng triệu gia thiếu gia chủ cái này lựa chọn ai cũng sẽ làm a cho dù triệu kỳ an cùng triệu vạn kim hai cha con này bất hòa đến cuối cùng triệu gia gia sản luôn không khả năng rơi vào một cái họ nguyễn trong tay mình cho dù là muốn đặt cửa cũng nên áp tại triệu kỳ an trên thân nghĩ được như vậy cơ hạ vũ sắc mặt cũng liền hòa h o a n không ít vậy cái này tràn nộ đạo cây triệu kỳ an lập khắc nói ra vạn h ọ b ữ tiệc sẽ không xuất hiện tràn nộ đạo cây cơ hạ vũ lúc này mới có tiếu dung chỉ là đối triệu kỳ an dặn dò một câu nhà ngươi sự t ì n h ta một ngoại nhân cũng liền không nhiều khoa tay mùa chân bất quá cái này nguyễn ngọc bốn ngươi mau chóng để cho người ta rời đi kinh đô thành hôm nay chỉ mới tìm được ta nếu là tìm được những người khác trên đầu không chừng náo ra cái gì sự đoàn đến triệu kỳ an ngầm hiểu chắp tay túi đầu nói điện hạ yên tâm chẳng qua là khi hắn túi đầu một khắc này không người phát giác trong ánh mắt của hắn nhiều hơn một phần lanh ý cái này nguyễn ngọc quả nhiên là kẻ đến không t i ệ n a sáu lạch cạch nguyễn ngọc uống xong một chén rượu đem chén rượu đặt lên bàn sau đó đứng người lên đ ố i người sau lưng nói ra đi thôi sau lưng đồng môn không khỏi mặt lộ kinh ngạc sư huynh ngài không phải muốn gặp nhị hoàng tử a mặt này còn không có nhìn thấy đâu nguyễn ngọc liếc qua bình phong phương hướng tự rêu đến cười cười khi hắn nhìn thấy triệu kỳ an xuất hiện tại cơ hạ vũ bên người một khắc này hắn cũng biết mình cái này tiểu thí ngưu đào chiêu thứ nhất đã bị triệu kỳ an vô thanh vô tức đến hóa giải cái kia còn có gặp nhị hoàng tử tất y ế u a không có ý nghĩa đi mãi mãi bị bệnh phải nhập viện tôi đã viết ở quán internet và đã chỉnh sửa lại chương một trăm chín mươi mốt tham quan Trước Thăng 191, thang Quan. khi triệu kỳ an cùng nhị hoàng tử mật trò chuyện kết thúc về sau hạ nhân chuyển bình phong đi ra lại phát hiện nguyễn ngọc đã mang người rời đi cơ hạ vũ vỗ vỗ triệu kỳ an bả vai dường như quên đi vừa mới dương cung bạc kiếm ngựa khí lại khôi phục ngày xưa nhiệt tình hải thanh ngươi tùy ý tìm vị trí ngồi đi ta còn cần chiếu cô cho những người khác hôm nay tiệc tối nhân số không ít hắn cũng không thể chỉ lo triệu kỳ an một người vẫn phải cùng những người khác xã ra lấy triệu kỳ an vốn muốn tìm cái lý do rời đi nhưng liếc mắt lại thấy có người cuối bàn tiệc đang vấy tay với hắn thế là đối cơ hạ vũ nói ra nhị hoàng tử tự tiện cơ hạ vũ sau khi đi hắn lúc này mới hướng phía vừa mới hướng hắn ngoắc người kia đi đến gặp qua quốc công gia vừa mới hướng hắn ngoắc ra hiệu người chính là triệu kỳ an cấp trên anh quốc công cơ lễ nguyên cơ lễ nguyên là nhị hoàng tử hiến hội khách quen cơ hội nhiều lần đều đến gió mặc gió mưa mặc mưa từ trước tới giờ không vắng mặt khi triệu kỳ an hướng hắn hành lễ qua đi cơ lễ nguyên ra hiệu hắn ngồi vào bên cạnh mình đến đại hắn vừa hạ xuống t ò a liền nghe đến cơ lễ nguyên vân vê dâu rìa t r e o mờ câu hiền chất tôn bản công cái này tự khanh muốn gặp ngươi một mặt cũng là không dễ dàng nha ngươi có phải hay không đều quên ngươi còn chịu trách nhiệm tông chính tự triệu kỳ an sắc mặt không thay đổi cầm lấy trên ghế bầu rượu rót cho mình một chén l í n rượu x á c h rượu mời nói hổ thẹn hạ quan tự phạt một chén cái này vừa nhậm chức hơn một tháng hơn phân nửa thời gian đều không đi công sở nếu là biến thành người khác đến không chừng muốn bị vạch tội ngồi không ăn bám không thiếu được ăn liên lụy nhưng ở triệu kỳ an c h ỗ này cũng chính là tự phạt một chén sự tình bất quá cơ lễ nguyên hôm nay lại là sắc mặt nghiêm túc đến nhắc nhở một câu nói không phải bản công dung dài nhưng những ngày này ngươi mỗi ngày phải đến bộ đường lộ diện một chút triệu kỳ an hơi nghi hoặc một chút thế nhưng là đồng liêu có chỗ bất mãn cơ lễ nguyên lắc đầu nói đồng liêu nào có cái gì bất mãn mọi người thụ ân huệ của ngươi thay ngươi nói tốt không kịp đâu chỉ là dạo gần đây có người hay lui tới nhà môn tông chính tự thỉnh thoảng còn dò hỏi tin tức về ngươi hắn nói đến chỗ này thanh â m liễu lo sau đó giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì đến ngần đầu nhìn hai bên một chút chung quanh thấy không có người chú ý tới hai bọn họ bên này mới đ ệ thấp giọng nói tám chín phần mười là ngô tướng người ngươi những ngày gần đây có phải hay không đắc tội ngô tướng triệu kỳ an lông mày n í u lại vô ý thức coi là ngô dung nhanh như vậy liền phát giác là hắn trong bóng tối châm n g o i rồi sao trong lòng tuy là nghĩ như vậy nhưng trên mặt hắn là lập tức lắc đầu phủ nhận ta những ngày gần đây đều tại trong nhà như thế nào đắc tội n ô tướng có phải hay không trong đó có cái gì hiểu lầm cơ lễ nguyên k h o á t k h o á tay không sao ngươi cũng không cần lo lắng quá mức lần này n ô tướng cũng không phải âm thầm c h ỉ ở cha ngươi một người bản công đại khái đoán ra là nguyên nhân gì hắn kéo dài âm thanh lại không nói tiếp triệu kỳ an đành phải phối hợp với hắn chắp tay nói còn xin quốc công gia chỉ giáo cơ lễ nguyên lúc này mới lộ ra hài lòng tiêu d u n g xích lại gần triệu kỳ an thần thần bí bí phải nói trước đó vài ngày n ô tướng cùng nhị điện hạ huyên nào rất không thoải mái triệu kỳ an nghĩ minh bạch giả hồ đồ hỏi đây là vì sao cái này nếu là người bên ngoài bản công thật đúng là không nói cho cũng chính là h i ể n chất tôn ngươi cơ lễ nguyên dương dương tự đắc phải nói một câu sau đó mới tiếp tục đẻ thấp giọng nói nghe nói là nhị hoàng tử muốn tại năm sau kỳ thi mùa xuân an bài một chút mình vun trồng nhân tài nhập q u a n trường nhưng ngô tướng bên kia không đồng ý cũng không liền d ù n bèn cãi và a triệu kỳ an cao mày nói khoa cử sự tỉnh cũng có thể an bài cơ lễ nguyên cười một cách đương nhiên nói có thể a làm sao không thể ngô tướng đều liên nhiệm bốn lần kỳ thi xuân làm đại tông sư năm sau cái kia đảm nhiệm chắc hẳn hay là hắn cái này khiến ai chúng cử không phải liền là chuyện một câu nói a hắn nhìn về phía triệu kỳ an cười nói nói đến h i ể n chất tôn gia tại bạc triệu nếu là quan hệ có thể đánh thông ngô tướng bên kia trực tiếp mua cái cử nhân thân phận cũng là không sai cái này tông chính tự dù sao cũng là nhàn rỗi nha môn nhìn tới đầu cũng liền bản công vị trí này chẳng có gì thú vị có cái thân phận cử nhân năm sau kinh thành xem xét về sau nói không chừng có thể điều đi lục bộ làm con đâu triệu kỳ an bật cười một tiếng nhưng trong lòng lơ lễm năm sau kỳ thi xuân đại tông sư là ai bốn thật đúng là chưa hẳn đâu n ô dung dù tính toán kỹ càng đến đâu hắn lại là quyền khuynh triệu giã có đôi khi cũng phải cho người ta nhường đường cơ lễ nguyên nói đến hưng k h ở i cuối cùng vẫn không bên nhắc nhở triệu kỳ an một câu đúng hiện chất tôn chớ có cảm thấy bây giờ cùng nhị điện hạ quan hệ tốt đi nhị điện hạ bên kia quan hệ cái kia sẽ hoàn toàn ngược lại chút thời gian nô tướng là nô tướng nhị điện hạ là nhị điện hạ có một số việc ngươi bản thân nắm chắc mới được câu nói này để triệu kỳ an nghe hết sức quen h a y cái này anh quốc công chớ nhìn trên triều đình không có địa vị nhưng ở quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy vẫn như cũ bình yên vô sự là có hắn một bộ làm quan đạo lý tại có một số việc vẫn là rất rõ ràng triệu kỳ an yên lặng cho mình rót rượu đ ổ đấy sau đó lại yên lặng uống một ngụm rồi mới lên tiếng đa tạ quốc công gia nhắc nhở bất quá hạ quan không có tài văn trường làm cái cử nhân công danh cũng chỉ là làm trò hề cho thiên hạ thôi bỏ đi cơ lễ nguyên có chút t i ế n v ố i hắn không phải bắn tên không đích cùng triệu kỳ an nói những lời này nếu là có thể đem triệu kỳ an quên đi với hắn mà nói không phải một chuyện xấu mặc dù triệu kỳ an người này nhìn xem vô dụng vô cầu đối công danh lợi lộc không phải rất đẹp bụng nhưng hắn dưới tay cái kia linh cầu quan thật là không phải đèn đá cả dầu gần đây cái kia linh cầu quan càng là vòng qua tông chính tự cùng bộ phận nắm giữ hoàng đ i ể n hoàng thất dòng họ tại sâu trôi để cơ lễ nguyên xem xét cảm nhận được có chút uy hiếp còn có trước đó nói ném quên cho tông chính tự khoản tiền tài kia cơ lễ nguyên phát hiện cái kia linh cầu quan tại vận dụng khoản tiền kia lúc lại hoàn toàn không qua sổ sách của tông chính tự chẳng phải là không hề cho ông ta cơ hội đúng tay vào sao cái này thịt mỡ không qua tay trên tay làm sao giữ lại được dầu tanh đến bất quá cơ lễ nguyên cũng không đến mức cùng triệu kỳ an vạch mặt đến chỉ có thể là tỉnh táo coi như th nghĩ đến về sau nên như thế nào thông qua triệu kỳ an đến hạn chế hạn chế cái kia linh cầu quan triệu kỳ an lúc này hỏi bất quá mặc dù ngô tướng cùng nhị điện hạ náo mâu thuẫn làm sao liên lụy đến hạ quan trên đầu cơ lễ nguyên đáp nói cho cùng vẫn là ngươi những ngày gần đây cùng điện hạ đi được quá gần mà ngươi không phải là ngô tướng môn sinh cũng không phải hắn người đó là đương nhiên chú ý ngươi nha không chỉ là ngươi nhị điện hạ thân bên cạnh không ít không phải ngô đảng xuất thân người đều bị tra xét một lần triệu kỳ an tâm lý rõ ràng chuyện này chỉ sợ không chỉ là lao quốc công nói tới đơn giản như vậy Tám đi. điện hạ bên kia nói ta cái gì đâu chính đáng triệu kỳ an còn muốn hỏi thời điểm cơ hạ vũ không biết lúc nào bưng chén rượu đến tại hai người sau lưng hắn vừa đến trên ghế người nao nhau đứng dậy bưng chén rượu lên nhị điện hạ cơ hạ vũ khoác khoác tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống sau đó ánh mắt chuyển hướng triệu kỳ an cười tủng tìm nói nói đến ta cũng không chúc một người lúc này mới vừa nhậm chức bao lâu liền muốn lên trước chương một trăm chín mươi hai âu long chương một trăm chín mươi hai âu long t h a n g quan triệu kỳ an nhìn một chút cơ lễ nguyên nhưng cơ lễ nguyên vị này người lãnh đạo trực tiếp ngược lại là biểu hiện được đầu góc mơ hồ cơ hạ o vũ cười nói lần này hoàng điền án bao quát chu ra bản án đều có ngươi tham dự trong đó phần này công lao người khác không thay ngươi lấy ta thay ngươi lấy bốn trong khoảng thời gian này hẳn là lại bộ người không có đi tông chính tự a rất nhiều chuyện đều là linh cầu quan tham dự trong đó mà hắn vẫn cảm thân phận cũng rất dễ dàng để cho người ta không để ý đến hắn hiện nay kỳ thật chỉ là triệu kỳ an dưới tay một cái lại viên cũng chính bởi vậy cầu tương tây lập xuống công lao cũng liền tất cả đều tính tại triệu kỳ an trên đầu cơ hạ vũ lần này vì triệu kỳ an thăng quan thế nhưng là phí hết một phiên công phu nếu là che giấu vậy hắn không phải hưởng phí công phu tự nhiên là muốn tìm cái lý do nói cho triệu kỳ an một tiếng để cho triệu kỳ an nhận hắn phần nhân tình này chỉ là triệu kỳ an sau khi nghe biểu lộ có chút cổ q u á i nhìn thoáng qua một bên l á o quốc công mà anh quốc công cơ lễ nguyên cảng là lúng túng đến ho khan vài tiếng sau đó nghiêng đầu đi uống rượu làm bộ không thấy được triệu kỳ an quăng tới ánh mắt cái này thật sự là quá lúng túng hàn gái này vừa mới ba b à cho người ta một trận phân tích thậm chí liền ngô tướng cùng nhị hoàng tử ở giữa mâu thuẫn đều điểm tới nhưng kết quả dĩ nhiên là một trận ô long làm sao ta còn mặt mũi nào mà đứng đây cũng do ông ta mắt đã mở chỉ chăm chăm nhìn vào những người mặc quan phục của lục bộ đến từ tông chính tự liền cho rằng là ngô tướng người không có nghĩ rằng lại là lại bộ người a mặc dù hiện nay triều đình này phía trên ngô tướng chính là quan văn đứng đầu ngô đảng có một nhà độc đại chi thế nhưng trong triều đình quan văn phe phái cũng không phải chỉ có ngô đảng như thế một phái chí ít lại bộ vẫn là tần thiên quan đ i ệ u bàn đường nhìn tần thiên quan những năm gần đây tại cùng ngô tướng tranh phong bên trong nhiều lần bị thua đã có cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế bộ dáng nhưng là ngô tướng t a y tạm thời còn cắm không vào lại bộ bên trong đến quan viên này thăng chức luân chuyển quan chức vẫn là đến đi qua lại bộ triệu kỳ an cảm thấy sau này lao q u ố c công lời nói cũng chỉ có thể tin ba phần còn lại chín mươi bảy phần bốn đều có cần nghiên cứu thêm cứu hắn lấy lại tinh thần hướng cơ hạ vũ chắp tay nói tạ đà tạ điện hạ có công thì thưởng có l ỗ i thì phạt cơ hạ vũ vô vô bờ vai của hắn ý vị thông trường phải nói một câu ta xưa nay là không bạc đái người một nhà sau đó không đợi triệu kỳ an có phản ứng cười lại rời đi tám tham gia xong nhị hoàng tử tiệp h r ư ợ u về sau đã là sau nửa đêm cơ hạ o vũ đem triệu kỳ an đưa ra môn trước khi chia tay hắn do hỏi những ngày gần đây nhưng có nhìn thấy qua ngươi cái kia cứu mình triệu kỳ an biết hắn nói là tứ hoàng tử cơ thanh không lắc đầu nói như thế chưa từng cơ hạ o vũ than nhẹ một tiếng nói ra có thời gian ngươi cũng tiến cùng đi thăm viếng thăm viếng nghe nói lao từ những ngày này lưu luyến thực kim tán cả ngày trong cung sống mơ mơ màng màng liền hôm nay ta gọi hắn dự tiệp hắn cũng không tới ngươi như thấy hắn thay ta khuyên ngủ hiện nay đại càn t r i ề u đạo giáo hương hỏa tràn đầy cũng liền có rất nhiều vân du bốn phương đạo nhân mà cái này thực kim tán chính là nhất phương sĩ luyện chế bí dược a n vào có thể khiến người phiêu phiêu dục tiên trải nghiệm tiên gia chi nhạc triệu kỳ an khẽ nhữ mày hỏi cái này thực kim tán ta có chấu nghe thấy tại dương châu kinh châu nhị địa lưu hành lúc nào chạy vào kinh đô thành nếu là chạy vào kinh đô thành tiêu vệ làm sao liền một chút tin tức cũng không đánh nô ra đến cơ hạ vũ nhắc tới chuyện này cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ là lăng tướng quân tại kinh châu thanh trừ cứu thế giáo lúc trong lúc vô tình thu được một nhóm hàng p h ả i người đưa đến kinh đô thành hiến tặng cho phụ hoàng cũng không biết lao tứ là thế nào theo phụ hoàng trong tay muốn một chút tới phụ hoàng xưa nay liền sủng ái hắn hai huynh m g ộ i thật hiếm khi nghe được tin tức liên quan đến kinh châu chỉ bất quá lăng phóng không đem thực kim tán cái này hại người đồ chơi ngay tại chỗ tiêu hủy mà là đưa đến kinh đô thành hiện lên cho bệ hạ đây là ý gì triệu kỳ an tâm bên trong nghĩ hoặc hướng phía cơ hạ o vũ chắp tay nói nếu có cơ hội ta sẽ vào cùng khuyên một chút tứ hoàng tử bất quá tứ hoàng tử phải chăng c ó thể nghe lọn vậy hạ quan liền không tốt bảo đảm cơ hạ vũ hít một tiếng khuyên hắn nhất khuyên bốn cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. 7. Triệu khi ỳ An tần rời đi p ủ đ ạ viện, ngồi xe ngựa về ngồi tới ngựa xe p hắn ủ phủ phủ công chúa. Tần phủ đại viện cùng phủ công chúa đều tại nội thành, cả hai ở giữa khoảng cách cũng cũng không Tần viện nội thành, khoảng ngồi xe ngựa thời gian một nén nhang cũng liền đến. giữa hai thời Khi h xa, tại một đại đều ở xe hồi phủ thời điểm a loan đã tại cửa ra vào đón chủ tử uống chén tỉnh rượu trà nàng đón triệu kỳ an vào đại đường sau đó thay hắn bỏ đi á o ngoài lại từ bên cạnh nô tỷ nâng khay bên trong bưng tới một phần tỉnh rượu trà cho hắn triệu kỳ an ăn cháo bột thầm nghĩ lấy hôm nay tiệc tối sự tình khi hắn nghĩ đến cơ thanh không lúc đột nhiên nhớ tới một chuyện khác đến ngầm đầu hỏi a loan một câu những ngày này phúc diên cung bên kia nhưng có tin đến a loan đứng tại phía sau hắn nhu thanh áp thư a cũng không từng đến bất quá trinh quý phi bên kia ngược lại là phái người tới qua mấy lần muốn mời chủ tử vào cung dùng yến nô thì đều lấy chủ tử công sự bận rộn bước ra không được làm lý do từ chối nhã nhặn lý do này triệu kỳ an đều nghe cười toàn bộ kinh đô thành đều tìm không ra so với hắn càng nhãn quan hắn đề điểm nói lần sau thay cái lý do không phải để cho người ta cảm thấy quá mức q u á loa là a loan gật đầu đáp ứng dừng lại một lát hiếu kỳ hỏi bất quá chủ tử vì sao đột nhiên hỏi phúc diên cung bên kia triệu kỳ an đem thả xuống cháo bờ bát nhà nhật n đáp chẳng qua là cảm thấy ngẫu nhiên cũng nên nhín chút thời gian đi một lần không phải vậy làm người khác cảm thấy t a bật lương a loan mày l i ế u khẽ nhăn mày ánh mắt bên trong có chút không hiểu dưới cái nhìn của nàng bây giờ đã đem ngọc t r â n công chúa đều đưa rời phủ công chúa còn có cùng phúc diên c u n g bên kia bảo chỉ quan hệ tất yêu a nàng nhớ tới phúc diên c u n g lúc trong đầu tuân ra đều là chút không tốt như vậy hồi ức ngọc t r â n cái kia tính tỉnh a loan thở nhỏ phục thị nàng có thể trôi qua tốt bao nhiêu bất quá a loan tin tưởng chủ tử nhà mình là có mình thảo lượng cho nên cũng không hỏi nhiều chỉ là hỏi chủ nhân kia chuẩn bị lúc nào vào cung gặp một lần trinh quý phi triệu kỳ an mỉm cười không đ ổ i chờ mấy ngày nữa trong phủ những cái k i a hoàng điển hoàng trang đều thu hồi lại trước a loan rất nhanh minh bạch hắn ý tứ chỉ là n g ấ m lại khoe miệng liền không nhịn được dơ lên phủ công chúa sở thuộc hoàng điển hoàng trang tự nhiên chính là ngọc t r â n cái k i a phần đồ cưới ngọc t r â n xuất giá thời điểm thế nhưng là bị đ ư ờ n g kim bệ hạ cho thiên khoảnh hoàng điển làm đồ cưới đã từng là kinh đô thành một cọc ca tụng bất quá nói là trăm nàn mẫu trên thực tế có thể trồng trọt ruộng tốt cũng chính là sáu bảy trăm khoảnh ở giữa còn lại đại đ a số đều là một chút loại không trồng được đất mà những ngày hoàng điển hoàng trang lích lợi phần lớn cũng đều bị đưa đến phúc diên c u n g t r ù n g bị trinh q u ý phi cùng tứ hoàng tử chỗ hưởng dụ nhưng g n hiện tại lại là khác biệt phủ công chúa đương ra làm chủ người đổi thành triệu kỳ an nguyên bản trong phủ đại quản sự là phúc diên cung xuất thân lao thái giám bị cầu tương tây một đao giết cái lưu loát hiện tại là a loan thành trong phủ đại quản sự những cái kia vốn là nên thuộc về phủ công chúa sản nghiệp cũng nên thu hồi lại bây giờ cây trồng vụ hẹ đã bắt đầu năm nay tiền thuê đất một cái tử cũng sẽ không rơi vào phúc diên cùng trong đến lúc đó đến lượt gấp liền là trinh quy phi cùng tứ hoàng tử triệu kỳ an sở dị nghĩ đến cái này sự tình là bởi vì cơ thanh không minh vị này cứu huynh mặc dù là tại kinh đô trong thành là mọi người tránh chi không kịp nát người nhưng dùng đến tốt hắn cũng chưa chắc không thể trở thành một nước đi tuyệt vời triệu kỳ an chuẩn bị dùng cơ thanh không tới đối phó vị tia đông hải bản gia nguyễn c u n g phụng bất quá trước đó hắn còn có một chuyện khác lựa xém lông mày cái k i a chính là nguyễn ngọc trong tay viên k i a trà ngộ đạo cây chương một trăm chín mươi ba quỷ dị tu hành chương một trăm chín mươi ba quỷ dị tu hành hoàng cung chỗ sâu thái hỏa cung trung màu đỏ thắm cột trụ cao cao đứng vững chống đỡ lấy to lớn mái cong mái cong như dương cánh muốn bay hứng khí thế phi phạm màu vàng nói g lưu ly tại ngày mùa thu ánh n ắ n g chiếu rọi lóe ra hào quang sang trói đem t r ọ n tòa cung điện nổi bật đến toa lớn hùng vĩ cho dù là trong hoàng cung cũng tìm không ra vài tòa so trước mắt tòa cung điện này tốt hơn đến cái này vốn là thiên võ hoàng trước kia ở lại tầm cung mà hiện nay này cùng chủ người chính là tứ hoàng tử cơ thanh không từ chỗ này cũng liền có thể nhìn ra được thiên võ hoàng đối tứ hoàng tử t h i ê n vị bây giờ bốn vị trong hoàng tử địa vị cao nhất không thể nghi ngờ vẫn là lão nhị cơ hạ vũ nhưng cho dù là cơ hạ vũ ở thừa bình cung nếu bản về lộng lẫy cũng là xa xa không kịp cái này thái hoa cung Mà giờ nhưng à y k ắ cô gái này phần lớn là cơ thanh không những năm gần đây thu nạp mỹ tỷ mỗi một cái đều là dung mạo thượng giai yểu điệu tư thái cảng là trong trăm có một các nàng chìm đắm trong hương thơm kỳ lạ lan tỏa khắp cung điện ánh mắt mơ màng thực hiện những động tác khêu gợi khiến người ta không khỏi dâng trào cảm xúc làn da trắng ngần dần chuyển sang s ắ c đỏ hứng mà tại đám nữ nhân này bên trong có một nam tử ngồi xếp bằng dung mạo tuyệt mỹ còn hơn cả những mỹ nữ nơi đây trên người hắn mặc trường bào màu xanh hở ngực mái tóc dài hơi xoăn thả một vài lọn xuống bên má hai phải đeo một chiếc khuyên thai màu bạc hai ắ n n g tay nâng làm hoa sen hình lại như là bị trói thủ phạm ước thúc chính là tự thân muốn mặc cho ai nhìn thấy một màn này có tại h ể đem t r cơ thanh không sau lưng một tòa điện thờ đứng vững vải đỏ che kín bản thờ hộ cái này tiếng tụng kinh bắt đầu từ bên trong vang lên ban đầu âm thanh này giống như tiếng nguội vo ve lượn lờ quanh thai nhưng lại không thể nghe rõ lời kinh nhưng dần dần đến thanh âm này dần dần bị lớn giống như chuột giày đặc tốt tốt đến phát ra tiếng vang theo thời gian trôi qua thanh em này càng lúc càng lớn càng ngày càng to lớn đến cuối cùng đúng là như thần trung mộ cổ vang ở mỗi người trong óc to lớn đến đinh t h a i nước óc cái kia hiện lên bắt giác chi thế trưng b ả y tám cái t ử kim lư hương bên trong vốn chỉ là chậm dai dâng lên lượn lờ khói trắng giờ phút này tựa như là có người hướng trong lò bên trong thân tăng thêm một mùi lửa xương mùi quần quần toát ra thực kim tán mùi thơm trong nháy mắt ăn mòn toàn bộ đại điện mà trong điện những cô gái kia càng là lâm vào trong điện cuồng giống như, như làng là làn da đỏ càng phát ra nồng đậm nguyên bản lâm ly đổ mồ hôi dịn ra huyết trâu theo cực nóng ra biểu nhiệt độ lại bốc hơi đến không khí bên trong hình thành một sợi màu hồng phấn sương mù cái này từng sợi phấn sương mù từ trên người các nàng tàn ra cuối cùng lại rơi vào cơ thanh không song t r ư ở n g bên trong hai tay của hắn bên trong giống như thật n ở rộ mở một đoá màu đỏ hoa sen hai tay khép lại thành đài sen năm ngón tay đều là cánh hoa đó là dục vọng mắt trần có thể thấy dục vọng theo k h í tức của hắn phun ra n u ố t vào đoá này dục vọng hồng liên bị hắn hút vào trong cơ thể bụng của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành t r ư n g bắt đầu chỉ chốc lát sau liền cao cao nổi lên như là chờ sinh sản phụ đột nhiên cơ thanh không đông nhiên mở mắt ra cái kia cao cao nổi lên p h ầ n bụng hình như có v ậ t sống đ a n g động từ p h ầ n bụng chuyển qua lồng ngực đem trọn cái lồng ngực đều trứng mở cuối cùng lại chuyển qua cổ họng của hắn chỗ cơ thanh không phảng phất như một con g ó c cổ họng cao g ồ cao lên giữa cổ họng làn da cũng bắt đầu trở nên trong suốt dưới làn da mạch máu có thể thấy rõ ràng hắn giống như là t h ở không được bình thường mặt bắt đầu kìm nén đến đỏ lên hai mắt bên ngoài lồi cái chán gân xanh từng chiếc bạo khởi hẹo theo một tiếng nôi khan một viên nắm đấm lớn đĩu thị bị hắn từ trong miệng phân l ra n h i m lấy các loại không biết tên chất nhảy rơi xuống trên mặt đất khi phun ra cái này dị vật về sau cơ thanh không trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất sắc mặt tái nhợt vô cùng tinh lực hao tổn phản phất cả người đều bị móc giống bình thường nguyên bản từ bi chi sắc rốt cuộc tại trên mặt hắn không nhìn thấy lửa phần hắn lại khôi phục trở thành ngày xưa lười biếng bộ dáng n g ắ p chân mày ở giữa tràn đầy ủ rũ cơ thanh không đứng vậy đem trên mặt đất đẽo thịt nhật lên cũng không chế tạng cứ như vậy cầm trong tay sau đó hắn hướng phía cái kia trong điện đứng thẳng điện thờ đi đến xốc lên vải đỏ một góc cầm trong tay cái kia q á i dị đẽo thịt đưa vào trong đại điện lúc kia lúc nỉ non tiếng tụng tinh sau một lát cái kia điện thờ vải đỏ phía dưới vang lên làm cho người dùng mình nhắm nuốt âm thanh k á t k g é t trong đại điện an tính chỉ có này quái dị nhắm nuốt tiếng vang lên cái kia nguyên bản say mê tại dục vọng bên trong các nữ nhân giờ phút này ngổn ngang lộn xộn đến ngã trên mặt đất nếu không phải t ỉ n h cờ lồng ngực chập t r ù n g còn tưởng rằng điện này bên trong là ngôn ngang một chỗ tử thi cơ thanh không đưa tay v i t n e o hết thân e o phát ra ầm ầm ầm ấm, ấm tiếng vang trên mặt lộ ra có chút sảng khoái hắn hướng đi ra ngoài điện ven đường không ngừng nhấc chân đem trên mặt đất nữ nhân trắng bóng cánh tay đùi hướng bên cạnh đà đá, đá lúc này mới từ trong điện đi ra. Vừa ra điện, chạm mặt tới chính là ánh mặt trời trói mắt cơ thanh không ngửa đầu neo h lại mắt đến hưởng thụ lấy cái này một phần ánh nắng hắn đã lâu không gặp đến ánh nắng trong điện là làm người dùng mình kinh dị trắng cảnh vang r ộ i cái k i a nhấm nuốt nuốt tiếng vang ngoài điện là ánh nắng ấm áp chim hót hoa nở cơ thanh không duy trì phơi nắng tư thế cũng chưa hề đổ tới nhưng hắn bị ánh nắng quăng tại phiến đá bên trên cái bóng lại là giật giật hắn chậm rãi mở mắt ra nhàn nhạt mở miệng chớ đi theo ta không chừng gặp được quốc sư người ta đều là chết không táng thân chi điện, điện hạ cái bóng của hắn có chút hở ra giống như là một bãi hát thủy chậm rãi tụ lại g i á o chủ ít ngày nữa về sau đem theo lăng phóng vào kinh gọi ngài sớm chuẩn bị sẵn sàng cơ thanh không thở dài ngoại tổ vẫn là quá nóng lòng một chút kinh châu kinh doanh nhiều năm như vậy từ bỏ trung quy là đáng tiếc huyết tế mười vạn người không g ạ t được kinh châu sớm muộn cũng cung bỏ trong bóng đen thanh âm cung kính như ngài đại nghiệp có thể thành cái t i a hết thể đều là đáng giá cơ thanh không cười khẽ một tiếng dường như không tin bóng đen bộ này lý do thoái thác đang chờ hắn còn muốn mở miệng bên ngoài cửa cung có hoạn quan vội vàng đi tới điện h ạ cái kia nguyên bản tụ lại bóng đen trong nháy mắt giống như là một chậu nước hắt vây trên mặt đất lần nữa khôi phục trở thành cái bóng bộ dáng cơ thanh không sau lưng cửa điện đột nhiên đóng cửa bên trong thanh âm nửa điểm chuyền không đi ra hắn lúc này mới xoay người lại nhìn về phía cái kia hoạt quan nhữ nhữ mày nói chuyện gì chương một trăm chín mươi b ố đến chậm tình thương của mẹ chương một trăm chín mươi b ố đến chậm tình thương của mẹ nương nương để ngài đi phúc diên cùng một chuyến ngài đây là cái kia hoạt quan chính là phúc diên cùng thái giám nghe trình quý phi mệnh lệnh đến thái hỏa cùng tìm tứ hoàng tử chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tứ hoàng tử lúc liền đã nhận ra cái k i a sắc mặt tái n h ậ t cùng thâm thúy h ố c mắt thoạt nhìn một bộ thân thể khốn cùng bộ dáng cơ thanh không tiếu h d u n g lỗ mãng gần đây đến phụ hoàng b a n thưởng là một nhóm thực kim tán t h o ả i mái ta đều quên thời gian ngược lại là hồi lâu không có đi cho mẫu phi thỉnh an hoàng q u a n là trinh quý phi lão nhân bên cạnh cho nên đối vị này tứ hoàng tử cũng không phải quá kính sợ t u y ể n chuyển đến để một câu điện hạ cái k i a thực kim tán không phải là tốt v ậ t điện hạ chớ có trầm mê những vật này gây nương, nương thương thâm người lão già này lấy ở đâu nhiều lời như vậy cơ thanh không đạp hắn mất ước cười mắng dẫn đường liền lạ hoàng quân vô vỗ bị trên mông dấu chất tử hầm hực đến n g ầ m miệng sau đó mang theo cơ thanh không đi ra ngoài cơ thanh không đi theo phía sau hắn cố ý rơi xuống mấy cái thân vị ánh mắt rơi vào cái bóng của mình bên trên nói khẽ bảo vệ tốt nhà tiếng nói hạ xuống cái bóng của hắn dường như co quắp một trận sau đó nước x u ấ t một đầu giường như t i ể u xà bóng đen quay quanh vặn vẹo hướng phía trong điện bơi đi bảy con ta mệnh làm sao khổ như vậy a cơ thanh không vừa mới tiến phúc riêng cùng đại môn chỉ nghe trong điện chuyển đến ấm áp tiếng khóc tràn đầy hô á n hắn vội vang bước vào điện và thấy trinh quý phi đang ngồi trên ghế thấp trong điện tay cầm một chiếc khăn thêu viền vàng đang lau nước mắt b ê nàng người n một khóc đến trên mặt trang điểm đều lem nhem phấn hồng bị nước mắt cọ rửa trở thành màu đen nước mắt chạy ở trên mặt trên đầu kim châm cải tóc đều loạn cơ thanh không cười khẽ một tiếng xoa xoa vệ nước mắt trên mặt nàng mẫu phi đây là chuyện gì trêu đến ngươi như vậy lo lắng không lắm quan trọng từ cũng bởi vậy hắn hoàn toàn thất vọng trước đó vài ngày ta gặp qua mượn phu biết được ca mội là bị bệnh đây là sao đến hẳn là bệnh nặng hơn bệnh gì nàng là hại bệnh đến a chính quý phi chăm chú nắm chặt cơ thanh không tay háo khóc giọng nói nàng nhất định là bị gian nhân làm hại nếu không e m đẹp sao đến liền điên rồi đâu nếu không phải bạn cũng đúng là bị mơ mơ màng màng đến bây giờ nếu không phải cái gì cơ thanh không ánh mắt rơi vào một bên một tên thái giám bên trên cái tia thái giám bị hắn như thế nhất chằm chằm nhịn không được run run thoáng một phát thành thành thật thật đáp năm nay hoàng điện thu tô không có đưa đến phúc diên cùng đến nương nương phái nô tài đi trong phụ gặp một lần ngọc chân điện hạ bốn một bên có lao ma ma nói bổ sung nương nương phái người đi qua không ít lần phụ công chỗ đâu đều bị trong phủ người ngăn cản trở về vừa mới nói chuyện cái kia thái dám lại tiếp lời đầu lần này nương nương để nô tài không gặp được ngọc chân điện hạ không nên quay lại cái này phụ công chúa bên trên nô tài không t h ỉ n h không nguyện đến nói cho nô tài công chúa bệnh nặng được đưa đến trong cung cứu chữa lại có nhất cung tỷ tiếp lời nói ra vẫn là nương nương tự mình đi cầu kiến bệ hạ mới hiểu ngọc chân điện hạ là hại bệnh đi đâu ngũ hầu thiên tuế xuất thủ đ ề u trị không hết nàng ta đáng thương còn a trinh quý phi lại là một trận khóc giống tiếng khóc thăm t h ả m nhất thiết ngược lại để một bên người nghe đều không rung động rung đỏ cả váy mắt nhưng cơ thanh không lại chỉ cảm thấy nực cười nếu thực sự quan tâm đến ngọc trân mẫu phi như thế nào đến bây giờ mới hiểu những này nói cho cùng hay là bởi vì năm nay thu tô không có thể đưa đến phúc diên cùng đến nàng lúc này mới nhớ tới ngọc trân đến nhưng hắn lại có thể nói cái gì hắn sao lại không phải đâu chẳng bao lâu sau hắn hòa thuận vui vẻ g i a o cũng là không có gì giấu nhau huynh nguội quan hệ lẫn nhau tình cảm rất tốt đến tột cùng từ lúc nào bắt đầu hắn liền ngọc trân hiện nay trôi qua thế nào đều mặc kệ không hỏi cơ thanh không tay nhẹ nhàng sờ lấy ngược vị trí chỉ cảm thấy có một cỗ thực tâm đau đớn giống như là có đồ vật gì tại gặm cắn hắn trái tim đó cũng không phải ảo giác mà là thật sự có đồ vật tại gặm cắn bởi vì hắn phạm vào giới cơ thanh không hít sâu mấy hơi thở cưỡng chế cảm xúc trong đáy lòng hắn lại lần nữa lộ ra cười đến đạo ngũ hầu thiên t u ế đều xuất thủ cái tia chắc hẳn ngọc t r â n luôn luôn là bị t r ị tốt t r í n h quý phi lắc đầu nói ngũ hầu ra nói ít nhất phải mười năm với lại c h ư a khỏi cũng không nhớ ra được chuyện trước kia nàng lần nữa siết chặt cơ thanh không tay áo thân thể nghiêng về phía trước lo lắm nói hoàng nhi ngươi nói kỳ ăn có thể hay không biết được ngọc chân chị không hết ta nếu là hắn muốn ly hôn làm sao bây giờ còn có những cái kia hoàng điển bản cung phái người đến hỏi qua nói là phủ công chúa bên trên đã thu qua tiền thuê đất nhưng kỳ an vì sao đều không vào cùng cùng bản cung nói nha hắn cũng không có đem tiền đưa tới nàng luôn cuống nhưng nàng hoảng cũng không phải là bởi vì ngọc chân sự tình không phải lo lắng ngọc chân bệnh điên nàng hoảng là mình có thể hay không mất đi hiện nay c ẩ m y ngọc thực sinh hoạt nếu là không có triệu gia ủng hộ không có những cái kia vốn nên là ngọc chân đổ cưới hoàng điển hoàng trang thu hoạch cái kia nàng nên làm cái gì chỉ dựa vào trong cung phân phối điểm này tiếp tế một năm đều không đủ trên tay nàng một cái vòng tay tiền nàng chỉ lo khóc lóc kể lệ chuyện của mình lại hồn nhiên không có phát giác được trước mặt hoàng nhi ánh mắt trở nên rất lạnh cơ thanh không đã không đơn thuần là trái tim tại đau liền ngay cả ngũ tạng đều có bị gắm nuốt cảm giác đau có đôi khi hắn là thật hâm mộ mình mẫu phi chỉ dựa vào lấy một chương đẹp mắt khuôn mặt thở nhỏ liền bị ngoại tổ bồi dưỡng lấy chuẩn bị tiến hiến cho thiên võ hoàng cũng chính bởi vậy nàng cái gì cũng không biết cái gì cũng không biết tốt cho nên nàng còn có thể khóc còn có thể cười còn có thể ý mình t r â u đáo đồ trang sức có phải hay không lại nhiều thêm một kiện lớn nhất phiền não cũng bất quá là lại không có mới tinh ý phục có thể mặc mới đồ trang sức để đeo hắn vốn cho rằng ngọc chân cũng có thể cùng mẫu phi một dạng tốt số cứ như vậy ngây thơ vô tri một mực sinh hoạt không cần giống hắn như vậy biết tất cả mọi chuyện ngược lại là lại không khoái hoạt có thể nói nhưng mà ngọc chân lại là xảy ra chuyện bốn cơ thanh không trên mặt vẫn nghị hư nụ cười thậm chí còn có c h ấ n an trinh quý phi vài câu mẫu phi đừng nội đợi hoàng nhi tự mình đi gặp một lần mỗi tế lại nói bốn cửa ơ t n không h đại điện thủ vệ cấm vệ không hề có động tích gì bọn hắn đối một màn này sớm đã có chút nhìn quen lắm rồi trong bốn vị hoàng tử cũng chỉ có cơ thanh không có thể như thế không hề cố kỵ gì đến quỷ gối tại bệ hạ trước cung điện cầu kiến mà không bị bất luận cái gì trách phạt còn lại hoàng tử nếu muốn gặp tiên vũ hoàng một mặt cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình một lát sau một thái giám cao lớn từ trong điện bước ra đi nhanh với những bước nhỏ cơ thanh không ngẩng đầu nhìn một chút nhận ra người là ai liền lập tức túi đầu vai trào gặp qua ngũ hầu thiên t u ế một cái hoàng tử lại ngay trước mọi người cho một cái hoạn quan dập đầu bốn cái này tại các triều đại đội thay đều là không thể tưởng tượng được sự tình nhưng cơ thanh không liền l ạ như vậy không cần mặt mũi thậm chí miệng hô thiên t u ế cái này ngũ hầu chính là bệ hạ chỗ phong thật sự là tức vị hầu tước cho nên bất kể là ai nhìn thấy vị này ngũ hầu thiên t u ế lúc hô một tiếng ngũ hầu ra ngũ hầu công công cũng có thể mà bí mật xưng hô như thế nào cũng đều không có gì đáng ngại nhưng bây giờ là tại thiên tử trước điện gọi thẳng thiên t u ế là phạm vào kiêm kỵ càng đừng đề cập là từ một vị hoàng tử trong miệng hô lên ngũ hầu thiên t u ế vội vàng m a u n g đẻ đến không dám đứng tại cơ thanh không trước mặt thản nhiên thụ hắn cái này túi đầu bên cạnh đứng qua một bên mới mặt đen lại nói tứ điện hạ làm cái gì vậy là muốn chiết sắt ta không thành đứng lên mà nói hắn nói chuyện có chút lãnh đạm hiển nhiên cùng cơ thanh không cũng không cái gì quan hệ cá nhân cũng không có bởi vì thiên vũ hoàng thiên vị kẻ này liền đối với hắn coi trọng mấy phần so với cái khác thái giám luôn luôn k h ô người đối đãi quý nhân luôn luôn a dua đ ỉ n h hot ưa thích túi đầu d ư ơ n g mắt đến đánh giá người thái độ vị này vốn là xuất sinh h è n m ọ n đại thái giám liền cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt mặc dù đã vào thâm cung nhiều năm nhưng hôm nay tại ngũ hầu thiên tuế trên thân vẫn có thể thấy cái kia phần giang hồ khí chất nói chuyện càng thêm trực tiếp đối đãi người khác thái độ cũng càng là bình đẳng từ trước tới giờ không tự xưng nhà ta nô tài cho dù là thấy thiên vũ hoàng cũng là tự xưng là ta cũng chính bởi vậy hắn cơ hồ là đem không thích cơ thanh không cảm xúc treo ở trên mặt nhìn về phía cái này dị thường tuấn mỹ hoàng t ử lúc ánh mắt cũng mang theo một chút chán ghét lanh ý cơ thanh không rõ ràng có thể cảm giác được nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý trước mặt cái này đại thái dám là như thế nào đối lại hắn đứng dậy về sau liếm l ắ p mặt cười nói ngũ hầu ra phụ hoàng thế nhưng là nguyện ý gặp ta ngũ hầu thiên t u ế lắc đầu cơ thanh không lúc này cũng không do dự vậy lên áo bảo lại quỳ xuống ngũ hầu thiên t u ế nói ra vậy hạ không gặp điện hạ liền là quỳ chết ở chỗ này cũng là vô dụng nhưng thuyết phục lại có thể đỉnh cái gì dùng cơ thanh không áp dường như cơn buồn ngủ nổi lên vì tại đó mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi đ ệ u bộ này rất có không nhìn thấy thiên vũ hoàng liền không đứng lên cái này lưu manh chơi xấu cử động để ngũ hầu thiên t u ế cũng không khỏi mặt lộ bất đắc dĩ giải thích nói t r i n h quý phi hôm trước mới đến qua tại trước mặt bệ hạ khóc qua một trận khóc đến bệ hạ tâm tình không tốt cho nên không nguyện gặp ngươi điện hạ nếu là vì ngọc chân công chúa sự tình mà đến nói với ta liền là nếu ta muốn gặp ngọc chân ta có thể làm chủ để điện hạ gặp một lần bực này việc nhỏ cũng không cần phải yếu bệ hạ cơ thanh không lúc này mới mở mắt đứng dậy vô vô giữa gối thổ lại cười nói ngũ hầu ra sao cũng không nói sớm nói sớm ta đâu phải vất vả thế này ngũ hầu thiên tuế m ặ t không biểu tình quay người hướng dưỡng tâm điện hậu phương đi đến điện hạ đi theo ta a bảy vòng qua dưỡng tâm điện hậu điện cao vây tường đỏ bên trên có một đạo cửa nhỏ cổng có cấm vệ chấn giữ nhìn thấy ngũ hầu thiên tuế mang theo tứ hoàng tử tới nao nhao không mình hành lễ ngũ hầu thiên tuế đi vào trước cửa thản nhiên nói mở cửa đợi cửa nhỏ mở ra hắn dẫn đầu cất bước vào cửa h ạ n cơ thanh không đi theo ngũ hầu thiên tuế sau lưng vượt qua cánh cửa đập vào mi mắt chính là một cái đơn độc đỉnh việt nhỏ một đầu đá xanh lát thành con đường bình bình trình trình liên thông từ phương trong đỉnh viện, một tòa tạo hình phong cách cổ xưa giả sơn nguy nga đứng xứng xứng trên núi nước chảy dốc rách thác nước như luyện rơi vào phía dưới thanh trì bên trong tóe lên trong suốt bọc nước trong ao ngũ thải ban lan cá chép chơi đ ù a cho yên tĩnh định viện tăng thêm một vòng linh động đá xanh đạo hai bên bao quanh tỉ mị tu bổ thực vật trong vườn hoa trồng các loại quý báu kỳ hoa dị thảo hương hoa bột phía hương thơm sông và mũi mặc dù so với hoàng cung hậu hoa viên nơi đây ngoại trừ nhỏ một chút v ề phần cái khác lại cũng là không thua bao nhiêu cơ thanh không có chút ngoại ý mới hắn mặc dù thường xuyên đến dưỡng tâm điện còn không biết cái này trong hậu ngũ hầu thiên tuế gặp hắn thần sắc kinh ngạc trong lúc lơ đãng tiết lộ một câu trước kia quốc sư ngẫu nhiên vào cung lúc sẽ ở nơi này nghỉ ngơi cơ thanh không lông mày nhữ lại lại bốn phía nhìn xem chung quanh a đến cười một tiếng ngược lại là chỗ kim ốc tàng t i ể u nơi tốt hắn câu này cho đùa lại làm cho đằng trước dẫn đường ngũ hầu thiên tuế dừng lại bước chân quay lại qua t h ầ n đến ngũ hầu thiên tuế mặt không biểu tình phải xem lấy cơ thanh không chỉ là một ánh mắt liền để cơ thanh không nụ cười trên mặt cứng ngắc ở dần dần hắn mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra dấu ở tay áo hạ thủ cũng không nhịn được r u lên ta ta chỉ là hắn muốn giải thích mình có thể giải thích lời nói lại phảng phất như nghẹn ở cổ họng lắp bắp làm sao đều nói không ra một lát sau ngũ hầu thiên tuế xoay người lại tiếp tục ở phía trước dẫn đường chỉ là lưu lại một câu nhàn nhạt, nhạt lời nói những lời này ta sẽ như thực bẩm báo bệ hạ tận đến giờ phút này cái kêu bao phủ tại cơ thanh không trên người kinh khủng uy áp mới tiêu tán hắn như nhặt được tân sinh đến ngụm lớn thở hồn hề m ấ y cái cái chán mồ hôi đã l ạ như mưa đến xuống tới hai người dọc theo đá xanh đường mòn tiến lên hành lang ốn khúc ốn lượn mở rộng đi qua mấy đạo lối rẽ rốt cục đến tại một chỗ trước cửa phòng ngũ hầu thiên t u ế đẩy cửa ra mình lại không đi vào nhưng người sang giá hiệu cơ thanh không đi vào cơ thanh không lúc này mới cất bước đi vào chỉ thấy phòng nhỏ mặc dù không lớn nhưng lại có chút xa hoa mềm mại thảm lông dê phủ kín gian phòng mỗi một góc tiến vào trong phòng vòng qua bình p h ò n g có một trương tử gỗ trừng giường có một cái thiếu nữ đang ngồi ở cạnh giường chỗ không đúc đích trên người nàng không có ngày xưa sốc nổi hoa phục vẹn vẹn chỉ là mặc một bộ tô váy trên thân cũng là sạch sẽ tinh tương không thấy ngày xưa các loại trâu đáo đồ trang sức kim ngân phí vật mà cái kia ngày xưa luôn luôn đ ù n g trang điểm đẫm khuôn mặt bây giờ càng là không thi phấn trang điểm nhưng cứ việc tấm kia gương mặt tuấn tú cũng đủ để diễm ép kinh đô thấy dung nhan khó quên cả đời chỉ có đôi mắt đôi mắt hơi nhét lên không có ngày xưa v i n h vá hung hăng đều là đục ngầu trống rỗng ở trên người nàng lại không ngày xưa nông t r i ệ u ưng ngạnh phản phất một cái bút bê s ứ tinh xảo xinh đẹp lại không có chút nào linh hồn ngọc chân cơ thanh không nhẹ giọng kêu gọi bên trong thanh âm đều mang có chút run dày thẳng đến nghe được tiếng vang ngọc chân mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương hướng của hắn chương một trăm chín mươi sáu tràm đoạn th chương một trăm chín mươi sáu chạm đoạn thất khổ mới được vô vọng khi ngọc t r â n ánh mắt rơi vào cơ thanh không trên thân lúc trong ánh mắt của nàng tựa như khôi phục có chút hào quang bờ môi có chút rung động dường như muốn mở miệng nói chuyện đến cuối cùng nàng đúng là lộ ra một cái xi、si、ngốc ngây ngốc tiểu dung miệng mở rộng mơ hồ không do đến hô hào à, à, à n ổ i bốn nói chuyện lúc nước bọt của nàng không bị khống chế đến chạy xuống làm ướp vạ táo trước nhưng nàng dường như hoàn toàn không có chú ý tới vẫn như cũng nhìn xem cơ thanh không phương hướng há to miệng mơ hồ không do đến hô hào a nổi a nổi cơ thanh không nhìn trước mắt một màn này hai mắt dần dần chừng lớn giấu ở trong tay h á o hai tay chăm chú năm quyền móng tay chụp vào trong thịt cho đến đau rắt cảm giác từ lòng bàn tay chuyển đến ngọc trân vừa ra đời lúc phúc diên cung ma ma ô m nàng nàng t ố n g khóc mẫu phi ô m nàng cũng khóc chỉ có mình ôm nàng thời điểm nàng sẽ không khóc nàng sẽ cười nàng lần thứ nhất học được nói chuyện chính là hô đại ca không phải phụ hoàng không phải mẫu phi chỉ là thật đơn giản hai chữ đại ca mà bây giờ cái này đồng giặc chữ lại phản phất hóa thành một đôi vô hình bàn tay lớn hung hăng giữ lại cổ họng của hắn một c ố ngạt thở làm cho hắn khó mà hô hấp cơ thanh không đưa tay dùng sức nắm lấy bộ ngực của mình lần này không chỉ là trái tim chuyển đến gặm nuốt cảm giác đau đớn liền ngay cả ngũ tạng cũng bắt đầu có một cô thiêu đốt cảm giác đau thân thể chuyển đến đau đớn đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn hắn phạm giới hắn phạm giới đi con mẹ nó giới luật cơ thanh không vơ tay cẩn thận từng ly từng tí giống như là tại đụng vào một cái sắc bể nát búp bê nhẹ nhàng đến đưa nàng ôm vào trong ngực nói khẽ đại ca tới đại ca tới ai đem ngươi hại thành dạng này ngọc t r â n không có trả lời chỉ là đang lặp lại đến hô hào cái kia mơ hồ không r ó chữ trong miệm chảy ra nước bọt thậm chí dính ướt cơ thanh không và táo là cứu thế giáo nhưng tại lúc này lại có một thanh âm trả lời hắn. ngũ hầu thiên tuế không biết lúc nào vào phòng đứng tại hai minh ngội sau lưng bình tĩnh đến hồi đáp ngọc t r â n điện hạ cấu kết cứu thế giáo sau đó lại nội bộ mâu thuẫn bị cứu thế giáo yêu nhân làm hại trở thành bây giờ bộ dáng này vậy hạ niệm tình nàng đáng thương không còn trách p h ạ t nàng thậm chí lưu nàng tại trong dưỡng tâm điện để cho ta xuất thủ trị liệu cứu thế giáo làm sao có thể hắn rõ ràng đã đáp ứng ta tuyệt sẽ không để ngọc t r â n liên lụy đến những sự tình này bên trong là ai đem nàng liên lụy vào là ai hạ nàng cơ thanh không trong lòng có một cố vô danh lửa dâng lên trong đầu không ngừng hiện lên từng cái danh、tự. nhưng hắn không có đầu mối đây hết thể vượt q u á dự liệu của hắn ngũ hầu tiên t u ế nhìn t h o á n g quang ọ c chân nói ra công chúa điện hạ bị người phá hủy nề hoặc cung dù cho là ta xuất thủ vì nàng t r ù n g kiến nề hoặc cung cũng còn cần chút thời gian không ngờ trong tình trạng này lại vẫn có thể nhận ra người đến ngược lại là một c ọ p c h u y ệ n lạ câu nói này không thể nghi ngờ lại một lần nữa đau nhói cơ t h a n h không hắn t r ầ mặc m hồi lâu hỏi triệu kỳ an gà ta hắn nói ngọc chân chỉ là bị bệnh bốn điện hạ là bị bệnh bệnh điên hắn vì sao không có bảo vệ cẩn thận ngọc chân triệu gia đang làm cái gì hại công chúa điện hạ đ á m g tiên là cứu thế giáo đồ là bị triệu gia cung phụng an thủ đạo tự tay diệt trừ ngũ hầu t i ê n thuế dừng lại một lát nhìn về phía cơ thanh không hỏi về phần phò mã gia bốn hắn lại có thể làm gì a triệu kỳ a n hắn cơ thanh không nói được nửa câu lại một lần nữa trở nên trở mặc hắn hiện tại trong lòng ai cũng hoài nghi ngoại tổ triệu kỳ an an thủ đạo bốn thậm chí là phụ hoàng ai cũng có thể là hại ngọc chân chân hung thủ lần này trở mặc bị trong không khí dần dần tràn ngập lên mùi tanh tưởi đánh gãy ngọc chân trắng thuần dưới làm váy rất mau ra phát hiện n ư ớ động tích tắp rơi vào sàn nhà thảm lồng cựu bên trên nhưng nàng vẫn như c ũ hồn nhiên không hay mơ hồ không rõ đến hô hào a nổi chỉ là ánh mắt bên trong càng phát ra mê l y mê mang một màn này để cơ thanh không cả người cũng bắt đầu run dậy lên ngũ hầu thiên t u ế tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ là liếc qua qua đi quay người liền rời đi gian phòng đứng tại cổng hướng ra ngoài hô to người tới mang công chúa xuống dưới thanh tẩy sau đó hắn phòng đối diện bên trong cơ thanh không nói ra tứ điện hạ ngươi cần phải đi năm cơ thanh không, không biết mình là làm sao rời đi dưỡng tâm điện cả người ngơ, ngơ ngác ngác phản phất đã mất đi hồn bình thường khi hắn một lần nữa trở lại thái hòa cung bên trong cả người nằm tại trong đại điện quận bình p h ư c máu tươi từ trong miệng hắn phun ra lẫn với những mảnh nội t ạ n g cháy đen hắn hao hết khí lực xé mở mình và t á o phía trước y phục lộ ra đã bắt đầu hư thối lồng ngực một đạo hát xả cái bóng trong điện tới lui cuối cùng dung nhập cơ thanh không cái bóng bên trong cái bóng nhanh chóng tụ lại hở ra phát ra bén nhọn nổ đùng chặt đứt thất khổ mới có thể vô vọng ngươi làm sao phạm g i i cơ thanh không, không ngừng phun máu bất lực trả lời chỉ là lạnh lùng nhìn nó cái bóng hóa thành một đạo hát tiên quấn quanh lấy chân của hắn đem hắn thân thể h điện thờ bên trên tre kín vải đ ỏ bị thổi ra một góc lộ ra bên trong một tôn không mắt không miệng bái gì tờ thần hắn thần danh vì vô vọng c h i chủ nam tháng sáu tháng o qua mà qua thời gian liền tới tại tháng bảy mỗi khi đến ngày mùng một triệu kỳ an đều sẽ đi dưỡng sinh đường hôm nay cũng không ngoại lệ tại dưỡng sinh đường chờ đợi cả ngày lúc này mới rời đi đáng giá được xương tụng là tin tức tốt chính là sở sư phó trong cơ thể ma khí nổ đi về sau tu vi khôi phục được không sai bây giờ đã khôi phục thần thông cảnh tu vi chỉ bất quá tốc độ này so nguyên bản mong muốn đã chậm rất nhiều bất quá đối với sở hiên tôi nói đã là cười đến không ngậm miệng được mỗi ngày đều là cười ha hả liền thiện đường bên trong bọn nhỏ bí mật đều nói sở sư phó tính tính tốt nhiều triệu kỳ an trở lại phủ công chúa về sau cậu tương tây đã trong thư phòng chờ lấy hắn đông ra cái kia nguyễn c u n g phụng những ngày này một mực tại cùng g á i này kinh đô trong thành quan to quyền quý nhóm liên lạc với lại gần đây cùng tam hoàng tử bên kia dường như cũng có tiếp xúc cậu tương tây tại báo cáo những chuyện này thời điểm trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi những ngày này hắn thật sự là có chút quá mức bận rộn tông chính tự sự tình muốn xem vào bạch vân sơn bên kia thiện đường địa chỉ mới cũng mất quản mới thương p ư ờ n g cũng tại hừng khí thế chủ bị bên trong năm nguyên bản triệu kỳ an muốn vì thiện đường lại thu chút chiến tranh di cô chuyện này nguyên bản cũng muốn rơi vào cầu tương tây trên đầu về sau trong lòng mình đều không đành thế là lại từ chân bảo các lầu bốn giáp tự phụ tá bên trong chọn lấy mấy vị đi ra vì hắn đi làm việc cầu tương tây tiếp tục nói đ ô n g ra nguyễn cung phụng chúng quy là đông hải triệu thị bản gia cung phụng nếu là bỏ mặc hắn cùng tam hoàng tử bên kia liên hệ làm sâu sắc chỉ sợ đối với ngài bất lợi không thể còn như vậy bỏ mặc đi xuống triệu kỳ an nhẹ nắm h à n dưới dường như trong tư một lát sau hỏi một câu những ngày này tứ hoàng tử bên kiết nhưng có liên hệ trong phủ lời này hỏi cầu tương tây vậy hắn coi như không biết được dù sao hiện nay hắn đã đem trong phủ công việc đều nộp ra chẳng qua hiện nay trong phủ nhị quản gia chính là cầu tương tây đệ tử lý tại lữ hắn rất mo phái người đ e m lý tại lữ kêu gọi lý tại lữ nghe qua về sau lập tức trả lời chắc chắn nói không có tứ hoàng tử chưa từng phái người tới qua trong phủ ngược lại là phúc diên cung bên kia thường xuyên phái người tới hy vọng đông gia có thể đi trong cung đi qua chương một trăm chín mươi bảy triệu kỳ an đến cùng đem người giấu ở cái nào chương một trăm chín mươi bảy triệu kỳ an đến cùng đem người giấu ở cái nào cơ thanh không thế mà không tìm đến hắn như thế để triệu kỳ an có chút n g o à i ý muốn trước đó vài ngày phúc diên cung phái người đến hỏi thăm năm nay thu tô sự t ì n h triệu kỳ an liền đang chờ lấy cơ thanh không tới cửa tới tìm hắn nhưng liên tiếp quá khứ đã vài ngày cái này đều đã đến tháng bảy cơ thanh không vẫn là không có tới cái này là thật là ngoài dự liệu hắn còn tưởng rằng dựa theo cơ thanh không cái kia tính tình đã sớm nên đến phủ công chúa khóc lóc om sòm lăn lộn yêu cầu thu tô mới là không có nghĩ rằng lại là như vậy chịu được tính tình bất quá triệu kỳ an trên mặt vẻ ngoại ý muốn cũng chỉ là thoáng qua thực thì gật đầu biểu thị mình biết được cậu tây cười nói xem ra đông ra cũng khó được tính sai một lần dưới mắt sở sư phó cũng chính vào khôi phục thời điểm trì hoan không được không ngại liền từ tiểu nhân vì sở sư phó kéo mấy ngày triệu kỳ an có chút ngoài ý muốn c ầ u tương tây thế mà chủ động xin đi d i ế t d ặ c vườn cười nói cậu tiên sinh còn có lòng dạ thanh thản đi làm những n à y về ệ vặt nhìn ngươi sắc mặt m ỏ i mệnh những ngày này sợ là đều không nghỉ hơi thở tốt vẫn là t r ư ớ c làm tốt trên tay sự tình đi chuyện này ta lại chọn nhân tuyển cậu tương tây thụ sùng n h ự c kinh chắp tay nói cực khổ đông ra quản niệm bất quá vì đông ra hiệu lực nào dám nói vất vả sau đó hắn đưa tay một chỉ bên cạnh ngốc ngơ ngác đứng đấy lý tại lữ cười nói h ư ớ n g chi tiểu nhân có chút tư tâm muốn mượn chuyện này rèn luyện rèn luyện ta cái này tiểu đồ đệ tiểu nhân lần này cũng liền giúp đỡ bày mưu tinh k ế chân chính làm việc là hắn lý tại lư tại hai người trước mặt trung thực đến cùng cái chim cút giống như chỉ dám nghe triệu kỳ an cùng mình sư phụ nói chuyện với nhau một chữ không dám xem vào thằng đến hai người ánh mắt đều hướng hắn xem ra hắn mới hậu chi hậu r ắ c đến n g ầ g đầu ánh mắt ngoài ý muốn đến chỉ chỉ mình ta triệu kỳ an ánh mắt c h u y ể n hướng hắn khẽ cười nói lý quảng ra ngươi khả năng đi bị triệu kỳ an như thế nhất chằm chằm lý tại lư chỉ cảm thấy trong lòng áp lực trùng trùng miệm đắng lơi khô trong lòng cũng không nhịn được là một trận bối rối ta cái này hắn nhịn không được nhìn về phía mình sư phụ nhưng đối với bên trên lại là cầu tương tây hướng hắn âm thầm gật đầu lý tại lữ lúc này trong lòng nóng lên không biết chỗ nào dâng lên một trận hào khí đến hướng phía triệu kỳ an chắp tay đầu thật sâu đâm xuống nguyện quên mình phục vụ triệu kỳ an gật đầu nói đã như vậy vậy ngươi sư đổ hai người thỏa thích thi triển cậu tương tây cùng lý tại lữ nhao nhao hành lễ là sáu khi triệu kỳ an từ thư phòng đi ra lý tại lữ mới có hơi nghĩ mà sợ gượng cười mặt mũi tràn đầy không tự tin sư phụ ta được sao cậu tương tây nắn nuốt bộ râu lâm tấm dầu cười nạo một tiếng sợ cái gì lý tại lữ sầu mi khổ kiểm đến cười khổ nói ta dù sao mới đi theo sư phụ ngài không đến ba tháng dưới mắt ngay cả sư phụ ba thành bản lĩnh đều không học được thật có thể thay đông ra làm những đại sự này à vừa dứt lời hắn cái hốt liền bị cậu tương tây dùng sức vỗ một cái ba tháng liền muốn học ta ba thành bản sự ngươi tiểu từ này là không hiểu khiêm tốn hai chữ viết như thế nào đúng không cậu tương tây mắng một câu sau đó bị môi khinh thường nói ngươi cũng liền chỉ học được một thành lý t ạ lữ nào dám nói không đành phải cười khổ gật đầu nói là cậu tương tây tiếp tục vê râu rịa hơi nhó mắt kéo dài thanh âm b ấ ta quả mà đối phó cái phó bản ra tới cung hôm n ngươi có vi sư một thành bản lĩnh, cũng liền、đủ. Ngài nói là liền đúng. g vi Lời có một mặt tuy thế, Tại như là tràn là Lý Lữ mũi đều đủ. đầy k n tin.、Cầu、tương g Tây cởi Cầu ắ nay g ngươi n h đầu bóc linh hoạt, học đồ quá bóc học cũng chút, mức linh liền là nhanh, nhát gắn khôn n hoạt, theo phép.、Ta、hôm vật Ta gò a để ngươi đến làm chủ chuyện này ngoại trừ là để ngươi tại đông ra trước mặt lộ lộ mặt cũng là muốn dạy ngươi bài học lý tại lữ lúc này mới nghiêm túc lên sắc mặt hướng cầu tương tây chắp tay ô quyền mời sư phụ chỉ điểm cầu tương tây vân vê d â u d ị a ánh mắt bên trong hiện lên một chút l ê n h ý ngoài cười nhưng trong không cười nói ta trước đó dạy ngươi đều là như thế nào tại quy củ bên trong làm việc hiện tại muốn dạy ngươi là như thế nào tại quy củ bên ngoài làm việc về sau ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó không nên hỏi vì cái gì minh bạch chưa sáu kinh đô thành thành tây khoảng cách phường thị cách đó không xa một chỗ trong nhà một chiếc xe ngựa dừng ở cổng lớn bên ngoài mã phu nhảy xuống xe ngựa đi go go cửa sân một lát sau cửa sân mở ra một tên mặc kình áo nam tử thò đầu ra sau khi xem vừa rồi mở ra cửa sân nên đón xe ngựa đi vào khi xe ngựa lái vào trong viện nguyễn ngọc mới từ trong thùng xe xuống tới hắn hất lên bạch hồ áo lông mang theo vài phần hơi say rượu men say tại một tên sư đệ nâng đỡ xuống xe ngựa vừa xuống xe ngựa lúc cước bộ của hắn còn lảo đảo nhưng hướng phía trong phòng đi đến lúc m ỗ i đi một bước bước chân liền thêm phần vững trái đến cuối cùng cũng không còn cần người nâng ba năm bước ở giữa mùi rượu tất tán nguyễn ngọc xua tán đi mùi rượu về sau trên mặt cái kia nhìn như l ô mãng tiếu rung dần dần thu liễm lại sắc mặt â m chầm xuống đều đi qua nhiều như vậy này các ngươi đều tra được thứ gì hắn lạnh dọng quất hỏi sau lưng mấy tên sưng m nhìn về phía sau lưng đám người phản ứng lập tức trong lòng giận lên quắp đều cầm không thành nói chuyện mấy người run run thoáng một phát thân thể mới vừa có người liên tục không ngừng mở miệng có có t r a được một tên sư đệ nói ra chúng ta t r a được triệu kỳ an những năm gần đây mở rộng t h i ệ n đường đại càng c ử u châu phạm là có triệu thị thương hành và ở địa phương liền có triệu gia t h i ệ n đường triệu thị thương hành có tám vị chấp sự thương hội sự vụ lớn nhỏ đều là bọn hắn đang xử lý triệu kỳ an không có tham dự thực tế quản lý bạch lộc thư viện an thủ đạo viện trưởng cũng chỉ là trên danh nghĩa thay triệu gia xử lý thương hội còn còn có bốn triệu kỳ an tựa hồ cùng ngọc trân công chúa tình cảm không cùng các bạn đồng môn lao nhau đem những ngày này dò tham tin tức một mạch phải nói đi ra nhưng nguyễn ngọc lại là càng nghe sắc mặt càng kém đến cuối cùng càng là nhịn không được mắng lên n h ữ n g việc này dùng các ngươi cha à. nói điểm ta không biết trọng yếu nhất chính là triệu kỳ an từ đông hải đ ề u đi cái đám tiêng người bọn hắn đến tuột cùng giấu ở chỗ nào đồng môn lập tức bị mắng không dám lên tiếng nhao cúi đầu lúng ta lúng túng không dám ngữ sợ chạm tự mình sư huynh rủi ro nguyễn ngọc trung điệp hừ một tiếng quay người hướng phía đại đường đi đến khi hắn vào đại đường về sau ngồi tại trên ghế mảnh trong lòng vẫn là bực bội không thôi triệu kỳ an đến kinh đô thành mười năm này ở giữa lục tục ngao ngoe từ đông hải đều i trọn vẹn hơn một vạn tên tinh nhuệ vào kinh thành đô thành đây là đông hải đại công chính miệng nói tới hắn thấy triệu kỳ an cử động như vậy không thể nghi ngờ là muốn chết thật sự cho rằng đương kim thiên tử không để ý tới triều chính chính là cái gì đều không quan tâm trên thực tế vị t i a thiên tử trong đầu tựa như gương sáng so ai đều muốn rõ ràng lợi hại lấy đương kim thiên tử tính cách sao lại dễ dàng tha thứ kinh đô thành phụ cận có dạng này một cỗ hoàn toàn thoát ly trưởng không thế lực to lớn tồn tại chỉ cần nguyễn ngọc có thể tìm ra triệu kỳ an dưới trướng nh đem chứng cứ hiện lên cho thiên vũ hoàng đế cái kia triệu kỳ an liền xong rồi dù là thiên vũ hoàng không giết hắn chi này tinh nhuệ hắn cũng tuyệt đối không g á n h nổi bực này cùng với chặt đức triệu kỳ an một cánh tay cũng chỉ có đem chi này tinh nhuệ gạt bỏ nguyễn ngọc mới có khả năng vung tay đối phó triệu kỳ an hắn vốn cho rằng đến kinh đô thành về sau hết thảy đều sẽ rất thuận lợi dù sao một chi hơn một vạn người tinh nhuệ quân như thế nào giấu được h à n g ngày phải chi tiêu một khoản khổng lồ cho việc ăn uống hẳn là sẽ có dấu vết để lại mới lạ nhưng chà không được hoàn toàn không có một chút manh mối những ngày này hắn một đường ven đường đều tìm hiểu qua triệu lâm an cho là hắn đoạn đường này tới là tại chỉ hoãn vận chuyển sinh thần cương thời gian cố ý cho triệu kỳ an khó xử nhưng trên thực tế cũng không phải là hắn là đang tra triệu kỳ an có hay không đóng quân tại kinh vận hà dọc đường quận thành hắn hoài nghi là có đạo lý dù sao triệu gia mạnh nhất chính là vận tải đường thủy sự t ì n h dưới trướng đội thuyền vô số nếu là đóng quân tại kinh vận hà dọc đường quận thành bên trong lâm thời điều động nhân thủ vào kinh thành đô thành là cực kỳ tiện lợi sự t ì n h nhưng dọc theo kinh vận hà một đường tới quận thành đều không có đóng quân vết tích nguyễn ngọc lại nghĩ tới triệu kỳ an có lẽ là đem người giấu ở kinh ngoại ô cho nên những ngày này hắn tại kinh đô thành xã giao lúc bọn thủ hạ cũng không có nhản rỗi đều bị phái đi ra tìm hiểu tin tức nhưng kinh ngoại ô cha xét mấy lần vẫn là không thu hoạch được gì nguyễn ngọc nghĩ mãi mà không rõ là hắn không nghĩ tới triệu kỳ an đem phân tán những người đó toàn bộ đều đặt vào kinh đô thành bên trong hắn càng là không biết được mình kỳ thật đã sớm tiếp xúc hắn muốn tìm những người kia bọn hắn có lẽ là bên đường bán hàng rong có lẽ là t i ể u quán tiểu nhị có lẽ là t i ể u quán bên trong xếp đặt phô trương nhà giàu viên ngoại lại có lẽ là tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu người đọc sách bốn nguyễn ngọc cũng không có chú ý tới cũng không biết nhất cử nhất động của hắn đã sớm bạo lộ tại những đi thăm v i ế người n g nào đều bị chỉnh lý trở thành tin tức chuyển về chân b ả o các lầu bốn thiên cơ trụ bên trong hắn không biết cho nên cũng liền không thể nào tìm lên kiêu vệ tung tích hắn muốn t r a kiêu vệ tung tích trừ phi từ thương hội tới tay dù sao cũng là thương hội vì kiêu vệ tẩy trắng thân phận nhưng thương hội là hắn có thể làm chủ địa phương a một đám làm sổ sách tay thiện nghệ nhỏ làm chút giả cho hắn hắn một cái người ngoài lại có thể nhìn ra được a nguyễn ngọc chỉ cảm thấy đau đầu nhắm hai mắt xoa mi tâm cũng liền tại lúc này bên cạnh vang lên một thanh âm sư h u n h uống trước chén trà a hắn mở mắt ra đứng trước mặt chính là một tên tướng mạo có chút anh tuấn bất phàm thiếu niên lang đưa t r à tới là vị thiếu niên lang gọi ngụy chiêu phượng nhìn hắn tướng mạo bất quá chừng hai mươi tuổi ra mặt cũng đã là ngũ phẩm chu thiên cảnh nguyễn ngọc nhìn thấy hắn lúc sắc mặt mới hòa hoãn rất nhiều thái độ cũng không giống cùng với những cái khác đồng môn lúc như vậy ác liệt tiếp nhận t r à c ạ n hớp một ngụm ngụy chiêu phượng đưa lên nước trà về sau cũng không rời đi mà là đứng hầu tại nguyễn ngọc bên người hiếu kỳ hỏi sư huynh ngài muốn gặp thiên vũ hoàng tất yếu như thế phí công phu a nguyễn ngọc nhẫn mãi tính tình giải thích nói đương kim thiên tử không hỏi thực sự muốn g cho dù là sư tôn tự mình vào kinh thành cũng chưa chắc có thể thấy lấy hắn sở dĩ sẽ đối với ngụy chiêu phượng phá lệ vẻ mặt ôn hòa là bởi vì cái này ngụy chiêu phượng là hắn một tay nuôi nấng sư đệ lần này hắn đưa vào kinh đô thành đồng môn tuy nhiều trong số những đệ tử thân truyền trừ hắn ra cũng chỉ có ngụy chiêu phượng ngụy chiêu phượng làm định ba hậu nhỏ nhất đệ tử nhập môn thời điểm định ba hậu tuổi tác đã lớn cho nên ngụy chiêu phượng tu hành nhập môn đều là nguyễn ngọc phụ trách thay g i ả bảo từ ngụy chiêu phượng còn không quản được tiểu niên hữu kỳ liền mang theo trên n ư ờ i nói là một tay nuôi nấng cũng không đủ hai người quan hệ cùng nó nói là sư huynh đệ ngược lại càng giống là phụ tử cũng hoặc là sư đồ lần này nguyễn ngọc cùng ngụy chiêu phượng đến kinh đô thành là dẫn hắn tới gặp xã hội ngụy chiêu phượng còn là lần đầu tiên rời đi linh huỳnh đảo đối cái này ngoại giới còn có một phần ngây thơ ngây thơ gặp nguyễn ngọc nói như vậy hết sức không hiểu sư tôn đều không gặp được lời nói n g à y những ngày này gặp người liền có thể gặp đến bệ hạ sao nguyễn ngọc khẽ mỉm cười đáp bọn hắn cũng không gặp được nhưng là bọn hắn có thể là sư huynh dẫn tiến có thể nhìn thấy t i ê n võ hoàng người、Ai? tự nhiên là đường kim mấy vị hoàng tử bệ hạ liền là lại khó nhìn thấy chẳng lẽ ngay cả mình thân nhi tử mặt cũng không thấy à nguyễn ngọc có chút meo lại mắt đến đắp nhị hoàng tử bên kia đã đi không thông vậy liền đổi một vị cái này đại căn triều lại không chỉ vẹn vẹn có một vị hoàng tử bất qua dưới mắt triệu kỳ an từ đông hải điều vào kinh thành đô thành cái đám kia tinh nhuệ tung tích không rõ ngược lại là cũng không nóng nảy đi gặp thiên võ hoàng lấy không được chứng cứ thấy thì có ích lợi gì chỉ tiếp vị k i a đông hải đại công hung ác không tới đối phó thân nhi tử dù là a tỷ dùng đủ mọi lời lẽ bên gối cũng không được nếu không có được chứng từ, từ chính tay đông hải đại công cần gì phải hắn như vậy mệt mọc hiện nay hắn chẳng những muốn đối phó triệu kỳ an vẫn phải mau chóng ra tay mới được cũng chỉ có tạo thành sự thật mới có thể đem đông hải đại công hạ quyết tâm đứng tại phía bên mình ngụy chiêu phượng có chút n ụ t r í đứng ở một bên nói cái kia ta giống như không giúp đỡ được cái gì nha ngài làm gì dẫn ta tới kinh đô thành đâu nguyễn ngọc gặp hắn n ủ rũ t ú i đầu bộ dáng vô vô đầu của hắn k h ẽ cười nói không vội không vội luôn có n g ư ờ i có thể giúp đỡ thời điểm bận rộn an ủi qua ngụy chiêu phượng một câu về sau hắn vừa nhìn về phía bên cạnh những sư h u n h đệ khác nụ cười trên mặt thu liễm nhàn nhạc hỏi hôm nay triệu kỳ an bên kia có thể phái người tới tìm ta. bị hỏi đến đồng môn thân thể run run thoáng hợp p h á t vội vàng thành thành thật thật đến hồi đáp chưa từng nguyễn ngọc hơi nhũ lên lông mày đến cái này triệu kỳ a n m u ố n so với hắn trong tưởng tượng còn muốn bảo trì bình thản nha hắn m u ố n cho rằng triệu kỳ an từ nhị hoàng tử châu ấy biết được hắn đem đông hải cái tiêm một gốc trà ngộ đạo cây mầm non mang đến nên sẽ vô cùng lo lắng triệu hắn đi qua hắn thậm chí đều nghĩ kỹ nên như thế nào để triệu kỳ an ăn một cái bế một canh thật không nghĩ đến triệu kỳ an căn bản liền không có phái người tới tìm qua hắn thậm chí đều chưa từng phái người đến hỏi một chút cái này hẳn là nhị hoàng tử không có đem t r à nộ g n đạo cây sự tỉnh cáo chi cho triệu kỳ an chẳng lẽ lại là mình đoán sai hắn cùng nhị hoàng tử quan hệ trong đó nguyễn ngọc trong lúc nhất thời ngược lại là có chút đắn đo khó định trong lòng của hắn lần lần có một loại dự cảm triệu kỳ an không có khả năng thờ ơ nhất định có chỗ chuẩn bị ở sau đang chờ hắn bất quá cùng hiện nay đông hải chi vương giao giao thủ cũng chính là hắn mong đợi sáu sáng sớm hôm sau nguyễn ngọc đang tại trong tính thất tu hành ngoài cửa lại có tiếng chuông đại trấn đánh gậy hắn tu hành bị người đánh gậy tu hành sắc mặt hắn lúc này khó coi để ép nộ khí vội vàng ra tính thất khi hắn đi ra tinh thất một khắc này, lại nhìn thấy ngụy chiêu phượng mặt mũi tràn đầy lo lắng đến đang chờ đợi gặp hắn đi ra vội vàng nên đón tiếp lấy sư minh không xong bên ngoài có quan phủ người đến quan phủ nguyễn ngọc đốn lúc mày nhăn lại nghi ngờ nói cái nào quan phủ con sai đến chúng ta chỗ này làm cái gì ngụy chiêu phượng lập tức một mặt táo bón biểu lộ dường như khó mà mở miệng là là kinh triệu phủ nói là nói là có người đem chúng ta cáo bên trên nha môn cái gì chương một trăm chín mươi tám vũ cáo chương một trăm chín mươi tám vũ cáo đại đường trước cửa đứng đấy hai tên con sai hai người này mặc quan phục màu xanh sẫm đội mũ vải hình vông và đeo một thanh đao ở thắt lưng nhìn vào trang phục không có phần bổ có thể biết rằng bọn hắn chỉ là những nhân viên không có cấp bậc chính thức chính là kinh triệu phụ chấp đao chức trách đồng đẳng với phổ thông huyện phủ trong nha môn nha dịch tuy là nha dịch nhưng tại cái này kinh đô nội thành cũng coi là nửa cái quan thân đối đ ạ i phổ thông tiểu dân chúng đó là hống hách đắc ý đã quen dù sao hiện nay kinh đô thành có tuần tra giám những cái kia liên quan đến v õ giả quái dị triều đình quan viên loại hình bản án đều là tuần tra giám tiếp nhận rơi vào kinh triệu phụ bên trong hoặc là một ít trộm cắp bản án nhỏ hoặc là những chuyện vật vanh giữa hàng xóm đều là chút phổ thông tiểu dân chúng bản án tự nhiên cũng không có gì tốt cố kỵ hai vị này chấp đao cũng nghĩ như vậy cho nên cái này hai tên chấp đao tới chỗ này trực tiếp liền đạp cửa quát hỏi mảy may không có quản nơi này ở chính là ai nhưng hiện nay đứng tại trước mặt bọn hắn lại là một loạt đến từ linh hình đạo tinh nhuệ v õ giả mỗi một người đều c h í ít lục phẩm tu vi trong đó không thiếu thiên nhân v õ giả chỉ là cái kia bất thiện ánh mắt liền đầy đủ để người bình thường run chân tiểu lục cái này không đúng tiên niên kỷ hơi dài chút đồng yêu nhỏ giọng thì thầm l ã o đại không phải nói liền là cái q u ọ c vụ án nhỏ để cho chúng ta gọi đến bị cáo à. có phải hay không sai lầm nếu không chúng ta rút lui trước ra ngoài đi cái k i a được xưng là t i ể u lục c h ấ p đau hiển nhiên nghe không hiểu đồng lưu ý lùi bước ngay thẳng nói sư phụ không sai liền nơi này ta đã đối chiếu lại số nhà rồi hắn không đợi l ã o c h ấ p đau nói thêm cái gì tiến lên một bước t r ứ n g mắt quát hỏi cái nào là nguyễn ngọc rõ rệt nhiều như vậy tinh lực đồng bột võ giả tại trước mặt nhưng cái này liền nhập phẩm đều không nhập phẩm tiểu quan lại viên lại n g h con mới đẻ không sợ cọc hồn nhiên không cảm giác được áp lực bình thường lão lại viên trong lòng mắng một câu tên ố c cũng chỉ có thể kiên trì đến tại phía sau hắn c ư ờ i theo hiểu lầm hiểu lầm chúng ta chỉ là phụng lao ra mệnh lệnh đến t r u y ề n lời chính đáng đám người rằng coi thời điểm nguyễn ngọc người vội vàng chạy đến tiền đường hắn g ạ t ra đám người đến tại cái kia hai tên sai dịch trước người bước đến trước mặt hai tên sai dịch ánh mắt bên trong toát ra một chút khinh thường ta chính là nguyễn ngọc chuyện gì không đợi lão lại viên mở miệng cái kia tiểu lục liền đưa tay chỉ nguyễn ngọc ngươi làm cái gì chính mình trong lòng rõ ràng nguyễn ngọc không khỏi khẽ giật mình hắn làm cái gì hắn những ngày này thật đúng là không có làm chuyện khác người gì coi như thật làm ra khác người sự tình cũng nên là tuần tra giám thiếu tướng quân tự mình dẫn người đến bắt hắn phái cái kinh triệu p h ụ tiểu xoa dịch tới cái này coi thường ai đây cái k i a lão lại viên liền vội vàng tiến lên giàn xếp hai cánh tay ô m quyền đong đưa bồi cười nói h i ể u lầm h i ể u lầm chỉ là gần đây trong thành náo hái hoa trộm cũng bảo nguyễn ngọc nghĩ đến là t r ù n g tên t r ù n g họ chúng ta lại trở về điều tra thêm hắn lôi kéo người muốn đi nhưng gọi là tiểu lục sai dịch ngược lại là không vui sư phụ hiểu lầm cái gì hiểu lầm cái này không liền chân dung đều mang đến a cùng tiểu từ này giống như lúc hắn tránh ra lão lại sai dịch đưa tay tiến trong n ự c lấy ra một tờ giấy vẽ chấn động rớt xuống ra nhìn xem nhìn xem có phải hay không giống như l ú c nguyễn ngọc nhìn thoáng qua suýt nữa không có khí cười chỉ thấy bức họa k i a bên trên vẽ lấy người mắt lệch ra miệng tả đầy miệng nát răng n à y chỗ nào cùng hắn có nửa điểm tương tự nhưng hắn đang muốn để cho người ta đem hai người này đổi đi ra thời điểm khỏe mắt trong lúc vô tình chú ý tới tranh này giống phía dưới còn viết mấy chữ bích ba công tử nguyễn ngọc cũng chính là mấy chữ này để hắn trong nháy mắt cải biến tâm ý vì sao bởi vì cái này bích ba công tử bốn chữ đúng là nguyễn ngọc bên trên danh hảo cũng chính bởi vậy hắn trong nháy mắt ý thức được đó cũng không phải một cái hiểu lầm mà là quả thật là hướng về phía hắn tới sẽ là ai chính đang hắn lâm vào trầm tư thời khắc chỉ n g h e bên cạnh một tiếng gầm thét sao dám như thế nhục ta sư h u n h ngụy chiêu phượng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cọ lạnh một tiếng rút dao mà bên cạnh hắn từng người từng người linh h ì n h đạo đồng môn càng là mặt mũi tràn đầy hung thần không chút nào che lấp đến phóng thích ra tự thân huyết sắt chi khí cái kia lão sai dịch nơi nào thấy qua loại t r à n diện này doa tự n huyết sắt i k h á i kia lão sai dịch nơi nào thấy qua loại ô n đầu hảo hắn tha mạng nhưng hết lần này tới l thậm chí giận dữ đến rút ra con đao tặc tử thật c ă n đảm mắt thấy sự tình m u ố n hướng không thể khống phương hướng phát triển cuối cùng vẫn nguyễn ngọc mở miệng kêu rừng tất cả rừng tay ngụy chiêu phượng lập tức không hiểu sư minh nguyễn ngọc cho hắn một cái để hắn an tâm ánh mắt sau đó đ ố i cái kia hai tên lại viên nói ra tạ thủy các ngươi đi tiểu lục lúc này mới thu hồi đao lầm bầm một tiếng cái này còn tạm được hắn ô n é o mặt nhìn xem ngồi dưới đất hai tay ô m đầu lão lại viên mặt lộ nghi hoặc sư phụ ngươi ngay tại chỗ bên trên làm cái gì trên mặt đất mát lão lại viên cường gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến hắn run dậy đến từ dưới đất bỏ dậy chỉ nghe bên thai bên cạnh đinh đinh đang đang xích s á t tâm t h a n h vừa nghiêng đầu liền thấy mình cái tia kẻ l ô mãng đồ đệ chính cầm xiềng xích hướng nguyễn ngọc cầm lại nhìn điệu bộ này đây là muốn đem nguyễn ngọc trò cầm lại mang đi hắn chú ý tới nguyễn ngọc ánh mắt bên trong muốn giết người lanh ý dọa đến hồn đều nhanh đi ra cao d ọ n g quát dừng tay tiểu lục cầm xiềng xích quay đầu nhìn lại mặt mũi tràn đầy không hiểu sư phụ không phải ngài dậy ta phạm nhân muốn còn áp đi bộ đường sao cái gì phạm nhân bản án không có phán đâu lão sai dịch dùng sức vỗ một cái tiểu lục cái hót n g à i m ờ i n g à i m ờ i bốn h ừ nguyễn ngọc trung điệp hừ một tiếng phất tay h á o đi ra ngoài tám đại nhân ngài muốn vì dân nữ làm chủ a kinh triệu phủ trong nha môn tả hữu hai hàng sai dịch đứng được tràn đầy cầm trong tay sát uy bổng cũng là uy vũ bất phàm mà tại trên đại sảnh quỳ một nữ tử nữ tử kia cũng không biết là heo rừng tu thành tinh vẫn là voi hoa hình toàn thân mỡ mảng xếp thành từng lớp mặt mũi tràn đầy vết rỗ i trên mặt vẽ lấy đậm đến không tưởng nổi trăng d ù n hai gò má đỏ đôi môi g à y như xúc xích ba phần giống người bảy phần giống quỷ khóc lên âm thanh tới là ngao ngao teo to giọng nữ tử đó vang vọng đến nha môn bên ngoài xem náo nhiệt bách tính đều là nghe được rõ rõ r à n g r à n g bộ đ ư ờ n g phía trên ngồi một tên người mặc đỏ thâm quan bảo quan viên tuổi tác ước chừng năm mươi ra mặt tóc đã là một nửa hoa dâm khuôn mặt chữ quốc như có cương trực công chính chi khí cái k i a quan viên vũ bản công đường quắp ngươi nhưng thấy rõ người này liền là nhục ngươi thanh bạch hái hoa đạo tặc hắn sở trường một c h ỉ chỉ liền là đứng tại dưới đài đứng đấy nguyễn ngọc nữ tử kia d ư ơ n g mắt lén một chút nguyễn ngọc sau đó đưa tay chỉ hắn một mực chắc chắn nói liền là hắn hắn liền là hoa thanh cho dân nữ cũng sẽ không nhận lầm người này liền là vũ nhưng mà canh túi g i bật c h n giữ t h ế t xin ở cửa nhà môn quan sai lại đối một màn này làm như không thấy liền một câu quát mắng đều không có đúng là tùy ý những người dân này trong triệu đầu ném đồ vật trên đại sảnh nguyễn ngọc mặt đều nhanh tái rồi liền là như thế một cái thực phẩm một kẻ như thế mà lại dám tố cáo hắn đã làm đ ụ ném đi hoàng hoa khuê nữ thanh bạch nhưng hắn nhìn một chút công đường quan viên cái kia đỏ t h â m quan bảo trong đó lại là một miếng bỏ tử kỳ lân đường đường tam phẩm quan viên kinh triệu doãn đúng là tự mình xử lý loại này mặc cho ai nhìn một chút đều sẽ không tin bản án nhưng hết lần này tới lần khác cái này kinh triệu doãn lại một mặt nghiêm túc chăm chú nghe không ngừng còn tán đồng gật đầu không thích hợp mười phần bên trong có mười hai phần không thích hợp tám một trận náo h kịch lại là để nguyễn ngọc dòng dã một ngày ở tại kinh triệu phủ bên trong nguyên bản vụ án này rất đơn giản bởi vì cái kia phỉ bà cáo hắn vũ nhục nàng thanh bạch thời gian này hắn đang tại binh bộ một vị thị lang trong phủ làm khách mời cái kia trong phủ quản sự đến một chuyến làm chứng là được nhưng không chịu nổi cái này kinh triệu doãn kéo lệnh không quả thực là đem như vậy một kiện không phức tạp bản án kéo một cái ban ngày đến cuối cùng cũng chính là một câu nhẹ nhàng ngu phụ vụ cáo cũng liền đi qua đáng g i ậ n nhất là là cái kia hái hoa đạo chân dung phía dưới cái kia bích ba công tử nguyễn ngọc cái này sáu cái chữ lớn còn đi không xong tại kinh đô thành phố lớn ngõ nhỏ bố cáo bên trong đều dán đầy coi như nguyễn ngọc đi kinh triệu phủ chất vấn nhân ra vung tay cái kia hái hoa trộm liền là dùng danh hào này chúng ta cũng chỉ là theo quy củ làm việc nha cũng liền cho qua loa tắc trách trở về. mãi cho đến trời đều gần đen nguyễn ngọc lúc này mới từ kinh triệu phủ nha môn đi ra trong đầu còn đang suy nghĩ một sự kiện ai trong bóng tối dùng như thế hạ lưu thủ đoạn đối phó hắn hôm nay chuyện này rõ ràng liền là đến đây vì hắn trong đầu hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là triệu kỳ an nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì đâu nguyễn ngọc nghĩ mãi mà không rõ ngoại trừ lãng phí hắn một ngày thời gian bên ngoài trên thực tế đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì sư mình ngày đêm nay không phải muốn đi tiếp đức linh phủ công chúa còn đi à một bên ngụy chiêu phượng nhìn xác trời một chút g i hỏi nguyễn ngọc vớt vớt mi tâm gật đầu nói đi vì sao không đi Cái nhưng, nhưng à y Đức l i n c nàng võ h tính cách có chút cầm thế tương đối có mình chủ trương mỗi ngày vũ hoàng chậm chạp không có vì nàng chỉ cưới dứt khoát tự tay tìm chống vốn là muốn bắt thiên võ năm ba sáu nhân tài đứng đầu khoa thi làm phò mã cho mình nhưng khoa cử có thể thi đậu quan t h ọ n g nguyên ai sẽ muốn đi cưới cái tổ tông khi phò mã cũng á i kia q u nguyên để chính n bởi vậy cái này lâm văn húc cùng vị kia quan trạng nguyên cũng liền kết tử thù đáng nhắc tới chính là năm đó quan trạng nguyên liền là bây giờ lại bộ thiên quan tấn đức thắng mà năm đó thám hoa thì là linh cậu quan tương tây thiên võ năm trăm ba m ư i sáu có thể nói là nhân tài đông đúc năm đó lâm văn húc trở thành phò mã về sau nguyên bản chắc chắn hàn lâm biên soạn chức vụ không có một mực là ô sầu thất bại mỗi ngày đều là uống rượu tiêu sầu sau đó làm thơ viết chữ mắng tần đức thắng vị này lâm văn húc nhưng mà năm đó tiếng tăm lừng lây tài tử tránh vẽ vần thơ s o n g tuyệt cho nên trên phố đến nay còn có rất nhiều bố trí tấu thiên quan câu thơ lưu truyền về sau mãi cho đến thiên vo năm bốn hai tần đức thắng được phe dương châu trợ g ú p vào lại bộ mà lâm văn húc cũng thời tới vận chuyện bái tại tể tướng ngô dung muôn hạng trở thành ngô dung cao đồ mà ngô dung cũng lấy hắn hiền tài lần nữa dẫn tiến cho triều đình âm thầm v Quan quan t cũng chính s bởi vậy lâm văn húc vẫn là vô cùng đáng giá tới gần nguyễn ngọc muốn trực tiếp tiếp cận lâm văn húc còn không phải một chuyện dễ dàng sự tình vẫn là đi đức linh công chúa quan hệ mới được cho nên đêm nay đến hội hắn cũng không muốn bỏ lỡ ông ý nghĩ như vậy nguyễn ngọc chuẩn bị tốt lễ vật đi tới đức linh phủ công chúa có thể khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là hắn đúng là ăn một cái bế môn canh láo ra nhà ta không n g u y ệ n gặp khách nhân vẫn là từ đầu tới thì trở về đi đức linh phủ công chúa người gác cổng lánh lanh đến đem nguyễn ngọc một đoàn người ngăn cản tại bên ngoài nguyễn ngọc không hiểu phải biết hắn vì đêm nay cơ hội lần này thế nhưng là cho đức linh công chúa đưa không ít lễ hắn đành phải nhẫn mại tính tình nói ta cùng quý phủ công chúa điện hạ có quen biết đã lâm đại nhân không n g u y ệ n gặp còn xin bẩm báo điện hạ người gác cổng có chút không tình nguyện thẳng đến mấy thỏi bạc rơi vào trong túi thái độ lúc này mới nhiệt tình một chút quý khách chờ một lát nguyễn ngọc ở bên ngo người g ắ t cổng lần nữa đi ra mang trên mặt tay n ấ y điện hạ cũng không n g u y ệ n đ ặ p còn để tiểu nhân hỏi quý khách một cầu bốn cái gì người gần nhất có phải hay không đắc tội nô tướng nô tướng nguyễn ngọc trong lúc nhất thời có chút không hiểu thấu hắn còn muốn thông qua lâm văn húc cùng nô tướng kết giao một hai nhưng bây giờ lại là n ô tướng mặt cũng không nhìn thấy qua làm sao lại đắc tội vị này tể tướng đại nhân thời gian hắn ý thức đến vấn đề rất lớn hắn nhìn thoáng qua cái này đức linh phủ công chúa biết được hôm nay cái này hai vợ chồng là sẽ không lại gặp hắn nguyễn ngọc lấy đầy ngập nghĩ hoặc chỉ có thể là rời đi trước bảy tể tướng phủ bên trên n ô dung đợi trong thư phòng n g h e một bên thuộc hạ bẩm báo lấy chuyện hôm nay kinh triệu dón o bên kia đã đều theo ngài phân phó đi làm hôm nay cái tia triệu gia cung phụng muốn gặp lâm đại nhân cũng bị lâm đại nhân cự tuyệt ở ngoài cửa ân n ô dung phất phất tay ra hiệu hạ nhân rời đi tận đến giờ phút này hắn mới từ trên b à n sách cầm lấy một quyển sách nhẹ nhàng vớt ve quyển tia sổ chính là chu ra món kia bản án dây dẫn nổ triệu gia n ô dung nhẹ dọm lầm bầm hai chữ này ánh mắt bên trong toát ra một chút lanh ý hắn đã điều tra rõ là cái này đông hải triệu gia trong bóng tối cho hắn chơi ngắn chân hiện nay cái này đông hải tri lại phái cái kia họ nguyễn quốc vụng tại cái này kinh đô thành bên trong trên nhảy dưới tránh là thật đem hẳn cái này tể tướng khi bùn nặng không thành hừ n ô dung khẽ hừ một tiếng đem cái kia sổ lại lần nữa ném đi trở về chương hai trăm l i xui xẻo nguyễn ngọc chương hai trăm l i xui xẻo nguyễn ngọc hôm sau bình minh trời vẫn chưa sáng rõ nguyễn ngọc còn tại trong tính thất ngồi thiền luyện khí liền nghe đến ngoài phòng một trận tiếng ồn ào hắn lại một lần nữa bị đánh gây tu hành mặt đem lại hướng phía ngoài phòng đi đến vừa đến tiền đường liền thấy trong đình viện đứng đấy cái kia kinh triệu phụ chấp đạo tiểu còn lại hôm nay tới là cái kia bị gọi là tiểu lục tuổi trẻ tiểu con lại hắn cái kia sư phó cũng không có cùng hắn cùng đi tiểu lục nểnh đầu đỡ ngực con đao quét ngang hét lên cái nào là nguyễn ngọc theo ta đi một chuyến a nguyễn ngọc nhìn thấy hắn lúc biểu tình kia liền cùng ă n con rồi chết giống như mặt đều đen mà phía sau hắn trúng đồng môn càng là giận tí mặt một cái nho nhỏ sai nha dám ở này lặp đi lặp lại nhiều lần dương oai đây không phải đem bọn hắn linh hình đạo mặt mũi để dưới đất dâm a nhưng nguyễn ngọc lại giơ tay lên ngăn lại sau lưng đám người động tác trong lòng của hắn có chút kiên kỵ nhưng kiên kỵ không phải cái này không có phẩm cấp nho nhỏ x mà là chuyện này đứng sau lưng nô tướng dù là hắn là thần thông cảnh thiên nhân võ giả nhưng trừ phi hắn đ ờ i này không đạp vào đại c à n g cựu châu thổ địa nếu không không có khả năng không kiêng kỵ vị này đại c à n g kiến quốc đến nay thứ nhất quyền thần nguyên bản lấy tiểu lục cái này sai nha thân phận thật đúng là không bị nguyễn ngọc để vào mắt nhưng tiểu lục càng là không kiêng nghề gì cả càng là bày ra một bộ không k i ê n g nghề gì bộ rằng đến ngược lại để nguyễn ngọc trong lòng lên lòng nghi ngờ cái này hẳn là sai nha là được nô tướng tự mình thụ ý và không mà nói cái này nho nhỏ sai nha dựa vào cái gì dám ở trước mặt hắn như thế nhảy nhót có phải hay không nô tướng đào cái hố đang chờ hắn để cái này xuya nha lại nhiều lần làm được hắn chính là đang chờ hắn ra tay giết tên sai nha này chỉ là bốn đương đương tể tướng bố cục hơi chợ bữa dùng một tiểu còn lại chẳng phải là có chút mất mặt sao cái này nhìn xem đều không giống như là phong thái tể tướng có thể làm đến đi ra sự tình hẳn là cái này sát chiêu còn tại phía sau nguyễn ngọc không rõ ràng cái này phía sau nguyên do trong lúc nhất thời cũng không đối cái này ở trước mặt hắn la lối om sòm tiểu quan như thế nào nhẫn lại tính tình nói hôm qua không phải đã trả lại trong sạch cho ta rồi sao sáu về sau mấy ngày nguyễn ngọc cơ hồ mỗi ngày đều bị lấy khác biệt lý do gọi đến đến kinh triệu phủ đi hắn là phiền phức vô cùng nhưng là lại không thể không đi chớ nhìn đến gọi đến hắn chỉ là kinh triệu phủ tiểu quan nhưng cái kia sai nha trong tay cầm lại là kinh triệu doãn tự mình ký câu điệp nếu là nguyễn ngọc không đi sợ là kinh triệu phủ này g thứ hai liền phát xuống lệnh truy nã đem hắn chân dung tiếp đến phố lớn ngõ nhỏ đều là nhưng mỗi lần đi nhưng đều là chút lông gà vỏ tỏi phá sự nguyễn ngọc cho dù tốt tính tình cũng phải bị mài đến không có kiên nhẫn sắc mặt kia là càng ngày càng n ám thế nhưng là muốn phát tiết đều không cách nào phát tiết hắn thật sự là không nghĩ ra mình đến tột cùng là chỗ đó đắc tội tể h tướng chẳng lẽ nói là bởi vì sư tôn nguyên nhân nguyễn ngọc ý thức được vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở trên người mình mình khẳng định là không có làm qua đắc tội ngô tướng sự tình như vậy cũng chỉ có thể là bởi vì cái gì nguyên nhân bị ngô tướng chỗ giận chó đánh mẹo hắn lập tức liền nghĩ đến mình sư tôn định ba hậu những ngày này hắn một mực tại dùng danh nghĩa định ba hậu thân truyền đệ t ử thân phận tại kinh đô thành bên trong liên lạc định ba hậu bộ hạ cũ thuận tiện kết bạn kinh đô thành bên trong cái khác quan to quyền quý nhất là tại mấy vị hoàng tử trên thân đã hạ tâm tư mình sẽ đi vào ngô tướng trong tầm mắt cái này cũng không kỳ quái nếu là ngô tướng cùng định ba hậu ở giữa có mâu thuẫn lời nói mình m ở i vì thân phận nguyên nhân bị dận chó đánh mẹo tựa hồ nghe tới cũng rất bình thường nhưng nguyễn ngọc hơi nghi hoặc một chút mình sư tôn chính là ba triệu lao thần tự nhận bình thái tổ chức chính thời kỳ liền vào triệu làm quan luận tư lịch so với bây giờ tể tướng nội dung không biết to được bao nhiêu định ba hậu quyền thế cường thịnh thời điểm nội dung vẫn còn vất vả soạn sách xây dựng thanh danh tại hàn lâm viện mà thiên võ hoàng xóa bỏ hải quân định ba hậu cáo lao ẩn lui thời điểm nội dung cũng còn không phải thế khi đó tể tướng là đương thời dương châu đảng thủ lĩnh cung hướng nho mãi cho đến qua hai mươi năm về sau đến khi nho cùng trích tiên ở giữa đại đạo chi tranh hiện nay quốc sư thủy n g u y ệ t tiên đem tu di sơn chuyển đến kinh đô thành hoàng cung về sau mới là chuyện cơ cũng chính là một năm kia an thủ đạo bãi quan các triều thiên võ hoàng từ đó không để ý tới triều chính nội dung thượng vị tể tướng q u y ề nhất định là triệu kỳ an thuyết phục nô tướng giúp hắn đối phó mình xem ra triệu kỳ an cùng nhị hoàng tử quan hệ trong đó so ta tưởng tượng bên trong càng thêm chặt chẽ hắn đúng là có thể làm cho tể tướng ra tay giúp hắn trong lúc nhất thời nguyễn ngọc trong lòng lập tức sinh ra thiên đại h i ể u lầm nhưng không phải do hắn không h i ể u lầm bởi vì cái này kinh đô thành ai không biết được nhị hoàng tử cùng nô tướng quan hệ trong đó mà triệu kỳ an cùng nhị hoàng tử cơ hạ vũ ở giữa quan hệ chặt chẽ đây càng là hắn tận mắt thấy những sự tình này xuyên t ạ i cùng một chỗ hắn rất dễ dàng liền nghĩ đến triệu kỳ an là thông qua nhị hoàng tử tới nói phục nô tướng đến giúp hắn đối phó mình mà muốn làm đến điểm này bốn triệu kỳ an cùng nhị hoàng tử quan hệ trong đó nhất định so với chính mình trong tưởng tượng cần phải chặt chẽ nguyễn ó đi đi ngọc chuẩn bị tốt lễ vật lại lần nữa bãi phòng kinh đô thành bên trong một chút bạc cũ nhưng nguyên bản đối với hắn coi như nhiệt tình kinh đô thành quan to quyền quý n h n g hiện nay lại đều cho hắn một cái bế môn canh ở trong đó không thiếu định ba hậu môn sinh cố nhân nhưng hiển nhiên định ba hậu rời đi triều đình quá lâu với lại hiển nhiên không có khả năng lại vào con lộ mà những này đã từng môn sinh cố nhân so với cùng định ba hậu ở giữa tình bạn cũ càng thêm sợ h ã i trên đỉnh đầu vị kia tể tướng sợ giúp nguyễn ngọc một thanh ngược lại là đắc tội ngô tướng thật vất vả có một gia đình n g u y ệ n ý gặp hắn đem hắn đưa vào trong phủ về sau ấp a ấp đúng vẫn là không nhịn được thổ lộ một số việc nguyễn ngọc nói ra ta cảm thấy ta cùng ngô tướng ở giữa chỉ sợ có chút hiểu lầm như bá phụ n g u y ệ n ý vì ta dẫn tiến một h a i ta nhất định có hậu lễ đưa tiễn lần này hắn sau khi vào kinh xuất thủ xa xỉ thế nhưng là cho kinh đô thành những này quan to quyền quý nhóm lưu lại ấn tượng thật sâu đây cũng là hắn đến chỗ nào đều được tôn sùng là thượng khách nguyên nhân một trong. nhưng lúc này đây hậu lễ cũng là không dùng được chương hai trăm linh một khá lắm hiểu lầm chương hai trăm linh một khá lắm hiểu lầm nguyễn ngọc ý tứ rất đơn giản hắn muốn mời một người làm trung gian vì hắn cùng ngô tướng ở giữa đáp cầu giáp mối hắn muốn cùng ngô tướng tỏ rõ lợi hại thuyết phục ngô tướng tin tưởng cái này đông hải triệu ra không phải triệu kỳ an một người định đ o ạ t mình tuy chỉ là triệu ra một cái họ khác c u n g phụng nhưng đồng thời cũng đại biểu cho đông hải đại công ý chí cái kia quan viên nghe được hắn về sau cười khổ nói hiện chất chớ có khó xử bản quan bản quan như thế nào gánh chịu nổi đắc tội n ô tướng phong hiểm ngươi cũng chớ cảm thấy bản quan vô tình năm đó bản quan tuy là n g ư ơ i sư tôn dưới trướng phó quan nhưng ngươi sư tôn năm đó cùng bệ hạ trước điện tranh chấp trực tiếp liền từ quan không làm lúc kia hắn cũng không để ý chúng ta những này thuộc hạ chết sống không phải bây giờ bản quan nguyện ý gặp ngươi cho ngươi đ ể tỉnh một câu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ lời nói đều nói đến một bước này liền thế hệ trước gần đoán đều liên lụy đi ra kỳ thật đã là đem lời cho nói tuyệt nhưng nguyễn ngọc không định bỏ cuộc hắn mở chiếc quạt ngà tiến sát lại gần hạ giọng nói vài câu cái kia quan viên sơ lúc còn một bộ không nguyện ý nghe tư thái nhưng thời gian dần trôi qua sắc mặt liền nghiêm túc xuống tới nghiêng hai q u a chăm chú lắng nghe khi nguyễn ngọc nói xong cái kia quan viên là một mặt kinh ngạc ngươi có thể làm chủ nguyễn ngọc phiến động q có xếp cười khẽ một tiếng đông hải đại công công ấn đều tại trên người của ta ta vào kinh thành đến chính là đại biểu đông hải đại công ý tứ cái kia quan viên sắc mặt do dự một trận cuối cùng cắn răng nói t ố t vậy bản quan cũng không thèm đếm x ử a một hồi ta liền tự mình đi ngô tướng phủ bên trên gặp hán ngươi về trước đi chờ ta tin tức nguyễn ngọc hợp lại cây quạt chắp tay nói vậy liền lặng trở tin lành năm khi nguyễn ngọc tâm hải lòng đủ rời đi lúc hắn vừa đi ra phủ trạch đại môn liền thấy kinh triệu phủ người tại cửa ra vào c h ờ nguyễn ngọc để cho chúng ta dễ tìm a cái kêu kinh triệu phủ người mũi vểnh lên trời lấy ra một tờ vết mực chưa khô câu điệp đi ra đại lao ra có lệnh phân phó chúng ta triệu ngươi ra tòa tra hỏi đi thôi nguyễn ngọc ra mặt hung hăng rung động mấy cái cái chán gân xanh đều ẩn ẩn phát nổ đi ra sáu nguyễn ngọc đúng là sẽ ngoan ngoan đi kinh triệu phủ khi triệu kỳ an biết được tin tức thời điểm cũng là có chút kinh ngạc cầu tương tây mang theo lý tại lữ tại làm sự tính trước đó là viết qua một phần chi tiết kế hoạch cho hắn xem qua cũng chính bởi vậy hắn biết được hết thảy cái kia sai nhà tiểu lục còn có những ngày này đi lên kinh triệu phủ cáo trạng người phần lớn đều là kiêu vệ có thể nói lời nói thật triệu kỳ an cũng không cảm thấy chuyện lần này làm được có bao nhiêu xinh đẹp những n à y bản án giống như bát phụ khóc lóc gom sòm lăn lộn bình thường đã không đẹp mắt cũng khó mà cân nhắc được dù là đón mua kinh triệu phủ bên trong pháp tào tư pháp tham quân sự t ì n h đối phó người bình thường vẫn được đối phó nguyễn ngọc sợ là không đủ dù sao kinh triệu phủ cũng không phải triệu kỳ an địa bàn hắn người có thể thu mua kinh triệu phủ pháp tào tư pháp tham quân sự tình cái kia nguyễn ngọc tự nhiên cũng có thể thông qua những người khác quan hệ đến cùng kinh triệu phủ bên này chào hỏi bất quá triệu kỳ an biết rõ chuyện này chưa hẳn có thể làm tốt nhưng nghĩ tới dù sao cũng là lý tại lữ lần thứ nhất xử lý loại sự tình này cũng liền không nhiều lời cái gì chỉ coi là cầu tương tây tại ma luyện hắn cái này tiểu đồ đệ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là chuyện này chẳng những là làm thành hơn nữa còn làm được tốt như vậy nguyễn ngọc cũng không biết là quất đến cái gì phong kinh triệu phủ bên kia gọi đến hắn hắn thế mà liền ngoan, ngoan chiếm đi liên tiếp vài ngày đều bỏ ra ở kinh triệu phủ nha môn bộ công đường c ẩ u tương tây hiển nhiên là nghe được thứ gì sắc mặt cổ quái đến không người nói đông ra lần này bốn giống như ngô tướng đ ú n g tay n ô dung hắn thay ta đối phó nguyễn ngọc trong lúc nhất thời triệu kỳ an đều cho là mình nghe lầm biểu lộ đều trở nên cổ quái một chút c ẩ u tương tây lại là gật đầu cho khẳng định trả lời chắc chắn thật sự là ngô tướng lần này ta đệ tử kia chỉ là mua được kinh triệu p h ủ phác tạo nhưng những cái kia bản án về sau lại bị kinh triệu doãn cho tiếp nhận quá khứ tiểu nhân cảm thấy cổ quái phái người nghe ngóng phong thanh hiện tại kinh đô thành ai cũng biết được nô tướng là đang cố ý vì nguyễn ngọc trong lúc nhất thời cái này kinh đô thành quan to quyền quý nhóm cũng không dám cùng nguyễn ngọc tiếp xúc trước đó vài ngày tam hoàng tử dưới trướng quan viên không phải tại cùng nguyễn ngọc tiếp xúc ca lần này liền tam hoàng tử bên kia đều rụt trở về sợ là nguyễn ngọc phải có trận nhức đầu kinh triệu phủ bên kia không ai có thể thay hắn giải vây rồi đang nói những chuyện này thời điểm không khỏi có chút cười trên nôi đau của người khác triệu kỳ an sửng sốt một hồi thầm nghĩ đến một cái khả năng h ẳ là n ộ dung là cha được chu ra sự tỉnh là triệu ra trong bóng tối trợ giúp nhị hoàng tử Cái người à bên ngoài sẽ sợ hãi vị này quyền khuynh t r i ệ u giã tể tướng nhưng triệu kỳ an nhưng nhìn ra hắn miệng cọc căn thọ hắn chắc chắn ngô dung sẽ không đối đông hải t r i ệ u ra làm cái gì đừng nhìn vị này đấu kê tể tướng tại triều đình nội bộ đánh đến rất hung nhưng trên thực tế hắn một mực tại cố gắng làm một chuyện cái tiết chính là duy trì triều cục ổn định dù là phần này ổn định là thanh lâu kỵ nữ túi l u n g quần thùng rông teo to cũng là hắn không thể không đi làm điều này từ chu ra sự tình bên trên cũng có thể thấy được đến chu ra ủng hộ tam hoàng tử có thể nói là hoàn toàn đứng ở ngô tướng mặt đối lập bên trên nhưng nhị hoàng tử tuân ra chu ra phiến lương án mấu chốt chứng cứ nội dung làm cái gì hắn đang vì hắn kẻ thù chính trị che lấp việc này cho chu ra một cái hạ bậc thang có thể nói nội dung đem hắn một cái khác xưng hào phát huy chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn h ò a nê tể tướng đối mặt triệu gia triệu kỳ an tin tưởng vị này hoà nê tể tướng cũng sẽ làm ra lựa chọn sản xuất dù sao thiên võ hoàng đế muốn đi qua đông h biết được đông hải triệu gia hư thực làm thiên võ hoàng phụ tá đắc lực n ô dung không có lý do không biết người bên ngoài đem triệu g i a xem như thương nhân nhà nhưng n ô dung t u y ệ t sẽ không cũng chính bởi vậy triệu kỳ an mới có thể đem cái k i a phần tài liệu giao cho nhị hoàng tử trên tay vì chính mình tương lai ra làm quan làm chuẩn bị nhưng không thể thật đối triệu g i a làm những gì không có nghĩa là n ô dung coi như chuyện này chưa từng xảy ra hắn đối triệu g i a đoán chừng vẫn là kìm nén một hơi nhưng triệu kỳ an điệu thấp không được thân phận lại tương đối mất cảm khó thực hiện văn chương triệu thị thương hành lại có an thủ đạo tòa trấn mà ngô dung là tuyệt đối không dám đắc tội an viện trưởng dù sao trí nho xương hào không phải bạch xương hô nội dung nếu là đắc tội an thủ đạo chỉ sợ thiên hạ học sinh đều sẽ đối với hắn ly tâm bối đức cũng chính là như thế một cái mấu chốt đi ra nguyễn ngọc như thế một người đến một lần kinh đô thành liền bốn phía vận hành đi lại xem như cái triệu g i a quản sự nhưng là nắm cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì bốn cái kia không khi dễ hắn khi dễ a i cho nên ngô dung là muốn tại nguyễn ngọc trên thân xuất một hơi suy nghĩ minh bạch những này triệu kỳ an không khỏi là nhịn không được cười lên chỉ sợ nguyễn cung phụng nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn là bởi vì triệu kỳ an nguyên nhân mới chương ó t ể đắc tội t ngô hai trăm linh hai lục hào quệ thuật chương hai trăm linh hai lục hào quệ thuật tướng quốc trong phủ n ô dung mới từ hoàng cung hồi phủ vừa vào trong phủ trong phủ quản gia liền tới ở bên cạnh hắn báo tin lao ra hôm nay ban ngày binh bộ thị lang lữ đại nhân từng tự mình đến qua trong phủ bất quá ngại không tại hắn lưu lại một phong thư cũng liền đi quản gia cung cung kính kính đến đem chuyện này cáo chi n ộ dung không k h i để hắn nhữ mày lá hoa xương hắn là tới làm thuyết khách cái này lã hoa xương là trên triều đình số ít không có bệ cánh quan viên hoặc giả thuyết là trung lập phái hắn trước kia là định ba hậu bộ hạ cũ theo hải quân xóa bỏ định ba hậu bị triệu hồi trong kinh mang theo rất nhiều ngay lúc đó trên b i ể n tướng quân hồi triều ở trong đó liền c ó cái này lã hoa xương về sau định ba hậu từ quan cáo la o hồi hương lã hoa xương liền lưu tại kinh đô làm quan cho tới bây giờ hắn tuy là c h i ế m binh bộ thị lang vị trí tại cái này đại cản trên triều đình cũng coi là thực quyền trọng thần nhưng tuổi tác đã cao cũng không muốn tham dự mấy vị hoàng tử ở giữa tranh đấu chỉ muốn bo bo giữ mình thành thành thật thật đến đang làm mấy năm về sau cáo la hồi hương cũng chính bởi vậy là trên triều đình ít có trung lập phái quan viên bởi vì lớn tuổi cho nên cũng không có người b ư ớ c bách hắn đứng đội chỉ là đang chờ hắn từ quan về sau trở lại tới chức quan c h ố n g chỗ cũng chính bởi vậy n ô dung đối vị này lã thượng thư đột nhiên bái phỏng phản ứng đầu tiên chính là muốn đến cái k i a triệu gia cung phụ nguyễn n g ngọc n ô dung cùng nguyễn ngọc ở giữa kỳ thật cũng không có cái gì ân đoán sở dĩ lại đối phó nguyễn ngọc nguyên nhân lớn nhất là bởi vì hắn đến từ đông hải triệu gia bà gia trong mắt hắn chính là bởi vì đông hải triệu gia áp chú tại nhị hoàng tử trên thân mới khiến cho nhị hoàng tử ẩn ẩn có thoát ly trưởng khống xu thế nhất là nguyễn ngọc sau khi vào kinh bốn phía kết giao kinh đô thành bên trong quan to q u y ề n quý nhìn xem cũng giống là đông hải triệu gia muốn chính thức đóng quân tiến cái này kinh đô thành dấu hiệu cái này khiến n ô dung ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp nhưng hắn không có nghĩ qua cùng đông hải triệu gia về mặt bây giờ phân phó phía dưới người làm cũng chỉ là chút không quan hệ đau khổ cử động trên thực tế đối triệu gia càng nhiều chỉ là chấn nhất thôi thật không nghĩ đến cái kia đông hải bản gia tới triệu gia c u n g phụng thế mà còn liếm lắp mặt sai người đến chính mình trước mặt làm thuyết khách gia hòa này là xem không hiểu ám hiệu của mình không thành mang ý nghĩ như vậy n ộ dung đối bên cạnh lão quản gia nói ra thư đâu quản gia từ trong ngực cung kính lấy ra t ì n đến sau đó giao cho ngô dung trên tay khi ngô dung từ quản gia trong tay tiếp nhận thư mở ra sau liếc mấy cái liền không khỏi con mắt dần dần t r ừ n g lớn đúng là bởi vì nội dung trong thư ngây người tại đương trường lao quản gia nguyên bản còn cúi đầu không người phải đợi lợi nhưng thật lâu không đợi được n g ô dung tiếp xuống phân phó không khỏi nghi hoặc đến liếc mắt quan sát một chút tự mình lao ra lại không nghĩ rằng trên ạ i tự mình lao a t r mặt thấy được kinh ngạc vẻ kinh ngạc cái này khiến lao quản gia không khỏi hiếu kỳ tự mình lao ra thế nhưng là đường triệu tể tướng cái gì do lớn đại l ã n chưa thấy qua t r o nói g cùng là cái gì nội dung, dạng dung giấy dung miệng trong không nhưng thư tột thế mà lại để tự mình lao ra thất thố thành toàn tại viết thư trên, tự thất thần mình chú chủ được này đến nội này. Nội nội bên bên đến an n là mà là. để đều bộ cái lực lại lao lầm triệu ẩm, ra ý kỳ sẽ được nửa câu hắn dường như phát giác được lời này không nên nói xuất khẩu lấy lại tinh thần chú ý tới bên người lao quản gia chính không ngừng hướng trên tay hắn giấy viết thư l h ấ t đi thế là một tay đem trong tay mở ra tin giấy khép lại hỏi thư này thế nhưng là có những người khác nhìn qua lao quản gia vội vàng túi đầu bãi nói lao ra tin vạn không dám để cho người bên ngoài xem qua lao nô có thể cam đoan lão Thị lang đem tin Lang a đem cho có không nhìn Lão nào Nô trên tay về sau, không có bất kỳ người tay bất sau, về kỳ quản a ra Lão là lúc Lão này thứ nhất gật Nô Dung cái. mới gật đầu. u q gia cúi đầu còn nói thêm lão t q u a n gia nhìn qua tin có cái gì muốn mang đến cho hắn lời nói có thể để tướng phủ người nhắn cho hắn vậy l i ề n nói cho hắn biết n ô dung chắp tay sau lưng có chút h í p mắt lại trong miệng chậm r a i nói ra bốn chữ nói miệng không bằng chứng nói miệng không bằng chứng lão quản gia trong lòng yên lặng đọc lấy bốn chữ này cũng không minh bạch trong lời nói hàng nghĩa n ộ dung nhìn về phía hắn nói ra ngươi một mực đem bốn chữ này cho lã thượng thư mang đến liền là là lao gia lao quản gia không người linh mệnh quay người muốn đi xuống nhưng n ô dung càng nghĩ lên tiếng gọi hắn lại chậm rãi lao gia còn có phân phó đi phân phó hạ nhân thay ta chuẩn bị xong xe ngựa lao quản gia có chút ngoài ý m u ố n ngầm đầu nhìn bên ngoài đã là cấm đi lại ban đêm n g à i đây là còn muốn đi hoàng cung n ô dung lắc đầu không đi tuần tra giám bảy tuần tra giám tầng h cao nhất bên trong thùy n g u y ệ t tiên vẫn như c ũ là cái kia vạn năm không đổi một thân trắng thuần vãy phía dưới chân ngọc trần trụi dẫm tại thảm lông cựu bến trên bất quá hôm nay cái này nguyên bản không có vật gì gian phòng bên trong lại trưng bày một chương hương án hương án ở trong nguyên bản trưng bày lư hương địa phương trưng bày một viên màu đỏ tầm gương trước gương dùng màu trắng mâm xứ để đó sáu cái thanh m ạ c đồng tiền hai cây hương nến đứng ở hương án hai bên chính giữa có một cái tiểu xảo tinh xảo trong chậu đồng đựng đ ầ y thanh thủy nàng đi đến hương án trước giơ tay lên tinh thế thon dài xanh thẳng ngón tay ngọc tại đến đỏ bên trên vẩy một cái một sợi hỏa diễm ngay tại nàng đầu ngón tay nhảy lên không thôi sau đó nguyên bản lòng bàn tay hướng lên hai ngón xoay chuyển tới đầu ngón tay lượn lờ hòa diễm chuyển cũng á chính là khi cái này thủy hỏa giao hòa một màn phát sinh lúc cái kia xứ trắng bàn bên trong thanh mặc đồng tiền bắt đầu từng cái dựng đứng lên tại mâm xứ bên trong bắt đầu xoay tròn xưng sờ lăng đồng tiền cùng mâm xứ phát ra ma sát tiếng vang cuối cùng lại từng cái rơi xuống khi sáu cái thanh m ạ c đồng tiền một lần nữa nằm xuống lại s ứ trắng trên bàn về sau thủy nguyện tiên túi đầu khi trong chậu đồng hỏa long tiêu tán trên mặt nàng thần sắc rõ ràng đến ngơ ngác một chút nàng đáng tự hào nhất sáu hào q kẻ thuật đúng là đã mất đi hiệu quả không nhìn thấy quá khứ tính không rõ tương lai bốn triệu kỳ an thùy nguyện tiên trong lòng t i ê n lặng lặp đi lặp lại niệm mấy lần triệu kỳ an cái tên này nàng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ với triệu kỳ an dấu vết để lại nhưng liên lục hào q kẻ thuật đều tính không ra triệu kỳ an đi qua tương lai cũng đủ để nói rõ triệu kỳ an không phải một người bình thường thùy nguyện tiên đối triệu kỳ an hào hứng càng đậm nàng đầu méo một chút dường như đang suy tư điều gì đã trực tiếp từ triệu kỳ an trên thân đến không thu hoạch được gì lời nói cái kia coi như tính toán biết được hắn người trong quá khứ thùy nguyện tiên lần nữa thi pháp mà trên hương án trong mâm đồng tiền lại một lần nữa tự hành đứng lên lại tự hành chuyển động cái cuối cùng cái tự hành ngã xuống hiện lộ quẻ tượng chỉ là lần này nàng phát giác được quẻ tượng thời điểm không khỏi nhẹ phun ra một tiếng ở chỗ này nàng tự nói âm thanh chưa rõ chỉ nghe cửa phòng bị góp vang có người ở ngoài cửa cung t í n h nói quốc sư đại nhân nô tướng c ầ kiến chương hai trăm linh ba triệu kỳ an là chân tiên truyền thế chương hai trăm linh ba triệu kỳ an là chân tiên truyền thế nhiều năm không thấy quốc sư đại nhân phong thái vẫn như cũ khi nội dung nhìn thấy thủy n g u y ệ t tiên một khắc này chủ động hướng nàng không mình hành lễ khách khí một câu thủy n g u y ệ t tiên không có trả lời chỉ là lẳng lặng đến đứng ở đằng kia không có bất kỳ cái gì động tác hai người mặc dù đều vì thiên võ hoàng đế phụ tá đắc lực nhưng lẫn nhau ở giữa gặp mặt số lần có thể đến được trên đầu ngón tay không có cái gì quan hệ cá nhân có thể nói qua hồi lâu thủy nguyện tiên mới chậm rãi mở miệng thanh âm linh hoạt kỳ ả o em hai tể tướng vì chuyện gì mà đến gặp quốc sư cũng không hàn huyên ý tứ nội dung dứt h o á t cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề sắc mặt nghiêm túc xuống tới ta muốn mời quốc sư nhìn một người người nào ngọc t r â n công chúa phò mã hải thanh tử tước tông chính tự tự t h ừ a đông hải triệu ra triệu kỳ ăn khi thủy n g u y ệ t tiên nghe được nội dung muốn mời nàng nhìn người là triệu kỳ ăn lúc trong lòng cũng không ngạc nhiên nàng lắc đầu ta nhìn không ra nội dung trong lúc nhất thời kinh ngạc g ầ m đầu nhìn về phía nàng bởi vì hắn chú ý tới quốc sư nói cũng không phải là không nguyện mà là nhìn không ra nói cách khác quốc sư cũng sớm đã chú ý tới triệu kỳ ăn chỉ là liền ngay cả quốc sư đều nhìn không ra triệu kỳ ăn nội tỉnh a ngô dung trầm ngâm hồi lâu đệ thất tâm thanh hỏi năm đó thiên võ hoàng nhập đông hải thời điểm cái kia triệu ra bên trong ngăn cản phi đế vương giáp chấp thiên tử kiếm bệ hạ toàn thịnh một kích người thần bí có phải hay không triệu kỳ an t h ủ y nguyện tiên lần nữa lắc đầu một năm kia triệu kỳ an mới mười chín hắn làm không được nhưng nếu là hắn chính là chân tiên chuyển thế đâu chân tiên cái từ này để một mực thần sắc không biến t h ủ y nguyện tiên cũng rốt cuộc ngầm đầu đầu hướng bên ngô dung phương hướng đạo thành nhất phẩm là vì dương tiên có thể lấy tiên quan tri nhất phẩm đại năng tự nhiên là có được như là tiên gia thần diệu thủ đoạn cùng phạm nhân có cách biệt một trời một vực nhưng dương tiên thọ nguyên là có cưới cho dù là đạo thành nhất phẩm thọ nguyên cũng không vượt qua được hai trăm n ă m muốn đột phá thọ nguyên hạn chế như vậy thì chỉ có đánh vỡ dương tiên cực hạn bước ra cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết một bước dương tiên phía trên mới là chân tiên thật là tiên chỉ là một cái hư vô m ở mịt truyền thuyết thế gian là có hay không có chân tiên tồn tại qua trên là một cái ẩn số mặc dù có người cử quốc chi lực muốn trùng kích cái này hư vô m ở mịt cảnh giới nhưng cũng là không thể thành công n ộ dung gặp q ố c sư thật lâu không lên tiếng tiếp tục nói đạo môn binh giải phật môn viên tịch đều có bí pháp nhưng chuyển thế chúng sinh nhưng cho dù là nhất phẩm dương tiên chuyển thế về sau vẫn như cũng là không phá nổi bí ẩn t h a i sinh trí nhớ kiếp trước sẽ chỉ theo tuổi tác tăng trưởng chậm rãi hiện hiện mà triều đình đã nắm giữ mấy tên chuyển thế kim đồng dù là triệt để thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nhưng tính tình phần lớn cùng kiếp trước cũng không hoàn toàn giống nhau đủ để thấy là đương thời ký ức chỗ chủ đạo nếu ta biết không sai triệu kỳ an sinh đến vô vọng sinh ra đã biết dù là không tu hành tu vi cũng có thể tự hành ngày càng tăng trưởng mọi loại p h á p m ô n không học liên thông đây cũng không phải là dương tiên chuyển thế sau chuyển thế kim đồng có thể làm được cũng chính bởi vậy triệu kỳ an kiếp trước thần bốn có lẽ là một vị chân tiên mà chính hắn bản thân cũng là bảo lưu lấy một tên chân tiên tất cả ký ức đại càng kiểu châu truyền thế kim đồng tồn tại là một kiện cực kỳ bí ẩn sự tình nhưng đối với ở đây hai người tới nói cái này lại cũng không là bí ẩn gì n ô dung mặc dù cũng không phải là võ giả nhưng làm đại c à n thể tướng hắn biết rất nhiều cao phẩm võ giả cũng không biết được sự tình thùy nguyện tiên yên tinh nghe thẳng đến lúc này mới mở miệng đánh gãy ngươi từ chỗ nào biết được những sự tình này n ô dung không cần nghĩ ngợi nói thẳng triệu ra một vị cung phụng hắn muốn mời ta hỗ trợ chợ đông hải đại công triệu vạn kim thu phục triệu ra cho ra điều kiện ta khó mà cự tuyệt thu phục bây giờ triệu ra danh mãn cựu châu thương hội hoàn toàn ở triệu kỳ an trong không chế n ô dung dừng lại một lát khẽ mỉm cười nói chỉ sợ tại triệu vạn kim trong mắt triệu kỳ an là cái đoạt xá hắn một cái duy nhất nhì tử lao quái vật cho nên phụ tử h í c h t ư ở n g cũng là bình thường t h ủ y n g u y ệ t tiên trầm mặc một hồi dường như đang suy tư chuyện này là thật hay giả n ô dung cũng nhịn dưới tính tình ở một bên chờ một lát sau t h ủ y n g u y ệ t tiên trầm rãi mở miệng nói cái thế giới này còn không cho phép có siêu thoát tại thế chân tiên xuất hiện câu nói này nói đến hết sức chắc chắn dường như hoàn toàn chắc、chắn. rơi vào nội dung trong hai liền hết sức ý vị sâu xa sau đó nàng còn nói thêm ta tại triệu kỳ an trên thân không có người được âm phủ khí tước hắn hẳn là cũng không phải gì đó chuyển thế k i m đồng nói cách khác nguyễn ngọc là đang lừa hắn nội dung sắc mặt có chút chìm xuống dưới đến cuối cùng thủy nguyệt tiên nói ra nhưng triệu kỳ an trên thân quả thật có chút cổ quái bất quá cái này kinh đô trong thành có gì đó quái lạ người rất nhiều cũng không chỉ là triệu kỳ an một người nàng rõ ràng là đã đối triệu kỳ an sinh ra có chút hưng thú nâng hậu cũng không biết vì sao tại ngô dung trước mặt nàng lại biểu hiện được cũng không thèm để ý ngô dung chân mày hơi nhữ lại nhưng không biết là nghĩ thông cái gì lại rất nhanh r a hắn ra hướng thủy n g u y ệ t tiên chắp tay nói ta hiểu được kỳ thật triệu kỳ an là chuyện thế kim đồng cũng tốt không phải cũng được đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì hắn để ý là là triệu vạn kim cùng triệu kỳ an ở giữa phụ tử huyết tưởng chuyện này là thật hay là giả như chuyện này là thật đông hải triệu ra đây rõ ràng liền là có phân liệt s u thế bốn chuyện này với hắn tôi nói là một cái cơ hội nếu có được đến triệu ra cái kia tại sản phú khả định quốc ủng hộ vậy cái này lung lay sắp đổ đại cản quốc đồng đẳng với là b ổ một cái thuốc trợ tim lại có thể nhiều chống đỡ thời gian mấy năm bất quá cụ thể như thế nào vẫn là phải xem nguyễn ngọc có thể hay không chứng thực hắn nói tới hết t h ể bày nói miệng không bằng chứng tham gia quân ngũ bộ lã thị lang đem ngô tướng bốn chữ này mang cho nguyễn ngọc thời điểm hắn lập tức liền hiểu được ngô tướng ý tứ đây là không thấy thọ không thả chim ưng n h a bốn nhưng nguyễn ngọc trong lúc nhất thời có chút sổ mượn nếu là có thể cha được triệu kỳ an tàng ở kinh thành cái đám kia tinh huệ coi đây là chứng cứ trình đi lên như vậy có lẽ có thể lấy tin n ô tướng nhưng vấn đề là hắn những ngày này bị những cái kia dườm ra kiện cáo quấn thân căn bản rút không ra nhân thủ đi thăm dò coi như giải r á c phái đi ra một ít nhân thủ nhưng đến đầu đến cũng là không thu hoạch được gì mà để đông hải đại công bên kia viết phong tự tay viết thư đến cái này chỉ sợ làm không được hắn đến kinh đô thành về sau làm sự tình là giấu giếm triệu v à kim triệu vạn kim cũng là sợ chứng rõ ràng đã sớm muốn từ triệu kỳ an trên tay thu hồi ra chủ quyền lực nhưng hắn cái này làm lao tử lại là sợ cái này làm nhí tử bất quá bốn nguyễn ngọc còn có một lựa chọn lần này tầm thường chi tuyển vốn cho rằng chỉ là lo trước khỏi hoạ không nghĩ tới cuối cùng vẫn là có đất r ụ n g võ hắn ở trong lòng k h ẽ thở dài một tiếng sau đó quay sang nói với tiểu sư đệ ngụy chiêu phượng nói ra tiểu sư đệ đi đem linh nâu kêu đến ngụy chiêu phượng không khỏi mở to hai mắt nhìn nhịn không được nhắc nhở sư minh đây chính là kinh đô thành ta biết được cứ đi kêu đến a chương hai trăm linh bốn sư nương ngươi cũng không muốn tiểu sư đệ chương hai trăm linh bốn sư nương ngươi cũng không muốn tiểu sư đệ bốn len keng nặng nghề cửa sắt bị c h ầ m rãi đ ẩ i ra ngụy chiêu phượng từ ngoài cửa đi vào trong tay cầm một chiếc ảnh đến yếu ớt ánh lửa chiếu sáng đen kịt gian phòng gian phòng bên trong một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi tràn ngập một cái loại người sinh vật đang ngồi ở trên mặt đất tay chân đều bị xích s á t khóa lại đưa lưng về phía ngụy chiêu phượng ngồi trồn hùm ở góc tường vị trí nó tương tự viên hầu nhưng trên thân c h u ỗ i lủi không có một cọng lông tóc hai cái cánh tay dài vô cùng chỗ khớp nối có những cái gai mọc r a như thể được bao bọc bởi một lớp giáp cứng có lẽ là đã nhận ra sau lưng động tĩnh nó xoay người lại đúng là một t r ư ờ n g giữ t ậ n mặt con mắt to đến chiếm cứ một phần ba mặt cái mũi vị trí không có súng mũi chỉ có hai cái trống giống lỗ miệng rộng với đầy vết máu tươi nó hai tay cầm một cái con g hiển nhiên là sống gà trực tiếp cho ă n nó cứ việc đây không phải ngụy chiêu phượng lần thứ nhất nhìn thấy linh nô nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ có chút sợ h ã i sợ sệt chính đang hắn d ơ ngọn nến muốn phụ cận quan sát thời điểm cái kia vô mau viên hầu quái vật thân thể đ ố n g nhiên liền động giống như tàn ảnh bình thường trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn d ư ơ n g anh múa vớt phải đem hắn đánh g i ế t chít chít nó nhuyết miệng nghe rằng hai viên răng nhanh bên trên nhuộm chưa khô cạn vết máu hai tay kiệt lực muốn bắt lấy ngụy chiêu phượng nhưng trên người nó xiềng xích lại gắt gao đưa nó khóa lại xích sắt băng qua chặt chẽ phát ra len kèn tiếng dầu hỏa v y ra ngọn lửa cũng thuận dầu hỏa trên mặt đất dấy lên hắn còn có mấy phần ngây ngô khuôn mặt dưới ánh lửa làm nổi bật lên phản chiếu tại linh nô trong con mắt nó tựa hồ nhận ra ngụy chiêu phượng biểu lộ từ ban đầu nhẹ rằng trận mắt dữ tợn càng về sau một chút xíu trở nên ngốc trệ sau một khắc khi nó phát giác được ngụy chiêu phượng sợ hãi rụt rẽ sợ sệt chi tình lúc đột nhiên giống như rút về góc tường đưa lưng về phía ngụy chiêu phượng giống như là muốn đem toàn bộ thân thể đều vùi vào trong tường đầu bình thường toàn thân đều đang run r u y ngụy chiêu phượng nguyên bản chính ô n đầu ngã ngồi trên mặt đất sợ sệt đến nhắ nhưng hắn thật lâu không nghe thấy trong phòng có cái gì độc t ĩ n h lúc này mới đánh bạo mở mắt ra nhìn thoáng qua sau đó liền nhìn thấy n ú t ở trong góc quái vật trong lòng thở dài nhẹ nhõm sư minh nói không sai linh nô lợi hại hơn nữa cũng d ậ y không ra cái này sao băng thiết chế tạo x i n g xích hắn đánh bạo hướng phía n ú t ở trong góc linh nô nhích tới gần chỉ phát hiện quái vật này b ả vai không ở đến đang run run y phát ra âm thanh như mèo kêu âm thanh thê thảm như tiếng khóc ngụy chiêu phượng chỉ cảm thấy phía sau lông tơ đứng thẳng cũng mất can đảm đem linh nô mang đi ra ngoài gặp nguyễn ngọc liên tục không ngừng đến lui ra ngoài bầy sưng ta không dám người lá sau một lát cửa sắt lần nữa mở ra nguyễn ngọc một thân một mình đi vào trong đó hắn đem cửa sắt đóng lại sau đó lúc này mới dơ ngọn đến nhìn về phía gian phòng nơi hẻo đánh nhẹ giọng kêu một tiếng sư nương cái kia vô mao viên hầu đồng dạng quái vật khi thấy nguyễn ngọc một khắc này phát ra thảm thiết bén nhọn nổ đủ phảng phất thấy được cựu nhân không đội trời chung bình thường đánh tới nguyễn ngọc đem ngọn nến phóng tới nhập môn nơi cửa trên b à n không nhanh không chậm nói sư nương ngươi nên cảm tạ ta nếu không phải ta làm sao bà và đứa con trai có cơ hội gặp lại nhau hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường ngươi cũng chớ trách sư tôn tâm ngoan thủ lạc đưa ngươi biến thành này tấm quỷ bộ dáng ngươi nhìn sư tôn đối đai tiểu sư đệ không phải cũng là coi như con đẻ ngươi có thể yên tâm chít chít vô mau viên hầu phát ra tức giận tiếng tê ư dường như tại lên án lấy cái gì nguyễn ngọc lẳng lặng phải xem lấy nó phát t i ế t thẳng đến nó mệt đến từng ngụng thở phì phò lúc này mới lên tiếng nói giú sau khi chuyện thành công ta có thể thả ngươi rời đi chít chít ta đương nhiên có thể hứa hẹn để tiểu sư đệ tùy ngươi cùng rời đi nhưng ngươi dám tin ta sư tôn tuổi tác đã cao vì diên thọ tại tiểu sư đệ trên thân đã hạ bao lớn vô liếng ngươi chẳng lẽ sẽ không biết nguyễn ngọc lời nói này ngược lại là lộ ra thành khẩn sư nương ngươi hẳn là nhìn ra được ta mấy năm nay đến đúng tiểu sư đệ như thế nào ta là thật không hy vọng tiểu sư đệ cuối cùng rơi vào sư tôn trong tay ngươi giúp ta lần này ta thể tuyệt không ngăn chở ngươi rời đi ngươi đều có thể đi tìm ma nhai thiên thánh tử hắn nếu có thể thay ngươi mời được ma nhai thiên vị kia ngươi vẫn là có hy vọng khôi phục diện mạo như trước vô mao viên hầu dần dần đến yên tĩnh trở lại tựa hồ là bị nguyễn ngọc điều kiện thuyết phục sau một lúc lâu nó lần nữa phát ra chít chít tiếng tê chỉ là thanh â m trầm ồn rất nhiều nguyễn ngọc lúc này mới thu liễm thần sắc trên mặt lắc đầu nói ta không làm được cái gì c a m đoan ngươi cũng không được chọn ngươi chỉ có thể tin ta sư nương vì tiểu sư đệ ngươi sẽ đi làm đúng không khi hắn nói câu nói này lúc thân thể hơi nghiêng về phía trước đã tiến vào vô mao viên hầu bên trong phạm vi công kích nhưng cái kia vô mao viên hầu lại giống như là đánh mất đồng c í t h â lễ hội linh hữu vừa kết thúc kinh đô thành lớn nhỏ đạo quan đều là kiếm được đầy bùn đầy bát lao quốc công cái này ra ngoài đi dạo một vòng đều có thể thu hoạch được kha khá lợi ích hắn ngược lại là thường xuyên giả mù sa mưa muốn cho triệu kỳ an phần một phần nhưng triệu kỳ an châu đó không biết được bụng hắn trong kia điểm tâm địa giang hắn dạo hơn nữa hắn cũng không quan tâm đến chút lợi ích nhỏ nhặt từ tay các đạo sĩ nên chẳng bao giờ nhận chỉ coi như ra ngoài trò khoái khỏa cũng chính bởi vậy anh quốc công thì càng yêu mang triệu kỳ an đi ra ngoài thái độ cũng liền càng thân thiết hơn mấy phần nếu là triệu kỳ an ban ngày sự vụ bận rộn điểm xong mao chi sau trực tiếp về nhà anh quốc công cũng đều làm mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ coi không biết bất quá trước đó cơ hạ vũ nói triệu kỳ an thăng quan sự tỉnh trong lúc nhất thời lại là không có động tĩnh triệu kỳ an cũng không kỳ quái đã n ô tướng nói triệu ra ở sau lưng dợ trò sự tỉnh nguyên bản thuận lợi thăng quan sự tỉnh cũng muốn trở nên không thuận lợi hắn đối với cái này cũng không thèm để ý dù sao hắn tạm thời cũng không có rời đi tông chính tự suy nghĩ thăng hay không quan đối với hắn cũng không có gì khác biệt quá lớn chỉ bất quá hắn không thèm để ý có người để ý nhị hoàng tử ngày đó thế nhưng là tại triệu kỳ an trước mặt khoe khoang khoác lác muốn bảo đảm hắn thăng quan bây giờ bị mình ngoại tổ ngô tướng c ắ t cổ đối triệu kỳ an trong lúc nhất thời còn có chút t h ấ y n ấ y đem hắn triệu đi trấn an nhiều lần để triệu kỳ an yên lặng chờ chút thời gian hắn không tin mình liền cho triệu kỳ an thăng cái quan đều an bại không được nhìn tư thế kia triệu kỳ an cổ s ở lấy nhị hoàng tử cùng nô tướng ở giữa mâu thuẫn chỉ sợ vẫn phải thăng cấp đi tông chính tự tòa phủ mới trên đường triệu kỳ an ngồi ở trong xe ngựa nghĩ đến những sự tình này nhưng chính đi tới hắn đột nhiên níu lông mày vén lên rèm ló đầu ra ngoài nội thành trên đường cái không có bất kỳ cái gì người đi đường quán ven đường buôn bán đều không thấy bóng dáng điều này vốn rất bình thường vì nội thành kinh đô thường xuyên có các quý nhân lui tới khiến người của tuần tra dám phải ra mặt dọn dẹp đường phố đuổi bất người đi nhưng hôm nay triệu kỳ an lại là đã nhận ra có chút không thích hợp đột nhiên hắn giơ tay lên đem hai ngón tay dỗi ra ngoài cửa sổ xe một d ầ mưa từ bầu trời rơi xuống rơi vào đầu ngón tay của hắn nương theo lấy một trận cực nóng thiêu đốt cảm giác dâng lên lượn lờ sương mù triệu kỳ an ánh mắt dừng lại tại đầu ngón tay con ngươi đột nhiên co r ụ t lại chương hai trăm linh năm ám sát chương hai trăm linh năm ám sát trên bầu trời mưa phùn giả dích như chân bình thường rơi xuống xuyên thủng xe ngựa nóc thủng xe bộ cả cỗ xe ngựa trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ hì luật luật con ngựa đen kéo xe bị đâm thủng bằng vô số lỗ nhỏ bằng núi kim hai chân trước khuổi xuống cả thân ngựa nặng nề đổ sập xuống đất máu tươi văng ra thịt da nhanh chóng tan chạy đến mức có thể thấy bằng mắt thường lộ ra bộ xương ngựa ngã xuống đất ngay tiếp theo xe ngựa cũng lật nghiêng ngã xuống đất cái kia điều khiển ngựa lao xa phu tại xe ngựa ngã lật một khắc này sớm đã là nhảy lên t h ậ t cao nhanh nhẹn rơi xuống đất nhất tú v i ệ n rơi trên mặt đất cái kia một mực dấu tại thùng xe dưới đáy phát đao không biết lúc nào đã bị hắn cầm trong tay hắn không có đi chú ý trong xe chủ nhân như thế nào chỉ là sắc mặt âm chầm đến ngắm nhìn một phía hắn chủ quan đúng là không có nói trước cảm giác được mai phục tại nơi này được nhân nhưng ai sẽ nghĩ tới lại có người thanh thiên bạch nhật g á m ở nội thành chặn giết triệu kỳ an nơi này là kinh đô nội thành nơi này cách tuần tra giám tổng ty nha môn chỉ có một phú cũng chính là bởi vậy nhiếp tu viễn mới l ờ i biếng không có thời thời khắc khắc quan sát chung quanh là có phải có tiềm ẩn đ ị c h nhân không ngờ đúng là có người coi là thật như thế to gan lớn mật mưa vẫn tiếp tục rơi rơi vào nhiếp tu viễn gầy gò thân hình cùng hắn cái kia khô láo làn ra tiếp xúc đúng là phát ra sắt thép và chạm tiếng vang khi bàn chân kia đạp lên mặt đất thời điểm trong cơ thể hắn hùng hậu linh lực lập tức buộc phát ra quanh người vài thước chi địa đều bị lực lượng quần bạo bao phủ đúng là đem cái kia cổ quái nước mưa đều ngăn cách tại bên ngoài tận đến t giờ phút này nhiếp tu viện mới nhìn rõ địch nhân đó là một cái so với thường nhân cao lớn rất nhiều cá nhân thân hình gầy khô bị che kín dưới một chiếc áo tròn đen chỉ có hai cánh tay rủ xuống là khác biệt dài đến mức có thể chạm đất trông thật quái dị cái tia trừng dài nửa trượng cánh tay giống như hai cây roi sắt t h i t r i ể n ra linh hoạt vô cùng không ngừng đến hướng phía nhiếp tu viễn trên thân tới hai bóng người hóa thành tàn ảnh giao thủ thời điểm để cho người ta khó mà thấy rõ duy chỉ có sắt thép va chạm lúc ánh lửa cùng tiếng vang nhưng cẩn thận xem ra liên tục bại lui đ ú n g là nhiếp tu viễn cũng l i ề n tại nhiếp tu viễn cùng quái nhân kia lâm vào khổ chiến thời điểm một bóng đen khác đã nhanh chóng nhảy đến chiếc xe ngựa đã bị bắn thủng với những cú nhảy mạnh mẽ đấm nát phần xe còn lại nhưng sau một khắc bóng đen lại là ngây ngẩn cả người xe kia trong mái hiên giống tuyết nơi nào còn có mục tiêu thân ảnh cái k i a bóng đen người chính đang ngây người công phu lại đột nhiên ở giữa cảm giác được một đường tới từ sau lưng ánh mắt quay lại nhìn lại lại ngạc nhiên phát giác sau lưng không biết lúc nào đứng một người triệu kỳ an đứng tại một gốc cây dòng dưới tay phải cầm một cây rủ tay trái nâng một cái hộp màu đen hắn tại hộp màu đen dưới đáy cơ quan chỗ nhẹ nhàng k h ẽ trụ lập tức mấy viên đen như mực châm bắn đi ra cái k i a bóng đen người lập tức linh hoạt đến né tránh nhưng trong đó một cây kim đúng là ở giữa không trung linh hoạt đến thay đổi phương hướng thẳng đến đâm chúng neo hắn chỗ ân một tiếng không giống nhân loại tiếng vang phát ra sau đó va đến một miệng lớn máu đen phun、ra. triệu kỳ an cầm trong tay đen hộp thu hồi trong tay h á o có thể đối phó thiên nhân võ giả độc mặc dù không dễ làm nhưng là tóm lại cũng vẫn là có thể tìm được mấy loại chỉ bất quá tại phạm nhân trong tay đều có thể bắn c h ú n g thiên nhân võ giả á m khí đây quả thật là không dễ làm nhưng may mắn triệu kỳ an tại sở hiên chỗ ấy học lén một tay phi kiếm thuật có thể âm thầm điều khiển cái này phi châm lúc này mới bắn c h ú n g được nhân nếu là sở hiên biết được triệu kỳ an có thể điều khiển mạnh như lông c h â u cây châm lợi nói chỉ sợ cái cầm đều sẽ chấn kinh xuống tới dù sao hắn làm phi kiếm thuật người sáng lập làm không được như vậy trường khống nhập vi tình trạng tại triệu kỳ an co nhưng chưa từng nghĩ bị cái kia h ắ t châm đâm vào trong cơ thể quái nhân lại chỉ là thân thể lắc lư một trận sau đó cùng một người không có chuyện gì một dạng hướng phía triệu kỳ an đ á n h tới hắn cái kia thon dài hai tay r ỗ i ra trong không khí dọa xương hóa thành hai thanh băng thứ điều khiển thiên địa nguyên tổ bốn tam phẩm thần thông triệu kỳ an lập khắc nhận ra thực lực của đối phương hắn không do dự nữa đưa tay từ trong ngực lấy ra nhất khối ngọc bài n ắ m ở trong tay nghiêm nghị nói đình chiến theo một tiếng uống trong tay ngọc bài bên trong một cỗ vĩ lực trong nháy mắt sạch sành xanh ra hung hăng đem cái kia phóng tới hắn bóng đen người rơi đập trên mặt đất cái này nhất khối thác võ bài bên trong t ẩn chứa an viện trưởng giới đạo chi lực dù là thác võ bài vẹn vẹn có thể hiện lộ an viện trưởng một góc lực lượng nhưng ứng đối tuyệt đại đa số nguy cơ đều đã đủ bất quá thác võ bài có thể gánh chịu lực lượng có hạn cái này giới đạo chi lực vẹn vẹn có thể tiếp tục thời gian một nén nhang nhưng đối triệu kỳ an tới nói một nén nhang cũng đủ rồi dù sao nơi này là nội thành thích khách này bất chấp hậu quả đến bộ phát thần thông cảnh lực lượng thời gian một nén nhang đầy đủ tuần tra dám người chạy tới nhưng lại tại triệu kỳ an như vậy nghĩ thời điểm sau lưng đột nhiên gió táp gà g é t hắn bỗng nhiên thân thể hướng về phía trước bước ra mấy bước sau lưng lăng lệ q u y ề n phong sắt đến vạt sau mà qua triệu kỳ an bung rủ trở lại sau lưng không ngờ là một tên bóng đen người sau lưng cái này cùng bị giới đạo chi lực c h ấ n áp trên mặt đất bóng đen người vô luận là cao thấp mặt n g vẫn là cái k i a kéo rủ xuống tới mặt đất cánh tay dài tất cả đều giống hệt nhau triệu kỳ an tâm bên trong dân g lên một cái hoang đường ý nghĩ bốn những người này chẳng lẽ đều là cùng một người mà tên kia mới xuất hiện đ ệ n h nhân chính ngơ ngác nhìn xem mình vươn đi ra nằm đấm giống như đang nghi ngờ vừa mới một quyển kia vì sao không có đánh chúng triệu kỳ an lại nhìn về phía nhất tu viễn bên kia lại phát hiện nhất tu viễn vốn chỉ là tại ứng đối một cái địch nhân nhưng bây giờ số lượng của địch nhân lại là trở thành ba cái thăng thêm hắn bên này hai cái khoảng chừng năm cái nhiều cái này phân thân chi thuật rất hiển nhiên là thần thông cũng làm cho triệu kỳ an càng thêm vững tin đối mặt mình địch nhân chính là tam phẩm thần thông địch nhân cái kia mới xuất hiện địch nhân còn muốn lần nữa hướng phía triệu kỳ an đánh tới thời điểm triệu kỳ an lập khắp dơ lên trong tay ngọc bài ra trước mặt mà đối phương rất nhanh sợ hay tranh lẽ hiển nhiên không dám đối cứng bên trên cái này thác võ bài bên trong cái kia một phần tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh lưu lại lực lượng so với nhiếp lão bên kia đánh cho lửa nóng tràn g cảnh triệu kỳ an bên này lộ ra thành thạo điêu lợi nhiều nhưng theo thời gian một chút xíu trôi qua thác võ bài bên trong lực lượng một chút xíu tiêu tán sắc mặt của hắn cũng tại một chút xíu khó coi tuần tra dám người đâu đây chính là khoảng cách hoàng cung bất quá mấy đường phố chi cách nội thành tuần tra dám người làm sao khả năng đến bây giờ cũng còn không có chạy đến triệu kỳ an rốt cục n g ư ờ i được có cái gì không đúng địa phương khi hắn trong tay thác võ bài rốt cục ngửi được có cái gì không đúng địa phương khi hắn trong tay thác võ bài rốt cục Hắn một tay đ e chương hai trăm linh sáu tạo hóa tâm tượng chương hai trăm linh sáu tạo hóa tâm tượng triệu kỳ an trong nháy mắt nghĩ tới là hôm đó tại thiên thư các nhìn thấy quốc sư c h ẳ n g cảnh lại đem trước mắt mình bị tập kích tuần tra dám lại chậm chạp không trình diện rất khó không cho hắn liên tưởng đến hôm nay ám sát sự tình là quốc sư đối với hắn thăm dò chỉ là hắn không nghĩ tới quốc sư đối với hắn thăm dò vậy mà lại đơn giản như vậy t h ú bạo vậy mà tại giữa ban ngày tại hắn đi công sở trên đường phái người tập sát đây rõ ràng là ép buộc hắn xuất thủ cái này không phù hợp triệu kỳ an trong ấn tượng quốc sư hình tượng nhưng dưới mắt hắn cũng không d à n h xâm nhập suy nghĩ tại xác định tuần tra giám người sẽ không như vậy đúng lúc đổi tới về sau triệu kỳ an quyết định thật nhanh lập tức để n h i ế p tu viễn toàn lực xuất thủ thiên nhân võ giả vào kinh đô thành nếu là muốn thuận tiện hoạt động liền phải đi tuần tra giám đăng ký đem chính mình mọi cử động bạo lộ tại tuần tra giám tầm mắt bên trong nhưng nhất tu viễn đi theo triệu kỳ an vào kinh thành m ư ơ i năm một mực là lấy trăm ngựa lão buộc thân phận đi theo mặc dù ngẫu nhiên cũng giút triệu kỳ an làm chút âm thầ nhưng từ chưa chân chính không chút kiên cũng kỵ bạo lộ ra tu vi của mình bởi vì hắn là tuần tra giám bên trong không tại sách thiên nhân võ giả hắn không thích có một đôi mắt cao cao tại thượng nhìn chằm chằm vào hắn nhưng làm triệu kỳ an để hắn toàn lực xuất thủ một khắc này hắn không có chút nào do dự toàn lực bộc phát bước ra một bước cả người khí thế đột nhiên biến hóa khi hắn lần nữa vung đao một khắc này đánh vào ba cái kêu bóng đen trong mắt người lại là sau lưng của hắn chậm rãi ngưng tụ to lớn pháp tướng đó là tu la một đao rơi xuống ba người đầu đồng loạt bay về phía giữa không cho đến giờ phút này Nửa nửa c á nhưng i tại r giây phút này mặc kệ là cái kia ba đầu vẫn là cái kia đã mất đi đầu lâu ba bộ không đầu lồng ngực đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được căn bọn hóa thành tam sợi tích lực hướng phía còn sống sót hai tên bóng đen quái nhân chui vào cái kia hai tên bóng đen quái nhân liếc mắt nhìn nhau lập tức bỏ qua gần trong gang t ấ c triệu kỳ an chia ra hướng phía đổ vật hai cái phương hướng bỏ chạy trận nguy cơ này vẹn vẹn chỉ là nhiếp tu viễn chăm chú một đ ao cũng đã tuyên cáo kết thúc bảy tại triệu kỳ an gặp tập kích đường đi cách đó không xa đông p h ư ờ n g hạ n g bên trong cất giấu không ít h ắ t giáp thiết kỵ một người cầm đầu thân hình cao lớn cường tráng vô cùng dưới hông một con ngựa ấu cẳng là so những con ngựa khác thất lớn đ â u chỉ một vòng hung tính mười phần hắn nghiêng hai lắng nghe sát vách đường đi tiếng đánh nhau lộ ra bất đắc di ánh mắt nhìn về phía một bên quốc sư đại nhân chúng ta cứ như vậy nhìn xem tại cái tia cao lớn hát mãiên cạnh đứng đấy một tên áo trắng tố cùng chung quanh những này mặc giáp treo đ a o cường t r á n g đám võ giả lộ ra không hợp nhau nhưng mỗi người đều tràn ngập ánh mắt kính sợ nhìn xem nàng liền ngay cả cái k i a thất cực thông nhân tính h ắ t mã giờ phút này cũng sợ h ã i rủ ụ rẻ liền vang m ũ i cũng không dám đánh sợ đã q u ấ y dày nữ tử này thùy n g u y ệ t tiên giờ phút này tay phải vươn ra khoảng cách lòng bàn tay ba tấp chỗ tung bay lấy một viên hình bầu g ụ c con h o i vật này trên dưới hai đầu ngắn hẹp ở giữa dậu viên giống như là một chiếc thuyền nhỏ bình thường mà đỉnh chóp cùng dưới đáy từ từng cây vòng tròn kết nối q u t h e o chuyển động mà không ngừng t ả n ra tù hợp hình thành từng cái khác biệt quá nhiều mặt vật này, chính là tuần tra giám nổi danh bên ngoài ép tới vô số thiên nhân võ giả không dám ở kinh đô thành ngoi đầu lên trí b o ba hồn thiên nghi cho dù là tuần tra giám các tướng quân cũng chỉ có thể dùng bảo vật này dễ hiểu nhất một chút công năng chỉ có tại thủy n g u y ệ t tiên trong tay nó mới có thể phát huy xuất chỗ dùng lớn nhất mà tại hôm nay nàng đúng là đem bảo vật này từ tuần tra giám bên trong mang ra ngoài khi thủy n g u y ệ t tiên nghe được kỳ liên tri bất đắc dĩ lời nói lúc chỉ là thản n h i ê nói n chờ một chút chờ cái gì kỳ liên tri cũng không biết hắn liền bên kia giao thủ là ai cũng không biết được hắn cũng tò mò đến cùng sẽ là ai để xưa nay không quản sự quốc sư đại nhân đều tự mình hạ tràng một lát sau đột nhiên đại địa chiến m i n h người chung quanh đột nhiên chỉ vào bầu trời trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ khi kỳ liên tri ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo ba mặt tám tay tu la hư ảnh hiện hiện tạo hóa cảnh tâm tượng hắn quá sợ hãi tuyệt đối không nghĩ tới cuộc phân tranh này bên trong lại có một tên nhị phẩm tạo hóa cảnh đại năng khó trách quốc sư sẽ đích thân tới hiện nay kinh đô tuần tra dám bên trong lang phóng thượng tương quân không tại t u vi kẻ cao nhất là hắn nhưng kỳ liên tri cũng chỉ là tam phẩm đình phong tu vi còn còn tại đau khổ truy tìm tự thân tâm tượng tình trạng đối đầu một tên thực sự nhị phẩm tạo hóa cảnh cường giả là tuyệt không p h â n thắng may mắn có quốc sư tại kỳ liên tri trong lòng có chút may mắn may mà trong khoảng thời gian này thiên võ hoàng t ử tu di sơn trở lại trong hoàng cung ở ngay tiếp theo quốc sư cũng trở về đến tuần tra giám nếu quốc sư không tại mà l ă n g phóng thượng tương quân lại đi kinh châu muốn đối phó nhị phẩm tạo hóa cảnh cường giả chỉ sợ vẫn phải đi hoàng cung mời ngũ hầu thiên tuyệt đến nói như vậy tuần tra giám mặt đều muốn vứt sạch kỳ liên tri ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên quốc sư cũng không biết vì sao hắn cảm giác quốc sư tại nhìn thấy vị kia nhị phẩm t ạ hóa trọng cường giả xuất thủ về sau giống như hào hứng lập tức liền không có có chút mất hết cả h ứ n g bộ dáng nàng nâng lên tay trái đưa ngón trỏ ra đầu ngón tay hướng phía hồn thiên nghi một điểm hồn thiên nghi đỉnh chỗ lập tức quang mang tràn ra bảy nội thành bảo bình hạng năm đạo tinh lực dường như g i a n t r ư ờ n g trên mặt đất ốn lượn bọ sát cuối cùng chui vào một kiện áo t r à n g phía dưới cái kêu mặc áo t r à n g đen quái nhân có chút ngầm đầu con mắt thật to nhìn về phía cách mấy đầu đường đi tu la pháp tướng ánh mắt bên trong khó nén sợ hãi nhị phẩm tạo hòa bốn nguyễn ngọc căn bản không nghĩ ta sống vẹn vẹn một đao liền chém dụ ta tân tân khổ khổ tu hành xuất ba đạo hóa thân. Nó phải chạy trốn. cái tia ê tạo hóa cảnh cường giả nói không chừng khóa chặt nó khí cơ không trốn nữa sớm muộn sẽ bị hắn tìm tới cửa ngay tại nó trong lòng vừa dâng lên ý niệm trốn chạy đột nhiên trên bầu trời gió nổi mây phun một đạo q u a n g trụ từ bầu trời rơi xuống công bằng rơi vào trên người của nó chít chít chít cái tia quái vượn bị cột sáng bao phủ phát ra thống khổ bén nhọn kêu to trong cơ thể ba khu đang điền bị một cô vô thượng vĩ lực phong tỏa trốn không thoát tránh không khỏi tránh không khỏi nó cảm thụ được trong cơ thể lực lượng đang không ngừng trôi qua thế nhưng là liền r ẫ ruột đều làm không được tám thùy nguyện tiên ngón tay thu hồi hồn thiên nghi phát ra quang mang cũng d nàng đôi kỳ liên c h i phân phó nói phái mấy người đi bảo bình hạng đem phạm nhân mang về kỳ liên c h i có chút ngoài ý m u ố n cái này giải quyết nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều ánh mắt nhìn về phía vừa mới xảy ra chiến đấu phương hướng hỏi vậy cái này mà m u ố n t h ủ y n g u y ệ t tiên tựa hồ không có hào hứng chỉ phân phó nói ngươi xem đó mà làm thôi kỳ liên c h i có chút hồ đồ nhưng vẫn là chắp tay lĩnh mệnh là hắn đưa mắt nhìn t h ủ y n g u y ệ t tiên rời đi thẳng đến quốc sư thân ảnh hư không tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người kỳ liên tri lúc này mới nâng người lên cán sau đó hắn nuôi bên cạnh một người trung niên thuộc hạ nói g a lâm gia úy thuộc hạ có mặt mang ngươi thủ hạ người đi một chuyến bảo bình hạng ấy khi cái kia họ lâm tuần tra giáo ý dẫn người rời đi về sau kỳ liên chi ánh mắt nhìn t r u n g quanh còn lại đám người kéo một phát dây c ư ờ n g cao dọa quát đám người còn lại theo bản tướng đi tuân lệ quân kỳ đứng lên móng ngựa t r ậ n t r ậ n tuần tra giám đội ngũ chia hai đợt hướng phía hai cái phương hướng khác nhau chạy tới chương hai trăm linh bảy triệu kỳ an ngươi còn nói ngươi không biết võ công chương hai trăm linh bảy triệu kỳ an ngươi còn nói ngươi không biết võ công triệu đại nhân ngươi nói là ngươi một giới phan tục tại tam phẩm thần thông võ giả ám sát dưới sống tiếp được là liên chút thương đều chưa từng lưu lại may mắn mà thôi tuần tra giam tổng ty trong nhà môn kỳ liên c h i nhìn xem ngồi tại đối diện triệu kỳ an một bên tuần tra g i á m quan đứng tại kỳ liên c h i sau lưng nghe tự mình tướng quân đối cái này nhìn như tay trói gà không chặt thanh niên đưa ra nghi vấn t ừ n g cái không khỏi đều có điểm hai mặt nhìn nhau hỏi cuối cùng kỳ liên c h i rốt cục nhịn không được vỗ bàn một cái quát triệu kỳ an ngươi còn nói ngươi không biết võ công triệu kỳ an vớt vớt mi tâm dường như có chút bất đắc dĩ nói ra kỳ tướng quân ngươi có phải hay không quên ta không phải phạm nhân ta có võ công hay không cái này trọng yếu sao nguyên Chi bản hắn làm tao nổ ám sát người bị hại lại là có quan thân mệnh quan triều đình đều không cần bị tuần tra dám đưa đến tổng ty nha môn đến tra hỏi tự sẽ có tuần tra dám người đi trong phủ hỏi thăm sở dĩ bị kỳ liên tri đưa đến tuần tra dám đến vấn đề lớn nhất vẫn là xuất hiện ở triệu kỳ an bên người cái kia câm n i ế c lão buộc trên thân kỳ liên c h i lúc này mới sắc mặt nghiêm túc lại nói ra căn cứ đại cản pháp lệnh phàm võ giả vào kinh thành đều là đến tại tuần tra dám ghi lại tài liệu triệu đại nhân ngài cũng là mệnh quan triều đình có thể nào dung túng người bên cạnh cố tình vi phạm đâu húng chi còn là tạo hóa cảnh đại nhân vật theo lý không được chiếu lệnh là không thể vào kinh thành kinh đô thành đối với thiên nhân võ giả q u ả n k h ố n g cực nghiêm nếu chỉ là ba bốn phẩm võ giả còn tốt lưu lại một sợi tinh lực ghi chép cái tài liệu cũng liền có thể tại kinh đô thành bên trong tự do hoạt động trên đại thể sẽ không nhận quá nhiều hạn chế chỉ khi nào đến tạo hóa cảnh lại là giám thị rất nghiêm không được chiếu lệnh không cho phép vào kinh thành đây cũng là nhiếp lao đi theo triệu kỳ an bên người nhưng vẫn không có đến tuần tra giám lộ thân phận tài liệu nguyên nhân hiện nay thiên bộ lang chuyện ám sát để nhiếp tu viễn bại lộ tu vi tuần tra giám phiền phức cũng liền tìm tới cửa đến hiện tại triệu kỳ an bị kỳ liên chi mời đến khách đường ngồi mà nhiếp tu vẫn i còn ở bên cạnh tinh thất ghi chép tinh lực vẫn phải cùng lúc trước tuần tra giám từng cọc từng cọc còn chưa giải quyết á n chưa giải quyết thu t ậ p được võ giả tinh lực so với xác định trước đó không có phạm qua vụ án gì mới được triệu kỳ an nói ra ta dù sao lẽ loi một mình tại kinh đô trong nhà không yên lòng này mới khiến nhiếp lão làm bạn với ta có thể dàn xếp kỳ liên c h i lắc đầu nói quốc pháp vô tình nào có dàn xếp đạo lý triệu kỳ an khẽ nhữ mày cái kia không biết có gì xử phạt nếu là ngươi bên người vị kia không có phạm qua vụ án gì cũng chính là đem hắn mời rời kinh đô thành bất quá xét thấy hắn một mình vào kinh thành lại ngưng lại vượt qua mười năm chuyện này liền không dễ làm kỳ tương quân cứ nói đừng lại đến phạt tiền kỳ liên c h i nghĩ nghĩ tăng thêm ngự khi nói bổ sung phạt có thể thực là không ít triệu kỳ an cười nhạt ha ha hai tiếng ai cũng biết được tiền phạt loại sự tình này đối với triệu gia tới nói đ á kỳ liên à tri gặp triệu kỳ an hồi lâu không nói chỉ cho là hắn là không nguyện để bên người vị kia rời kinh đang muốn nói chuyện thời điểm lại lãnh bất đinh nghe được triệu kỳ an mở miệng hôm nay tuần tra dám vì sao lâu như vậy mới đến hắn nao nao trong lúc nhất thời biểu lộ trở nên có chút c ổ q u á i ánh mắt phiêu h ư ớ n g ra nhất thời đúng là không biết nên giải thích như thế nào triệu kỳ an tao nổ ám sát địa phương ngay tại nội thành thiên bộ lang thiên bộ lang đó là cái gì địa phương đây chính là đông đảo công sở chỗ liền ngay cả tuần tra giám tổng ty nha môn đều cách chỗ này không xa tuần tra càng là nghiêm bên trong tri nghiêm nhưng chính là một chỗ như vậy có thiên nhân võ giả g i a o thủ tuần tra dám đúng là trọn vẹn nửa canh giờ mới đổi tới bây giờ triệu kỳ an sẽ vận hỏi cũng là bình thường khả kỳ liên c h i lại là gặp khó khăn cũng không thể nói là quốc sư muốn lại quan sát một trận phân phó bọn hắn chế một chút lại đi qua a hắn ho nhẹ một tiếng dáng bên trong trông coi hôn thiên nghi thủ vệ q u a n bỏ rơi nhiệm vụ nhất thời sơ s ẩ y không thể tới lúc quan sát được hôn thiên nghi cảnh báo bản tướng đã đem hắn cách t r ư ớ c điều tra triệu đại nhân yên tâm chắc chắn cho cái giao thay mặt kỳ liên c h i không phải cái am hiểu người nói láo, những lời những này nói ra miệng cái tia nguyên bản đèn kịt ra mặt đều náo cái đỏ thấp mặt ánh mắt không ngừng phi hốt triệu kỳ an theo roi hắn gan tư chữ nếu không có nhiếp lao ở đây Ta c h kỳ, kỳ liên tri đệ thóc đến đ lúc tương quân n giọng h nói triệu đại nhân muốn như thế nào nếu là muốn cho bên cạnh ngươi vị kia lưu tại kinh đô thành điều đó không có khả năng mặc tướng khó làm được triệu kỳ an gặp hắn bày ra mềm sắc mặt cũng dịu đi một chút nói ra sẽ không để cho kỳ tướng quân khó làm không quá gần thiên tử thọ thần sinh nhật sắp đến kinh đô thành bên trong cũng là ngư long hữu t ạ n vì để tránh cho chuyện hôm nay lần nữa phát sinh ít nhất chờ đến vạn thọ hiến kết thúc về sau lại để cho nhiếp lao rời kinh như thế nào kỳ liên c h i lập tức do dự đại cản hướng vì sao không cho phép nhị phẩm tạo hóa cảnh võ giả tự tiện vào kinh h à n h l i ê n là võ giả đến một bước này lực phá hoại đã đến không thể không tình trạng thần thông cảnh võ giả nếu là phát cuồng nhiều lắm là hủy đi mấy con phố giết cái hơn ngàn tên bình dân chính là cao nhất tuần tra dám vài phút liền sẽ phái ra cường giả trấn áp nhưng tạo hóa cảnh đại năng nếu là trong lòng lên ý đồ xấu có thể trong nháy mắt đem gần phân nửa kinh đô thành hủy đi liền phản ứng cũng không kịp phản ứng triệu kỳ an lúc này thái độ mềm nhún ra khuyên nhủ đông hải triệu ra bảo đảm h u n g chi nhiếp lao bất cũng tại kinh đô thành chờ đợi mười năm rồi sao việc này q u á lớn b ả n tướng cần xin chỉ thị quốc sư mới có thể kỳ liên c h i cuối cùng vẫn quyết định đem bóng ra đá về cho quốc sư dù sao nếu không có quốc sư muốn quan sát một trận cũng sẽ không để cái này triệu kỳ an bắt chân đau mượn đề tài để nói chuyện của mình triệu kỳ an lại nói càng nhiều kỳ liên tri cũng là bất vi sở động cắn chết đến làm cho quốc sư làm chủ mới có thể gặp kỳ liên c h i không chịu nhà r a phòng hắn cũng chỉ đánh đáp ứng nhìn xem quốc sư là cái gì ý tứ chủ đề rất nhanh lại quay lại đến hôm nay hành tích h người trên thân đúng không biết vậy được đông người ra sao thân phận c ù n g ta lại có thủ đ á n gì chương hai trăm linh tám khí tức của đồng loại chương hai trăm linh tám khí tức của đồng loại bốn ca chữ đúng rồi không biết người hành tích h kia là ai c ù n g ta lại có thủ đ á n gì khi hỏi đến hành tích h người thân phận lúc kỳ liên c h i biểu lộ lập tức trở nên cổ quái hắn sờ lên cái cảm suy tư qua đi cho một cái chắc chắn đáp án không phải người triệu kỳ an không phải người chẳng lẽ lại là quỷ triệu kỳ an trong lúc nhất thời không minh bạch kỳ liên c h i lời này ý tứ kỳ thật giao thủ thời điểm hắn từng thử qua nhìn trộm thích khách kia hình dáng diện mạo nhưng thích khách kia mặc trên người áo trùm đen làm món bảo khí có thể ngăn cách ngoại nhân nhìn trộm ẩn nấp chân dung triệu kỳ an vốn muốn mượn đến một đạo phá vọng mệnh cách đến xem thấu người này ngụy trang sau khi hắn đang muốn làm như vậy thời điểm nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quỷ dị rõ rệt chung quanh không có người nhưng hắn luôn cảm thấy có như vậy một đôi con mắt nhỏm ngó trong bóng tối lấy hắn loại cảm giác này nói không rõ không nói rõ cũng chính g bởi vậy hắn lập tức đình chỉ thăm dò thích khách cử động cho nên đến nay còn không biết là ai hành thích mình hiện nay nghe được kỳ liên tri nói thích khách không phải người hắn phản ứng đầu tiên có phải hay không cứu thế giáo ngóc đầu trở lại lại phái người đến kinh đô thành tại hắn trong ấn tượng cũng chỉ có cứu thế giáo ưa thích làm những cái kia thần thần quỷ quỷ đồ vật ngự sử quỷ vật cũng xưa nay đều là cứu thế giáo hồng liên một mạch tốt cho siết nhưng vì sao cung tâm hình không có cùng hắn để cấp qua triệu kỳ an trên mặt bất động thanh sắc nhưng trên thực tế trộm đạo nhìn thoáng qua cung tâm hình bảng trung thành cái kia một cột vẫn như cũ không có gì biến động nhìn xem không giống như là trở mặt dáng vẻ kỳ liên c h i nói ra là một cái dị thú giống như là chỉ không có lông dài hậu tử hắn một bên nói một bên lắc đầu giống như là đối vấn đề này có chút khó hiểu triệu kỳ an càng là run lên một lát như thế có chút ngoài dự liệu dị thú trên đời này mặc dù cũng có thượng cổ man hoang để lại dị thú trong đó một chút cường hãn man hoang dị t r ù n g càng là có thể so với vai thiên nhân võ giả nhưng ở cái thế giới này thú liền là thú lại thông nhân tính cũng sẽ không tu hành càng sẽ không giống như là dân gian truyền thuyết như thế có thể hóa thành nhân hình yêu tồn tại có thể đi đâm triệu kỳ an thích khách kia rõ ràng có rõ ràng linh lực ba động h i ệ n nhiên là tu hành thành hệ thống công pháp hơn nữa còn có thể thi triển thần thông chi thuật bốn cái này sao có thể sẽ là dị thú nhưng những việc này triệu kỳ an không hỏi ra miệng dù sao một người bình thường sao có thể nhìn ra được những n à y đâu、Vậy triệu kỳ an một buổi sáng thời gian đều bỏ ra ở tuần tra giám mãi cho đến buổi trưa tuần tra giám bên kia mới phóng hai người rời đi rời đi tuần tra giám tổng ty nha môn về sau nhiếp lao hướng phía triệu kỳ an khoa tay mấy cái thủ thế t h ầ n sắc khó được toát ra một chút lo lắng đến triệu kỳ an lắc đầu nói ta đã cùng kỳ tướng quân đề cập qua vạn thọ hiến trước đó để ngươi lưu tại kinh đô thành bất quá chuyện này vẫn phải nhìn quốc sư phải trăng gật đầu nhiếp lao chỉ chỉ tuần tra giám tổng ty nha môn tầng cao nhất hai tay khoa tay một cái ít nhìn về phía triệu kỳ an triệu kỳ an lại tự hộ như rất là chắc chắn nói khẽ nàng sẽ đáp ứng n tuần tra giám h tổng ty nha môn bên trong kỳ liên chi lại cho triệu kỳ an cùng cái kia vị lão buộc đi về sau cuối cùng là thở dài một hơi mụ nỗi nó không phải nói cái này triệu kỳ an là một tên non nớt sao làm sao cũng như thế nhiều mạch lưới hắn không khỏi lầm bầm một tiếng nhất là phiền chán cùng những cái này nói chuyện dở dọc quan lại liên hệ vốn cho rằng triệu kỳ an mới vào con trường không có gì lòng dạ hẳn là dễ lừa gạt thật là đối mặt phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy kỳ liên c h i vốn định giải quyết xong triệu kỳ an sự tình đi gặp quốc sư một mặt có thể đi đến đỉnh lâu về sau phát hiện quốc sư cũng không tại dám bên trong hắn đành phải đi đầu trở lại m ì n h p h ò n g nhìn xem bàn bên trên lại t r ồ n g chất đến cùng cái núi nhỏ mở dạng chờ lấy hắn xử lý công văn chỉ cảm thấy một trận tâm m ệ t m ỏ i kinh c h â u chuyện bên kia lúc nào mới kết thúc mấy người bọn hắn không về nữa lao tử liền muốn bỏ gánh kỳ liên tri nhịn không được phát một câu bực tức để hắn thành thành thật, thật ngồi tại trong nội đường xử lý những cái kia nghiền ngấm từng chữ một công văn so giết hắn đều khó chị còn không bằng dẫn theo trên đao trận trùng sát một mực chém người đầu chính là hắn có chút hoài niệm ban đầu ở diện phật quân chém sạch đầu năm tháng bất quá nghĩ đến cho lâm lão ra tử kết thân vệ những năm kia lão ra tử cầm một cây thức mang tại sau lưng mặc một thân toan nho mới sẽ mặc y phục tại phía sau hắn cơ tới cơ lui theo dõi hắn tại cái kia tập văn học chữ hơi chút ngủ gà ngủ gật chính là nhất thức hướng trên nót đập tới kỳ liên chi một cái giật mình đột nhiên liền không có niệm trước kia cảm thấy tuần tra dám cũng rất tốt chính đ a n g hắn bắt đầu vùi đầu phê duyệt công văn thời điểm cũng không biết qua bao lâu đột nhiên một trận mùi thơm ngát sông và mũi cũng làm cho có chút cơn buồn ngủ kỳ liên tri trong nháy mắt thanh tỉnh hắn đ ỗ n g nhiên ngần g đầu không biết lúc nào mình trong phòng thêm một người thùy n g u y ệ t tiên liền đứng tại hắn công văn trước hai cánh tay mang tại sau lưng không người tại dựa bàn nhìn xem hắn trên bàn mở ra công văn tài liệu kỳ liên tri vội vàng đứng dậy chắp tay không mình hành lễ quốc sư đại nhân thùy n g u y ệ t tiên lúc này mới ngồi dậy thanh âm vẫn như c ũ là linh hoạt kỳ hảo em hay người đi tìm ta là triệu kỳ an bên người gã cường giả kia lai lịch đã điều tra rõ chính là nhất tu viễn ta thùy nguyễn tiên đánh gãy k ỷ liên c h i lời nói dừng lại chốc lát nói tu la tâm tượng thất s á t chuyển nhân muốn thành dương tiên cần bước ra mình đạo nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi ra mình đạo cũng chính bởi vậy sẽ có người lựa chọn đi người bên ngoài đi qua đạo tấn thăng nhất phẩm dương tiên cũng tỉ như thất s á t một mạch sơ đại thất s á t nhất định là bước ra mình đạo dương tiên mà lúc trước thay mặt thất s á t sau khi nga xuống còn sót lại thánh hải bên trong tất cả linh tính bị hắn chuyển nhân hấp thu mới có thể lại đi đầu này dương tiên tri đạo thánh hải bên trong linh tính là truyền thừa mấu chốt thất sắc một mạch chính là dạng này nhiều đời chuyển thừa xuống thẳng đến thế hệ này nhiếp tu việ thùy n g u y ệ t tiên đã từng nghĩ tới triệu kỳ an có phải hay không là nhiếp tu viện tuyển định đời tiếp theo thất sắc truyền nhân nhưng rất nhanh cũng liền bị chính nàng phủ định bởi vì nhiếp tu viện thọ nguyên còn lâu không có khả năng nhanh như vậy chọn lựa truyền nhân húng chi thất s á t một mạch lấy s á t nuôi ý triệu kỳ an tại kinh đô thành m ộ ư ơ i năm không có cái gì động tĩnh không thể lại là thất sắc truyền nhân kỳ liên c h i có chút ngoại ý muốn quốc sư đúng là đã biết được nhiếp tu viện thân phận bất quá cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục nói triệu kỳ an muốn cho n h i ế tu viện tại kinh đô thành lưu lại đến vạn thọ h ế n về sau lại rời đi kinh đô thành nói là trong khoảng thời gian này đại càn cấp nơi đến cho bệ hạ tr ngoài hôn lại ý liệu là đối với triệu kỳ an yêu cầu này thủy nguyệt tiên trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống có thể nhưng sau một khắc nàng l ờ i nói xoay chuyển vạn thọ yến về sau muốn lưu ở kinh đô thành cũng được để nhất tu viên đến tuần tra g i á m tạm giữ trước một câu nói kia lập tức để kỳ liền chi mở t o hai mắt nhìn Cái cho chừng giám đoán phải mời đại này, không tuần tôn đến Nếu như đẳng làm vậy, Phật thật tra A. kỳ liên c h i tâm tính ngược lại là rất lạc quan có chút việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ý vị ngược lại là có chút chờ mong nhất tu viện bên kia đáp ứng đến lúc đó dám bên trong khẳng định có vợ kịch hay nhìn hắn nghiêm, mặt, nghiêm túc một chút đầu mặt tướng sẽ đem lời này đưa đến sau đó kỳ liên c h i lại bẩm báo một kiện để hắn có chút không hiểu mặt khác tên thích khách kia đã đóng vào nhà giam bên trong chỉ là có chút sự t ì n h để chưa đem hết sức không hiểu chuyện gì thích khách kia rõ ràng là chỉ dị thú nhưng mặt tướng điều tra trong cơ thể nó đúng là cùng võ giả tầm thường một dạng có ba khu đan điện quanh thân chăm khiếu cũng cùng người bình thường giống như đúc cuối cùng là người vẫn là thế ú gian mặt i chi không lưu truyền có quan hệ với quan vân tử trần dung vị này lao thần tiên phần lớn đều là cơi tại một đầu con lửa nhỏ bên trên nhưng kỳ liên c h i thật đúng là không biết được cái này con lửa nhỏ có thể có cái gì để cố thủy nguyện tiên đơn giản nói cái kia từng là cái người Thủy suốt chật hít sâu một、hơi. Thủy Nguyệt Tiên dơ tay lên, thản nói, nhị phẩm tạo Chi hồi hơi. nhân nhị Liên lâu, lên, nói, sửng sâu phẩm dơ hóa, đang ã co h ó hư là thật là ă n lúc ự thực. c có suy nghĩ trong lòng, liền có thể trở thành hiện、thực. Đang thể trở l nói chuyện nàng mở ra tay trái điểm điểm quan g mang ngưng tụ từ đôi đến đầu chậm rãi ngưng tụ ra một t h a n h cây châm nàng đem cây châm cắm đến mình co lại bối tóc bên trong nói ra đem người biến thành thú không khó húng chi nhốt tại g i á n bên trong cái kia không lông viên hầu chỉ là cải biến bên ngoài bên trong nhưng như cũng là người nếu là quan vân tử tọa hạ cái kia có lửa coi như đem nó lột ra pha xương cũng cùng phổ thông con lừa không khác dù l à g i ế t tán thịt cũng là thịt lừa vị kỳ liên c h i hình như có hiểu ra lẩm bẩm nói vậy cái này nói đến cái này sai xử cái kia không lông viên hầu ám sát triệu kỳ an nghĩ đến chi ít cũng là tạo hóa cảnh cừng giả cũng là chưa hẳn thùy n g u y ệ n tiên bình t ĩ n h đáp chuyện này không cần còn nhiều ta giải thích khách k i u miệng phiếu ngươi đem người cho triệu kỳ an đưa đi triệu ra chuyện của mình để chính hắn đi xử lý là kỳ liên c h i chắp tay lĩnh mệnh quay người muốn đi xuống làm theo nhưng làm hắn muốn rời khỏi phòng thời điểm lại ngừng chân bước chân quay đầu nhìn lại có chút muốn nói lại thôi thùy nguyễn tiên hỏi thế nhưng là có k h ô n g ổn kỳ liên tri vội và nói g n cũng đều thỏa chỉ là nghi hoặc quốc sư như thế nào đối cái này triệu kỳ an như thế đ ệ bụng thùy nguyện tiên t r ầ m mặc dường như suy tư chỉ là lần này t r ầ m mặc thời gian có chút dài rằng giặc lâu đến kỳ liên tri cho là mình hỏi không nên hỏi quốc sư cũng không chuẩn bị trả lời hắn đều muốn cười ha hả quá khứ thời điểm quốc sư lại mở miệng trả lời hắn ta chẳng qua là cảm thấy triệu kỳ an trên người có một cỗ cảm giác quen thuộc ta đang suy nghĩ hắn có thể hay không cùng ta là từ cùng một nơi tới tám từ trong phòng đi ra kỳ liên c h i đều vẫn là có chút t i ế c trong đầu không ngừng hồi tưởng đến câu nói này liên quan tới quốc sư thủy n g u y ệ t tiên lai lịch kỳ thật triều chính trong ngoài đều có nhiều lời đồn đoán nhưng trên thực tế không có một người biết được thủy n g u y ệ t tiên đến tuột cùng từ đâu mà đến thủy n g u y ệ t tiên lai lịch một mực là bí mật chân chính biết được quốc sư lai lịch chỉ sợ chỉ có đương kim bệ hạ cùng quốc sư bản thân mà thôi đương kim bệ hạ từng say rượu nói đùa quốc sư chính là không thuộc về cái thế giới này trích t i ê n từ tiên giới hạ phạm du lịch thời điểm bị hắn trộm đi phi thăng tiên giới vũ y từ đó mới lưu tại cái này trong thế tục phạm trận kỳ liên tri nghe nói qua chuyện này nhưng chuyện này càng nghe càng giống như là dân gian một cái truyền thuyết bất quá cái tia trộm vũ y không phải hoàng đế mà là cái chăn châu nông phu nói câu đại bất kính lời nói đương kim bệ hạ say rượu lời nói cũng liền cầu vui lên hắn còn luôn luôn nói khoác mình trong m n g t r ạ m thần quỷ sự tình đâu cũng chính bởi vậy mặc dù bệ hạ lần này tùy n g ự a tại kinh đô thành truyền ra đến nhưng thế nhân cũng liền nghe cái vui cười không có mấy người tin nhưng hiện nay nghe được quốc sư lời nói này kỳ liên chi trong lòng cũng lẩm bẩm chẳng lẽ lại quốc sư thật không phải người của thế giới này mà triệu kỳ a bốn cũng là tiên giới tới không thể a bốn quốc sư là không có nguồn gốc người nhưng triệu kỳ an là có căn nguyên hắn nhưng là thật sự đông hải triệu gia đại thiếu gia quốc công thế tử cũng không thể triệu kỳ an không phải đông hải đại công triệu vạn kim thân sinh a không nên nha đều nói triệu kỳ an cùng đông hải đại công triệu vạn kim tuổi trẻ độ dài đến cực kỳ tương tự hai cha con trong một cái mô hình khắc đi ra với lại loại này môn phiệt thế g i a là có kiểm chắc thân duyên thủ đoạn không có khả năng tồn tại thế g i a đ ờ i tiếp theo gia chủ kết quả không phải thân sinh loại này ô long có thể quốc sư cũng sẽ không bắn tên không đích nàng đúng là đối triệu kỳ an hết sức chú ý kỳ liền tri nghĩ mãi mà không rõ Quyết đ ị ra, ra, khi triệu ư c kỳ an đang cùng cậu tương tây triệu nghe thường cùng hai vị mới từ chân bảo các lầu bốn thả ra giáp tự hào phụ tá thư phòng nghị sự thời điểm liền nghe đến bên ngoài thư phòng truyền đến a sửu hô to gọi nhỏ thanh âm biết nói chuyện h ầ u tử trong thư phòng đám người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết đó là cái thứ gì triệu kỳ an vừa nghe đến là tuần tra g i á m đưa tới lập tức liền biết nào sẽ nói chuyện hầu tử là cái gì là hôm nay hành tích h thích khách chỉ bất quá tuần tra g i á m không hào hào tra án đưa tới cho hắn là có ý gì triệu kỳ an không hiểu ra sao đối thư phòng mọi người nói các ngươi ở đây chờ ta ta đi xem một chút là chương hai trăm linh chín là địch hay bạn chương hai trăm linh chín là địch hay bạn khi triệu kỳ an đi vào tiền viện thời điểm trong định viện mấy tên tuần tra g i á m quan sai chính c h e chở một cái lồng sắt l ô n g bên trong chứa một cái không lông cánh tay dài viên hầu to lớn con mắt chính hoảng sợ phải xem lấy chung quanh thần sắc cực kỳ nhân cách hóa triệu kỳ an bước n h a n h tới mấy vị đây là ý gì cái kia tuần tra giáng quan sai lúc này mới xoay người nhìn lại hướng triệu kỳ an chắp tay một cái triệu đại nhân đây là kỳ thiếu tương quân y tứ đem người này hung thích khách giao cho ngươi tự hành xử trí triệu kỳ an nghe vậy lập tức n h í u lông mày cái này không hợp quy củ à, một tên tuần tra giáo hí nghiêm mà nói nếu là phạm nhân hành hung chúng ta tự nhiên cầm xuống hỏi tội nhưng ngài nhìn đây là người a cái này pháp lệnh pháp quy cũng không cần đến t ẩ u thú trên thân hiện nay đưa nó giao cho triệu đại nhân ngài ngài là đánh là giết này chúng ta tuần tra dám cũng không xem vào triệu kỳ an nhẹ dọ n g quát cái này dị thú không phải là t h ư ờ n g loại thực lực có thể so với thiên nhân võ phu cứ như vậy giao cho ta liền không sợ xuất cái gì đừng rẽ kỳ thiếu tương quân vì sao không có tự mình đến triệu đại nhân dám bên trong sự vụ nặng nghề bây giờ lại nhân thủ k h ă n hiếm kỳ thiếu tương quân tới không được chỉ có thể là năm chúng ta đi một chuyến cái kia tuần tra giáo ý nói chuyện cũng là khép ký mắt thấy triệu kỳ an bất mãn cũng là kiên nhẫn giải thích m ặ khác ngươi cũng không cần lo lắng này dị triệu kỳ an g thần n h sắc rõ ràng khe giật mình bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia trong lồng dị thú giống như là nghĩ tới điều gì sắc mặt có chút biến hóa gặp triệu kỳ an đã không còn dị nghị cái kia tuần tra giáo lý lúc này mới xoay người sang chỗ khác hướng phía bọn thủ hạ k h é t to một tiếng thu đội về giám a xỉu tiết khách triệu kỳ an phân p h ố một bên a sử một tiếng a sử lúc này hiểu ý để cho người ta lấy mấy cái cái ví nhỏ đến cái k i a tuần tra giáo hí k h o á t tay chặt lại không cần tiền nữa chúng ta còn có công vụ mang theo dừng bước ca khi hắn án lấy quan đao dẫn đội rời đi thời điểm nhớ đến một chuyện trở lại nhắc nhở đúng kỳ thiếu tương quân còn từng nói qua triệu đại nhân được không lại đi một chuyến chúng ta dám bên trong trước đó ngươi cùng kỳ thiếu tương quân thương lượng sự t ì n h vẫn phải nói lại triệu kỳ an hướng hắn chắp tay một cái đa tạ nhắc nhở cái tia giáo hí chắp tay đáp lễ sau đó thoải mái cười một tiếng quay người liền rời đi sân nhỏ b ả khi a sĩu mang theo mấy tên người hầu đưa tuần tra giám người sau khi ra cửa triệu kỳ an lúc này mới nhìn về phía cái kia đưa tới lồng sắt hắn hướng phía lồng sắt đi đến cái kia trong lồng quái v ư ợ n lập tức co lại đến lồng giam nơi hẻo lánh co do thân thể ngồi trồn h ù n g lấy thân thể tại run l y bẫy triệu kỳ an mặt trầm như nước nhưng trong lòng thì quanh đi còn lại hắn không minh bạch tuần tra giám lần này cử động là có ý gì hắn vốn cho rằng lần này ám sát phía sau có lẽ có tuần tra giám thân ả n h trong lòng thậm chí đã nổi lên dự tính xấu nhất nhưng đến đầu đến đem cái này thích khách giao cho hắn cử động lại như là đang lấy lòng nhất là kỳ liên c h i sai người nhắc nhở hắn câu kia triệu ra nội bộ sự tình đây rõ ràng liền là đem sai sử cái này quái vượn hành hung kẻ chủ mưu phía sau là ai rõ ràng đến nói cho triệu kỳ an cái này lặp đi lặp lại cử động bốn quả thực là để triệu kỳ an đều có điểm phạm hồ đồ rồi chỉ tiếc hiện nay quan tượng đi kinh châu nếu không còn có thể tìm một chút kỳ liên c h i ý tứ triệu kỳ an lắc đầu lực chú ý rất nhanh lại một lần nữa bỏ vào trong lồng quái vượn trên thân hỏi ngươi có thể nghe hiểu tiếng người quái vượn không có trả lời chỉ là thân thể co lại đến lợi hại hơn a xịu lúc này đưa xong người trở về đi vào trong viện còn một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng ra tuần tra dám làm sao đưa cho ngài chỉ khỉ đến ngài cái này chuẩn bị muốn n u ô i a nàng còn không biết thiên bộ lang chuyện ám sát cũng không biết trong miệng nàng khỉ có thể một thanh bóp trên nàng nàng ngồi s ổ m ở lồng sắt bên ngoài cầm trên mặt đất nhánh cây đi đến âm nói lầm bầm cái này cái gì khỉ ta đều không gặp qua xấu như vậy hậu tử a vẫn là chỉ cái lồng sắt bên trong quái vượn rõ ràng toát ra xấu hổ phất nất c h i sắc mà một màn này vừa v ẫ n tốt bị triệu kỳ an nhìn ở trong mắt xem ra cái này quái vượn là nghe hiểu được tiếng người triệu kỳ an hỏi ngồi s ổ m lồng sắt trước đùa hầu t ử a s ỉ u ngươi không phải nói nó biết nói tiếng người a a s ỉ u coi là triệu kỳ an không tin d ơ chân nói thật biết nói chuyện ta vừa mới rõ rệt nghe được ngài đợi lần nữa ta để nó mở miệng nói chuyện nữa cho ngài nghe một chút nàng bốn phía tìm một vòng sau đó từ một cái nô bục trong tay lấy qua một cây quét rác điều cây trổi lột lấy tay á o hướng lồng sắt lần nữa đi tới nhìn tư thế kia là chuẩn bị đem cái này quái vượn đánh đến mở miệng không chịu bỏ qua triệu kỳ an ngăn lại nàng nói ra đi để cho người ta đem chiếc lồng này đưa đến ta trong việc đi mặt khác ngươi đi một chuyến cung phục viện để ngụy cung phục đến một chuyến a a xỉu miệng mở rộng ngây ngẩn cả người nàng trước đó không biết ngụy lão cung phục là ai nhưng từ khi ngọc trân công chúa sự t ì n h q u a đi nàng đã biết được cái kia dùng bột chỉ bôi cái rõ ràng mặt lao thái giám là cái dạng gì nhân vật hung h á c mỗi lần triệu kỳ an dùng đến h ắ n lúc đều đại biểu cho có người muốn bị lao tội nhưng vấn đề là tất yếu đối một cái hầu t ử đại hình phục dịch a cái gì thù cái gì oán trên đường bị cái con khỉ này cho cào triệu kỳ an gặp nàng nửa điểm không động đậy thúc giục nói nhanh đi a xỉu lúc này mới lấy lại tinh thần a a ta cái này đi nàng một cái làm nô tải đâu thèm nhiều như vậy tự mình ra phân phó đi vậy liền đi thôi tám lồng s ắ c ngay tiếp theo cái kia trong lồng q u á i vượn rất nhanh liền bị chuyển đến hậu viện triệu kỳ an đưa tay tiến vào trong lồng một phát bắt được cái kia quái vượn cánh tay nó vô ý thức liền muốn tránh thoát dù là tu vi bị phòng nhưng bằng vào hiện nay cỗ thân thể này t h ể phách khí lực so với thường nhân lớn đâu chỉ mấy lần càng đừng đề cập là nhìn xem văn ngược triệu kỳ an sau khi nó thật có động tác lúc lại phát giác triệu kỳ an cái tay kia một mực cố lấy cổ tay của nó đứng l à một chút cũng không tránh thoát không chỉ như vậy Nó hoảng sợ đến phát sợ r ắ cái một s này h l triệu t kỳ an lòng bàn tay tán, tay nó. tiêu chẳng u i vào t r những hiệu võ công với lại ít nhất là một tên thiên nhân võ giả khó trách chẳng trách mình trước đó ám sát lúc có một lần rõ rệt phía sau đánh lén đã thành công lại bị triệu kỳ an cho tránh khỏi nó còn tưởng rằng chỉ là một cái t r ù n g hợp hiện tại xem ra trên đời này nào có nhiều như vậy t r ù n g hợp sau một lát triệu kỳ an thu tay về thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên cái này quái vượn cùng hắn tưởng tượng một dạng trong cơ thể kết cấu cùng bình thường võ giả giống như lúc ba khu đang điền t ậ n mở trong cơ thể chăm khiếu đã bị đả t h ô n g nhục thân mật tàng cũng có đào móc vết tích bốn vô luận là loại nào đều là phù hợp thần t h ô n g cảnh cường d ạ ả i nhục thân cấu tạo triệu kỳ an nhìn về phía cái kia quái vượn trầm giọng hỏi ngươi đến tột cùng là người là thú chương hai trăm mười sẽ có người để ngươi mở miệng chương hai trăm mười sẽ có người để ngươi mở miệng ngươi đến tột cùng là người là thú cái vấn đề này liền để cái k i a quái vượn không khỏi là trong lòng run lên chính nó có đôi khi đều nhanh muốn bên mình đến tột cùng xem như một người vẫn là một con dạ thú nếu không phải có người giải khai miệng của nó huyệt thiếu thay nó luyện hóa trong cổ hoành xương nó thậm chí không cách nào nói chuyện chỉ có thể chít chít gọi bậy phát ra giống như là giống như con khỉ thanh âm triệu kỳ an thật lâu không có chờ đến câu trả lời của nó tiếp tục hỏi là nguyễn ngọc phái ngươi tới dết ta quái vượn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi hắn đúng là biết được triệu kỳ an tựa hồ chắc chắn mình ý nghĩ sờ lên cái cảm ta nghe nói định ba hậu tại linh hình đạo thượng quyển dưỡng ấ y con linh nô vốn cho rằng là cái gì man hoang dị t r ù n g nguyên lai đều là giống như ngươi bị hắn biến thành thú loại võ giả. có thể làm đến bước này xem ra định ba hậu tu vi đã đến tạo hóa cảnh thượng cảnh triệu kỳ an mặc dù cùng định ba hậu một dạng đều từng tung hoành qua cái này đ ạ i càn gần biển nhưng hai người kém một thời đại cũng không có chân chính gặp nhau qua nhưng từ định ba hậu tại cái này quái vượn trên thân lưu lại thủ đoạn triệu kỳ an đại khái nhìn ra được cái kia linh hình đạo tri chủ tu vi võ đạo đến một bước nào nhị phẩm tạo hóa nếu là tâm tượng sơ thành, từ ngưng trong ngưng nghe hoàng cung, là là mà định ba hậu chiêu này hóa hư là thật thủ đoạn lại là thực sự tạo hóa thượng cảnh bất quá định ba hậu nhất định là so ra kém an thủ đạo nếu không phải quốc sư an viện trưởng sớm đã đạo thành nhất phẩm thành t i ể u dương tiên t r i vị hiện nay nguyên bản đạo bị người chiếm đi con đường phía trước bị đoạn thế nhưng không phải định ba hậu có thể so với trong tiểu viện đã không có người khác chỉ có triệu kỳ an một người đứng tại cái k i a chiếc lồng bên ngoài ánh mắt bung xuống nhìn xem cái này trong lồng v á i vượn g hắn sát mặt bình tĩnh thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể xuyên thủng một người nội tâm nguyễn ngọc vì sao p h ả i ngươi đến ám sát ta ngươi biết bao nhiêu linh hình đạo cùng biện thanh thành ở giữa sự tình vì sao phụ thân ta sẽ như thế tín nhiệm nguyễn ngọc thậm chí liền phong tuyết động phủ đều để nguyễn ngọc ra vào thậm chí đào một viên trà n g ngộ đạo cây hiện nay viên k i a trà n g ngộ đạo cây lại bị nguyễn ngọc tàng đến chỗ nào bình tĩnh giọng điệu lại là liên tiếp ép hỏi khi lồng bên trong quái vượn ngẩng đầu nhìn về phía triệu kỳ a n lúc ánh mắt bên trong trong nháy mắt trở nên hoảng sợ tại nó con ngươi phản chiếu bên trong triệu kỳ a n toàn thân bị nồng đậm tinh lực bao phủ giống như ma thần bình thường giết bao nhiêu người mới có khả năng nuôi suất dạng này huyết sát quái vượn có chút hé miệng ánh mắt dần dần trở nên ngây dại ra nhưng rất nhanh triệu kỳ ăn hướng sau lưng lướt qua huyết sát tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi lại biến trở về thường ngày cái kia có chút văn nhược khí người bình thường không nói cũng không có việc gì để ngươi mở miệng người đến hắn nuôi trong lồng quái vượn nói một câu làm nó không giải thích được sau đó nghiêng người san g đi nghiêng mặt nói ngụy lao thế nhưng là nghe rõ ta muốn hỏi điều gì không biết lúc nào ngụy lao thái g i á m đã tới tại trong viện mà vừa mới lời nói hắn nghe được nhất thanh nhị sở hắn g ư ờ i tủm tìm hướng triệu kỳ an không người con xuống lão nô số tuổi mặc dù lớn nhưng lỗ t a i không biết triệu ân chủ yên tâm chỉ cần thứ này biết mở miệng nói tiếng người nhất định khiến nó nói đến rõ ràng rõ ràng dẫn đi a Vâng A. triệu h thiết tiếng khiếu, không m tiếng từ t ngừng quay o n phòng chuyên g g vang vọng toàn bộ sân nhỏ. giống trong một mặt hiếu kỳ phải xem đi, giống như là muốn biết bộ hiếu phải như phòng xỉu đi, sinh cái kỳ phát xem được muốn là r gì.、Triệu、kỳ an ngồi ở dưới mái hiên uống trà l ư ờ n nàng một mặt ý động bộ dáng nụ cười trên mặt ý vị thăng trường nói một câu ý nghĩa không rõ lời nói hiếu kỳ hại chết m g è o cũng không biết a s u là không nghe thấy vẫn là nghe không hiểu mình suy nghĩ cái lý do ra ta lấy cho ngài điểm trái tây đi hôm nay trong phủ vừa mới tiến hoa quả mới mẹ đây đi thôi được rồi triệu kỳ an nhìn xem a sử hấp tấp đi sau đó ánh mắt rơi vào cùng tồn tại trong viện triệu nghe t h ư ờ n g cậu tương tây mấy người trên thân hỏi các ngươi cũng muốn đi xem một chút cậu tương tây lập tức đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như hắn là biết được cái này ngụy lao thái giám là thân phận ở gì cũng biết triệu kỳ an triệu hắn tới là làm gì nào dám đi xem nha triệu nghe thường thì là nhất miệng nhìn phát chán không có gì để mắt nàng tại triệu kỳ an an b à i xuống đi theo ngụy lao thái giám học tập ngân châm bí pháp ngay tiếp theo cũng học được không ít tra tấn bức cung thủ đoạn tự nhiên là quan sát đủ về phần còn lại lý tại lữ cùng hai vị giáp tự phụ tá liên ngụy lao thái giám cũng không nhận ra trong đầu cũng không có gì có thể h i ể u kỳ chờ đợi chỉ chốc lát về sau triệu kỳ an liền thấy a xỉu từ trong nhà đi ra cái k i ê u một chương hung thần ác sát mặt giờ phút này viết đầy bất lực cùng mê mang tái nhợt đến d i ò người cả người hoang mang lo sợ đến hoảng hốt lấy đi ra nàng cũng không có cầm vừa mới nói cái gì hoa quả cả người cứ như vậy đánh lấy bệnh sốt rét đến tại triệu kỳ an trước mặt ngước mắt nhìn triệu kỳ an miệng như hút lấy muốn nói cái gì nhưng lời nói không nói ra miệng v ố néo đầu và đến liền nôn mọi người thấy quỳ xuống đất nôn không ngừng a xỉu ánh mắt bên trong có chút đồng tình sau đó yên lặng cách xa nàng điểm lần thứ nhất nhìn thấy ngụy lao thái dám dùng hình đánh vào thị giác lực là có chút lớn cũng liền tại a sỉu sau khi ra ngoài không lâu ngụy lao thái giám cũng liền chống mặt lắc lắc c ung dung được đi ra lão nô may mắn không làm được mệnh triệu ân chủ có thể tiến vào vất vả triệu kỳ an hướng hắn chắp tay nói âm thanh vất vả ngụy lao thái giám chống vượt qua đến nói thêm một câu đ ú n g nữ nhân này ý chí có chút cứng cỏi lão nô tại nàng trong n g hoàn e h cung lưu lại một mặt t r ầ m nếu là triệu ân chủ cảm thấy nàng trả lời có vấn đề chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái châm đôi liền có thể bảo nàng sinh không được chết không thể bất quá động tĩnh đừng quá lớn nếu không sợ là đưa nàng hồn nhi đều cho triệu kỳ an gật đầu biểu thị mình biết được sau đó đối một bên vừa nôn ra chính lắc lư đứng dậy a s ỉ u nói ra a s ỉ u đưa ngụy lao rời phủ cũng không ngờ được a s ỉ u chỉ liếc qua ngụy lao thái giám sau đó sắc mặt khó coi che miệng liền chạy mở lần này ngược lại để triệu kỳ an cùng ngụy lao thái giám đều có chút lung túng may mắn triệu nghe thường che miệng cười đứng dậy chủ động nâng qua ngụy lao thái giám nghĩa phụ vẫn là ta tới đi ta đưa lão sư trở về đằng đưa mắt nhìn triệu n g thường đỡ lấy ngụy lao thái giam rời đi sân nhỏ về sau triệu kỳ an lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía phòng phương hướng Hắn lẻ loi một mình, vào phòng bên trong. Chỉ nghe trong phòng thê thê bên trong. trong lương bi hai tiếng lẻ loi vào bi ai một khi ó c dần dần văn r ộ hoán vô cùng. vô triệu ư mê mẩn ề hiền n Trưng mẩn hiền thê. thê. t Khi mê r Kẻ i kỳ an đi vào trong phòng hắn vốn cho là mình sẽ thấy đầy đất vết máu nhìn thấy làm cho người sinh lý khó chịu hình tượng nhưng trên thực tế cũng không có có liên quan chính giữa có hai cái bàn đặt cạnh nhau phía trên t r ả i một tấm thảm mà cái k i a quái v ư ợ n liền nằm tại cái k i a trên thảm toàn thân trên giới nhìn không thấy một điểm vết thương cùng trong tưởng tượng bị mở ngực mổ bụng tràn cảnh hoàn toàn không có căn phòng vẫn sạch sẽ trong phòng bày biện cùng trước đó một dạng cũng không có thay đổi đến lộn xộn nhưng nó cái kia to lớn vượn trong đôi mắt đã trở nên trống rỗng dường như đối với người này thế gian cũng bị mất lưu luyến bình thường mà tại mi tâm của nó chỗ một mặt ngân châm đâm vào chính vừa vặn theo nó mi tâm đi vào chỉ để lại dài nửa ngón tay châm đôi ngụy lao thái giám có thể nói là đem dùng hình đã thăng lên đến nghệ thuật cấp độ khác xa với những kẻ mới vào nghề chỉ biết hành hạ thân xác cũng chỉ có tận mắt nhìn thấy qua hắn dùng hình trắng cảnh vừa rồi biết được thủ đoạn của hắn triệu kỳ an đến tại cái kia quái vợn ư trước người vươn tay ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nó mi tâm cái kia mặt chân đ ỉ n h riêng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái cái kia quái vợn ư liền kêu thê lương thảm thiết một tiếng toàn bộ thân thể bắt đầu không ở quay cuộc lên nước mắt chảy xuống ròng ròng tha mạng tha mạng triệu kỳ an lúc này mới ngừng tay cười nói ngươi quả nhiên biết nói chuyện hắn lùi về phía sau mấy bước kéo qua trong phòng một cái ghế ngồi xuống d o hỏi ngươi là người phương nào cùng định ba hậu là quan hệ như thế nào ngụy ngụy kỳ bốn cái kia quái vợn nói chuyện rất là cổ quái tựa như đúng một cái câm n i ế c đột nhiên học xong mở miệng nói chuyện thanh em rất là mơ hồ không rõ lại nói năng lộn xộn g ặ p đến nói định ba hậu phu quân ta triệu kỳ an ngưng mục nhìn lại nhữ mày định ba hậu cả đời không có đón, đón dâu ở đâu ra phu nhân người tại l ừ a gà ta không không có quái vượn ánh mắt bên trong toát ra vẻ sợ hãi rụt cổ lại mở ra tay ma nhai thiên thánh tử bắt ta ma nhai thiên thánh tử ba mươi sáu năm bốn tại sao lại dính dáng đến ma nhai thiên thánh tử triệu kỳ an yên lặng trầm âm trong đầu hiện lên có quan hệ với ma nhai thiên thánh tử tin tức đại cản quốc ngoại trừ cựu châu bên ngoài nhưng thật ra là còn có một số nước chư hầu những này chư hầu cũng không phải là thân vương đất phong mà là quy thuận đại cản quốc dị tộc thế lực mà tại lương châu cảnh ngoại tây nam t r i địa có một cái dị tộc chuyên làm vu thuật cổ độc tên là v u cương tộc hắn thánh địa chính là cái này mai nhai thiên thánh tử v u cương tộc thánh địa chính là cái này mai nhai thiên thánh tử mai nhai thiên thánh tử thiên tri chủ cũng chính là v u cương tộc đại tư tế chính là thiên vũ hoàng khâm đ i ể m đại cản c h ấ n quốc quốc trụ thứ nhất mà v u cương tộc ngoại trừ đại tư tế bên ngoài địa vị cao nhất chính là thánh tử si diên Được thế những n là tiểu vũ chủ ư năm g tộc vị k i gần đây tiểu vũ chủ quả thực đúng đoạn không ít nữ nhân trêu chọc không ít cường giả nếu không phải vua cương tộc cùng diện phật quân minh hữu một mực đang đối kháng với nam phật quốc tuyến đầu chỉ sợ cũng liền triều đình đều muốn nhịn không được động thủ với hắn thằng đến hắn có một lần đá đến chân chính t â m sắt tiểu v u chủ làm phiên chúc quốc thủ lĩnh đích thân đến kinh đô thành công lên trong lúc vô tình gặp được một nữ nhân nhìn thoáng qua hắn đã coi người phụ nữ ấy như tiên nhân nữ nhân kia tên là thủy nguyệt tiên về sau chuyện gì xảy ra không ai biết được chỉ biết là tiểu v u chủ lại không có bước vào đại cản c ử u châu n ử a bước một mực thành thành thật thật đến đợi tại v u cương tộc lãnh địa nghe được tiểu v u chủ sự tỉnh triệu kỳ an đều có điểm không nghĩ tới hắn trên giới quan sát một chút trước mắt quái vợn hỏi ngươi từ v u cương trốn về đến không không quái vợn lắc đầu tốn sức đến nói lắp lấy hắn kinh đô thành trở về tất cả nữ nhân thả nó nói chuyện quá mức nói năng lộn xộn triệu kỳ an chỉ có thể căn cứ từ mình nắm giữ đến tình báo miễn cưỡng tài năng nghe hiểu nếu là đoán k h ô n g lầm cũng chính là tiểu vu chủ đến kinh đô thành nhìn thấy quốc sư về sau trở lại vu cương tộc lãnh địa liền đem bắt tới tất cả nữ nhân đều đem thả vốn cho là hắn đối với quốc sư cũng chính là cùng trước đó những nữ nhân kia một dạng nhìn thấy xinh đẹp liền ưa thích nhưng hiện tại xem ra đây là thật si tâm bên trên triệu kỳ an không hứng thú bắt quái những n à y tiền bối đại năng sự tình chỉ là suy nghĩ những tin tức này phối hợp thêm cái này rơi vào trong tay hắn ngụy kỳ phải chăng có thể từ đó thu lợi chỉ bất quá tiểu vũ chủ hiển nhiên là đối với mấy cái này nữ nhân không chú ý nói c h ó i liền c h ó i nói bung liền bung ngụy kỳ đối với hắn hẳn là không dùng húng chi vu cương chi địa quá xa lại bị nam phật quốc k i ể m chế đến xích sao tạm thời cũng nghĩ không r a n ơ i nào có lợi nhu cầu duy nhất đáng giá lợi dụng có lẽ cũng chính là định ba hậu đối tiểu vũ chủ c ự hận hắn đem những n à y tâm tư lệ xuống bất động thanh sắc phải tiếp tục dò hỏi là ai đem ngươi biến thành dạng này tiểu v Vẫn là định là ba hậu, Nguyễn. Nguyễn Thần、Tú. Khi nhắc thời Nguyễn. Nguyễn tên này Tú. tới cái i đ ể mươi vô viên vài mau âm mắt mang thanh hậu rời nên lên, bên ràng run ánh trong phần n theo hãi. h trở rõ sợ n càng n g sáu năm trước tiểu vũ chính và phụ định ba hậu trong tay cướp đi nguy kỳ mặc kệ đúng là định ba hậu không địch lại tiểu vũ chủ vẫn là tiểu vũ chủ thừa dịp định ba hậu không tại tập kích linh hình đạo khi người bị bắt đến vu cương t ộ c lãnh địa về sau kết cục cũng đều đã chú định định ba hậu không có khả năng nhập tây nam vu cương hắn mạnh hơn cũng vô pháp tại một vị c h ấ n quốc quốc trụ trong lãnh địa dương a i dù là tay hắn nắm hải quân đại quyền nhưng cái kia khổng lồ hải quân lại thế nào khả năng đi ngang qua toàn bộ đại c à n bản đồ đi tiến đánh đại c à n quốc các nước chư hầu kết hợp định ba hậu từ quan thời gian điểm tới nhìn có lẽ định ba hậu từ quan cũng không chỉ là bởi vì hải quân bị xóa bỏ nguyên nhân triều đình nhất định đúng từ đó hòa giải với lại sát xuất lớn đúng đứng ở tiểu vũ trù bên này triệu kỳ an cảm giác được có chút không thích hợp nếu ngươi nói đều là thật định ba hậu sao có thể có thể sẽ để cho nguyễn ngọc dẫn ngươi rời đi linh huỳnh đạo quái vượn một năm một m ớ i đáp hán thử quan không biết nguyễn ngọc t ỷ đệ đại trưởng môn bốn định ba hậu bế thử quan cũng đúng hắn trải qua ba triệu số tuổi đã vượt qua một trăm hai mươi tuổi lại thêm lâu dài t r i n h chiến trên thân có lẽ có bệnh cũ dù cho là nhị phẩm tạo hóa cường giả một trăm hai mươi tuổi bắt đầu tinh lực khô kiệt cũng đúng là bình thường như vậy nói cách khác linh h u ỳ n đạo cùng đông hải triệu ra hợp tác có lẽ phía sau màn chủ đạo chỉ là nguyễn thị、Tỉ、đệ định ba hậu nói không chừng cũng không biết được chuyện này triệu kỳ an trong nháy mắt biết được nên như thế nào phá giải hải thanh thành thế cục nguyên bản hắn còn chuẩn bị lấy vạn thọ hiến kết thúc về sau liền lập tức lên đường trở về hải thanh thành giải quyết linh h ì n h đ ả o sự t ì n h nguyên lai tưởng rằng cùng định ba hậu so chiêu một chút là chuyện khó tránh khỏi nhưng hiện tại xem ra cũng là chưa hẳn